trong ư c huyền h đế à Đan. đế Đan. huyền Hoàng Trong Trước phòng tại c h u y ệ n kế tiếp có minh s á t phương hướng về sau tuyệt t i ê n thông chính là bắt đầu cụ thể hành động hệ thống mua sắm chín cái cựu dương t i ê n tâm đan cùng cựu dương t i ê n tâm quyết công pháp đốt thành công mua sắm cựu dương t i ê n tâm đan chín cái khấu trừ chín tỷ cực phẩm nguyên thạch đốt thành công mua sắm công pháp cựu dương t i ê n tâm quyết khấu trừ một tỷ cực phẩm nguyên thạch lại tiêu hết một trăm l c cực phẩm nguyên thạch còn thừa lại hai trăm bốn mươi ba trăm bảy mươi chín triệu cực phẩm nguyên thạch hệ thống có cái gì đan dược có thể nhường đại đế cảnh bắt trọng tiên hoặc là đại đế cảnh cựu trọng thiên loại hình c ự n giả g trong khoảng thời gian ngắn thành cựu đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi theo tuyệt thiên thông vấn đề lúc này hệ thống thương thành bên trong cửa hàng giao diện đã tự hành hoán đổi căn cứ t ú c chủ nhu cầu bùn hệ thống để cử t ú c chủ mua s ắ m đế thành phẩm cao giai cựu huyền đế hoàng đan cựu huyền đế hoàng đan có thể khiến cho đại đế cảnh giới người tu luyện nhanh chóng đột phá đế thành phẩm đê giai cựu huyền đế hoàng đan thích hợp đại đế cảnh nhất trọng thiên tới đại đế cảnh tứ trọng thiên người sử dụng giá bán một vạn cực phẩm nguyên thạch một cái đế thành phẩm trung giai cựu huyền đế hoàng giá bán ba ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch một cái đế thành phẩm cao dai cựu huyền đế hoàng đan thích hợp đại đế cảnh cựu trọng tiên h tới đại đế cảnh thập nhị trọng tiên h người sử dụng giá bán năm ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch một cái cựu huyền đế hoàng đan cái này giá bán thật đúng là kinh người a tuyệt thiên thông nhìn thấy hệ thống đề cử tin tức cảm thấy có chút kinh ngạc cái này một loại đại đế cảnh giới người sử dụng đan dược cảm giác có thể kiếm nhiều tiền a cho nên hệ thống lao phu muốn mua cựu huyền đế hoàng đan đa phương thành công mua sắm cựu huyền đế hoàng đan đa phương khấu trừ một tỷ cực phẩm nguyên thạch cái gì một tỷ cực phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông khỏe miệng giật một cái hẳn là trước hỏi một chút giá cả bất quá không sao không bao lâu chờ hắn tại toàn bộ huyền dương đại lục bên trên bồi dưỡng được ước vạn số lượng đại đế cảnh giới người chỉ dựa vào cái này một trương đan phương không biết rõ có thể kiếm nhiều ít một tỷ đâu cho nên chỉ là một tỷ cực phẩm nguyên thạch đầu tư rất có lời sau đó tuyệt thiên thông dự định mua sắm một nhóm cựu huyền đế hoàng đan chỉ có tuyệt thị nhất tộc chín đại tông môn không có nỗi lo về sau tuyệt vô xong cùng tuyệt vô thần huynh đệ mấy người khả năng an tâm bế quan ba năm đế thành phẩm đê giai cựu huyền đế hoàng đan còn có đế thành phẩm trung giai cựu huyền đế hoàng、đan. cụ thể muốn mua nhiều ít đâu tuyệt thiên thông đang suy tư hẳn là mua sắm nhiều ít cựu huyền đế hoàng đan mới phù hợp tự lẩm bẩm cựu huyền đế hoàng đan nếu không đê giai trung giai cùng cao giai riêng phần mình mua sắm hai trăm mai hắn nghĩ như vậy cũng là căn cứ trước đó mua sắm cực phẩm đế khí nguyên nhân biết mình k i a chín đứa bé bên trong tông môn tất cả đại đế cảnh cường giả cộng lại ước t r ư ờ n g hai trăm gia mặt cho nên nếu là mỗi một cái phẩm giai cựu huyền đế hoàng đan đều mua sắm hai trăm mai lời nói chắc hẳn không cần tới mấy năm tuyệt thị nhất tộc chín đại tông môn bên trong bây giờ những cái tia đại đế cảnh giới cường giả đều sẽ toàn bộ lồ sắc thành là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cực giả đến lúc đó tuyệt thị nhất tộc chín đại tông môn nội tình sẽ càng thêm đáng sợ về phần muốn hay không mua nhiều như vậy đốt thành công mua sắm hai trăm mai đế thành phẩm đê giai cựu huyền đế hoàng đan khấu trừ hai tỷ cực phẩm nguyên thạch đốt thành công mua sắm hai trăm mai đế thành phẩm trung giai cựu huyền đế hoàng đan khấu trừ sáu tỷ cực phẩm nguyên thạch đốt thành công mua sắm hai trăm mai đế thành phẩm cao giai cựu huyền đế hoàng đan khấu trừ một trăm ức cực phẩm nguyên thạch ta đi lao phu chỉ là tùy tiện nhắc tới một chút lao còn chưa có xác định muốn mua nhiều như vậy à? Theo hệ thống nhắc nhở, tuyệt thiên thông sắc mặt cũng thay đổi cái này chó hệ thống bắt đầu ép bán b u ồ n hệ thống cùng túc chủ tâm ý tương thông biết được túc chủ ưa thích làm đại sự cho nên cho nên trái chứng a nhìn một chút chính mình còn lại c ự c phẩm nguyên thạch lần này liền chỉ còn lại đáng thương năm mươi ba trăm bảy mươi chín triệu c ự c phẩm nguyên thạch mà thôi không phải liền là hoa mười tám tỷ c ự c phẩm nguyên thạch mua sáu trăm mai cựu huyền đế hoàng đàn đi nếu không c h u y ể n tay gấp đội bán đi là được rồi đối cứ làm như vậy không ban quá đắt chính mình bọn nhỏ tâm môn gấp ba giá tiền là được rồi kể từ đó ba mươi sáu tỷ cực phẩm nguyên thạch chẳng phải lập tức quay lại nếu như thế vậy thì xuất quan tuyệt thiên thông vung tay lên trực tiếp mở ra gian phòng đại môn sau đó đem chính mình chín con trai cùng chín cái con dâu đều hô đi qua phu thân người người cái này đột phá tốc độ cũng quá nhanh đi trước sau chưa tới một canh giờ liền theo thánh nhân cảnh tầng mười trực tiếp đột phá tới chuẩn đế cảnh cựu trọng tiên quả thực quá đáng sợ nhìn thấy trước mắt khí chất đã là đại biến lao cha tuyệt thiên thông tuyệt vô tình h u y n h đệ chín người vẫn như cũ có chút khó có thể tin bộ dáng lao cha tuyệt thiên thông loại này đột phá thật rất đáng sợ quả thực là không thể tưởng tượng phải biết h u y thật đệ là bây n giờ thiên h đâu cha của bọn hắn việt thiên thông trước sau chưa tới một canh giờ vậy mà liền theo thánh nhân cảnh tầng một mươi đột phá tới chuẩn đế cảnh cựu trọng tiên nếu không phải tận mắt nhìn thấy cái này ai dám tin đi tại lao cha trên người của ta xảy ra như thế nào ly kỳ hiện tượng đều là bình thường lao phu có treo có thể không bình thường sao tự nhiên đều là bình thường sau đó tuyệt thiên thông nhìn xem chính mình chín cái con dâu hài lòng nhẹ gật đầu hắn chín con trai thật có tiền đồ mỗi một thằng ngãi con bên người phu nhân cũng không tệ lao đại phu nhân con dâu liễu như yên bài kiến phụ thân lao nhị phu nhân con dâu ngậu khuyên giao bài kiến phụ thân lao tam phu nhân con dâu thượng quan vân hy bài kiến phụ thân lao cựu phu nhân con dâu đạm thai u ngậu bài kiến phụ thân nhìn xem nguyên một đám điều kiện đều rất không tệ con dâu tuyệt thiên thông cao hứng phi thường ha ha ha tốt tốt tốt các ngươi à đều phi thường không tệ vi phụ mấy người này nhi t ử ngốc a thật đúng là có p h ư c khí tuyệt thiên thông lập tức vung tay lên chính là chín cái công pháp ngọc giản cùng chín cái màu trắng bình ngọc nhỏ lơ lửng trước người giữa không trùng con dâu nhóm đây là vi phụ đưa cho các ngươi lễ gặp mặt khi nhìn các ngươi ưa thích lễ vật nhìn thấy lơ lửng ở trước mắt chín cái ngọc giản cùng chín cái màu trắng bình ngọc nhỏ lúc này tuyệt vô xong h u n h đệ mấy người đều là hơi kinh ngạc lao cha tự mình tặng tặng lễ vật khẳng định không đơn giản tuyệt vô thiên hiếu k phụ thân n g ư ơ i cái này đưa tặng đều là lễ vật gì à khẳng định rất chân quỷ à này không có gì tốt chân quý tuyệt thiên thông ánh mắt tiến tĩnh cũng chính là chín bộ đế cấp thượng phẩm công pháp còn có chín cái đế thành phẩm cao dai đan dược mà thôi chương một trăm ba mươi hai cái này một chút mới là các ngươi muốn bỏ tiền mua chương một trăm ba mươi hai cái này một chút mới là các ngươi muốn bỏ tiền mua cái gì chín chín bộ đế cấp thượng phẩm công pháp chín chín cái đế thành phẩm cao dai đan dược phụ thân nói là đế cấp thượng phẩm công pháp và đế thành phẩm cao dai đan dược nghe được tuyệt thiên thông lời nói lúc này coi như tuyệt vô song bọn hắn tất cả đều là đại đế cảnh giới cường giả cũng căn bản không thể ngăn chặn chính mình t r ấ n kinh bởi vì tuyệt thiên thông cái này vân đạm phong khinh một câu đủ để cho toàn bộ h u y ề n dương đại lục xảy ra vô cùng chấn động to lớn thậm chí so với tuyệt thị nhất tộc hôm nay đem bách dạ lâu hung hăng diện trừ ảnh hưởng còn muốn càng thêm to lớn đế cấp thượng phẩm công pháp vẫn là chín bộ loại chuyện này một khi để lộ nửa điểm phong thanh chỉ sợ trong khoảnh khắc chính là gió tanh mưa máu máu chảy thành sông ngay cả các lớn cấm khu bên trong những lao cái vật kia đều sẽ dốc hết toàn lực phu thân ngươi nói xác định là đế cấp thượng phẩm công pháp sao tuyệt vô song thần sắc vẫn như cũ t r ấ n kinh nhưng càng nhiều hơn là ngưng trọng lao cha tự mình tu luyện một môn đế cấp thượng phẩm công pháp b ả n này liền để bọn hắn lo lắng nhưng là bây giờ lao cha thế nào lập tức liền lấy ra đến chín bộ đế cấp thượng phẩm công pháp cái này nếu như bị một cái kia người trong liên minh biết chỉ sợ toàn bộ thế giới còn lớn hơn loạn à không phải liền là mấy bộ đế cấp thượng phẩm công pháp mà thôi các ngươi à không cần đến như vậy đại kinh tiểu quái tuyệt thiên thông cũng không rõ ràng tuyệt vô song trong mấy người tâm lo lắng cho nên hắn cho rằng nhà mình những n à y đám tiểu tể t ử khẳng định là bởi vì đế cấp thượng phẩm công pháp chân quý mà kinh ngạc dù sao lúc trước hắn liền nghe tuyệt vô thần nói qua tại bây giờ huyền dương đại lục phía trên tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp cường giả là cực ít cực ít cho nên mỗi một cửa đế cấp thượng phẩm công pháp giá trị đích thật là vô cùng chân quý tựa như hắn chuyên môn vì chín cái con dâu chọn lựa cái này cựu môn đế cấp thượng phẩm công pháp thật là trọn vẹn bỏ ra hắn bốn mươi chín ước cực phẩm nguyên thạch đâu cho nên hiện tại trên người hắn chỉ còn lại sau cùng bốn trăm đế a ai, n nhưng những công này không đúng. song phản ứng, dược có thể thu, nhưng là những công pháp này ai? Không đúng. Tuyệt pháp là vô kịp đ thành phẩm cao dai đan dược tại bây giờ huyền dương đại lục phía trên liền xem như toàn bộ luyện đan sư công hội bên trong đều chỉ có ba tên i đế thành phẩm luyện đan sư khả năng luyện chế ra đến cho nên tại luyện đan sư công hội bên trong một cái đế thành phẩm cao dai đan dược ít nhất giá trị mấy tỷ cực phẩm nguyên thạch hơn nữa cũng có đều là tuyệt i ề n không mà m a ra được. đ như Liền nổi xem xuất ầ đủ được. đưa đan đế Đan. giá tiền, cũng không tặng Hoàng tiền, tên t huyền căn bản không mua được. Vì phụ đưa tặng dược, cựu là là phụ mua u Vì y thiên thông nhìn hướng lao đại con dâu tựa như lao dâu cả nàng bây giờ chính là đại đế cảnh tuyệt thiên thông n h u mày ai nha thế mà nhìn không thấu lao dâu cả cụ thể tu vi phụ thân con dâu bây giờ đại đế cảnh tầng mười một tu vi liệu như yên khẽ không người không tiêu không gấp đại đế cảnh tầng mười một vậy mà mạnh như vậy tuyệt thiên thông nói thầm một câu khó trách hắn nhìn không t ấ u hóa ra là cao hơn một cái đại cảnh giới sau đó tuyệt thiên thông nói tiếp lão dâu cả bây giờ là đại đế cảnh tầng một ư ơ i một tu vi nếu là bằng vào nàng tự mình tu luyện lời nói khẳng định còn cần rất nhiều thời gian mới có thể đột phá tới đại đế cảnh thập nhị trọng tiên tuyệt thiên thông hỏi lão dâu cả người cảm giác tự mình tu luyện cần phải bao lâu mới có thể đột phá tới đại đế cảnh thập nhị trọng tiên liệu như yên suy nghĩ một chút về phụ thân hẳn là muốn tám khoảng trăm năm lâu như vậy tuyệt thiên thông sửng sốt một chút hắn còn tưởng rằng chỉ cần mấy năm hoặc là vài chục năm đâu bởi vậy có thể thấy được tu luyện mỗi một bước đều là khó khăn cỡ nào mỗi đi một bước đều là vô số năm tu luyện tích lũy tuyệt thiên thông tùy theo đưa tay đem lơ lửng trước mắt một cái màu trắng bình n g ọ c đánh tới liệu như yên trước mặt lao dâu cả a ngươi tự mình tu luyện mùa tám khoảng trăm năm mới có thể đột phá tới đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi khả năng đặt chân đại đế cảnh giới đỉnh phong nhất nhưng là có vi phụ viên thuốc này ước chừng đoán chừng ách khả năng hẳn là cũng liền thời ra ba năm tháng ngươi nhất định có thể đột phá tới đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi túc chủ không cần ba tháng cũng không cần năm tháng một tháng là được nghe được hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông lập tức đổi giọng a không đúng không phải tầm năm ba tháng mà là một tháng tất nhiên để ngươi đột phá tới đại đế cảnh thập nhị trọng thiên lao dâu cả liễu như yên vô cùng chân kinh một một tháng lao tứ nàng dâu k h ư ơ n g nhược lan nuốt nước bọn chỉ, chỉ cần h ỉ c một tháng lão ngũ nàng dâu thần huyên nhược khó có thể tin ráng vẻ cái này đây là sự thực sao cái này đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a lao thất nàng dâu diệp khinh thành nhữ mày cựu huyền đế hoàng đan giống như tại chúng ta biết được đàn trong dược chưa từng nghe nói qua cái này một loại đan dược cho nên phụ thân đại nhân lấy ra cái này một loại đan dược xác nhận nắm giữ không hề tầm thường đan dược kỳ hiệu lão bắt nàng dâu thượng quan huyên nhi gật đầu hít sâu đứng tất nhiên là dạc này cho nên mới sẽ không giống bình thường giờ này, phút này lúc này tuyệt vô song huynh đệ chín người cơ hồ đều là trong cùng một lúc nghĩ đến một chuyện nếu như lao cha lấy ra cái này một loại đan dược thật có như vậy kỳ hiệu thật sự có thể nhường phu nhân của bọn hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng lập vu đại đế cảnh giới đ ỉ n h phong nhất như vậy phụ thân lấy ra cái này mấy môn đế cấp thượng phẩm công pháp tự nhiên có thể tu luyện dù sao đại đế cảnh đ ỉ n h phong tu vi tăng thêm đế cấp thượng phẩm công pháp còn có cường đại cực phẩm đế khí hoàn toàn kéo căng a thật muốn như vậy liền xem như những cái kia tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp lao quái vật chạy đến cũng chỉ có bị đánh phần dù sao những lao quái vật kia mặc dù tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp nhưng bọn hắn chưa h ẳ n nắm giữ cực phẩm đế khí a. Còn có bọn hắn rất nhiều đại đế căn cơ đều là bị hao tổn vừa nghĩ như thế có phụ thân lấy ra cái này mấy viên thuốc trước đó lo lắng hoàn toàn có thể ném xuống chỉ là đế cấp thượng phẩm công pháp cùng đế thành phẩm cao dai đan dược đều là cực kỳ chân quý bọn hắn cảm giác lễ ra mắt như vậy quá quý giá phụ thân tuyệt vô song nói rằng ngươi lấy ra những vật này quá chân quý các nàng có thể nhận lấy nhưng thế nào vì phụ đưa cho con dâu nhóm lễ gặp mặt các ngươi những này nhỏ hôn t r ư ớ n g còn muốn dùng tiền đến mua a bất quá tuyệt thiên thông lần nữa phất tay năm trăm chín mươi mốt màu trắng bình ngọc nhỏ tùy theo lơ lửng một chỗ khác không gian kia chín viên thuốc cùng chín bộ đế cấp thượng phẩm công pháp chính là vi phụ đưa cho con dâu nhóm lê gặp mặt cái này một chút mới là các người muốn bỏ tiền mua thấy cảnh này tuyệt vô song huynh đệ chín người đều là thần sắc kinh ngạc kia hơn năm trăm màu trắng bình ngọc là chia ba phần trong đó hai phần đều là hai trăm màu trắng bình ngọc mà một phần khác thì là chỉ có một trăm chín mươi mốt màu trắng bình ngọc p h ụ thân những bình ngọc này bên trong sẽ không phải cũng là cựu huyền đế hoàng đan a tuyệt vô thần nhìn xem những cái kia bình ngọc hỏi hắn cảm giác tim đập của mình có chút nhanh không tệ đều là cựu huyền đế hoàng đan tuyệt thiên thông tùy theo nói rằng đế thành phẩm đê gia 2 a i ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch một cái đế thành phẩm trung dai 6 á u ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch một cái đế thành phẩm cao dai một trăm i triệu c ự c phẩm nguyên thạch một cái cho nên huynh đệ các ngươi mấy người liền đem những đan dược này điểm a các đạo hưu thúc canh điểm một chút là yêu phát điện điểm một chút tạ ơn chương một trăm ba mươi ba không cần hỏi đến chỉ cần tin tưởng nó có thần hữu kỳ hiệu quả là được chương một trăm ba mươi ba không cần hỏi đến chỉ cần tin tưởng nó có thần hữu kỳ hiệu quả là được chương một trăm ba mươi ba k h ô n cần hỏi đến chỉ cần tin tưởng nó có thần hữu kỳ hiệu quả là đ ư ợ chỉ là hiện tại giống một cái đế thành phẩm cao dai cựu huyền đế hoàng đan láo cha vậy mà chỉ bán một trăm triệu thực phẩm nguyên thạch một cái chuyện này trực tiếp nhường tuyệt vô song huynh đệ mấy người cảm thấy kinh ngạc bởi vì trong mắt bọn họ loại đan dược này đừng nói là một trăm triệu c ự c phẩm nguyên thạch liền xem như một tỷ c ự c phẩm nguyên thạch thậm chí là hai tỷ c ự c phẩm nguyên thạch đều sẽ bị vô số cường giả tranh nhau cướp đoạt nhưng là tuyệt thiên thông cũng rõ ràng nói loại đan dược này sở dĩ chỉ bán một trăm triệu c ự c phẩm nguyên thạch một cái kia cũng là bởi vì giao dịch đối tượng là tuyệt vô song mấy người tô n g môn nếu là đổi lại những cường giả khác một trăm triệu c ự c phẩm nguyên thạch một cái đế thành phẩm cao d à i cựu huyền đế hoàng đan thật sự cho rằng loại đan dược này là ven đường cỏ dại a sau đó xử lý xong cái này mấy trăm viên thuốc chuyện tuyệt thiên thông lại là tiện tay vung lên chính là chín mươi chín gốc thiên cơ thần thụ mầm non lơ lửng trước mắt mọi người p h ụ thân những này lại là cái gì tuyệt vô thần hiếu kỳ p h ụ thân những này là nào đó trồng linh dược vẫn là cái gì cũng là bán cho chúng ta sao dĩ nhiên không phải tuyệt thiên thông t r ư ớ c người triển khai một bước huyền dương đại lục giả lập dư đồ lúc này ở kia toàn bộ giả lập dư đồ phía trên hết thể có chín mươi chín cái địa phương lóe ra điểm sáng màu đỏ cái này càng làm cho tuyệt vô song huynh đệ mấy người cảm thấy ngạc nhiên lập tức tuyệt thiên thông ra hiệu đám người nhìn về phía kia giả lập dư đồ đây là toàn bộ h u y ề n dương đại lục giả lập dư đồ những này lấp l o e ánh sáng màu đỏ địa phương hết thệ có chín mươi chín đại biểu chín mươi chín đặc thù đất trồng điểm mỗi một chỗ đều muốn trồng trọt một cái cây cho nên huynh đệ các ngươi chín người kế tiếp liền đi đem cái này chín mươi chín bụi cây giống cho trồng trồng cây lúc này t u y ệ t vô song huynh đệ mấy người đều là phi thường khiếp sợ bởi vì bọn hắn trước mắt cái này một bức huyền dương đại lục địa lý dư đồ thật sự là quá hoàn thiện tại cái này dư đồ phía trên có thể tinh tưởng xem đến trên đại lục mỗi một chỗ cũng tỷ như các lớn cấm khu vị trí rất nhiều nổi danh hiệm trở dây núi chờ một chút như vậy hoàn thiện địa lý dư đồ thuận tiện là bọn hắn những n à y đại đế cảnh giới cờ ư n giả g đều là không thể nào vẽ hoàn toàn bởi vì có nhiều chỗ cho dù là bọn hắn cũng đều chưa từng đi nhưng là bây giờ chính là như thế một b ư ớ c hoàn thiện huyền dương đại lục dư đồ cũng là bị cha của bọn hắn bày ra đây là đông hoang đại viêm d â y núi xích kim d â y núi lê dương s ơ n mạch còn có xích viêm dài lên nhìn trước mắt dư đồ tuyệt vô trần hơi kinh ngạc không có nghĩ tới những thứ này địa phương đều là phụ thân chỉ định trồng trọng điểm hơn nữa cẩn thận quan sát tuyệt vô trần càng là có chút kinh ngạc phát hiện tại dư đổ bên trên đánh dấu chín mươi chín cái địa phương vậy mà đều là hoàn toàn tránh đi những cái kia cấm khu hơn nữa hắn càng là chú ý tới tỷ như đông hoang đại viêm dãy núi cùng lê dương sơn mạch này địa phương đều là loại kia nắm giữ phỉ nhiều nguyên thạch k hoáng mạch vị trí cho nên lão cha lấy ra cần trồng trọt những cái kia mầm non chẳng lẽ cần đại lượng nguyên thạch đến phục dưỡng tuyệt vô trần hiếu kỳ hỏi p h ụ thân những này mầm non nhưng mà còn không đợi hắn hỏi ra tuyệt thiên thông chính là khoát tay c h ặ lại những này mầm non chuyện các ngươi không cần hỏi đến chỉ cần tin tưởng nó có thần kỳ hiệu quả là được đi huynh đệ các ngươi chính người. vừa vặn mỗi người lấy m ộ ư ơ i một bụi cây giống sau đó nhanh đi trồng trọt ta đối đ ạ i các người đem những n à y mầm non trồng trọt sau khi hoàn thành vi phụ còn có chuyện khác tìm các ngươi tuyệt vô song huynh đệ c h í n người riêng phần mình phân chia trồng trọt khu vực cũng sẽ nhớ hạ đất trồng điểm về sau chính là riêng phần mình mang đi m ộ ư ơ i một bụi cây giống mặc dù bọn hắn cũng không biết những cái kia mầm non là cái gì nhưng là bọn hắn đều tin tưởng phụ thân làm như vậy nhất định là có nguyên nhân hiện tại đối bọn hắn mà nói lao cha tuyệt thiên thông hoàn toàn chính là loại kia cái gọi là thần thông q u ả n đại thủ đoạn thông tin nhân vật cho nên bọn hắn tự nhiên đều sẽ nghe theo lão cha tuyệt thiên thông hàn tại tuyệt vô song mấy người rời đi về sau tuyệt thiên thông chín cái con dâu cũng đều lòng tràn đầy vui vẻ cầm diên phần mình lễ vật rời đi bất quá các nàng đều không có trở về diên phần mình tông môn mà là tất cả đều lưu tại vô song đế tông dù sao mặc kệ là đế thành phẩm cao gia cựu huyền đế hoàng đan vẫn là đế cấp thượng phẩm công pháp lực ảnh hưởng đều là to lớn cho nên các nàng dự định tại vô song đế tông tu luyện một đoạn thời gian tối thiểu nhất cũng muốn đem kia một cái đế thành phẩm cao gia cựu huyền đế hoàng đan luyện hóa thực lực tăng lên khả năng tốt hơn bảo hộ chính mình đạt được đế cấp thượng phẩm công pháp về phần trước đó tuyệt vô song huynh đệ mấy người mua sắm những cái k i a cựu huyền đế hoàng đan tự nhiên do chính bọn hắn âm t h ầ m cấp cho cho riêng phần mình tông môn đại đế cảnh giới cường giả cho nên nhiều nhất không đến thời gian một năm tuyệt thị nhất tộc chín đại tông môn bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện càng nhiều đại đế cảnh cường giả tối đỉnh trong phòng tuyệt thiên thông hỏi hệ thống trước đó ngươi nói cái k i a cựu dương tụ nguyên t r i đ ị a cụ thể muốn ở nơi nào mới có thể tìm được t ú c chủ tại toàn bộ h u y ề n dương đại lục phía trên hết thể nắm giữ ba khu cựu dương tụ nguyên trí đ i ệ trong đó hai nơi phân biệt tại đông hoàng cựu dương cấm khu cùng bắc hoàng huyện hoàng cấm khu Lấy túc c hơn ủ t h nữa tiêm một châu i n cựu dương tụ nguyên tri điệu giá, giá, giá trị to lớn ngươi chín vị trí tự ở nơi đó tu luyện tất nhiên cần phải tới đại tạo hóa nam hoàng cho nên vị trí cụ thể ở nơi nào nam hoàng trung tâm nhất phía dưới mặt đất ba văn trượng lại chuẩn xác một điểm vị trí chính là nam hoang ba đại đ ỉ n h tiêm tông môn một trong phong lôi thần tông cảnh nội hoàng nguyên vực vân đan thành phía dưới ba vạn trượng phong lôi thần tông hoàng nguyên vực vân đan thành tuyệt thiên thông c h ầ m tư nếu là kia một vị trí lời nói hẳn là thì sẽ không có người q u ấ y dày dù sao ai không có chuyện làm sẽ chạy đến dưới nền đất ba vạn trượng đi a cho nên đến lúc đó tuyệt vô song minh đệ mấy người ở đằng kia một chỗ tu luyện khẳng định là vô cùng an toàn hơn nữa sẽ không bị quái dày kể từ đó hắn liền có thể càng thêm an tâm tiếp tục kiếm nhiều tiền bất quá tiền đề vẫn là phải trước nghĩ biện pháp đem thực lực của mình tăng lên một chút chỉ có chính mình lại biến lớn mạnh một chút tại tuyệt vô song huynh đệ chín người bế quan bài độc thời điểm hắn khả năng tốt hơn bảo hộ tự thân dù sao tại huynh đệ bọn họ mấy người bế quan ba năm nếu là chính mình tìm bọn hắn cầu cứu thật là sẽ cho bọn họ tạo thành nguy hại cùng ảnh hưởng to lớn nhìn một chút chính mình hiện hữu hơn ba trăm năm mươi ước c ự c phẩm nguyên thạch tuyệt tiên h thông trong mắt tinh mang lợi lên nếu không theo hệ thống trong tương thành mua một chút đăng dược đem tu vi của mình cảnh giới t r ồ n g lên đi chỉ cần tu vi cảnh giới đi lên thực lực tự nhiên cũng liền cường đại đối cái này một nhất định có thể hệ thống đề cử một loại trợ giúp chuẩn đế cảnh giới người tu luyện đột phá đan dược chương một trăm ba mươi bốn giải thích quyền tại hệ thống trong tay chương một trăm ba mươi bốn giải thích quyền tại hệ thống trong tay đốt túc chủ cựu huyền đế hoàng đan chính là phụ trợ đại đế cảnh giới người nhanh chóng tu luyện không có chỗ thứ hai cho nên chuẩn đế cảnh giới người bốn hệ thống đề cử bắt huyền đế hoàng đan bắt huyền đế hoàng đan hiệu quả cùng cựu huyền đế hoàng đan hiệu quả tương tự khác nhau ở chỗ bắt huyền đế hoàng đan tác dụng tại chuẩn đế cảnh giới người mà cựu huyền đế hoàng đan thì là tác dụng vu đại đế cảnh giới người a bắt huyền đế hoàng đan cựu huyền đế đã như vậy hệ thống trước cho lão phu đến m ộ ư ơ i cái đế thành phẩm cao giai bắt huyền đế hoàng đan a t ố t tốc chủ thành công mua sắm m ộ ư ơ i cái bắt huyền đế hoàng đan khấu trừ ba trăm triệu c ự c phẩm nguyên thạch ba trăm triệu đồng dạng là đế thành phẩm cao giai đan dược tiểu huyền đế hoàng đan giá bán năm vạn c ự c phẩm nguyên thạch mà bắt huyền đế hoàng đan giá bán m ớ i mươi ba vạn c ự c phẩm nguyên thạch đây chính là c h ọ n vẹn thiếu đi hai vạn c ự c phẩm nguyên thạch a chẳng lẽ cũng là bởi vì đan dược công hiệu cùng sử dụng mục tiêu khác biệt nguyên nhân tuyệt thiên thông nghĩ, nghĩ một cái tám huyền một cái tiểu huyền có lẽ cũng cùng đan dược dùng tài liệu không giống có quan hệ đúng kh sau đó mua sắm đan d ư ợ c tới tay tuyệt thiên thông không có chút gì do dự trực tiếp phục d ụ n g một cái bát huyền đế hoàng đan sau đó chính là vận chuyển công pháp luyện hóa vẹn vẹn nửa nén hương thời gian k i ê m một viên thuốc chính là bị tuyệt thiên thông hoàn toàn luyện hóa hơn nữa hắn cũng vô cùng xác định k i ê m một cái bát huyền đế hoàng đan là bị thân thể của hắn hoàn toàn hấp thu nhưng là tuyệt thiên thông lại là thần sắc nổi lên nghi ngờ kỳ quái thế nào một chút phản ứng đều không có chẳng lẽ là lao phu tình huống thân thể t h phục vụ một viên thuốc căn bản không hiệu quả gì đối khẳng định là như vậy lập tức tuyệt thiên thông lần nữa phục vụ một viên thuốc vẫn là không có cảm giác tới hiệu quả không đội tiếp tục phục d ụ n g quả thứ ba bắt huyền đế hoàng đan thế nào còn không có cảm giác tới hiệu quả a thế là quả thứ tư bắt huyền đế hoàng đan quả thứ năm bắt huyền đế hoàng đan quả thứ sáu bắt huyền đế hoàng đan thứ mười m a i bắt huyền đế hoàng đan dựa vào hệ thống ngươi cái này đan dược l à giả a phục d ụ mười cái bắt huyền đế hoàng đan tuyệt thiên thông mặt đều đen hắn nhưng là mười viên thuốc sử dụng hết a vẫn như trước là một chút cảm giác đều không có đừng nói đột phá cảnh giới ngay cả một chút tăng trưởng cảm giác đều không có túc chủ ngươi đây cũng không thể nói xấu bổn hệ thống bùn hệ thống bán ra đa n dược đều là chất lượng có cam đoan có cam đoan a tuyệt thiên thông chất vấn vậy lão phu đều phục d ụ n g t mươi cái bắt huyền đế hoàng đàn vì cái gì vẫn là một chút hiệu quả đều không có t ú c chủ n g ư ơ i biết n g ư ơ i có hôn độn trí tôn thần vương thể ý vị như thế nào sao không phải liền là tương đối cường đại mà đặc thù tu luyện thể phách đi t ú c chủ tại toàn bộ chân hoàng thần vực bên trong n g ư ơ i có hôn độn trí tôn thần vương thể chính là duy nhất cho nên loại này thể phách tự nhiên không thể theo lẽ thường đối đãi thì như bình thường cường giả thể phách là một dòng nước mà những cái được gọi là thần vương thể trí tôn thể tiên hoàng thể loại hình thể phách nhưng là một cái hồ n ớ c h là một đối với t ú c chủ ngươi mà nói mong muốn đột phá nhất trọng tiên tiểu cảnh giới ít nhất phải phục vụ một vằn mai một một vằn mai nghe được hệ thống giải thích tuyệt tiên thông mặt càng đen hơn chó hệ thống a loại chuyện này thế mà không nói cho hắn vậy hắn đều đã ăn m ộ ư ơ i cái bát huyền đế hoàng đan chẳng phải là lãng phí một cách vô ích ba trăm triệu c ự c phẩm nguyên thạch không đúng hệ thống lão phu lúc trước phục d ụ n g một cái pháp tướng tiết khí đang thật là lập tức hàng mấy trọng tiểu cảnh giới túc chủ này chủ yếu có hai nguyên nhân thứ nhất là bởi vì khi đó túc chủ ngươi thể phách còn chưa đủ mạnh thứ hai là bởi vì n h ộ t trí dễ dàng bộ khí cũng có thể khôi phục nguyên bản tu vi nhưng là để khí lại là cực kỳ khó khăn tuyệt thiên thông nghe xong thế nào có loại giải thích quyền hoàn toàn ở hệ thống trong tay bộ dáng tính toán đã phục d ụ n g đan dược tăng cao tu vi con đường này đi không thông vậy thì không đi người bình thường phục d ụ n g một viên thuốc liền có thể đột phá cảnh giới hắn lại là yếu phục d ụ n g một vạn mai giống nhau đan dược mới có thể đột phá cái giá như thế này hắn mới không đâu đã như vậy vậy thì tìm cơ hội phát động hệ thống ban thưởng ban thưởng đạt được chính mình cũng không tìm tội chịu đó mới là thoải mái bất quá nói thật ra trải qua hệ thống vừa rồi lời giải thích tuyệt thiên thông cũng nói chung minh bạch hắn mỗi một lần phát động hệ thống ban thưởng đều là phi thường tin người tựa như hắn mỗi một lần phát động hệ thống đạt được tu vi ban thưởng nếu là đổi thành đan dược tăng cao tu vi lời nói chỉ sợ yếu phục dùng thành đống thành đống đan dược mới được loại kia một cái giá lớn căn bản cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận cho nên phát động hệ thống tăng cao tu vi đây đối với tuyệt thiên thông mà nói dường như mới là lựa chọn tốt nhất hơn nữa chỉ có loại phương thức này mới có thể để cho hắn càng nhanh đột phá mạnh lên sau đó tuyệt thiên thông quyết định trở về nam hoàng ngược lại kia một chỗ cựu dương tụ nguyên tri địa tại nam hoàng liền để hắn mấy đứa bé đi nam hoàng tìm hắn là được rồi thánh nhân cảnh c ư ờ n g giả tiện tay sẽ rách không gian một bước chính là ngoài và dặm chuẩn đế tự nhiên càng mạnh nhưng cho dù là bằng vào tuyệt thiên thông bây giờ chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên tu vi mong muốn theo trung hoang vô song đế tông trở về nam hoang đại sở sân mạch cũng là cần một chút thời gian đương nhiên nếu là vận chuyển đế cấp thượng phẩm công pháp vô tướng thông minh tâm kinh tốc độ của hắn đủ để so sánh rất nhiều đại đế cảnh giới cường giá tốc độ nhưng là tuyệt thiên thông cũng không nóng nảy đi đường bây giờ có thực lực vừa vặn nhìn một chút dưới bầu trời phong cảnh hắn vị trí hiện tại giống là ở vào nam hoang tây bộ một vùng lúc này cách hắn bên ngoài mấy ngàn dặm địa phương lại là đang phát sinh lấy một trận đại chiến kịch liệt một cái thân thể t r ừ n g trăm trượng thất thải vân tước đang mang theo một đám cường giả cùng một vị toàn thân bao phủ tại ám hồng sắt trong huyết vụ cường giả đại chiến trăm trượng to lớn thất thải vân tước khí tức thật là khủng bố chẳng lẽ kia là vân tước đại đế còn có những người kia vậy mà tất cả đều là đại đế cảnh giới tu vi tuyệt tiên thông thần sắc có chút chân kinh bởi vì hắn phát hiện một con kia trăm trượng to lớn thất thải vân tước khí tức vô cùng kinh khủng tu vi toàn bộ triển khai trên đỉnh đầu lơ lửng chính là sáu cái dần dần to lớn đại đế vòng đại đế cảnh giới nhân loại cường giả đại đế dấu hiệu là đại đế đạo văn có tối đa nhất mười hai tầng đại đế đạo văn mang ý nghĩa đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi mà đại đế cảnh giới cường giả yêu tộc đại đế dấu hiệu là đại đế vòng mỗi một vị yêu tộc đại đế đại đế vòng mặc kệ có mấy cái nhan sắc đều là giống nhau mà mỗi một vị yêu tộc đại đế nhiều nhất sẽ có sáu cái đại đế vòng đại biểu cho yêu tộc đại đế cảnh giới sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong viên mãn cùng đại viên mãn tu vi bình thường mà nói Yêu, yêu、so、t ộ xa xa、so、nhưng là o bây giờ tuyệt thiên thông thấy rõ ràng một con kia trăm trượng to lớn tất thải vân tước vậy mà không phải một cái kia toàn thân bao phụ tại ám hồng sắt trong huyết vụ cường giả đối thủ về phần mặt khác những cái kia đại đế cảnh giới cường giả càng là ở đằng kia một ga huyết vụ cường giả công kích phía dưới cực kỳ nguy hiểm lúc này càng là ở vào một loại cường đại lĩnh vực bao phủ phía dưới chương một trăm ba mươi lăm trọng yếu như vậy cơ hội tuyệt đối không thể l ã n g phí chương một trăm ba mươi lăm trọng yếu như vậy cơ hội tuyệt đối không thể l ã n g phí v â n tước sáu mươi vạn năm bản đế long t h n g thiên trở về hôm nay bản đế trước đem ngươi cái này vân tức thiên tông hoàn toàn đ ổ diện lại đi tìm những cái kia đáng chết lao g i ả báo thù rửa hận nam hoang phía tây cao vạn t r ư n g không kia màu đỏ sầm hết u y vụ bao phủ cường giả tiếng nổ gà thét trong lời nói hiển thị do phẫn nộ chỉ thấy hắn nhấc tay hướng lên trời thoáng qua ở giữa chính là ngưng tụ một thanh trăm trượng to lớn hơi đao nhất thời theo trong tay người kia trăm trượng huyết đao ngưng tụ m à thành phương viên số phạm vi trăm dặm bên trong đều là ở vào một loại để cho người ta khủng hoảng giết chóc bao phủ bên trong vạn trượng giới không trung một tòa cự đại thành trì lúc này càng là trực tiếp hóa thành phế tích ở đằng kia thành trì bên trong trăm vạn sinh linh càng là trực tiếp hóa thành huyết vụ chỉ có hai ba đại đế cảnh giới cơn giả nương tựa theo một ít thủ đoạn trọng thương thoát đi không tốt mau lưu lại vẫn tước đại đế kinh hô tốc độ của nó cực nhanh lời còn chưa dứt đã là thoát đi ở ngoài mấy ngàn dặm nhưng là vẫn tước thiên tông cái khác đại đế thoát đi tốc độ căn bản không kịp không không phải không kịp mà là vân tước thiên tông cái khác đại đế cảnh giới cường giả đều lâm vào vị kia tự xưng lòng táng thiên cường giả sát lục lĩnh vực bên trong lúc này vân tước thiên tông những cái kia đại đế cảnh giới cường giả bản thân thực lực tu vi liền xa kém xa vị kia gọi là lòng táng thiên cường giả ở đằng kia kinh khủng sát lục lĩnh vực bên trong thực lực tu vi càng là nhận lấy to lớn áp chế muốn chạy trốn không nghĩ tới a đang là năm đó các ngươi lấy sát lục pháp tắc lực lượng phong ấn bản đế mới có thể nhường bản đế cảm nộ cường đại như thế sát lục pháp tắc cho nên chết đi lòng táng thiên thanh em rung động hư không kia một thanh trăm trượng huyết đao mang theo đại đế cảnh thập nhị trọng thiên lực lượng kinh khủng chém xuống nhất thời theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết văn vọng ở đằng kia s á t lục lĩnh vực bao phủ bên trong vân tước thiên tông hơn mười người đại đế trực tiếp hóa thành huyết vụ chỉ có mặt khác ba tên mạnh một điểm đại đế tại mượn nhờ kia trăm trượng huyết đao xung kích chạy ra s á t lục lĩnh vực bao phủ về sau mới đưa dập nát thân thể một lần nữa tổ hợp khôi phục lại chỉ là gây dựng lại thân thể bọn hắn đã là không có nửa điểm lại cùng lòng táng thiên chống lại tâm tư quá cường đại quá kinh khủng sáu mươi vạn năm trước long táng thiên chính là một cái cho dù bây giờ đối phương trở về còn chưa hoàn toàn khôi phục lúc trước thực lực nhưng cũng không phải bọn hắn có thể chống lại cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có một con đường có thể tuyển cái kia chính là trốn có bao xa trốn bao xa đã từng bởi vì long táng thiên một người t r ô n v ù i tại hỗn loạn vực sâu bên trong cường giả chính là nhiều đến trăm vạn bây giờ cái này đáng chết long táng thiên cũng không biết làm sao lại xông phá phong ấn trở về chỉ sợ toàn bộ nam vực lại muốn máu chảy thành sông giờ này phút này toàn bộ nam hoang bốn mươi chín vực vô số cường giả đều là phi thường sợ hãi mấy ngày trước tuyệt thị nhất tộc mới đem toàn bộ bách dạ lâu hủy diệt đông đảo thế lực cường giả nội tâm khủng hoảng đều còn không có khôi phục thật là hôm nay tại sáu mươi vạn năm trước liền làm cho cả nam vực máu chạy thành sông long thắng thiên tại sao lại trở về a đ ố i kháng hoàn toàn không có khả năng sáu mươi vạn năm mấy trăm vạn cường giả cũng không thể đem nó chân chính diệt s á t bây giờ giống nhau không có khả năng tới đ ố i kháng hoàn toàn không thắng nổi l i ê n vân tức thiên tông vân tức đại đế đều vô địch lại cho nên lúc này vô số cường giả đã đang chuẩn bị lấy thoát đi nam hoàng long thắng thiên ta đi là lão lục lúc trước nâng lên một cái kia lạc nhật cốc xây trường t h tổ tuyệt thiên t h ô n n g u ố t nước bọn, còn t h ậ t k h ô n g đúng có chết, thật đúng là trở là về、à. Siêu. mới ộ t thân ảnh theo tại chỗ rất t ảnh chỗ xa bay tới, nguyên bản định tiến về đại sở sơn mạch, tuyệt vô thần phát hiện lao cha tuyệt đại mạch phát về vô sở lo a cha thiên thông, chính tuyệt làm thần trọng tới.、Phụ、thân, ta Phụ nhắn nhủ chuyện ngưng ngươi sắc chúng bay lời l đều đã à x o nói g Sau đ tuyệt vô thần vô m ớ lo lắng nói, phụ t h â n này mà không thể ở lâu còn mời theo ta trở về vô thần đạo tông tị nạn a tị nạn thấy cha tuyệt thiên thông thần sắc tuyệt vô thần thở dài nói phụ thần l o n g táng thiên người này tu luyện thật là đế cấp thượng phẩm công pháp bất tử huyết ma công liền xem như có trong tay của ta nắm giữ cực phẩm đế khí cũng là căn bản giết không chết hắn cho nên hiện tại chống lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn bất quá phụ thân ngươi cũng đừng lo lắng h ả i nhi đã cùng mấy vị huynh trưởng truyền tin hơn nữa tại phân tích về sau chúng ta biết đại khái làm như thế nào đem người này d i ệ t sát tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc ngươi nói là các ngươi tìm tới như thế nào đem tu luyện bất tử huyết ma công lòng táng thiên hoàn toàn diễn sát phương pháp xử lý tuyệt vô thần gật đầu đúng vậy phụ thân trải qua phân tích của chúng ta tuyệt i thiên thông nghe được tuyệt vô thần lời nói về sau trực tiếp kinh hãi khi nhìn đến long táng thiên thời điểm hắn liền đã có phát động hệ thống ban thường kế hoạch nhưng là bây giờ lao cựu lại muốn mang theo tiên kiếp cảnh giới nghiệp hỏa huyền điệu tới đây chính là tiên kiếp cảnh kinh khủng tồn tại a hơn nữa còn là một cái trưởng khống nghiệp hỏa huyền điệu d i ễ t đi một cái tu luyện bất tử huyết ma công con tốt nhỏ đây không phải là vô cùng đơn giản á. tuyệt thiên thông kịp phản ứng hắn lại đem chuyện này làm quên cho nên hiện tại nếu như bị lao c ử u mang theo nghiệp hỏa huyền điệu h u n g hăng mà đến một lời không hợp liền đem lòng táng thiên cho d i ễ t đi vậy cái này một cái có thể lại một lần nữa phát động hệ thống ban thưởng cơ hội chẳng phải là lãng phí không được trọng yếu như vậy cơ hội tuyệt đối không thể lãng phí lúc này đối mặt lao cha tuyệt thiên thông cái này đột nhiên phản ứng tuyệt vô thần cũng là bị giật này mình phụ thân thế nào cái đại sự gì không ổn giống như là cảm ứng được cái gì tuyệt vô thần lập tức an ủi lao cha tuyệt thiên thông nói rằng phụ thân ngươi đồng n ộ i h ả i nhi đã cảm ứng được c ử u đệ khí t ứ c nhiều nhất còn có mười thời gian mấy hơi thở c ử u đệ liền sẽ cái gì nhiều nhất mười mấy hơi thở không được sắp không còn kịp rồi long tăng thiên mơ tưởng tại trước mặt lao phu làm cản siêu lập tức tại tuyệt vô thần trấn kinh cùng vẻ mặt ngưng trọng bên trong tuyệt thiên thông trực tiếp biến mất không không phải biến mất mà là không h i ể u thấu h ế t lớn một tiếng lấy một loại tốc độ cực nhanh bay về phía long tăng thiên cùng vân tức thiên thông những cường giả kia đại chiến phương hướng chỉ là kia một loại tốc độ quá nhanh cho dù là tuyệt vô thần đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ lao cha bỗng nhiên bạo phát đi ra tốc độ kinh khủng đều để hắn ngây n g ẩ n cả người bởi vì lao cha tuyệt thiên thông chỉ có chuẩn đế cảnh c ử u trọng thiên tu vi mà lúc này lao cha tuyệt thiên thông bày ra tốc độ lại là so với đồng dạng đại đế cảnh c ử u trọng thiên cường giả tốc độ đều phải nhanh hơn p h ụ thân hắn tốc độ của hắn tuyệt vô thần c h ấ n kinh lập tức càng là nhịn không được kinh hô không tốt bởi vì chính là như thế thời gian một cái nháy mắt lao cha tuyệt thiên thông lại nhưng đã xuất hiện ở vân tức thiên tông kia ba tên thân thể trọng tổ đại đế cảnh cường giả bên người nhưng là lúc này long táng thiên một lần nữa ngưng tụ trăm trượng huyết đao đã mang theo chạm phá không gian lực lượng kinh khủng hung hăng hướng phía phương hướng của mấy người kia chạy tới tuyệt thiên thông vừa vặn đứng tại v ầ n tức thiên tông kia ba tên đại đế cảnh cường giả trước mặt nguy rồi không còn kịp rồi tuyệt vô thần sắc mặt đại biến mặc dù hắn hôm nay là đại đế cảnh đ ỉ n h phong cường giả nhưng là kia long táng thiên cũng đồng dạng là đại đế cảnh đ ỉ n h phong kinh khủng tồn tại a cái này một cái khoảng cách hắn căn bản không kịp cứu lao cha tuyệt thiên thông tuyệt vô thần càng thêm nghĩ không hiểu là lao cha thế nào đông nhiên buộc phát tốc độ kinh người chạy đến long táng thiên huyết đao vết đao chi đi xuống. chứ 136, mỗi người ộ trường tỷ thanh ngự thiên địa mở keng một tiếng vang thật lớn thiên địa rung động một đạo kinh khủng khí lãng t ử cao vạn trượng vắng vẻ mở tựa như sóng lớn mang theo kinh khủng thần uy sẽ rách ra từng đạo hư không khe hở nhanh chóng quyết tán toàn bộ tiếng vang rung động lực lượng giờ phút này trực tiếp nhường phương viên số phạm vi trăm dặm bên trong không gian vỡ vụ dưới không trung cái kia vốn là sớm đ ạ hóa thành phế tích lớn đại thành trì lúc này c à nhưng g là ở trên k dáng là lúc này ở đằng kia nguyên bản lớn đại thành trì chỗ cao vạn trợ không lại là có một cái cao mười trượng hơi mở màu xanh cổ trung lóe ra thanh quang đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tùy tiện một c í c h đều là đáng sợ như vậy còn tốt hắn có là song trọng phòng ngự ngoài có trường thanh cổ chúng bên trong có thiên nguyên nhuyễn giáp không phải liền vừa rồi long táng thiên một cách kia tuyệt đối có thể khiến cho hắn thổ hết tại tuyệt thiên thông sau lưng k vẹn vẹn dù sao lúc này phía sau hắn trọng thương thổ hết ba người thật là hai cái đại đế cảnh cựu trọng tiên cùng một cái đại đế cảnh tầng một mươi chính là bọn hắn tu vi như vậy ba người đều tại vừa rồi như vậy va chạm sinh ra rung động lực lượng phía dưới thụ trọng thương cho nên lại yếu một ít rất khó sống người người trường thanh cổ trung bao phủ bên trong lúc này vân tước thiên tông lỗ hướng cực lục trí xa cùng hàn thiên vũ ba người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi trong bọn họ tâm rung động quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cái này bỗng nhiên xuất hiện cơn giả rõ ràng chỉ là một cái chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên người nhưng lại là tại long táng thiên cường lực một kích phía dưới đem bọn hắn cấp cứu ân thực phẩm đế khí lúc này bao phủ tại ám hồng sắc trong huyết vụ long thắng thiên đồng dạng là vô cùng khiếp sợ một cái chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên sâu kiến vậy mà bằng vào một cái c ự c phẩm đế khí đỡ được công kích của mình chỉ là chuẩn đế cảnh giới sâu kiến có thể trăm phần trăm phát huy c ự c phẩm đế khí lực lượng phòng ngự đây cũng quá nói nhảm chỉ là hắn không biết chính là vừa rồi ngăn lại kia một đạo công kích trọn vẹn nhường tuyệt thiên thông đốt rụi một trăm triệu c ự c phẩm nguyên thạch p h ụ thân tuyệt vô thần một bước đi vào tuyệt thiên thông phía trước cách đó không xa lúc này nội tâm cũng là đồng dạng khiếp sợ hắn biết lao cha tuyệt thiên thông nắm giữ như vậy một kiện cường đại loại hình phòng ngự t ự c phẩm đế khí. nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới bây giờ l a o cha vậy mà có thể dựa vào món này cực phẩm đế khí ngăn lại long táng thiên một k í c h kia à. hơn nữa hắn không hiểu là phụ thân mạo hiểm như vậy lại là vì cứu vân tức thiên tông kia ba tên đại đế cái này không khỏi nhường tuyệt vô thần thật sâu nhìn ba người kia một cái bởi vì tuyệt vô thần đến lúc này bị tuyệt thiên thông cứu ba người kia càng là trần kinh phụ thân chơi a cứu bọn hắn cái này một cơn giả lại là vô thần đại đế phụ thân chính là một cái kia tuyệt đại sư hóa ra là tuyệt đại sư một đạo thất thải quang ảnh tự nơi xa mà đến hai tên ư đại đế cảnh cựu trọng tiên cùng một gã đại đế cảnh tầng một mươi cường giả giá trị tồn tại thật là phi thường to lớn là căn bản không thể dùng chỉ là ba tỷ cực phẩm nguyên thạch để cân nhắc cho nên dùng ba tỷ cực phẩm nguyên thạch đổi lấy hai tên đại đế cảnh cựu trọng tiên h cùng một gã đại đế cảnh tầng m ư ờ i cường giả hoàn toàn là vân tước đại đế kiếm chỉ là ba tỷ cực phẩm nguyên thạch h ắ n đương nhiên sẽ không keo kiệt cùng bị nợ chỉ là hiện tại tuyệt vô thần hơi nghi hoặc một chút phụ thân như vậy mạo hiểm cứu người chẳng lẽ là vì kiếm tiền bất quá tuyệt vô thần đột nhiên cảm thấy dạng này lập tức liền kiếm lời ba tỷ cực phẩm nguyên thạch giống như rất không t ệ ai vô thần đại đế lúc này v â n tước đại đế chắp tay nói người ta tông môn đều là đặt chân ở nam hoang bây giờ cái này lòng táng tiên trở về thế tất sẽ làm cho cả nam hoang máu chạy thành sông người ta chỗ tông môn tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi cho nên vô thần đại đế người ta liên thủ tạm thời đem cái này tặc nhân chấn áp như thế nào vân tước đại đế hít sâu long táng thiên láo tặc này tu luyện chính là đế cấp thượng phẩm công pháp bất tử huyết ma công bình thường thủ đoạn đã là đối với nó vô dụng nhưng là vô thần đại đế trong tay của ngươi nắm giữ cực phẩm đế khí cho nên n g ư ơ i ta liên thủ có lẽ có thể đem tạm thời chấn áp đợi cho các phương đại đế tề tụ mà đến coi như không thể đem láo tặc này hoàn toàn diệt s á t cũng có thể đem lần nữa phong ấn mấy chục vạn năm lúc này nghe được vân tước đại đế lời nói tuyệt vô thần còn chưa làm ra đáp lại kia toàn thân bao phủ tại ám hồng sắt trong huyết vụ thân mặc một thân huyết bảo vẻ mặt giàn mua long táng thiên đã là nhịn không được cười to ha ha ha ha tạm thời trấn áp phong ấn vẫn tức tử không nghĩ tới sống mấy chục và năm ngươi lại là như vậy ngây thơ a long táng thiên tiến lên một bước dưới chân không gian vỡ vụn vạn trượng d ư ớ i không trung đại địa đổi sổ một mảnh đã từng mấy ngàn tên đại đế gần trăm vạn chuẩn đế nổi lên cuối cùng cũng bất quá là đế thương kia lão bất tử dùng nửa cái mạng chém dụng tự thân lĩnh ngộ sát lục pháp tắc đem bản đế phong ấn thật là kết quả đây ha ha ha ha kết quả chính là bản đế lại trở về hơn nữa lòng hiện hiện thắng lục á p t c thiên t hai tay triển khai thanh âm to toàn bộ nam hoàng toàn bộ đại lục từ nay về sau đều chính là bản đế một người thống ngự nếu có n g u nghịch bản đế giả đều sẽ như cùng các ngươi hôm nay kết cục như thế toàn đều sẽ bị bản đế hoàn toàn chấn sát nghe được long táng thiên ngôn ngữ lúc này vân tức đại đế thần sắc đều là phi thường khó coi bởi vì long táng thiên nói chính là sự thật lần trước vì đối kháng long táng thiên thật là trọn vẹn chết mấy ngàn tên đại đế cùng hơn trăm vạn chuẩn đế hắn vân tức tử nếu không phải chiếm cứ nhất định ưu thế chỉ sợ cũng trở thành những cường giả kia hài cốt bên trong một phân tử cuối cùng vẫn là lĩnh ngộ sát lục p h á p tắc đế thương tự chém phát tắc dùng nửa cái mạng mới tại chúng nhiều cường giả trợ giúp hạ tướng long táng thiên phong ấn tại nam hoang hỗn loạn dưới vực sâu nhưng là bây giờ long táng thiên chẳng những tránh thoát phong ấn trở về càng là bởi vì lúc trước phong ấn lĩnh ngộ sát lục phát tắc cho nên lại muốn lợi dụng thủ đoạn giống nhau tới đối phó hắn đã là không thể nào nhưng là đối với vân tức đại đế ngưng trọng thân n h ư lúc này đối với vân tước đại đế thần sắc nghiêm trọng cùng long táng thiên tự ngạo cầu nôn tuyệt tiên thông lại là khinh thường cười một tiếng thật sự là bực cười cái này giữa ban ngày cái kêu gọi là l o n g táng thiên lao phu nhìn ngươi là còn chưa tình ngủ ở chỗ này mơ mộng hao huyền a ân long táng thiên đang hưởng thụ vân tước đại đế cùng rất nhiều nam hoang cường già sợ hãi lại là đang nghe tuyệt thiên thông lời nói sau thần sắc trong nháy mắt biến âm n g trầm người làm sao dám l o n g táng thiên thanh âm lạnh lùng trong tay giết chóc huyết nhận phát ra đáng sợ khí tức chỉ là một cái chuẩn đế cảnh giới sâu kiến hắn làm sao dám như vậy khiêu khích bản đế sâu kiến người muốn chết l o n g táng thiên trong lời nói ẩn chứa sừng sững sắc ý trong tay giết chóc huyết nhận số lượng đang nhanh chóng gia tăng trong nháy mắt trọn vẹn trên trăm giết chóc huyết nhận lơ lường không trung phương viên số phạm vi chăm dặn bên trong lúc này không gian đều giống như muốn hoàn toàn độ sụt hắn cũng không tin đang thi triển đế cấp thượng phẩm công pháp về sau còn không phá nổi một cái chuẩn đế cảnh sâu tiến thao túng c ự c phẩm để khí tới c ò n ta vô trần nhanh để ngươi đại điệu giết người lao tặc này vậy mà lúc này ngay tại long tăng thiên chuẩn bị vận dụng thực lực chân chính đem tuyệt thiên thông mấy người chu sát thời điểm theo tuyệt thiên thông tiếng hô long tăng thiên lại là s á t mặt đại biến bởi vì lúc này hắn cảm thấy một đạo t r ư ớ c nay chưa từng có khí tức khủng bố xuất hiện ở n a m hoang thu cái gì quay người nhìn về phía đi long tăng thiên lúc này nhịn không được kinh hô bởi vì lúc này hắn nhìn thấy chính là một cái thân thể trăm trượng lam sắc huyền điệu giống như là bao p h ủ tại một loại quỷ dị lam sắc hỏa d i ễ m bên trong hướng hắn bay tới mà ở đằng kia trăm trượng to lớn lam sắc huyền điệu trên lưng là một gã phong thần tuấn lãng nam t ử á o trắng ánh mắt tiến tĩnh thật là khủng khiếp thật mạnh cảm giác toàn bộ thế giới đều giống như sắp không chịu nổi một con k i ê n màu lam cự điệu lực lượng mà luôn luôn tự nhận là vô địch thiên hạ long thắng thiên lúc này càng là cảm giác chính mình biến vô cùng nhỏ yếu phải chết sao không hắn là long t h n g thiên hắn tu luyện thật là đế cấp thượng phẩm công pháp bất tử huyết ma công hắ l o n g táng thiên chấn tiến giống giận cố gắng áp chế nội tâm sợ hãi trực tiếp đem tia trên t r ă m chuôi ngưng tụ ra giết chóc chi nhận hướng phía phía trước công kích mà đi nhất thời theo từng đạo không gian chiến minh tiếng vang tia trên t r ă m chuôi toàn thân huyết sắc giết chóc chi nhận đều là nhanh chóng biến to lớn trước mắt chính là trên t r ă m chuôi mười trượng to lớn huyết đao công hướng tia nhanh chóng bay tới lam sắt huyền điều giờ phút này vân tước đại đế cùng tuyệt vô thần mới chính thức cảm thấy l o n g táng thiên cường đại tia mỗi một chuôi to lớn huyết đao có lực lượng kinh khủng cho dù là vân tước đại đế này loại sống mấy chục vạn năm uy tín lâu năm đại đế đều khó mà chống đỡ. liền xem như tuyệt vô thần chính hắn cân nhắc một chút nếu là không có cực phẩm đế khí g i a trì hắn cũng không phải cái này lòng táng thiên đối thủ bởi vậy có thể thấy được một cái không có tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp đại đế cùng một vị tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp đại đế c h i ở giữa t r í n h lệnh thật không phải là có thể sơ sót thậm chí là to lớn cho nên tuyệt vô thần đang suy nghĩ nhất định phải tìm cái thời gian theo lão cha nơi này là một môn đế cấp thượng phẩm công pháp tới tu luyện không phải về sau tại vô thần đạo tông hắn cũng chỉ có thể nhìn phu nhân sắc mặt hừ lúc này đối mặt kia nhanh chóng bay tới trên trăm chuỗi huyết sắc lớn nào chỉ thấy kia trăm trượng thân thể làm s ắ c huyền điệu trong miệng phát ra một đạo nữ tử h ư lạnh thanh âm nhất thời kia trên trăm chuôi to lớn huyết đao đều là đồng loạt c h ô n vùi đừng nói làm bị thương một con kia làm s ắ c huyền điệu ngay cả tới gần đều làm không được cái gì không giờ phút này long táng thiên kinh hô một con kia làm s ắ c huyền điệu quả thực thật là đáng sợ to lớn móng nuốt dối ra lại là đem hắn đưa vào vết nứt không gian bên trong một cái c h ư ớ c mắt vạn trượng trên không chung lại không một con kia làm s ắ c huyền điệu cùng long táng thiên thân ảnh t đây là nhìn thấy tuyệt thiên thông nghĩ hoặc tuyệt vô thần giải thích nói phụ thân Phiến tuyệt h i ê n n địa căn h ô n g thần u g c h xứ sở cũng là đội theo sát vẫn tước đại đế cùng kia mấy tên vân tước thiên tông đại đế cường giả cũng giống nhau sẽ rách không gian đi theo nhưng mà bước vào vết nước không gian về sau tuyệt thiên thông lại là ngây ngần cả người bởi vì chiến đấu đã kết thúc bước vào vết nước không gian chính là không biết mênh mông hư không nhập mắt nhìn đi đều là mỡ tối hư không lơ lửng rất nhiều giống như là bị vứt bỏ màu xám nham thạch có chỉ lớn chừng quả đấm có thì là phi thường khổng lồ tựa như từng khối lơ lửng tại mênh mông trong hư không đại lục mạnh vỡ hơn nữa những cái kia lơ lửng tại mênh mông trong hư không màu xám nham thạch đều là phi thường kiên cố như là loại này mênh mông lại lơ lửng rất nhiều to lớn màu xám nham thạch hư không bên trong từ xưa đến nay chính là rất nhiều cường giả tối đỉnh chiến trường tựa như tại bây giờ miền dương đại lục chỉ nếu là không nguyện thai bay vạ g i đại đế cảnh cường gi bởi vì tại cái này hư không bên trong bất kể như thế nào cường đại đại đế đều là sẽ không đối hư không bên ngoài huyền dương đại lục tạo thành phá hư hơn nữa tại cái này mênh mông hư không bên trong không có thiên đạo áp chế những cái kia đại đế cảnh giới cường giả có thể không chút kiên kỵ toàn lực t h i t r i ể n duy nhất không đủ chính là dạng này hư không bên trong không có thiên địa nguyên lực tồn tại có chút cường giả nếu là tại dạng này hư giữa không trung hao hết tự thân nguyên lực bình thường liền trở về nguyên bản chỗ đại lục đều làm không được lúc này t r ư ớ c mọi người phương hư giữa không trung một thần bạch á o dài phong thần tuấn l ã n tuyệt Vô Trần Ánh tại vai trái của hắn phía trên đứng đây chính là một cái lớn chừng bàn tay màu làm chim nhỏ p h ụ thân vừa rồi này lao tặc đã hoàn toàn hóa thành cho b ụ i tuyệt vô trần lời còn chưa dứt, một bên vân tước đại đế lại là dẫn đầu kinh hô cái gì hóa hóa thành cho t à n vân tước đại đế ánh mắt thâm thúy liếp nhìn trước mắt hư không đại đế thần n i ệ m càng là hoàn toàn phát tán ra kết quả lại là liền long táng thiên nửa điểm khí tức đều không có phát hiện cho nên thật hóa thành cho b ụ i đây chính là long táng thiên là tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp bất tử huyết ma công long táng thiên a a đã từng thật là bỏ ra mấy ngàn tên đại đế cùng trăm vạn chuẩn đế tính mệnh đều g i ế t không chết tồn tại bây giờ cứ như vậy không có v â n tước tử nội tâm chấn động không gì sánh nổi khi nhìn đến tuyệt vô trần trên vai một con kia màu làm chim nhỏ trong n g á y mắt càng l à không khỏi cảm giác thần hồn kinh hãi thật mạnh thật là khủng khiếp kia rõ ràng chỉ là một cái lớn chừng bàn tay chim nhỏ thế nào không đúng v â n tước tử nội tâm h o à n g hốt là vừa rồi một con kia trăm trượng thân thể làm sắc huyền đ i ể u lúc này đứng tại tuyệt vô trần trên vai một con kia lớn chừng bàn tay màu làm chim nhỏ chính là vừa rồi một con kia làm sắc huyền、điểu. xem như thất thải vân tước lúc này vân tước t ử cảm xúc s â u nhất một con kia làm sắc huyền đ i ể u vô cùng đáng sợ kia là một tôn bao trùm vô đại đế cảnh giới phía trên kinh khủng tồn tại cho nên lúc này vân tước tử minh bạch là chuyện gì xảy ra tại tuyệt đối cường đại người trước mặt liền xem như tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp bất tử huyết ma công long táng thiên cũng chỉ có hóa thành cho tàn phần mà lúc trước những cường giả kia sở dĩ giết không chết long táng thiên cũng không phải là long t á n thiên chân chính bất tử bất diệt mà là bởi vì đối phó hắn những người kia không đủ cường đại chương một trăm ba mươi tám lần sau sát nhân chi trước chương một trăm ba mươi tám Ai? tuyệt thiên thông có chút tiếp hận thở dài vốn nghĩ nhìn một trận đặc sắc đại chiến có thể tuyệt vô trần tiểu tử này phải nói là tuyệt vô trần thu phục một con kia nghiệp h ỏ a huyền điệu q u á cường đại quá kinh khủng tại có thể thi triển lực lượng dưới tình huống liền xem như cường đại như cùng kia long thắng thiên cũng chỉ có thể tại nghiệp h ỏ a đốt cháy bên trong hôi phi yên diệt tiên kiếp cảnh đại h u n g quả nhiên đáng sợ đã tiêu diệt kia liền trở về a tuyệt thiên thông vừa muốn rời đi lại là nhìn về phía vân tước từ mấy người đúng rồi các ngươi bất quá nhưng vào lúc này này phương hư g i a không chúng lại là tuần tự đến một chút cờ giả tất cả đều là đại đế cảnh giới hơn nữa ít nhất đều là đại đế cảnh bắt trọng thiên tu vi trở lên cường giả bọn hắn theo phương hướng khác nhau tiến vào nơi đây hư không nhìn một cái trọn b ẹ n hai ba mươi người hơn nữa có là nhân loại cường giả có là cường giả yêu tộc thanh tuyệt lao quái hư hảo lão nhân còn có mậu ách trí tôn nhìn đến lúc này theo phương hướng khác nhau xâm nhập này phương trong hư không những cường giả kia tuyệt vô thần đều là có chút khiếp sợ ngay cả vân tước đại đế lúc này thần sắc cũng là cực kỳ ngư trọng bọn gia hỏa này bọn hắn quả nhiên tặc tâm bất tử vân tước đại đế n h ỉ non nói nhỏ lại là âm thầm đề phòng Này p h đề vẫn tước tử tùy theo nói rằng những người này đều là nam vực các lớn cấm khu bên trong tường giả đồng thời bọn hắn cũng là nghịch thiên minh thành viên trong đó có mấy cái tựa như kia thanh tuyệt lao quái hư hảo lão nhân còn có mậu ách trí tôn bọn hắn đều là cùng lao hủ như thế sống nhanh một trăm vạn năm lao quái vật sáu mươi vạn năm trước những lao quái vật này kỳ thật đều là tham dự vào chấn sát long táng thiên sự kiện bên trong nhưng là bọn hắn đều là tâm hoài quỷ thai bọn hắn đều chỉ là vì đạt được long táng thiên tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp bất tử huyết ma kinh chẳng qua là ban đầu bất tử huyết ma kinh công pháp ghi chép đã sớm bị long táng thiên hủy đi muốn có được bất tử huyết ma kinh chỉ có chân chính đem nó diệt s á t cho nên bây giờ những lao bất tử này đến tất nhiên là vì bất tử huyết ma kinh mà đến nghe vân tức từ ngôn n ữ t u y ế t thiên thông cũng đang đánh giá những cái kia đang tìm kiếm cái gì c thanh tuyệt lao quái là một người mặc áo bào đen trong tay xử lấy một cây huyết sắc q u ả i trượng độc nhãn lao nhân thân thể cao gầy là một gã đại đế cảnh thập nhị trọng thiên nhân loại cường giả hư hảo lao nhân người mặc một bộ cũ nát trường b à o màu xám dáng người l ệ thấp là một cái mập da láo giả t ó c tím hai mắt là màu tím đen đồng dạng là một vị đại đế cảnh thập nhị trọng thiên nhân loại cường giả ma m ộ n g ách trí tôn thì là một đầu thân thể dài ba mươi t r ư ợ n g toàn thân màu đỏ sậm có màu đen đường vân toàn thân đều bao trùm lấy lân giáp thiên xả tại bây giờ xâm nhập này phương trong hư không hai ba mươi tên cường giả bên trong ngoại trừ ba vị này bên ngoài ngoài ra còn có tám chín vị đều là đại đế cảnh đ ỉ n h phong cường đại tồn tại còn sót lại yếu nhất cũng là đại đế cảnh bắt trọng t i ê n cường giả không có bản đế bên này cũng không có không tìm được liền một chút khí tức cũng không tìm tới nơi này ở chỗ này theo một gã cường giả kinh hô những cái kia xâm nhập này phương hư không cường giả rốt cục tại một khối chiều dài chừng ba trăm triệu độ dọc ước chừng trăm triệu màu xám nham thạch bên trên phát hiện một đám cho tàn chỉ là theo những cường giả kia tới gần kia một đám cho tàn lại là như là bụi bặm bị thanh phong quét tiêu tán b ụ n phía ghê tởm công pháp không thấy ngậu ách trí tôn lập tức ánh mắt nhìn về phía tuyệt thiên thông mấy người phương hướng là bọn hắn nhất định là bọn hắn lấy đi công pháp đối với những người kia tuyệt thiên thông cũng không muốn để ý tới bởi vì hiện tại hắn chỉ muốn trở về nhìn xem chính mình lần này thu hoạch nói không chừng hắn lần này phát động hệ thống b a n thường sẽ để cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ đi thôi không cần để ý bọn hắn một đám tôm kép lại n h p thật có can đảm trêu chọc hắn vậy thì chỉ có một con đường chết siêu siêu, siêu. nhưng mà ngay tại tuyệt thiên thông căn cứ người không phạm ta ta không phạm người nguyên tắc mong muốn rời đi thời điểm những cường giả kia lại là d á n g lâm tới chung quanh đem bọn hắn bao vây tuyệt vô thần tuyệt vô trần còn có vân t ấ c tử mộng ách trí tôn tựa như vực sâu thiên xà chi mắt thấy tuyệt vô thần mấy người nói cho bản tôn các ngươi phải chẳng cầm đi bất tử huyết ma công tu luyện công pháp tuyệt thiên thông cảm giác k h ư một đôi thiên xà chi nhãn tựa hồ có chút kỳ quái giống như tại phong thích lây khó lòng phòng bị quỷ dị lực lượng giống là có thể trong lúc vô tình ảnh hưởng cường giả thần hồn bởi vì lúc này tuyệt thiên thông cảm giác chính mình có chút trắng có chút mơ hồ. thật giống như lâm vào một loại nào đó q u ỷ dị hoàn cảnh chỉ cần có người hỏi thăm hắn cái gì hắn liền sẽ không bị khống chế từng cái bàn giao dám ở trước mặt bản tọa làm càn muốn chết đông nhiên ngay tại tuyệt tiên thông cảm giác chính mình càng ngày càng mơ hồ thời điểm theo một đạo đống nhiên xuất hiện nữ tử tiếng vang cả người hắn liền là hoàn toàn tỉnh táo lại Người anh, lập tức một đôi to lớn màu lam xuề hai cánh, kinh khủng màu lam nghiệp quét sạch. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang đôi hai thiết lam lam hỏa sạch. thảm lập tức một to quét màu màu đạo xuê kêu v đều không có kiên trì tới hai cái hô hấp liền hoàn toàn hóa thành cho bụi cái này thật là khủng khiếp tuyệt thiên thông nuốt nước bọn cách đó không xa vân tức t ử bên cạnh những người kia tức thì bị dọa đến thân thể đều là run dày đám người cũng nói chung minh bạch trước đó long tăng thiên tán thành cũng là như vậy phát ra ba lượng tiếng kêu thảm thiết liền hóa thành cho bụi ai đáng tiếc đáng tiếc ca nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tuyệt thiên thông tùy theo cảm giác sâu sắc t i ế t h ậ n nghiệp hỏa lực lượng quá kinh khủng không chỉ là những cường giả kia mà là tính cả những cường giả kia trên người chữ vật linh giới cùng các loại bảo vật đều trực tiếp đốt cháy đến hư vô nếu không liền vừa rồi những cường giả kia trên thân khẳng định có thể vơ vét rất nhiều bảo vật cùng t à i phú chỉ là hiện tại cũng bị mất như thế xem ra lần tiếp theo gặp lại cái này tình huống tương tự chỉ cần đối phương lộ ra nửa điểm để ý liền phải trước tiên đem trên người đối phương bảo vật t à i phú n ắ m ở trong tay mới được đối mặt lao cha tuyệt thiên thông thở dài tuyệt vô trần tùy theo cũng nghĩ đến nguyên nhân trong đó quay đầu nhìn trên vai màu làm chim nhỏ nói rằng tiểu lam lam nhớ kỹ lần sau sát nhân chi trước nhớ kỹ trước đem trên người đối phương bảo vật lưu lại nghiệp trường a nghe được tuyệt vô trần lời nói tại trên bờ vai lớn chừng bàn tay màu làm chim nhỏ Lại là vùi đầu vào đầu c h í nguyên h mình cánh n đ ư ờ đường tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên nghiệp thập kiếp hỏa mất lam lam, không sâu à? Chứ 139, Tuyệt viêm tiểu bản i ế n không Nguyên mất thấy b tuyệt tiên h thông là dự định chờ tuyệt vô song huynh đệ mấy người đi đem những ngày kia cơ thần thụ mầm non trồng trọt sau khi hoàn thành liền cho bọn họ hóa giải thể nội t h a i độc nhưng là về sau suy nghĩ một chút tuyệt tiên thông vẫn là có ý định đợi thêm một chút tối thiểu nhất p hơn ả i tới chờ h nữa chỉ nếu lại chờ đợi một thời gian ngắn tuyệt vô song huynh đệ chín người bên trong tâm môn những cái kia đại đế cảnh giới cường giả tại luyện hóa cựu huyền đế hoàng đan về sau đều sẽ trở nên càng thêm cường đại kể từ đó huynh đệ bọn họ mấy người bên trong tâm môn tự nhiên sẽ có càng nhiều cường giả toa trấn về phần muốn đợi bao lâu tuyệt thiên thông đo chừng nhiều nhất sẽ không vượt qua ba tháng cho nên rời đi hư không về sau tuyệt thiên thông cũng không có ý định mường tuyệt vô song cùng tuyệt vô trần huynh đệ bọn họ mấy người đi đại sở sơn mạch tìm hắn mà là nhờ ư n g mỗi người bọn họ trở về thay phu nhân của mình hộ pháp cam đoan phu nhân của bọn hắn có thể càng thêm thuận lợi biến cường đại chỉ là tại giải quyết long táng tiên chuyện về sau rời đi hư không trở về huyền dương đại lục thời điểm tuyệt vô thần thần sắp lại là có chút yêu sầu vô thần a ngươi thế nào một bộ lo lắng bộ dáng tuyệt thiên thông không hiểu coi là tuyệt vô thần là bởi vì lúc trước xuất hiện những cái k ê m lịch thiên minh cường giả mà lo lắng cái gì phu thân tuyệt vô thần hít sâu một hơi có chút tâm tình nặng nề nói rằng phụ thân hài nhi tiểu nhi tử không thấy cái gì tuyệt thiên thông kinh ngạc hỏi ngươi tiểu nhi tử ngươi nói là tuyệt viêm tiểu tử kia đúng vậy à. tuyệt vô thần như nói t h ậ t nói tuyệt viêm tiểu tử kia từ khi đoạn thời gian trước theo đại sở hoàng thành trở về về sau vẫn tại bế quan hài nhi biết tuyệt viêm tiểu tử là bởi vì phụ thân ngươi ban cho hắn một giọt máu mạch tinh huyết cho nên hắn mới bế quan hơn nữa bởi vì vì phụ thân ngươi ban cho kia một g ọ t máu mạch tinh huyết tuyệt viêm tiểu tử kia tốc độ phát triển rất nhanh tại đuôi bách dạ lâu động thủ trước đó thậm chí liền xem như đột phá tới chuẩn đế cảnh giới cũng là có khả năng thật là tuyệt vô thần có chút không rõ ràng cho lắm thần thái thật là phụ thân tại hài nhi theo trung hoàng trở về về sau tuyệt viêm tiểu tử kia vậy mà biến mất không thấy tuyệt viêm tiểu giang hỏa làm sao hảo hảo liền biến mất không thấy đâu tuyệt tiên thông cũng là cảm thấy có chút kỳ quái cho dù là hài nhi vận dụng đại đế thần nghiệm cũng giống nhau không có tìm được bất kỳ tung tích nào nhưng có thể khẳng định là tuyệt viêm t i ể u tử kia còn sống hắn lưu tại tông môn trong phòng thần hồn ngọc bài cũng không có nửa phần tổn hại làm cái tông môn chỉ có tuyệt viêm một người biến mất không thấy gì nữa hơn nữa vẫn là liền một chút vết tích đều tìm không được loại tình huống này rất kỳ quái a tuyệt tiên h thông có thể xác định bằng vào tuyệt viêm thực lực của mình cùng tu vi hắn là căn bản không có khả năng chính mình biến mất không thấy gì nữa liên đại đế cảnh giới lao cha cũng không tìm tới như vậy chỉ còn lại một loại tình huống cái kia chính là tuyệt viêm hẳn là bị người ta mang đi hơn nữa vẫn là loại kia ra tay mang đi tuyệt viêm liền tuyệt vô thần loại này đại đế cảnh giới cường giả cũng không thể phát hiện mảy may dấu vết kinh khủng tồn tại như vậy mang đi tuyệt viêm người sẽ là ai chứ đông nhiên tuyệt tiên h thông trong lòng giật mình nghĩ đến trung hoang tiên tuyệt cấm khu bên trong tiêm ộ t tôn tàn tiên cho nên hệ thống nói thế thân chính là tuyệt viêm tiểu tử kia ba khá lắm tìm t h ế thân tìm tới cháu mình trên người sau đó tuyệt thiên thông nói rằng vô thần a chuyện này tạm thời cứ như vậy đi đã tuyệt viêm tiểu tử kia còn sống vậy thì không tìm nói không chừng hắn là gặp gỡ tạo hóa của mình cho nên ngươi như tiếp tục tìm kiếm thật nếu để cho ngươi tìm tới thứ gì chỉ sợ tình huống sẽ rất tồi tệ nghe được lao cha tuyệt thiên thông lời nói tuyệt vô thần cảm thấy không nhỏ c h ấ n kinh bằng vào đầu góc của hắn h ắ n có thể nghe không h i ể u phụ thân khẳng định là biết chút ít cái gì cũng t h như lao cha liền biết tuyệt viêm tiểu tử kia là thế nào biến mất thậm chí là đi nơi nào chỉ là tuyệt viêm bỗng nhiên biến mất chuyện này rất có thể liên lụy to lớn căn bản cũng không phải là bọn hắn hôm nay có thể giải quyết lập tức tuyệt vô thần hít sâu một hơi phụ thân hải nhi biết tuyệt viêm bỗng nhiên biến mất chuyện này hải nhi coi như làm hắn còn đang bế quan tuyệt thiên thông gật đầu sau đó liền cùng tuyệt vô thần cách ra quay trở về đại sở sơn mạch thông thiên thần điện hô trong phòng tuyệt thiên thông thở ra một hơi sau đó bắt đầu xem xét chính mình phần thưởng lần này tại long tàng thiên uy hiếp hạ được cứu phát động mười một tinh ban thưởng ban thường một đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi ban thường hai phát tác quả thực một trăm ai ban thường ba đại đế đạo quả một cái ban thường bốn bắt huyền đế hoàng đan đa phương ban thường năm cựu long đan lô thăng cấp làm thực phẩm đế khí đan lô t này làm sao lập tức phần thưởng một trăm mai p h á p tác quả thực nhìn thấy phần thưởng lần này tuyệt thiên thông hơi nghi hoặc một chút lúc trước hắn cũng là bởi vì phục d ụ n g một cái p h á p tác quả thực mới lĩnh nộ g sát lục p h á p t ắ c cho nên bây giờ hệ thống ban thưởng hắn một trăm mai p h á p tác quả thực chẳng lẽ là muốn hắn ăn hết cái này một trăm mai phát tác quả thực lĩnh nộ một trăm loại phát tác hệ thống cái này một trăm mai phát tác quả thực là chuyện gì xảy ra tuyệt thiên thông nghi ngờ nói sẽ không phải thật muốn bởi vì chuẩn thánh cảnh giới đỉnh phong cường giả cho dù là phục vụ đế thành phẩm đê dài bá đạo phá cảnh đan mong muốn đột phá tới thánh nhân cảnh giới tiền đề cũng là muốn lĩnh ngộ tự thân phát tác cho nên cho dù là có bá đạo phá cảnh đan chuẩn thánh cảnh giới đỉnh phong cường giả mong muốn đột phá tới thánh nhân cảnh giới tiền đề cũng là cần thời gian rất lâu nhưng nếu là có p h á p tác quả thực phụ trợ mặc kệ là dạng gì cường giả đã ộ t tới thánh thời thể rút phá gấp nhân cảnh giới cần thời gian, cần ngắn gấp 10. Ngoan n có g đều o như ó a r vậy vậy n thì theo hệ thống trong thương thành đại lượng mua sắm sau đó chuyển tay giá cả bán có thể làm cho phục n ụ bã đạo phá cảnh đàn cường giả rút ngắn gấp một mươi thời gian đột phá tới thánh nhân cảnh giới loại này thiên tài địa bảo tất nhiên là tất cả mong muốn đột phá tới thánh nhân cảnh giới cường giả đều cần cho nên bây giờ chỉ chờ tới lúc tự mình tu luyện i a càng nhiều thần hồn phân thân luận chế ra càng nhiều đan dược bồi dưỡng được càng nhiều trần thánh cảnh giới cường giả hạn cái này buộc chặt đế thành phẩm đê giai bá đạo phá cảnh đan cung pháp tác quả thực liền có thể đại lộ bán trong ạ i kiếm nhiều tiền t n rốt khoảnh khắc tuyệt thiên thông chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều giống như đang phát sinh một loại nào đó xưa nay chưa từng có biến hóa kinh người thật giống như cái kêu nguyên bản liền t h ả i qua thiên truy bách luyện cường hoành thân thể lúc này lần nữa kinh nghiệm một lần thiên truy bách luyện quá trình mỗi một phiến huyết nhục mỗi một i ọ a máu đều giống như hoàn toàn thuế biến mà tu vi cảnh giới của hắn càng là vào lúc này nhanh chóng kéo lên lấy chuẩn đế cảnh tầng m ộ ư ơ i một chuẩn đế cảnh thập nhị trọng tiên v ớ i anh không có bất kỳ cái gì ngăn cản cảnh giới hàng rào giống như là bị khủng bố hồng lưu hung hăng xâm phá đại đế cảnh nhất trọng tiên đại đế cảnh nhị trọng tiên đại đế cảnh tam trọng tiên lúc này tại tuyệt thiên thông sau lưng đỉnh đầu hơi cao không dường như có kinh người dị tượng mong muốn nổi lên nhưng lại giống như là kém một chút cái gì đại đế cảnh tam trọng tiên loại cảm giác này thật mạnh lúc này theo tu vi cảnh giới đột phá tới đại đế cảnh tam trọng tiên tuyệt thiên thông cảm giác hắn hiện tại chỉ cần tùy tiện vừa ra tay liền có thể nhẹ nhõm c h â n áp vô số đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả tựa như trước đó long táng thiên như là lúc ấy tuyệt thiên thông nắm giữ tu vi như vậy tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nắm mặc dù không nhất định có thể chân chính đem tu luyện bất tử huyết ma công long táng thiên giết chết nhưng tuyệt đối có thể tùy tiện đánh lấy chơi chỉ là tuyệt thiên thông hơi nghi hoặc một chút hệ thống vì cái gì lão phu đại đế dị tượng còn muốn còn kém chút cái gì mới có thể nổi lên túc chủ nay phương thế giới mặc dù không hạn chế đại đế cảnh giới cường giả số lượng nhưng là bất kỳ cường giả chứng đạo đ ạ i đế cũng phải cần ngưng luyện đại đế chính quả. dưới tình huống bình thường liền xem như thiên phú cường đại tới đâu cứng giả mong muốn ngưng luyện đại đế chính quả ít nhất cũng phải ba n g à n năm tới một thời gian và năm nhưng nếu là có đại đế đạo q u ả trợ giúp bất kỳ c ư ờ n g giả đều không cần hao phí thời gian lâu dài đến ngưng luyện đại đế chính quả liền xem như những cái tiêu miễn cưỡng có thể đột phá tới đại đế cảnh giới cứng giả chỉ cần có đại đế đạo q u ả trợ giúp nhiều nhất thời gian ba tháng liền có thể ngưng luyện đại đế chính quả thành là chân chính đại đế cảnh giới cứng giả mà túc chủ ngươi chỉ cần ba canh giờ liền có thể ngưng luyện tự thân đại đế chính quả hóa ra là dạng này tuyệt thiên thông nị non trong tay xuất hiện một cái nguyên khí màu tím bao phủ đặc thù trái cây tiêm một trái chỉ có bồ câu trứng lớn nhỏ hình b ầ u dục bộ dáng như là cỡ lớn cây mơ nhìn qua vô cùng ngon miệng phát ra m ê người mùi thơm át cùng đặc thù khí tức để cho người ta thèm nhỏ nước dãi thì ra hệ thống ban thưởng cái này một cái đại đế đ ạ o quả tác dụng ở chỗ này a nhìn trong tay đại đế đ ạ o quả tuyệt thiên thông n g h ị đến trước đó pháp tắc quả thực hệ thống cái này đại đế trái cây hệ thống trong thương thành giá bán nhiều ít đại đế trái cây giá bán hai vạn t ự c phẩm nguyên thạch một cái hai vạn t ự c phẩm nguyên thạch khá lắm thế mà so phần lớn t ự c phẩm đế khí cũng đắt hơn hơn nữa tuyệt thiên thông trong mắt tinh mang l ớ p lóe phát tác quả thực cùng đế thành phẩm đê giai bá đạo phá cảnh đan buộc chặt bán như vậy đến lúc đó cái này đại đế đạo quả liền cùng đế thành phẩm cao giai bá đạo phá cảnh đan buộc chặt bán lại là một cái kiếm nhiều tiền ý tưởng rất không tệ sau đó tuyệt thiên thông trực tiếp đem trong tay đại đế đạo quả phục vụ vào miệng tan đi tựa như một dòng nước nóng quét sạch toàn thân từ từ tuyệt thiên thông rõ ràng cảm nhận được tại vùng thế giới này ở giữa giống là chân chính nắm giữ hắn tuyệt thiên thông một chỗ cắm rủi cái loại cảm giác này tựa như là đạt được vùng thế giới này chân chính tán thành rất thần kỳ một c a n h giờ hai c a n h giờ ba c a n h giờ tại phục d ụ n g đại đế đạo quả sau ba c a n h giờ tuyệt thiên thông rốt c ụ c cảm giác được h ã n đại đế dị tượng hiện lên s á t lục pháp tắc ngưng tụ mà thành đại đế đạo văn giống như là từng vòng đặc thù kim loại ngưng tụ mà thành bất quy tắc mâm tròn ở đằng kia mâm tròn trung tâm nhất tinh hồng s á t lục pháp tắc từng k i a từng sợi giống như là theo bốn phía hướng phía chính trung tâm ngưng tụ thành một cái huyết sắc luồng khí xoáy mà s á t lục pháp tắc ngưng tụ mà thành bất quy tắc mâm tròn bên ngoài lại là lơ lửng một vòng dài hơn thức huyết sắc tiểu kiếm tuyệt thiên thông nhìn một chút tia lơ lửng tại bất quy tắc mâm tròn bên ngoài huyết sắc tiểu kiếm, hết mà như vậy hình dạng bất quy tắc mâm tròn bây giờ theo tu vi của hắn đột phá tới đại đế cảnh tam trọng tiên h vừa v ậ n hiện lên ba tầng bất quy tắc mâm tròn điệp ra lơ lửng ở phía sau hắn t cái này tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút nâng tay phải lên ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái hiu hiu hưu. nhất thời ở sau lưng hắn ba tầng bất quy tắc mâm tròn bên ngoài kia lơ lửng hai trăm chín mươi bảy trôi huyết s ắ c tiểu kiếm chính là tại ý niệm của hắn khống chế hạ hướng phía phía trước bay đi xoay tròn thượng tiên xuống đất vô cùng có thể hơn nữa uy lực càng là cường đại vượt quá tưởng tượng thật thần kỳ thì ra đây chính là đại đế cảnh giới nên có thủ đoạn sao tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc nguyên bản hắn coi là đại đế cảnh giới tiêu chí cũng chỉ là một cái dấu hiệu mà thôi nhưng là không nghĩ tới lại còn có như vậy uy lực cường đại cùng tác dụng chính mình đây cũng là đối đại đế cảnh giới có bước đầu hiểu rõ rất không tệ chính mình càng ngày càng mạnh lấy thực lực của hắn bây giờ tại bây giờ huyền dương đại lục ngoại trừ thiên tuyệt cấm khu vị kia hẳn là không ai có thể uy hiếp được hắn như thế kế tiếp chính là tu luyện ra càng nhiều thần hồn phân thân an tâm cố gắng kiếm tiền mua sắm đủ nhiều tiên đạo bảo vật nhường cái này một cái thế giới nhanh chóng biến cường đại hệ thống mở ra hệ thống trang địa túc chủ tuyệt thiên thông tu vi cảnh giới đại đế cảnh tam trọng thiên cao đẳng đại đế chính quả thể phách hỗn độn trí tôn thần vương thể đại thành tu luyện công pháp vô tướng thông minh tâm kinh đ ế cấp thượng phẩm công pháp vô tướng tên khói luyện đan thần quyết đế thành phẩm luyện đan thuật vô tướng phân thân thần quyết đế cấp thượng phẩm phân thân công pháp thiên viêm luyện khí pháp đế thành phẩm luyện khí thuật vạn tượng hợp thể thần thuật đế cấp trung phẩm phân thân hợp thể công pháp thân n i ệ m nhất điểm thông đặc thù tu luyện võ ký vô tướng tiên bi trưởng đế cấp thượng phẩm võ ký hoàn tuyển sát lục thánh kinh đế cấp thượng phẩm võ ký bàn g thân tri vật thiên nguyên nguyễn giáp c ự c phẩm phòng ngự đ ế khí trường thanh cổ trung c ự c phẩm phòng ngự đ ế khí cựu long đan lô c ự c phẩm đế khí đan lô nhìn thấy tu vi cảnh giới đằng sau biểu hiện cao đẳng đại đế chính quả mấy chữ này tuyệt thiên thông hơi nghi hoặc một chút hệ thống cái này cao đẳng đại đế chính quả lại là cái gì tôi mới tin tức sao Túc trung chủ, chính chia cao cùng Cao chính hạ đại đế đẳng, đẳng đẳng đẳng đại đế loại. quả, người, quả làm bước vào tiên đạo cảnh giới cơ hội không đến mười phần trăm lại là dạng này tuyệt thiên thông n ỉ nó nói như thế nói đến lão phu trăm phần trăm có thể bước vào tiên đạo cảnh giới đúng rồi hệ thống lão phu những cái này hai tử bọn hắn đều là dạng gì đại đế chính quả túc chủ ngươi chín đứa bé đều là trung đẳng đại đế chính quả bất quá là bởi vì nhận thể nội thai độc ảnh hưởng cho nên chỉ cần trong cơ thể của bọn họ thai độc đạt được hóa giải bọn hắn đại đế chính quả đều sẽ theo nguyên bản trung đẳng đại đế chính quả lộ sắc thành là cao đẳng đại đế chính quả chương một trăm bốn mươi mốt Đại lượng hư mua sắm trong h i ê n phòng tại ngắn ngủi tìm hiểu một chút mình bây giờ tình huống về sau tuyệt thiên thông chính là bắt đầu tu luyện thần hồn phân thân mong muốn kiếm được càng nhiều k i a liền cần càng nhiều giúp đỡ dựa theo hắn tu luyện đế cấp thượng phẩm phân thân công pháp thánh nhân cảnh giới có thể tu luyện ra tám trăm đạo thần hồn phân thân chuẩn đế cảnh giới có thể tu luyện ra một n g h n năm trăm đạo thần hồn phân thân tất cả thần hồn phân thân đều cùng tuyệt thiên thông như thế nắm giữ giống nhau tu vi cảnh giới đều có thể có hắn tất cả thủ đoạn dựa theo tuyệt thiên thông hiện tại đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi tự nhiên còn không thể trên cùng tu luyện ra ba ngàn đạo thần hồn phân thân nhưng là tu luyện ra hai ngàn đạo thần hồn phân thân đã là đầy đủ kể từ đó lúc trước tuyệt vô thần cho hạn chế tạo cái này một ngôi đại điện tự nhiên là không đủ dùng bởi vậy công pháp đặc thù thần niệm nhất điểm thông thi triển về sau vào lúc này thông tin ê thần điện bên trong hắn nguyên bản tu luyện ra được tám trăm đạo thần hồn phân thân đều là trong nháy mắt biến thành đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi loại tình huống này đối với những cái tia thần hồn phân thân mà nói đều là phi thường đột nhiên Cũng tỉ như rất nhiều tỉ rất đ á ếch nghe được a n cái này bỗng nhiên phát ra từng đạo bạo tạc tiếng vang tuyệt thiên thông thần sắc kinh ngạc hắn giống như là một chuyện xấu a ai là ai hại ta nổ lô một đạo vô cùng bất mãn gào thét phát ra trong lời nói đều có thể nghe được kia phát ra âm thanh thần hồn phân thân phẫn nộ phi thường kém một chút liền kém một chút ta ta a ta đây là tình huống như thế nào lớn đại đế cảnh giới đại đế cảnh tam trọng thiên ngoa tạo bọn tiểu nhị ta vậy mà đột phá tới đại đế cảnh tam trọng thiên ha ha ha nổ lô hóa ra là bởi vì thực lực của chúng ta tu vi bỗng nhiên tăng lên tới đại đế cảnh giới lực lượng thao túng xuất hiện sai lầm cho nên mới nổ lô thật mạnh a đây chính là đại đế cảnh tam trọng thiên cảm ra sao b ỗ n nhiên tăng vọn thực lực tốt muốn đi ra ngoài đánh một chầu a trong lúc nhất thời toàn bộ thông tin thần điện bên trong trực tiếp biến kêu loạn khu cụ tuyệt tiên thông thanh â m tùy theo từ trong phòng chuyên gia lão phu muốn tu luyện ai dám lại nhao n h a u đến lão phu lần sau không cho hắn trở nên mạnh mẽ lần sau không cho hắn mạnh lên kia như vậy sao được cùng vì bản tôn tu luyện ra được thần hồn phân thân nếu như bị bản tôn đơn độc xử phạt kia không được bị cái k h á c thần hồn phân thân chế nạo h chế dê ớ c nhất thời nguyên bản hò hét tầm ý rất nhiều thần hồn phân thân đều là lập tức an tính lại luôn luôn nhát gan số hai ngon nhất số hai cái này a y không đúng bản tôn đan lô nổ không có lỏ lợi c ự c kỳ tiên phong đạo cốt ba trăm hào thần hồn phân thân bản tôn nghiệp trường a nhiều như vậy nổ lô chúng ta lò luyện không tới a số chín mươi chín thần hồn phân thân bản tôn ngươi nhìn hiện tại thật nhiều đồng bạn đều nổ lô nếu không ta ra ngoài mua một chút lò số một trăm thần hồn phân thân đúng thế bản tôn số bảy mươi sáu bọn h ắ n luyện chế lò cần thời gian nhất định vẫn là để ta cùng số chín mươi chín ra ngoài mua lò a ra ngoài mua lò tuyệt thiên thông cười nạo muốn đi ra ngoài x ó g còn tặng được liền cái này điểm tâm nghĩ thật sự cho rằng lão phu không biết rõ hệ thống lão phu muốn mua một nhóm lò luyện an mặc dù hắn hiện tại có không ít thần hồn phân thân đều có thể luyện chế lò luyện đan nhưng là thời gian quá chậm cho nên trực tiếp theo hệ thống trong thương thành mua sắm mới là nhanh nhất đốt túc chủ đại lượng mua sắm lò luyện đan lời nói bổn hệ thống đ ể cử hư thiên long văn đ ỉ n h hư thiên long văn đ ỉ n h thượng phẩm đ ế khí ngoại trừ có thể dùng đến luyện chế đan dược còn có thể coi như vũ khí sử dụng mỗi một cái hư thiên long văn đ ỉ n h trọng lượng trọn vẹn ba vạn cân lại thêm đại đế cảnh giới lực lượng gia trì sức mạnh công kích thật là phi thường cường đại mỗi một cái hư thiên long văn đình giá bán một năm trăm vạn t ự c phẩm nguyên thạch thượng phẩm đế khí hư thiên long văn đỉnh, vậy mà so đại đa số c ự c phẩm đế khí cũng đắt hơn dạng này giá cả nhường tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc bất quá hệ thống xuất phẩm tất nhiên đều là độ tốt hệ thống mua sắm hai con hư thiên long văn đ ỉ n h nếu là muốn làm đại sự kiếm nhiều tiền vậy sẽ phải bỏ được đầu tư một câu tuyệt thiên thông trực tiếp bỏ ra ba mươi tỷ c ự c phẩm nguyên thạch mua hai con hư thiên long văn đ ỉ n h hư thiên long văn đ ỉ n h hai lỗ hai ba chân cao có sáu thước đường kính bốn thước có hai trình viên hình còn có cái nóc có khí lỗ toàn thân màu vàng xanh nhạt toàn bộ thân đỉnh bao trùm lấy các loại thần thái long văn nhìn qua dở dở ương ương nhưng là tuyệt thiên thông có thể rõ ràng cảm giác được loại vật này không phải bình thường cứ như vậy một cái cao sáu thước đường kính bốn thước hai đỉnh đồng tàu lại có ba vạn cân bởi vậy có thể thấy được cái này hư thiên long văn đỉnh nhìn qua mặc dù là màu vàng xanh nhạt nhưng tuyệt không phải từ thanh đồng chất liệu chế tạo thành bởi vì liền ngần ấy thanh đồng không có khả năng có ba vạn cân tuyệt thiên thông đã có thể nghĩ đến về sau nếu là gặp gỡ cái gì đại chiến hắn những n à y thần hồn phân thân thứ nhất thủ đoạn công kích khẳng định là vận dụng những n à y hư thiên long văn đình ba vạn cân bản thân trọng lượng tăng thêm cường giả ban cho lực lượng đơn giản thô bạo hiệu quả rõ ràng sau đó tuyệt thiên thông lực lượng thần hồn điều khiển từng cái toàn thân màu vàng xanh nhạt hư thiên long văn đỉnh bắt đầu từ gian phòng của hắn bay ra đan lô nổ không sao cả lão phu nơi này có tốt hơn cho nên hiện tại r i ê n g phần mình nhận lấy một cái hư thiên long văn đỉnh tiếp tục luyện đ a n a đúng rồi phân ra mấy người ra ngoài xây lại tạo hai tòa cung điện nhìn xem theo tuyệt thiên thông trong phòng bay ra ngoài những cái kia hư thiên long văn đỉnh rất nhiều thần hồn phân thân đều là đều có thần sắc Có ba ngày sau đó tại bảy tám tên thần hồn phân thân cố gắng hạ tại lúc đầu thông thiên thần điện hai bên rốt cục có hai tòa mới tinh cung điện khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên cùng lúc trước thông thiên thần điện hiện lên xếp theo hình tam giác cơ cấu về phần tuyệt thiên thông thì là ngồi xếp bằng trong phòng cố gắng tu luyện ra từng đạo thần hồn phân thân chọn vẹn tu luyện thời gian nửa tháng tuyệt thiên thông mới kết thúc lần này tu luyện mà trải qua lần này tu luyện hắn bây giờ có được thần hồn phân thân c h ọ n vẹn hai nghìn một trăm vị nói cách khác tại bây giờ chỗ này trong s â n cốc bao quát tuyệt thiên thông bản nhân ở bên trong hết thể nắm giữ hai một t r ă n h một vị đại đế cảnh tam trọng thiên c ự n giả hiện tại nơi này có thể nói là chân chính đầm rồng h a c hồ nếu là có cái tia không biết sống chết bỗng nhiên xâm nhập tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị kinh hãi gần chết một bên khác ngay tại tuyệt thiên thông trở về đại sở sơn mạch về sau tại bây giờ huyền dương đại lục bên trên cũng đang phát sinh lấy một ít chuyện nam hoang cực đông nắm giữ nam hoang thứ nhất cấm khu danh sưng cho dù là rất nhiều đ ỉ n h phong đại đế đều không dám tùy tiện bước vào thiên linh cấm khu thiên linh cấm khu dường như tồn tại đặc thù nào đó lực lượng nghe nói liền xem như đại đế cảnh giới cường giả bước vào trong đó có chút thủ đoạn đều sẽ không thi triển ra được cũng t ỷ như cường giả tự thân lĩnh nộ pháp t ắ c lực lượng tại thiên linh cấm khu bên trong liền không vận dụng được loại tình huống này vô cùng q u dị đây cũng là rất nhiều đại đế cảnh giới cường giả đều sẽ không dễ dàng bước vào thiên linh cấm khu nguyên nhân một trong còn có chính là tại căn bản không biết do cụ thể lớn bao nhiêu thiên linh cấm khu còn giống một cái vô hình khổng lồ cự thú có thể thôn phệ bất kỳ cường giả thần n i ệ m cho dù là đại đế cảnh đ ỉ n h phong cường giả cũng căn bản không có thể động dụng thần n i ệ m dò xét thiên linh cấm khu bên trong tình huống đối khắp cả h u y ề n dương đại lục vô số cường giả mà nói nam hoàng thiên linh cấm khu chính là một cái quỷ dị hơn nữa không biết hung hiểm địa phương không có ai biết thiên linh cấm khu chi bên trong tồn tại lấy cái gì quỷ dị lực lượng cũng không có người tin tưởng thiên linh cấm khu bên trong đến cùng có hay không sinh linh tồn tại đến mức bây giờ huyền dương đại lục vô số cường giả cũng không biết tại nam hoàng thiên linh cấm khu chỗ sâu nhất trên thực tế là một mảnh nhìn một cái liền sẽ để người khiếp sợ lớn kiến trúc lớn nhóm kia là từng tòa h ư n g đại huy hoàng cung điện khổng lồ san sát nối tiếp nhau hình thành dãy cung điện mỗi một tòa cung điện đều vô cùng khổng lồ huy hoàng có cao đến mấy chục trượng có cao đến trăm trượng toàn bộ cung điện to lớn nhóm phạm vi trọn vẹn chiếm cứ phương viên mấy trăm dặm địa phương hình thành cái này cung điện khổng lồ nhóm từng tòa cung điện số lượng trọn vẹn trên trăm tòa mỗi một tòa cung điện đều giống như từng đầu phụ phục tại cái này thiên linh cấm khu chỗ sâu s đều có kinh khủng cường giả khí tức tàn ra chỉ có điều cái này một chỗ dường như tồn tại đặc thù nào đó lực lượng thần bí chẳng những đem toàn bộ thiên linh cấm khu bao phủ càng đem cái này cấm khu trung tâm cung điện khổng lồ nhóm cho che lấp cho dù là bây giờ cấm khu bên ngoài những cái kia đ ỉ n h phong đại đế cũng căn bản không biết rõ tại cái này thiên linh cấm khu bên trong nắm giữ cái này một mảnh cung điện khổng lồ nhóm tồn tại toàn bộ cung điện to lớn nhóm chủ thể đều là hiện lên màu xám đen tất cả cung điện đều như là từng tòa chiều cao không đồng nhất lớn ngọn núi lớn làm thành một vòng tròn hình dạng toàn bộ rẽ cung điện làm thành vòng trung ương là một cái phương viên mười d ở đằng kia to lớn trên quảng trường phân bố các loại kỳ kỳ quái quái p h o tượng có giống hùng lương dương cánh kim sắc p h o tượng có giống thương lang khiếu nguyệt ngân bạch p h o tượng có giống long lên vực sâu màu đen p h o tượng làm cái cự đại trên quảng trường t r ư ờ n g 99 tòa thần thái khác nhau kỳ quái p h o tượng trừ cái đó ra tại cái này to lớn dọc theo quảng trường vài chỗ còn có 99 c ă n cao mười t r ư ợ n g màu x á m cột đá mỗi một cây to lớn màu x á m cột đá phía trên đều điêu khắc rất nhiều thần bí đường vân đều giống như g a o phó mỗi một cây to lớn cột đá lực lượng thần bí mà cường đại hơn nữa tại cái này c h c ă n to lớn màu s á n cột đá đình càng là có màu xám nham thạch điêu khắc thành hoa sen tòa đàn ở đằng kia chút hoa sen tòa đàn bên trong đều có một cái phát ra nhạt đạm kim quan g b ù a đoàn lơ lửng đồng thời làm người ta kinh ngạc nhất chính là vào lúc này những cái kia to lớn màu xám cột đá đỉnh trên b ù a đoàn lại có nguyên một đám cường giả ngồi xếp bằng có phong thần tuấn l ã n g tuổi trẻ hào kiệt có phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân còn có dâu tóc bạc t r ắ n g tiên phong đạo cốt lao giả cùng lao hầu t r ờ một chút thậm chí còn có to lớn màu đỏ thấm con góc có lợi chảo có thể sẽ rách thương không kim sắc hứng có thét dài liền có thể chấn động hư không ngân bạch th đ ề chẳng qua hiện nay tại cái này chín mươi chín căn to lớn màu xám cột đá đỉnh có tận mấy cái cột đá đỉnh tòa sen bên trong lại là không có bất kỳ cái gì cường giả tồn tại giống thuyết đáng nhắc tới chính là tại cái này đông đảo cung điện khổng lồ vườn quanh quảng trường khổng lồ vị trí trung tâm nhất chỗ là một khối t r ư ờ n g cao ba mươi t r ư ợ n g đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên hình kiếm bia đá k i ê một khối to lớn hình kiếm bia đá tựa như một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống xuyên thẳng quảng trường khổng lồ trung tâm nhất trên tấm bia đá điêu khắc ba cái bút t ẩ u long x à cứng cắp h ũ lực phát ra đáng sợ khí tức cổ lao chữ lớn nghịch thiên minh tại cái này thiên linh cấm khu chi bên trong tồn tại chính là n ị c h thiên minh nơi này mỗi một vị cơn giả đều là n ị c h thiên minh thành viên mỗi một vị n ị c h thiên minh thành viên nghe nói tu luyện đều là cường đại đế cấp thượng phẩm công pháp, mà tôn chỉ của bọn hắn. vô cùng đường hoàng kia chính là vì bảo hộ huyền dương đại lục mà tồn tại vì thế chỉ cần là tại huyền dương đại lục bên trên xuất hiện cái khác t u luyện đế cấp thượng phẩm công pháp hay là đế cấp thượng phẩm võ k ỹ cường giả hoặc là trở thành lịch thiên minh thành viên hoặc là trở thành lịch thiên minh cường giả thảo phạt đối tượng vô số tuế n g u y ệ t đến nay toàn bộ lịch thiên minh đã là có thành viên trọn vẹn trên b ằ n người đưa thân đại đế cảnh giới đỉnh phong cường giả trọn vẹn mấy trăm tên mà có thể tại cái này quảng trường khổng lồ cột đá đỉnh tòa sen phía trên nắm giữ một chỗ cám rủi vẹn vẹn chín mươi chín vị mà cái này chín mươi chín cái vị trí đại biểu cho toàn bộ lịch thiên minh cực kỷ quy bởi vì tại cái này chín mươi chín căn to lớn cột đá phía trên tu luyện nắm giữ không giống bình thường chỗ tốt to lớn nếu không phải bị quản chế tại huyện dương đại lục thiên địa hoàn cảnh nơi này mỗi một vị đều sớm đã phi thăng thành tiên giang g i á c giang g i á c giang g i á c đông nhiên không có bất kỳ cái gì báo hiệu to lớn trên quảng trường theo từng đạo vỡ vụn tiếng văn triệt lại là có mấy tòa đứng ở trên quảng trường thạch điêu vỡ vụn biến thành từng đống đá vụn kia vỡ vụn rơi là một đầu toàn thân màu đỏ thấm thiên xà pho tượng cùng một tôn cao gậy lão giả cùng một tôn lão giả mập lốn pho tượng biến cố bất thình lình này lúc này trực tiếp đem những cái k i a to lớn cột đá đỉnh ngồi xếp bằng nguyên một đám cường giả đều cho kinh đ ộ n g đến một cái tên là v ấ t trì chân huyền tóc đỏ lão giả mặt đỏ có chút chân kinh sao tại sao có thể như vậy v ấ t trì chân huyền hoàn toàn là một bộ không thể tin được thần sắc thanh tuyệt l ã o quái hư hảo lão nhân còn có ngậu ách trí tôn tượng của bọn họ thế nào đều vỡ vụn chẳng lẽ bọn hắn đều vẫn là sao khoảng cách thật huyền chân tiên cách đó không xa một bộ áo bào đen ra thân dâu tóc mặt trắng cái chán như cùng một cái bánh bao chay chắp lên nam môn trường cùng cũng là phi thường khiếp sợ đến cùng xảy ra chuy hư hảo lão nhân còn có mậu ách trí tôn đều là cùng chúng ta cùng một cái cấp độ cực giả bọn hắn làm sao lại v ỡ lạc hơn nữa bọn hắn thậm chí liền cho chúng ta đưa tin cơ hội cầu cứu đều không có quảng trường nhất phương bắc to lớn cột đá đỉnh tòa sen trên bộ đoàn một bộ t r ư ờ n g bảo màu tím ra thân tướng mạo nho nhã nhìn qua như là tuổi hơn bốn mươi nguyên đế lúc này cũng mở ra hai mắt nhìn về phía kia vỡ vụn mấy tôn pho tượng chỉ thấy hắn ánh mắt t i ế tĩnh vẫy tay chính là một khối mậu ách trí tôn pho tượng mảnh vỡ bay đến trong tay của hắn chư vị an tâm c h ớ vội lại cho bản tọa nhìn xem là chuyện gì xảy ra c h ư một trăm bốn mươi ba đem thanh tuyệt lao quái cùng mẫu ách trí tôn bọn h ắ n chân sát là một cái kỳ quái cự đ i ể u chương một trăm bốn mươi ba đem thanh tuyệt lao quái cùng mẫu ách trí tôn bọn h ắ n chân sát là một cái kỳ quái cự đ i ể u vừa dứt tiếng to lớn cột đá đỉnh tòa s e n trên b ồ đoàn nguyên đế chính là thi triển thủ đoạn nhất thời theo từng đợt kim loại ma sát tiếng vang kỳ dị phát ra tại nguyên đế quanh người chính là hiện hiện từng vòng hoặc là nghiêng vệ hoặc là cân bằng nhanh chóng xoay tròn từ kim sắc mâm tròn những cái kêu mâm tròn phía trên đều có đủ loại thiên cơ phủ văn tại thi triển thủ đoạn trong nháy mắt này phương giữa thiên đều đều giống như ở vào một loại huyền ô Thật giống như, tại h như, ậ t t giống thiên địa n à y ở giữa, giờ ữ a g i này p h ú toàn y bộ nghịch thiên minh bên trong dị bẩm thiên phú cường g n ả vô số lại là chỉ có nguyên đế một người có thể tu luyện cái này một công pháp cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân tại toàn bộ n ị c h thiên minh bên trong nguyên đế địa vị không phải bình thường bởi vì nghịch thiên minh rất nhiều lựa chọn đều cần nguyên đế thi triển trộm nguyên thuật để cân nhắc có thể thành hay không bất quá bởi vì trộm nguyên thuật cái môn này công pháp nhìn trộm thiên cơ cho nên mỗi một lần thi triển công pháp này nguyên đế đều sẽ phải gánh chịu các loại phản vệ cho nên dưới tình huống bình thường loại thủ đoạn này h ắ n là sẽ không dễ dàng thi triển trên cơ bản mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm cũng sẽ không thi triển một lần nhưng là lần này thanh tuyệt lao quái cùng mẫu ách trí tôn mấy tên cường giả vẫn l ạ không tầm thường đáng giá nguyên đế thi triển thủ đoạn như vậy sau một lát tại vô số cường giả trong chờ mong nguyên đế đang thi triển trộm nguyên thuật về sau rốt cục công pháp tiêu tán nguyên đế sắc mặt có chút tái nhuận nhìn qua thậm chí dáng vẻ có chút mệt mỏi đám người thấy này thần sắc đều là có chút nghiêm trọng chẳng lẽ lần này chuyện đặc biệt nghiêm trọng nguyên đế kết quả thế nào ấ t trì chân huyền bức t h i ế t hỏi thần sắc nghiêm trọng có kết quả nguyên đế nói rằng đem thanh tuyệt lao quái cùng mẫu ách trí tôn bọn hắn chân sát là một cái kỳ quái cự điều cái gì cự điều nguyên đế vừa dứt lời quảng trường nhất tây chỗ cột đá đỉnh một con kia toàn thân kim sắc nhìn qua tựa như là hoàng kim chế tạo kim ứng chính là hiếu kỳ nguyên đế tranh thủ thời gian cùng bản đến ó i một chút kia là một cái dạng gì nguyên đế hai mắt khẽ h í p một cái kia là một cái màu lam huyền điệu mặc dù chỉ có đại đế cảnh đại viên mãn tu vi nhưng nó lại có thể thi triển một loại quỷ dị màu lam liệt diễm thanh tuyệt lao quái cùng n g ẫ u ế c h trí tôn nhóm cường giả chính là bị một con kia lam sắc huyền điệu phun ra màu lam liệt diễm đốt cháy chân sát nghe được đế nguyên lời nói chúng nhiều cường giả đều là cảm thấy vô cùng c h ấ n kinh một cái đại đế cảnh đại viên mãn lam sắc huyền điệu chỉ dựa vào một loại quỷ dị lam sắc h ỏ a diễm liền đem thanh tuyệt lao quái cùng mẫu ách trí tôn nhóm cường giả diệt xác đây chính là trọn vẹn hơn hai mươi tên đại đại đại đế cảnh giới cường giả. Hơn nữa, m ộ nam g ách t môn trường cung cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc bởi vì tại hắn trong tiềm thức một cái đại đế cảnh đại viên mãn lam sắc huyền điệu là không thể nào tùy tiện chấn giết bọn hắn lịch thiên minh nhiều cường giả như vậy dù sao thanh tuyệt lao nhân hư hảo lao nhân cùng mẫu ách trí tôn chờ mười cái đều là đại đế cảnh đình phong nhất cường đại tồn tại hơn nữa bọn hắn lịch tiên minh mỗi một cái thành viên đều là tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp bây giờ nhiều cường giả như vậy cứ như vậy bị một cái đại đế cảnh đại viên mãn lam s ắ c huyền điệu chấn sát chuyện này thấy thế nào đều lộ ra mơ hồ bản đế minh m ạ c h chuyện này chư vị rất khó tiếp nhận thật là bản đế cũng là liên tục xác nhận a đúng rồi nguyên đế lại là nói rằng ngoại trừ một con kia lam s ắ c huyền điệu bên ngoài bản đế còn chứng kiến một nhân loại cường giả nhân loại cường giả nam môn trường cung hơi kinh ngạc quả nhiên là hắn biết chuyện này khẳng định là còn có giúp đỡ là hắn biết nếu là không có k h ắ c cường giả trợ giúp lời nói liền xem như một cái biết phun n h à kỳ quái liệt diễm lam sắc huyền điệu cũng là không thể nào tùy tiện đem thanh tuyệt lao quái cùng mẫu ách trí tôn bọn người chân sát cho nên kiêm một gã nhân loại cường giả khẳng định cũng là phi thường cường đại nhưng mặc dù là như thế vẹn vẹn một nhân loại cường giả trợ giúp một cái đại đế cảnh đại viên mãn lam sắc huyền điệu đem mẫu ách trí tôn nhóm cường giả chân sát việc này cũng vô cùng để cho người ta khiếp sợ không tệ chính là một cái nhân loại cường giả nhưng là đây chẳng qua là một cái chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên nhân loại cường giả lần này nam môn Chuẩn chuẩn c lúc này cái khác những cường giả kia cũng đều là vô cùng khiếp sợ vất chỉ chân huyền có chút thật không dám tin tưởng một cái chỉ có chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên nhân loại sâu kiến xuất hiện tại đại đế cảnh giới cường giả chiến trường kim ưng cũng là có chút chân kinh đại đế cảnh giới chiến trường tùy tiện một đạo chiến đấu phong ba đều đủ để đem ngàn vạn chuẩn đế nghiền thành là bằng máu cho nên một cái kia chỉ có chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên nhân loại t hắn chẳng lẽ là một con kia đại đế cảnh đại viên mãn lam sắc huyền điệu nhân sùng hắn nhận một con kia huyền điệu bảo hộ nguyên đế lại là lắc đầu tình huống thực tế lại là vừa vặn t ư ơ n g phản ngay cả nguyên đế đều có chút không dám tin tưởng nói rằng tại bản đế vận dụng trộm nguyên thuật nhìn thấy một màn kia bên trong kia một gã chỉ có chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên cường giả hắn cũng không phải là một con kia đại đế cảnh đại viên mãn lam sắc huyền điệu nhân sùng ngược lại một con kia đại đế cảnh đại viên mãn lam sắc huyền điệu là kia một gã nhân loại cường giả toa kỵ nguyên đế đều cảm thấy có chút khói kia một gã chỉ có chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên nhân loại cường giả k h ô n g chế lấy một con kia lam sắc huyền đ i ể u bay vào thường sơn vực đại sở sân mạch không thể tưởng tượng nổi giản làm cho người ta khó có thể tin nguyên đế nói chắc như đinh đóng cột nói ra được ngôn ngữ lúc này trực tiếp nhường chúng nhiều cường giả đều cảm thấy chấn kinh cùng khó có thể tin bởi vì loại tình huống này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống tại sao có thể như vậy nam môn trường cung n ỉ non nội tâm đã là tràn đầy n g h i hoặc một cái chỉ có chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên tu vi sâu kiến làm sao có thể thành vì một con đại đế cảnh đại viên mãn cường giả yêu tộc chủ nhân chuyện này vô cùng q u dị chẳng lẽ kia một gã chỉ có chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên nhân loại sâu kiến nắm giữ một loại nào đó khống chế hoặc là trường khống cường giả yêu t ộ c thủ đoạn chuyện này nhất định phải làm rõ ràng chư vị thanh tuyệt lao quái cùng mẫu ách trí tôn cứ như vậy v ẫ n lạc chuyện này tuyệt không thể cứ tính như thế nam môn trường cũng hỏi cho nên chư vị chuyện này các ngươi có tính toán gì không chương một trăm bốn mươi b ố bị x o ạ n cải chương một trăm bốn mươi b ố bị x o ạ n cải quảng trường nhất đông lúc này luôn luôn gặp không sợ hãi thật giống như đối quanh mình mọi chuyện đều có thể giữ vững bình tĩnh áo trắng cường giả thường vũ lúc này cuối cùng mở miệm chư vị mặc kệ đối trương cụ thể vị chính là thiên viên bảo bình có thể thôn vệ thế gian các loại diệt diễm thương vũ nhìn xem nam môn trường cung cung ất chỉ chân huyền hai người hai vị bản tọa hiện tại đem cái này thiên v i ê m bảo bình tạm thời ban cho các ngươi chuyện này liền từ hai người các ngươi đi giải quyết ta nhìn xem kia phát ra thần quang bảy m à u thiên v i ê m bảo bình lúc này nam môn trường cung cung ất chỉ chân huyền hai người đều là có chút kích động thiên v i ê m bảo bình đây chính là minh chủ đại nhân trong tay lợi hại nhất á t chủ bài một trong a bọn hắn cũng là không nghĩ tới lần này chuyện sẽ để bọn hắn tạm thời đạt được minh chủ đại nhân cái này thiên v i ê m bảo bình sử dụng minh chủ đại nhân yên tâm việc này chúng ta nhất định sẽ làm tốt nam môn trường cũng hỏi minh chủ đại nhân chuyện này ngươi mong muốn chính là kết quả cụ thể là cái gì thương vũ ngôn ngữ bình tĩnh đại đế cảnh đại viên mãn huyền điệu nếu là có thể nghe khuyên chính là tang n ị c h thiên minh một viên nếu là không nghe khuyên bảo chính là tang n ị c h thiên minh b ị n h nhân v ề phần một cái kia chỉ có chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên nhân loại còn chưa có tư cách nhập tang n ị c h thiên minh trực tiếp diện chính là thương vũ ánh mắt nhìn về phía nguyên đế nguyên đế việc này còn có k ỳ p cặng ngươi đi theo đám bọn hắn đi một chuyện a chuyện này cần phải đừng lại xảy ra ngoài ý mới nguyên đế chắc tay minh chủ yên tâm có người ban cho thiên viêm bà bình việc này tuyệt sẽ không lại xảy ra ngoài ý mới thương vũ gật đầu đi thôi bản đế ở đây c h ờ các ngươi khải hoàn sau đó từng tòa đại điện bên trong trọn vẹn trên t r ă m g tên đại đế cảnh giới cường giả chính là lấy nam môn t r ư ở n g cung vất chỉ chân huyền cùng nguyên đế ba người cầm đầu rời đi thiên linh cấm khu rời đi thiên linh cấm khu về sau nam môn t r ư ở n g cung vất chỉ chân huyền cùng nguyên đế ba người đều là xếp bằng ở riêng phần mình to lớn tọa giá phía trên tại hậu phương trên t r ă m g tên khác biệt cấp độ đại đế cảnh giới cường giả tựa như đi theo tại ba người bọn họ sau l ư n g có tốt ân cái này đội ngũ khổng lộ giấu ở vạn trượng hư không bên trên bất quá khi tiến vào nam hoàng trân hoàng v ự thời điểm nguyên đế lại là bỗng nhiên nghi hoặc nhìn về phía vạn trượng trên không trung nguyên đế nhưng có tình huống dị thường nam môn trường cung đặt câu hỏi cũng là hơi nghi hoặc một chút nguyên đế n h ư mày nhưng không xác định tình huống bản đế cảm giác tại cái này chân hoàng vực cảnh nội dường như xuất hiện một cái không giống bình thường bảo vật nhưng cụ thể là cái gì bản đế còn không rõ ràng lắm không giống bình thường bảo vật nam môn trường cung cùng mất trì chân huyền n g h e xong đồng thời đem tự thân đại đế thần niệm phát tán ra nhất thời toàn bộ chân hoàng vực cảnh nội tất cả tình huống đều giống như tại trước mắt của bọn hắn không có chút nào che giấu hiện, hiện. cũng t ỷ như tại chân hoàng vực nào đó một tòa cự đại thành t r ì luyện đan sư công hội bên trong vậy mà nắm giữ một cái đế cấp t r u n g phẩm đ a n dược cũng t ỷ như chân hoàng vực cảnh nội một cái tên là chân hoàng tông bên trong tông môn vị tiêu phong thái hiểu điệu chân hoàng trường t ự tổ bản thể lại là một cái xích viêm yêu hoàng các loại tình huống việc này đều tại nam môn trường cung cung n mất trì chân huyền hai người thần niệm bao trùm phía dưới nhưng là bọn hắn cũng không có phát hiện nguyên đế trong miệng không giống bình thường bảo vật có thể bị nguyên đế coi trọng như vậy sao t i ê một cái bảo vật ít nhất sẽ là một cái cường đại thượng phẩm đế khi a thật là bọn hắn cũng không có tìm được nguyên đế n g ư i xác đ ị n h tại cái này, chân hoàng vực bên trong, coi là thật cái coi chân vực có này hoàng bên là mày ộ t kiện phi phạm chúng cũng không có phát hiện cái gì đáng đến chú ý bảo vật ta vật gì bảo u n như mày, tại bản đế cảm giác ở trong tại cái này chân hoàng vực bên trong xác thực có một cái không phải tầm thường c h i vật tồn tại nhưng cho dù là bản đế cũng chỉ có thể cảm ứng rất nhỏ yếu tồn tại mong muốn lập tức tìm ra cũng không dễ dàng l i ê n nguyên đế cũng không thể lập tức tìm ra nam môn trường cung cùng v ấ t trì chân huyền đều hơi kinh ngạc nhìn như vậy đến tia đích thật là một cái kỳ dị vật nguyên đế nếu không ta cùng chân huyền đạo hữu đi trước thường sơn vực giải quyết kia một việc chính ngươi đi tìm nam môn trường cung nói rằng đối đại chúng ta giải quyết thường sơn vực chuyện về sau lại đến cùng ngươi cùng nhau tìm kiếm nguyên đế suy nghĩ một chút gật đầu nói cũng tốt nếu là không đem kia một cái không phải tầm thường chi vật tìm ra bản đế trong lòng cũng không nỡ đã như vậy q u y ề n tia đế liền mang hai người đi tìm sau đó nguyên đế chính là mang theo hai tên đại đế cảnh cựu trọng thiên cường giả g á n g lâm tới chân hoàng vực cảnh nội mà nam môn trường cung cùng mất chỉ chân huyền hai người thì là mang theo đội ngũ tiếp tục tiến về thường sơn vực đại sở sân mạch lửa nén hương về sau b ă n g vào kia một loại cảm giác vi diệu nguyên đế mang theo kia hai tên đại đế cảnh cựu trọng thiên cường giả rốt cục d á n g lâm tới chân hoàng b ự c đại nguyên sơn mạch không trung cảm thấy kia một cái vật phi phạm ngay tại vùng núi này bên trong cảm giác càng ngày càng rõ ràng nguyên đế thần sắc cũng là càng ngày càng kích động ở sau lưng hắn kia hai tên đại đế cảnh cựu trọng thiên cường giả lúc này cũng là hơi kinh ngạc đến cùng là dạng gì vật phi phạm thậm chí ngay cả nguyên đế đại nhân loại tồn tại này đều là kích động như thế liền tại phía trước bản đế đã cảm thấy kia một cái vật phi phạm liền tại phía trước trong sân cốc rốt cục tại đại nguyên sơn mạch một chỗ trong sân gốc nguyên đế tận mắt thấy kia một cái nhường hắn nhịn không được kích động vật phi phạm kia là một gốc không đến cao ba thước cây nhỏ toàn thân xanh biếc lá cây là tam xoa hình dạng nhìn một cái giống như cũng không có gì đặc biệt nhưng là cẩn thận cảm giác kia một gốc cây nhỏ t r u n g quanh giống như là tồn tại một loại nào đó đặc thù lĩnh vực vô cùng huyền ảo nguyên đế đại nhân ngươi nói vật phi phạm chính là như vậy một gốc bình thường cây giống một gã đại đế cảnh cựu trọng thiên cường giả hơi nghi hoặc một chút tùy theo đưa tay nguyên đế đại nhân đã ngươi cảm thấy cái này một gốc cây nhỏ chính là vật phi phạm cây kia hạ liền vì n g ư ơ ê n ngắt l ấ y a nói chuyện thời điểm k i a một gã cư ờ n giả g đã là ngưng tụ một đạo nửa trong suốt mười t r ư i n g cự thủ vươn vào phía trước to lớn trong sân cốc phanh nhưng mà tại bên trong thung lũng kia lại là đột nhiên có một đạo kinh khủng bài xích lực lượng bắn ra trong khoảnh khắc k i a một gã đại đế cảnh cựu trọng tiên h cường giả ngưng tụ mười t r ư i n g cự thủ chính là ở đằng kia bỗng nhiên bắn ra lực lượng phía dưới vỡ nát trong vùi k i a một gã cư giả càng l ạ như là gặp lực lượng cường đại phản vệ kêu lên một tiếng đau lớn trong miệng thốt da máu tươi bị đẩy lùi sáu bầy bước cái gì loại tình huống này trực tiếp nhường nguyên đế ba người thất kinh. Trong có đó gì quái lúc ạ lại lạ. Kêu không kêu qua quái một một động thường, thường thủ gốc cùng nhưng cùng gì cũng gã cường giả động thủ nguyên cây có chính nhìn bình bình nhỏ, Hơn nữa, nhân. vì vừa vô vô bởi l rồi đó này bởi vì tự thân tu luyện trộn nguyên thuật nguyên đế rốt cục rõ ràng cảm thụ lực lượng nào đó tồn tại chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng bóp bóp t ấ n quyết dường như mong muốn xác định nào đó một việc nhưng mà phốc phốc một n g ụ máu m tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra nguyên đế lúc này sắc mặt đại biến không tốt loại này kỳ quái cây giống nắm giữ quái nhớ thiên cơ tác dụng bản đế trước đó thì c h u ể n trộn nguyên thuật tất cả những gì chứng kiến đều bị loại cây này mởm lực lượng cho quái nhiễu không không phải quái nhiễu mà là bản đế trước đó tất cả những gì chứng kiến đều bị x o ạ n cải có kết luận như vậy nguyên đế thần s á t xuất hiện trước nay chưa từng có hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía thường sơn vượt phương hướng gặp nam môn trường c u n g c u n g mất chỉ chân huyền bọn hắn gặp nguy hiểm chương một trăm bốn mươi lăm tất cả đều là lớn đế cảnh tam trọng thiên tu vi tình huống không đúng nam h a n g rất nhanh nam môn trường cùng mất trì chân huyền liền mang theo người đi tới thường sơn vượt đại sở sơn mạch bên ngoài đứng ở trên không trung nhìn phía trước đại sở sơn mạch v ớ t chỉ chân huyền hai mắt có hơi hơi co lại có biến hắn là một vị đại đế cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả hơn nữa tu luyện vẫn là cường đại đế cấp thượng phẩm công pháp cho nên vẹn vẹn một cái hắn liền nhìn ra phía trước đại sở sơn mạch bên trong tại một cái cự đại trong sơn cốc che giấu bí mật nào đó dường như là một loại trận pháp đặc biệt đem tiêu một cái sơn cốc bên trong chân thực cảnh tượng cho che đậy đại đế cảnh cường giả thi triển thủ đoạn a nam môn trường cung cười nào nói như vậy thô giáp ẩn nặc trận pháp coi là thật cấp thấp a một bên bất trì chân huyền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trong lòng cũng là bông lỏng không ít như vậy thô giáp cấp thấp c h e lấp trật pháp giải thích rõ bên trong thung lũng kia cất dấu cờ giả cũng không phải là rất mạnh duy nhất có thể làm cho bọn hắn kiên kỵ cũng chỉ có một con kia biết phun nhả màu lam liệt diễm huyền điệu bất quá cũng vẹn vẹn kiên kỵ mà thôi trong tay của bọn hắn thật là có thiên v i ê m bảo bình chỉ cần có thiên v i ê m bảo bình tồn tại bất kể hắn là cái gì đặc thù liệt diễm đều e m không có đất dụng võ mà tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp bọn hắn mong muốn đem một con kia đại đế cảnh đại viên mãn lam sát huyền điệu trấn áp Đại đế c ả theo g nam môn trường cung ra lệnh một tiếng theo bọn hắn mà đến trên trăm tên đại đế cảnh giới cờ giả đều là bay thẳng thân đứng ở đại sở sơn mạch trên không trung chỉ thấy trong tay bọn họ bóp bóp các loại kỳ lạ trận pháp cương quyết rất nhanh liền là một cái vô cùng to lớn đại trận trực tiếp đem toàn bộ đại sở sơn mạch cho bà phủ trong khoảnh khắc làm cái cự đại đại sở sân mạch tựa như là bị một cái thôn thiên lớn chén cho móc ngược liền xem như đại đế cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả cũng đừng h ỏ n g phá vỡ đại trận này phong tỏa giờ phút này trung hoang vô song đế tông bên trong nào đó một tòa đại điện bên trong tuyệt vô thần nhất thời sắc mặt biến đổi lớn không tốt có cường giả phong tỏa toàn bộ đại sở sân mạch đại điện bên trong đang uống trà nói chuyện hiếm hay là đánh cờ giải trí tuyệt vô song cùng tuyệt vô cực mọi người lúc này ở nghe được tuyệt vô thần lời nói về sau cũng đều là lập tức khẩn t r ư n g lên lúc đệ chuyện gì xảy ra tuyệt vô song lúc này hỏi nam hoàng thường sơn vực đại sở sơn mạch đây chính là bọn hắn lao cha chỗ tu luyện nắm giữ tuyệt vô thần giữ lại hạ thủ đoạn cho nên lúc này tất nhiên là tuyệt vô thần giữ lại hạ thủ đoạn bị cường giả đụ vào khẳng định là có cường giả đi tìm bọn họ lao cha phiền thái đại sở sơn mạch bị người phong tỏa tuyệt vô thần sắc mặt có chút n g ư n g trọng lúc trước ta tại đại sở sơn mạch lưu lại thật là theo trận pháp sư công hội làm đại sư trong tay giá cao mua sắm phòng ngự trận pháp cho nên mặc kệ một cái kêu phòng ngự đại trận xảy ra chuyện gì ta cũng là có thể tin tưởng cảm giác được đại khái tình huống tại hiện tại cảm ứng ở trong Đem trên o phong à n sơn bộ đại sở sơn mạch sở tỏa, t ọ n vẹn t r trăm tên đại đế cảnh giới cơn ư giả g liền xem như bọn hắn lao cha có một kiện rất cường đại loại hình phòng ngự cực phẩm đề khí cũng căn bản nhịn không được bao lâu vất quá chống đến bọn hắn tiến đến cứu viện đầy đủ ừ dám tìm chúng ta lão cha phiền toái bản đế ngược lại muốn xem xem đến cùng là những người nào lớn mật tuyệt vô s o n g đứng dậy chư vị huynh đệ đi theo ta tiến về nam h o a n g vừa dứt tiếng đại điện bên trong từng đầu vết nước không gian dường như đem trung h o a n g cùng nam h o a n g khoảng cách vô hạn r u ngắn nam h o a n g phá vê anh một tiếng vang thật lớn theo nam môn trường c u n g một trường rơi xuống đại sở sơn mạch bên trong kia một chỗ đem phương viên trăm dặm tre giấu đại trận trực tiếp bị phá ra ân bất quá đem k i a tre lấp làm cái sơn cốc đại trận phá vỡ về sau nam môn trường c u n g c u n g ất chỉ chân huyền thần sắc lại là có chút kinh ngạc bởi vì bọn hắn phát hiện tại phá vỡ kia tre giấu đại trận về sau trong sơn cốc cảnh tượng lại còn là bị tre bất quá bằng cho bọn hắn mượn bây giờ tu vi cùng thực lực cũng phát hiện ở đằng kia sơn cốc bên ngoài lớn dưới sông lại là một cái nội t ì n h coi như không tệ yêu tộc thế lực trong đó kia cầm đầu cường giả yêu tộc là một đầu chuẩn đế cảnh đại viên mãn vệ bạc thiên giao nếu là có cơ duyên đột phá tới đại đế cảnh giới tất nhiên có thể hóa giao thành rồng cho nên đem nó mang vệ n ị c h thiên minh tất nhiên là một cái rất không tệ toa k nhưng trước đó vẫn là phải trước giải quyết chân chính vấn đề lại là một cái che lấp trận p h á p sao nam môn t r ư ở n g cung thanh â m trào phúng lập tức đưa tay lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ một thanh dài ba trượng đại kiếm hướng phía bên trong thung lũng kia bay đi ê n thần điện lượng, cũng biến lớn mất theo.、Phía、trước che Phía đại giấu lực s cũng rốt c ụ c rõ ràng ràng rơi vào n a m m ô n trường cung cung mất chỉ chân huyền hai người trong mắt thông tin thần điện n a m m ô n trường cung cung mất chỉ chân huyền đều hơi kinh ngạc tại như thế một cái sơn cốc nho nhỏ bên trong vậy mà nắm giữ một cái thế lực như vậy hơn nữa bọn hắn cũng cảm thấy ở đằng k i a ba tòa đại điện bên trong lại có rất nhiều cường giả t h â n nghiệm quét qua n a m m ô n trường cung cung mất chỉ chân huyền hai người càng là cảm thấy không nhỏ chấn kinh bởi vì ở đằng k i a ba tòa đại điện bên trong vậy mà tồn tại hơn hai ngàn đại đế cảnh giới cường giả làm sao có thể n a m môn trường cung có chút thật không dám tin tưởng dáng vẻ nơi địa phương này lại có hơn 2.000 tên đại đế toàn bộ nam h o a n g ngoại trừ bọn hắn nghịch thiên minh bên ngoài liền xem như vô thần đạo tông phong lôi kiếm tông cùng vân tức thiên tông cái này ba đại đ ỉ n h tiêm tông môn cộng lại cũng mới trên trăm tên đại đế cảnh giới cường giả mà thôi t a thật là tại cái này nhò nhỏ sơn mạch bên trong, mạch đại sở lớn i cái ề n này l cỡ bàn tay một điểm địa phương vậy mà cất giấu hơn 2.000 tên đại đế đây quả thực để cho người ta không thể tin được a bất quá tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ nam môn trường cung cùng ấ t chỉ chân huyền hai người cũng đều tra xét xong tại cái này địa phương lớn bằng bàn tay đích thật là có hơn hai ngàn tên đại đế cảnh giới cờ ư n giả g nhưng là tất cả đều là đại đế cảnh tam trọng thiên cờ ư n giả g liền một cái đại đế cảnh tứ trọng thiên đều không có hơn nữa bọn hắn cũng phát hiện ở trong thung lũng này căn bản không có vượt qua đại đế cảnh tam trọng thiên phía trên c ư ờ n g giả nguyên đế trong miệng một con kia đại đế cảnh đại viên mãn lam sát huyền đ i ể u cũng không tại cái này trong sân gốc cho nên không đủ gây sợ không, không thích hợp nhưng là nam n ô n trường cung cùng, cùng ấ t chỉ chân huyền hai người cơ hồ là trong cùng một lúc kịp phản ứng đều là khiếp sợ nhìn nhau mà nói tất cả đều là đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi cái này tình huống không đúng chương một trăm bốn mươi sáu hôm nay tất cả t ổ t thất đều tìm lịch thiên minh tính tiền chương một trăm bốn mươi sáu hôm nay tất cả t ổ t thất đều tìm lịch thiên minh tính tiền thông thiên thần điện bên trong theo lam vậy long châu vỡ vụn tuyệt thiên thông tự nhiên là trước tiên cũng cảm giác được kia là hán luyện hóa bảo vật là một cái trung phẩm đ ế khí thật là có giá trị không nhỏ đâu vậy mà liền dạng này nát hơn nữa vẫn là bị người vì phá hư nhất thời tuyệt thiên thông liền là có chút tức ổn hển một bước rời phòng mụ n ộ nó là cái nào đồ h ô n t r ư n g dám đứng ở thông thiên thần điện phía trước tuyệt thiên thông tiếng nói im bặt mà dừng bởi vì lúc này hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ở sơn cốc bên ngoài không t r u n g hai tên cường giả lớn đại đế cảnh thập nhị trọng tiên tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc hóa ra là hai tên đại đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả ra tay khó trách trung phẩm đế khí lam vậy lòng châu sẽ trực tiếp vỡ vụn đồng thời tuyệt thiên thông tùy theo càng là phát hiện vào lúc này đại sở sơn mạch không t r u n g các nơi phương vị lại còn có rất nhiều đại đế cảnh giới cường giả thi triển thủ đoạn đạn đại sở sơn mạch phong tỏa cái này kể đến không tiện a chư vị các ngươi coi là thật thật to gần a t u y ệ t thiên thông ánh mắt sắc bén nhìn về phía sơn cốc bên ngoài không t r ú n g kia hai tên đại đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả dám can đảm cưỡng ép xâm nhập lao phu địa bàn các ngươi là không muốn sống a sơn cốc bên ngoài không trung lấy lại tinh thần nam môn trường cung cung mất chỉ chân huyền lại cảm thấy không có gì ghê gớm lắm hai ngàn nhiều tên cường giả tất cả đều là đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi loại tình huống này thật có chút đặc biệt nhưng là có thể uy hiếp bọn hắn sao tự nhiên là không thể uy hiếp đừng nói là hơn hai ngàn tên đại đế cảnh tam trọng thiên cường giả liền xem như ba ngàn tên bốn ngàn tên thậm chí là năm ngàn tên đại đại bất quá một bảy kiến hôi mà thôi dù sao đại đế cảnh tam trọng thiên cùng đại đế cảnh thập nhị trọng thiên trích lệnh có thể là có khác biệt trời vực bất quá nhiều như vậy đại đế cảnh giới c ư ờ n giả g nếu là có thể gia nhập n ị c h thiên minh lời nói đối khắp cả nghịch thiên minh mà nói có thể là có không nhỏ chỗ tốt lúc này khi nhìn đến phía trước kia thông tin ê thần điện bên trong dẫn đầu xuất hiện lại là một người mặc dấu trường bảo màu xanh dâu tóc bạc trắng rất có vài phần tiên phong đạo cốt phong phạm láo giả nam môn trường cùng cùng mất chỉ chân huyền hai người đều là hơi kinh ngạc bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra đối phương tiềm lực to lớn không ra ba và năm tất nhiên có thể đưa thân đại đế cảnh thập nhị trọng tiên bất quá chính là đối mặt bọn hắn mạnh như vậy người cũng dám như vậy khiêu khích thật sự là quá làm cản nhất định phải giúp cho khắc sâu giáo h ấ n có ý tưởng này vất chỉ chân huyền trực tiếp phóng thích tự thân u y áp tựa như mênh mông b i ể n cả hướng phía phía trước người bao phủ tới chỉ là đại đế cảnh tam trọng tiên sâu kiến thấy ta hai người vì sao không bái khí thế như biển uy áp như núi giờ phút này tuyệt thiên thông rõ ràng cảm thấy đối phương kia khí thế tương đại muốn cho lão phu ra bài phủ đầu a đáng tiếc các ngươi không hiểu rõ lao phu a lão phu bây giờ đã là đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi Tự thân hôn một màn trước mắt trực tiếp nhường nam môn trưởng cung cùng mất trì chân huyền đều kinh hãi người trước mắt này rõ ràng chỉ có đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi vậy mà không bị khí thế của bọn hắn áp bách hơn nữa người này bất quá đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi hắn vậy mà nói ra chỉ là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên mà thôi như vậy không biết trời cao đất rộng ngôn ngữ hắn làm sao dám hắn biết đại đế cảnh thập nhị trọng thiên đối với cái này một cái thế giới mà nói ý vị như thế nào sao hừ cuồn vọng quả thực là cuồn vọng lập tức vất trì chân huyền lạnh hừ một tiếng đưa tay nhấn một cái chính là một đạo mấy trục trượng lớn hơi mở cự t r ư ờ n g bao phủ tại tuyệt thiên thông đỉnh đầu không trung bản đế cũng không cùng ngươi nhiều nói nhảm cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất bãi nhập bản đế muốn hạ gia nhập nghịch thiên minh thứ hai, nghịch thiên minh tuyệt thiên thông giật mình à hóa ra là nghịch thiên minh à lao phu minh bạch các ngươi khẳng định là bởi vì k i ế cái gì lao quái cái gì lao nhân còn có cái gì trí tôn tới à. lao nhân lao quái trí tôn vất trì chân huyền cùng n a m môn trường cung kem chút liền quên bọn hắn mục đích tới nơi này cho nên minh bạch người trước mắt này nói đúng là bọn họ nghịch thiên minh thanh tuyệt lao quái hư hảo lao nhân cùng mẫu á c h trí tôn cho nên người trước mắt này thật cùng thanh tuyệt lao quái cùng mẫu ảnh trí tôn mấy chục vị nghịch thiên minh cường giả vẫn là có quan hệ như đúng như này như vậy người này không là sau lưng của người nọ còn có càng khủng bố hơn tồn tại cũng tỉ như một con kia màu lam huyền điệu bọn hắn sở dĩ ở trong thung lũng này không có phát hiện một con kia lam sắc huyền điệu tồn tại khẳng định là bởi vì đối phương giấu kín khí tức thủ đoạn ở xa bọn hắn phía trên cho nên người trước mắt này không thể giữ lại trước mắt trong sơn cốc này tất cả mọi người cũng không thể giữ lại nếu là lưu lại sợ sinh sự đoan cùng biến cố như thế người này liền chỉ còn lại một lựa chọn cái kia chính là chết sâu kiến bản đế thu hồi vừa rồi cho ra lựa chọn hiện tại ngươi chỉ có một con đường chết ông thư không rung động p h ư ơ n lập tức h ă m giảm kế h nguyên bản liền bao phủ tại tuyệt tiên thông đỉnh đầu không trung hơi mở cự trưởng chính là tại trọng lực pháp tắc ra chỉ phía dưới giáng lâm mà đến giờ phút này tuyệt tiên thông rõ ràng cảm giác được tại vận dụng chân chính bản lĩnh về sau đạo này cự trưởng mang theo uy lực xa xôi、so、trước đó cường đại vô số lần bình thường đại đế cảnh thập nhị trọng thiên c ư ờ n g giả tuyệt đối không chặn được cường đại như vậy công kích bất quá đối với hắn mà nói còn chưa đủ nhìn hắn người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể bây giờ càng là hỗn độn trí tôn thần vương thể đại thành có thể là có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới chấn áp cường địch cho nên bây giờ đại đế cảnh giới bên trong hắn vô địch một con đường chết đó là các người duy nhất con đường tuyệt tiên thông lúc này khí thế bắn ra vốn là đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi lúc này bạo phát đi ra khí thế lại là như là một tôn đại đế cảnh cường giả tối đỉnh khí thế đồng dạng cương đại không so với đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả khí thế đều muốn càng khủng bố hơn cùng cường đại lao phu phân thân nhóm đi ra làm việc hôm nay liền để cho ta c h ở nhất chiến thành danh phanh phanh phanh giờ phút này theo tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng t ừ n g đạo nổ lô tiếng vang đều là từ phía sau ba tòa đại điện bên trong chuyên đ ế n ra sau đó chính là rất nhiều cùng tuyệt thiên thông giống nhau như lúc cường giả theo đại điện các nơi trong phòng đạp không mà ra ở trong tay bọn họ đều có một cái giống nhau như lúc t ả n ra thượng phẩm đế khí nguyên đỉnh số hai thần hồn phân thân bản tôn gấp gáp như vậy chiến đấu vừa rồi k i ê một lò đan đều phế đi s bảy trăm ba mươi hào thần hồn phân thân trong tay nguyên đỉnh còn tại đốt cháy ngọn lửa màu đen đó là các ngươi tạo nghệ không được nhìn xem ta coi như chiến đấu cũng không ảnh hưởng cái này một lò đan dược tiếp tục lợi chế một n g h n lẻ một hào thần hồn phân thân đúng thế bất quá tuyệt thiên thông lại là khoát tay trận lại nói không sao hôm nay tất cả tổn thất đều tìm lịch tiên h minh tính tiền phanh phanh theo tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng ở sau l ư n g hắn Nguyên bản cùng lúc đó tại đem chính mình những cái kia thần hồn phân thân hô lúc đi ra tuyệt thiên thông cảng là đưa tay hướng phía công chúng đánh ra một quyền một tiếng vang thật lớn kia hướng phía kia giáng lâm mà đến hơi mở cự trường kia cho dù là rất nhiều đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều khó mà chống lại cự trường công kích trực tiếp tại hắn một quyền phía dưới vỡ vụn hóa thành máy vỡ nhất thời to lớn sơn cốc bên ngoài không trung nam môn t r ư ở n g cùng c u n g ất chỉ chân huyền cùng lúc này ngưng tụ đại trận đem toàn bộ đại sở sơn mạnh phong tỏa tất cả lịch thiên minh cường giả toàn đều kinh hãi bọn hắn khiếp sợ không chỉ là là tuyệt thiên thông một quyền đánh nát bất chỉ chân huyền công kích còn có những cái kia theo tuyệt thiên thông sau lưng đại điện bên trong h i ệ n thân tất cả đều cùng tuyệt thiên thông tướng mạo giống nhau như lúc hai n g à n nhiều tên cường giả hơn hai n g à n tên giống nhau như lúc cường giả tất cả đều là đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi làm sao có thể điểm phân thân giờ phút này nam môn trường cùng cùng c ất chỉ chân huyền bọn người tất cả đều là vô cùng khiếp sợ thật u y ệ t t i ê là cái này sao có thể một cái đại đế cảnh tam trọng thiên người tu luyện ra hơn hai tên giống nhau tu vi phân thân đây quả thực để cho người ta khó có thể tin hơn nữa giống nhau để cho người ta cảm thấy khiếp sợ là tại tuyệt thiên thông những cái kia phân thân ở trong vậy mà trọn vẹn hai ngàn g i n h phân thân trong tay đều là cầm giống nhau như lúc thượng phẩm đ ế khí cường đại như thế thượng phẩm đ ế khí lại còn có sản xuất hàng loạt nhìn sai lầm rồi sao hoặc là nói bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền bước vào một cái ả o cảnh nam môn t r ư ở n g cung liên tục xác nhận bọn hắn không có nhìn lầm cũng không có bước vào h u y ế n cảnh nhìn thấy trước mắt đến tất cả đều là thật sự tồn tại một cái đại đế cảnh tam trọng thiên người tu luyện ra hơn hai ngàn tên giống nhau tù vì phân thân là thật những cái kia phân thân trong tay đều có giống nhau như lúc thượng phẩm đề khí cũng là thật hoang đường nói nhảm Cái người trước chỗ quá u mắt này nhất định là tu luyện một loại nào đó đặc biệt cường đại phân thân công pháp bằng không mà nói liền xem như giống bọn hắn loại này sớm đã đứng tại đại đế cảnh nhất đỉnh phong cường giả có thể tu luyện ra hai ba mươi đạo phân thân đã là phi thường không tầm thường cho nên cái này một loại công pháp nếu để cho hắn đạt được chỗ tốt quả thực khó có thể tưởng tượng v ấ t chỉ chân huyền cũng là c h ấ n kinh đồng thời có không h i ể u kích động giao ra ngươi tu luyện phân thân công pháp bản đế đặt cách ngươi nhập t ă n g l ị c h thiên minh cắt ngớ ngẩn tuyệt tiên thông trực tiếp cười nhạo lập tức đạp không mà lên phân thân nhóm toàn bộ đại sở sơn mạch đều đã bị phong tỏa các ngươi phải làm liền đem những cái kêu phong tỏa đại sở sơn mạch người tất cả đều giết chết nhưng mà tại tuyệt tiên thông vừa dứt tiếng trong n h y mắt vớt chỉ chân huyền lại là cười to ha ha ha ha sâu kiến tri ngôn quả thực trò cười hắn đưa tay chỉ tuyệt thiên thông sau lưng những cái kia phân thân nhìn xem ngươi những cái kia phân thân tại bản tọa trọng lực pháp tắc phía dưới bọn hắn động được không coi như ngươi cái này một cái bản tôn không nhận bản đế trọng lực pháp tắc áp chế có thể ngươi những cái kia phân thân số lượng lại nhiều đã là lại không một chút tác dụng tuyệt thiên thông kinh ngạc t ê không nghĩ tới đại đế cảnh cảnh giới bên trong lại còn có như vậy ngu ngốc cường giả à. sau lưng trong lúc nhất thời càng là vang lên tuyệt thiên thông đông đ ả o thần hồn phân thân trào phúng đây không phải mở mắt nói lời bịa là sao ba trăm hào thần hồn phân thân một sợi tuyết tròn dâu bạc sơ cực kỳ tiên phong đạo của ta có thể động a một tiếng vang trầm nương theo lấy một cỗ hôi chua v ị phát ra bảy trăm sáu mươi chín hào thần hồn phân thân mặt mo v n g đỏ có thể động nhưng có chút miết cưỡng đều bị ép ra tới một cái c á i rắm một phẩy sáu bảy hai hào thần hồn phân thân tự tin tiến lên một bước đó là ngươi không quá đi ngươi nhìn ta g i a n g d ắ c lời nói đều chưa nói xong một đạo xương cốt bị chèn ép tiếng vang phát ra ôi ta eo 1.672 h à o thần hồn phân thân có chút xấu hổ cái này trọng lực phát tắc quả thật có chút mạnh a lúc này số ba thần hồn phân thân nghiêm mặt nói chư vị bản tôn cho nhiệm vụ của chúng ta là muốn giết tất cả phong tỏa đại sở sơn m ạ c h cường giả cho nên hành động a nhất thời tất cả phân thân đều là phi thường kích động những cái kia đem đại sở sơn m ạ c h phong tỏa cường giả đều là đại đế cảnh cảnh giới cường giả a hơn nữa mỗi một cường giả tu vi đều là đại đế cảnh lục trọng thiên trở lên một chọi một bọn hắn đánh không lại nhưng là quần đầu bọn hắn hoàn toàn không mang theo sợ lại nói đối phó xa so với mình càng cường đại hơn thực nhân so với quần đảo hữu hiệu hơn thủ đoạn cái k i a chính là hợp thể đại đế cảnh giới cơn giả bọn hắn còn chưa từng giết đâu tới đi hợp thể đúng hợp thể chơi hai nhóm hợp thành nhiều ít l i ê n một đám không mạnh không yếu đại đế một trăm h ợ p nhất đầy đủ vậy được liền để chúng ta hai nghìn một trăm h ợ p thành hai mươi mốt kia cái đỉnh này dùng của ai ta ta cũng được vẫn là dùng ta a trong khoảnh khắc sơn gốc bên ngoài không t r ù n g vất chỉ chân huyền cùng nam môn trường cung cùng tất cả đem đại sở sơn mạnh phong tỏa lịch thiên minh cường giả tất cả đều biến cực độ trần kinh bởi vì lúc này trong mắt bọn họ nương theo lấy vô số lộn xộn ồn ào náo động thanh âm vang vọng hơn hai ngàn giống nhau như lúc phân thân vậy mà tại nhanh chóng hợp thể vẹn vẹn trước mắt mấy hơi ở giữa nguyên bản hơn hai ngàn phân thân vậy mà hợp thể trở thành hai mươi mốt hợp thể phân thân mặc dù tu vi vẫn là đại đế cảnh tam trọng tiên nhưng là phát ra khí thế lại là so trước đó cường đại vô số lần mỗi một cái hợp thể phân thân phát ra khí thế đều để lúc này bất chỉ chân huyền cùng nam môn trường cung hai vị này đại đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả sợ mất mật nhiều như vậy phân thân hơn nữa phân thân còn có thể hợp thể biến càng mạnh trong lúc nhất thời hai mươi mốt nói hợp thể phân thân hướng phía phương hướng khác nhau bay đi nhìn xem những cái tia cực độ hoảng sợ nghịch thiên minh cường giả đều như là từng cái đói khắc thật lâu sỏi đói nhìn qua ngon miệng đồ ăn ha ha ha run rẩy a sợ hãi a các ngươi ác ngộng tới rồi chương một trăm bốn mươi tám tiếp tục đạp nát kế tiếp chương một trăm bốn mươi tám tiếp tục đạp nát kế tiếp hương phấn kích động vui sướng giờ này phút này các loại phấn khởi cảm xúc trực tiếp ở đằng kia chút hợp thể phân thân khuôn mặt bên trên hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế hợp thể về sau cường đại loại kia tùy tiện liền có thể bóp chết rất nhiều đại đế cảnh cường giả lực lượng lúc này trực tiếp để bọn hắn cảm giác vô cùng vui vẻ siêu trong đó một vị hợp thể phân thân trực tiếp ném ra trong tay hư thiên long văn đình mục tiêu là một vị đại đế cảnh t ầ n mười cường giả、ừ. nhưng là lời nói đều vẫn chưa nói xong kia một gã đại đế cảnh tầng mười cường giả chính là phát ra một đạo kế thảm bởi vì một con kia nhanh chóng bay tới nguyên đình trực tiếp nghiền nát hắn ngưng tụ ra nguyên lực tri thủ càng là trực tiếp đem hắn va chạm bay tứ tung mấy trăm giảm nhập vào vạn trượng dưới không trung trong lòng núi đại đế cảnh tam trọng thiên sâu kiến cũng dám khiêu khích bản đế muốn chết một bên khác một gã đại đế cảnh cựu trọng thiên lịch thiên minh cường giả thanh em lạnh lùng hai tay kết ấn sau lưng chính là một thanh toàn thân màu đỏ t r ă m t r ư ợ n g nổi lên chạm kia một gã đại đế cảnh cựu trọng thiên cường giả điều khiển t r ă m t r ư ợ n g cự kiếm tựa như trường hồng có nhật vậy mà giống như là muốn đem kia hướng hắn mà đến hợp thể phân thân chạm tại lớn dưới thân kiếm ta đi kiếm này h ả o kiếm a uy lực không tệ nhưng ở tại chúng ta trước mặt không chịu nổi một kích đánh nát nó b ó nát nó đập nát nó ở đằng kia một đạo hợp thể phân thân thể nội chuyến ra từng đạo cường giả khác nhau tiếng vang sau đó trong tay hư thiên long văn đỉnh đột nhiên một đập gian g i ắ c thượng phẩm đế khí hư thiên long văn đỉnh không tổn hại mảy may kia một thanh toàn thân màu đỏ trăm trượng cự kiếm đã là hoàn toàn t a n g vỡ cái gì kia đại đế cảnh cựu trọng thiên cường giả kinh hãi hắn tu luyện thật là đế cấp thượng phẩm công pháp như thế một k í c h có thể chạm bình thường đại đế cảnh tầng mười một cường giả a nhưng là bây giờ hư chỉ là đại đế cảnh cựu trọng thiên mà thôi ngươi quá yếu phanh kia một gã cường giả vẹn vẹn n h o á một cái thần chính là bị kia một đạo hợp thể phân thân tàn bạo dùng trong tay hư thiên long văn đỉnh nện thành náo nhuện k tiếp. Tiếp này, này, đại ế p t đế cảnh giới cường giả không lấy pháp tắc lực lượng đối chiến vậy mà sách theo thượng phẩm đế khí nguyên đỉnh điền cuồng công kích này chỗ nào giống như là đại đế cảnh giới cường giả rõ ràng liền là một đám ngang ngược dã thù a nhưng là kia một đám dã thú cường đại lúc này lại là để bọn hắn nội tâm rất là rung động những cái kia hợp thể phân thân rõ ràng vẫn là đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi nhưng là tại tùy ý chấn sát lấy nguyên một đám tu vi ở xa bọn hắn phía trên đại đế cờ giả những cái kia đều là nghịch thiên minh đại đế a đều là một chút tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp đại đế a nhưng là bây giờ ở đằng kia một đám giã thú trước mặt lại là không chịu nổi một kích ba cái bảy mười một hai mươi cái bị kia một đám giã thú lộ ra càng ngày càng nhiều kia một đám g ã thú lộ ra càng thêm h ư ấ n đừng xem tới các ngươi tuyệt thiên thông mở miệng trực tiếp nhường nam môi trường cung cùng mất chỉ chân huyền trong lòng hai người run lên người này những cái kia phân thân hợp thể về sau cường đại như thế như vậy xem như những cái kia phân thân b ả n tôn cũng biết mạnh như thế ư có lẽ giải quyết hết những cái kia phân thân b ả n tôn đem người trước mắt này hùng h ă n g chân sát tất cả vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng ra tay vất trì chân huyền lệ quát một tiếng trọng lực pháp tắc lĩnh vực lực lượng hoàn toàn nghệ gia trọng lực chi m â u thiên vũ giết ông một đạo chiến m i n h phương v i ê n mấy trăm dặm giữa thiên địa trong khoảnh khắc chính là bị cường đại trọng lực lĩnh vực bao trùm h à n g ngàn hàng vạn toàn thân thổ hoàng sắc đều có dài mười trượng to lớn trừng mâu trong khoảnh khắc chính là như là mưa rào tầm tã giáng lông mỗi một chi to lớn trọng lực trường mâu đều trọn vẹn nặng ngàn v à n cân như vậy sát chiêu bình thường đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả coi như không chết cũng biết bản thân bị trọng thương cùng lúc đó tại bất chỉ chân huyền thi triển như vậy sát chiêu đồng thời nam môn trường c u n g cũng giống nhau vận dụng sát chiêu của mình liệt kim phá giáp chi tiễn giờ phút này nam môn trường cung trên thân có huyết sắc áo choàng trong gió phiêu đãng phía sau hắn một đạo mười trượng to lớn pháp tướng thân thể đem hắn bao phủ một thanh g i i mười chín trượng cung treo ở trước người sau đó kéo cung bán tên rõ ràng chỉ là một tiện bán ra nhưng giờ này phút này lại là trọn vẹn một trăm chi to lớn hết u y sắc mũi tên hướng phía tuyệt thiên thông nhanh chóng mà đi mỗi một mũi tên đều có thể hung hăng bắn thủng vô số đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thân thể ai nha không hổ là tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp đ ỉ n h phong đại đế nhìn thấy hai người thi triển ra thủ đoạn lúc này tuyệt thiên thông thế mà còn sợ hai than thực lực của các n g ư ờ i s ắ c thực so lão phu những hải tử kia thực lực hơn một chút nhưng là tại chỉ dựa vào thực lực như vậy còn xa xa không đối phó được lão phu trường thanh hiện ông một đạo vù vù một cái mười trượng to lớn hơi mở màu xanh cổ trùng trong n g á y mắt liền đem tuyệt thiên thông bao phủ trong đó nhất thời như là hạt mưa hạ xuống đại địa vô số trọng lực chi m â u cùng một trăm chi to lớn huyết sắc mũi tên đều là đánh vào kia to lớn màu xanh cổ t r u n g phía trên phát ra liên tục không ngừng công kích tiếng vang nhưng là bao phủ tại màu xanh cổ t r u n g bên trong tuyệt thiên thông lại là vững như thái sơn sắc mặt không thay đổi những cái kia tựa như mưa rào tầm tá d á n g lâm trọng lực chi m â u cùng vô kiên bất tội huyết sắc mũi tên giờ này phút này lại là liền kia màu xanh cổ chung phòng ngự đều không phá nổi cực, cực phẩm đề khí giờ phút này nam môn trường cung cùng mất chỉ chân huyền hai người đều là phi thường k i ế p sợ t u y ệ t thiên thông vậy mà có một kiện cường đại như thế loại hình phòng ngự c ự c phẩm đế khí cái đồ chơi này quả thực chính là một cái s ắ c r ù a đen căn bản không đánh nổi à. lão gia hỏa này nếu là một mực trốn ở kia một cái c ự c phẩm đế khí trong phòng ngự như vậy bọn hắn là thế nào cũng không phá nổi hơn nữa lúc này nương theo lấy càng nhiều kêu thảm cùng vô số hưng phấn gia thu thanh em vang vọng bọn hắn mang tới những cường giả kia chết càng nhiều nếu là lại bắt không được người trước mắt này bọn hắn mang tới những người kia liền sợ muốn chết kết thúc không được nếu là lập tức hao tổn trên trăm vị đại đế cảnh giới cường giả bọn hắn trở về cũng không tiện bàn giao nam môn trường cung cùng mất chỉ chân huyền hai người nhìn nhau. vậy mà đều rõ ràng đối phương ý nghĩ trong lòng Đi tạm thời rút lui lại bàn bạc kỹ hơn cái gì bàn bạc kỹ hơn bất quá là mong muốn đem nơi này tin tức mang về sau đó nhường c à n g nhiều cường giả tới đối phó tuyệt thiên thông mà thôi Đi nghe được đối phương tuyệt thiên thông lúc này phát ra thâm trầm ngôn ngữ đến đều tới cứ như vậy đi nhiều không có ý nghĩa à dạng này nói cho lao phu các ngươi nghịch thiên minh đại bản doanh ở nơi nào có lẽ lao phu có thể cân nhắc để các ngươi chết thống khái điểm nghe được tuyệt thiên thông lời nói nam môn trường cùng cùng mất chỉ chân huyền hai người đều là cảm thấy kinh ngạc đại bản doanh ngươi còn muốn đánh tới chúng ta nghịch tiên minh đi quả thực c u n g vọng ai tuyệt thiên thông thở dài không phối hợp sao vậy lao phu cái này đưa hai người c á c ngươi lên đường đi trường thanh cổ trung biến mất tuyệt thiên thông hướng phía trước bước ra một bước Về anh? theo một đạo tiếng vang tinh hồng hết u y vụ bao phủ thiên địa giờ phút này một loại càng cường đại hơn lĩnh vực lực lượng trực tiếp đem bất chỉ chân huyền trọng lực lĩnh vực hung hăng n g h i ề n nát phương v i ê n mấy trăm dặm giữa thiên địa qua trong dây lát chính là bị huyết sắc lĩnh vực cho bao phủ vô cùng nồng đậm sắt lục khí tức tại thời khắc này để cho người ta cảm thấy ngạt thở chứ một trăm bốn mươi chín ngươi nếu là không thành thật khai báo bọn hắn thật có khả năng làm như vậy chương một trăm bốn mươi chín ngươi nếu là không thành thật khai báo bọn hắn thật có khả năng làm như vậy giờ phút này theo huyết sắc bao phủ loại kia vô cùng mãnh liệt s á t lục khí t ứ c trực tiếp để cho người ta cảm thấy ngạt thở cho dù là như là nam môn trường cung cung bất chỉ chân huyền hai vị này đại đế cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả lúc này nội tâm cũng là khiếp sợ không dị sánh nổi bởi vì như vậy nồng đậm s á t lục khí t ứ c bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải cho dù là đế thương cấm khu vị kia chỗ phát ra sắt lục khí t ứ c cũng không có như vậy nồng đậm giết sắt lục lĩnh vực nam môn trường cung kinh hãi l i ê n tiếng nói đều có chút phát r u n s á t lục lĩnh vực dựa vào s á t lục pháp tắc mà sinh giết chóc càng thịnh s á t lục lĩnh vực liền sẽ càng thêm cường đại cho nên người trước mắt này thi triển ra cường đại như thế s á t lục lĩnh vực hắn đến cùng sáng tạo ra nhiều ít giết chóc ca bất quá tại nam môn trường cung cảm giác ở trong hắn luôn cảm thấy cái này s á t lục lĩnh vực tựa hồ có chút đặc biệt cụ thể đặc biệt chớ ở đó bên trong hắn cũng nói không nên lời luôn cảm giác cường đại như vậy sắt lục lĩnh vực cũng không phải là người trước mắt tạo nên giết chóc mà đến trong lồ sát khoảnh khắc loại kia cực độ cảm giác áp bách càng làm cho nam môn trường c u n g c u n g mất chỉ chân huyền hai người thần hồn cự chiến hoàng tuyên giết chóc thánh kinh theo tuyệt thiên thông thanh h â m lạnh lùng vang vọng lúc này ở đằng kia cường đại sắt lục lĩnh vực bên trong hoàng tuyên sắt lục thánh kinh sáu cái cự đại huyết sắc trước cổ dường như tại tuyến hữu cáo nam môn trường cùng cùng mất chỉ chân huyền hai mạng sống con người đến ngược lao ra không phải là đối thủ chúng ta căn bản không phải đối thủ nam môn trường cung kinh hãi kéo ra trường cung mũi tên hướng phía s á t lục lĩnh vực bên ngoài phương hướng bất chỉ nhanh lên đem ngươi trọng lực pháp tác r a chỉ tại bản đế công k í c h phía trên chúng ta nhất định phải lao ra gấp luôn cuống hoàn toàn sợ hãi tuyệt thiên thông cường đại vừa xa khỏi nam môn trường cung cùng bất chỉ chân huyền hai người tưởng tượng rõ ràng chỉ có đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi lúc này bày ra thực lực cùng thủ đoạn lại là kinh khủng như vậy như vậy tương phản quả thực làm cho người khó có thể tin t r ọ n lực nhưng mà như vậy mạo hiểm nam môn trường cung lúc này quay lại mũi tên một tiến bắn ra vậy mà mong muốn phá hủy kia hướng lấy bọn hắn chém tới huyết sắc cự kiếm nhưng mà làm nam môn trường cung một tiến này bắn ra hắn mới chính thức cảm nhận được trước mắt tuyệt thiên thông thực lực đến cùng đáng sợ bao nhiêu người này mặc dù chỉ có đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi Giới giới Giang giác. Giang giác. Cùng cùng n h đối với bây giờ hỗn độn trí tôn thần vương thể đại thành giống nhau tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp tuyệt tiên thông mà nói trực tiếp nhật ép mấy tức về sau s á t lục lĩnh vực biến mất đại sở sơn mạch không chung chiến đấu toàn diện kết thúc nam môn trường cung cùng mất chỉ chân huyền hai người cùng mang tới những cái kia đại đế cảnh giới cường giả đều đã biến mất không thấy gì nữa ngay cả cùng bọn hắn đại đế thần hồn đều là trực tiếp bị diệt s á t rơi bản tôn lưu lại một người sống trong đó một vị hợp thể phân thân nắm vớt một vị đại đế cảnh tầng mười một cường giả phi thân mà đến hợp thể phân thân bên trong tùy theo chuyển tới là các loại ngôn ngữ bản tôn lưu lại cái này một người sống là chủ ý của ta bản tôn v u ộ c hắn nói g i a nghịch thiên minh đại bản doanh vị trí sau đó chúng ta giết vào bọn hắn đại bản doanh đi đúng hôm nay khó được có hoạt động gân cốt cơ hội vừa mới có chút cảm giác không thể cứ như vậy kết thúc chính là chính là n ị c h thiên minh đại bản doanh khẳng định có rất nhiều cường giả nhất định có thể để chúng ta giết t h ô n g khoái bản tôn dẫn đầu chúng ta giết vào n ị c h thiên minh đại bản doanh a ta đều có chút không thể chờ đợi nghe được kia một đạo hợp thể phân thân bên trong truyền tới các loại ngôn ngữ lúc này mình đầy thương tích nửa chết nửa sống vị kia đại đế cảnh tầng m ộ ư ơ i một cường giả lại lần nữa tuyệt vọng lần này bọn hắn đến cùng t r e o chọc đến chính là quái vật gì a quả thực quá kinh khủng quá hung tàn tu vi rõ ràng yếu như vậy thực lực lại là biến thái kinh khủng cùng cường đại quả thực liền là quái vật ta nhìn xem kia nửa chết nửa sống đại đế cảnh tầng một mươi tuyệt thiên thông thanh âm lạnh lùng đã nghe chưa thành thật khai báo các ngươi lịch thiên minh đại bản danh o ở nơi nào à tuyệt thiên thông nắm chặt lại n ắ m đấm ngươi nếu là không phối hợp lao phu thật là có hai nghìn một trăm nói phân thân nói không chừng bọn hắn sẽ biến đổi pháp đưa ngươi trả tấn sau đó đúng mỗi người tra tấn ngươi một lần cái kia chính là hai nghìn một trăm khắp để ngươi chết đều chết được không thể diện chính là chính là hắn như không phối hợp liền để ta tới trước ta phải dùng đan hỏa nướng ngươi ba canh giờ kia vậy ta liền cái thứ hai đến ta tiếp tục dùng đan hỏa nướng hắn ba canh giờ thuận tiện tại trên vết thương của hắn vùng điểm mới vậy ta liền đi làm điểm p h ạ m nhân tích ăn quả ớt cho hắn âm các ngươi dạng này quá tàn nhẫn ta cảm thấy vẫn là dùng đan hỏa đồ nướng thần hồn của hắn a lộc cộc ma quỷ ma quỷ các ngươi đều là ma quỷ a nghe được rất nhiều hợp thể phân thân các loại ngôn ngữ vị tiêu đại đế cảnh tầng mười một cường giả thân thể đều là nhịn không được run hắn cảm giác những n à y ma quỷ căn bản không giống như là tuyệt thiên thông tu luyện ra được phân thân mà là nguyên một đám đặc t h ù tồn tại ma quỷ tranh thủ thời gian bàn giao a đ ư n g trách lao phu không có nhắc nhở ngươi tuyệt thiên thông nhốn núi vung vung tay lão phu những này phân thân thật là rất bướng b ì n h ngươi nếu là không thành thật khai báo bọn hắn thật có khả năng làm như vậy các ngươi tốt rất tốt lịch thiên minh toàn bộ ngay tại thiên linh cấm khu có bản lĩnh các ngươi liền đi a minh chủ của chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi tháo thành tán khối nhất định sẽ giết các ngươi tự biết không có đường sống tiên một g ã đại đế cảnh tầng m ộ ư ơ i một cường giả cũng coi là hoàn toàn bông ra nhiều cường giả như vậy đều đã chết hắn khẳng định sống không được đã sống không được vậy liền để những n à y đáng chết ma quỷ đi thiên linh cấm khu chịu chết tháo thành tán khối trong đó một vị hợp thể phân thân bỗng nhiên nhìn về phía sơn cốc bên ngoài kia một con sông lớn、Soạt. bạch tiêu kiều cố gắng áp chế sợ hai hiện thân lớn đại nhân tiểu nữ tử tiểu nữ tử tuyệt không phải cố ý nhìn trộm mà làm à là tiểu nữ tử phát hiện nơi này xuất hiện chiến đấu không dám không dám lộ diện bạch tiêu kiều nội tâm rung động cực kỳ tuyệt thiên thông đại nhân quả thực quá kinh khủng lúc này mới bao lâu lại nhưng đã đột phá tới đại đế cảnh giới hơn nữa có tu luyện ra hơn hai ngàn nói giống nhau tu vi phân thân loại chuyện này liền xem như tại long tộc du cổ truyền thừa trong trí nhớ cũng là không từng có qua Đại đ nhân hắn, A kiều kiều tuyệt i linh n cấm k tìm l thiên thông hơi kinh ngạc bạch nha đầu người đối thiên linh cầm khu hiểu bao nhiêu bạch t i ề u kiều lắc đầu đại nhân Tiểu nữ tử nhiều, đó, t i tuyệt đối thiên thông càng là có chút hiếu kỳ liên đại đế cảnh giới cường giả cũng không thể tại thiên linh cấm khu bên trong vận dụng tự thân pháp t ắ c lực lượng vậy thì có chút ý tứ nếu là như thế có ý tứ địa phương vậy thì nhất định phải mau mau đến xem lập tức tuyệt thiên thông tâm niệm vận động tất cả thần hồn phân thân trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắn càng là trực tiếp đem vị kia đại đế cảnh tầng một mươi một cường giả thần hồn đặt bỏ đem nó ném cho bạch kiểu kiểu bạch nha đầu p hơn ầ n c d u y nữa à bạch o n tiêu đ n kiều nhìn à về phía kia một bộ lơ lửng trước người đại đế cảnh tầng một mươi một cường giả thân thể thần sắc càng là kích động lên nàng sớm đã là chuẩn đế cảnh đại viên mãn tu vi nội tình có thể nói là đã đầy đủ khiếm q u y ế t vẹn vẹn một cái cơ duyên mà thôi cho nên hiện tại chỉ cần nàng đem cái này một bộ đại đế cảnh cường giả thân thể thôn vệ luyện hóa tất nhiên có thể đột phá tới đại đế cảnh giới bất quá đây chính là một bộ đại đế cảnh tầng m ộ ư ơ i một cường giả thân thể tích chứa trong đó lấy lực lượng quá kinh khủng gấp không được cho nên coi như nàng lại thế nào kích động cũng nhất định phải chậm rãi đem cái này một bộ đại đế thân thể thôn vệ luyện hóa nếu là gấp chính mình không những không thể thành công đột phá tới đại đế cảnh giới nói không chừng sẽ còn bị cái này một bộ đại đế thân thể lực lượng trực tiếp no bạo chết m nhưng là bây giờ bạch tiêu kiểu biết rõ vô cùng chính là chỉ cần mình hao phí thời gian hai ba tháng đem cái này một bộ đại đế thân thể thôn p h ệ luyện hóa nàng tất thành đại đế đồng thời tuyệt thiên thông đại nhân nói không sai tại bây giờ đại sở sơn mạch bên trong những cái kia còn sót lại đại đế huyết nục hoàn toàn có thể nhường nàng bạch l o n g cung rất nhiều cường giả đạt được lớn đại tạo hóa nhưng đạo lý đều là giống nhau đại đế cảnh giới huyết nục dù chỉ là một chút còn sót lại đều là chất chứa kinh khủng năng lượng cho nên liền xem như một chút yếu n ư ợ c thánh nhân cảnh đại yêu tùy tiện thôn vệ đại đế huyết nục đều là như là nhóm lựa tự t ê u nhưng bất kể nói thế nào cái cơ hội này tuyệt không thể bỏ qua có chút lòng tham đồ vật nếu là không tự điều khiển đó cũng là đáng đời lúc này bạch kiều kiều một cái triệu hoán toàn bộ bạch long cung bên trong hơn tám trăm thánh nhân cảnh giới cùng chuẩn đế cảnh giới biển sâu đại yêu chính là theo kia sông lớn bên trong hiện thân thánh nhân cảnh đại viên mãn xích huyết bạch thuộc thánh nhân cảnh viên mãn hỏa diễm cự giải còn có thánh nhân cảnh đ ỉ n h phong vạy đ e n tôm hùm cùng một chút chuẩn đế cảnh giới biển sâu đại yêu lúc này đều là hương phấn s ô n g vào đại sở sơn mạch bên trong ông ông ông nhưng chính là tại thời khắc này từng đạo kinh khủng đại đế uy áp bỗng nhiên g á n lầm theo đại sở sơn mạch không trung hiện hiện chín cái không gian thật lớn vòng xoáy chín vị đại đế cảnh giới cường giả chính là hung hăng mà đến vẹn vẹn phát ra vụn vạt huy áp liền để cho lúc này xông vào dãy núi các nơi những cái k i ê u biển sâu đại yêu nằm sấp trên mặt đất run l y bẫy ngay cả bạch k i ề u kiều cái này một vị chuẩn đế cảnh đại viên mãn cường giả lúc này cũng là sắc mặt đại biến không vô thần đại đế còn còn có bạch k i ề u kiều thân thể đều không cầm được phát run kia giáng lâm mà đến chín vị đại đế lại là tuyệt thị nhất tộc chín vị đình phong đại đế đại trận bị phá giáng lâm mà đến tuyệt vô thần lúc này liền phát hiện lúc trước hắn lưu tại cái này đại sở sơn mạch đại trận đã bị phá hư hết lao cha thông thiên thần điện chẳng những mới xây hai ngôi đại điện ở bên cạnh càng là không có bất kỳ che lấp hơn nữa trước đó tại hắn cảm ứng ở trong đ e m toàn bộ đại sở sơn mạch phong tỏa đại trận cũng biến mất không thấy đồng thời giờ phút này tuyệt vô thần huynh đệ chín người đều là cảm thấy không nhỏ khiếp sợ bởi vì vào lúc này đại sở sơn mạch bên trong bọn hắn cảm nhận được rất nhiều đại đế cảnh cường giả vẫn là khí t ứ c trong đó không thiếu đại đế cảnh tầng mười tu vi cùng đại đế cảnh tầng mười một tu vi đồng thời, còn giống như có hai vị đại đế cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả vẫn lạc tại cái này đại sở sơn mạch bên trong cho nên nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì còn có lao cha đâu đi đâu nhìn xem sâu trong dãy núi kia hoàn toàn hiện lộ ra ba ngôi đại điện lúc này tuyệt vô thần mấy người đều phát hiện lao cha tuyệt thiên thông cũng không ở đằng kia thông thiên thần điện bên trong lập tức tuyệt vô thần nhìn về phía dưới không trung lớn trên bờ sông sợ hãi bạch kiều, kiều bạch k i ể u nói nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì tuyệt vô thần mấy người thần sắc đều là ngưng trọng bọn hắn phát giác nơi đây gặp nguy hiểm xảy ra chuyện thời điểm chính là không hề chậm trễ chút nào theo trung hoang chạy đến nhưng mà lúc này mới bao lâu tình huống nơi này lại là trực tiếp nằm ngoài dự đoán của bọn họ lớn đại đế chư vị đại đế bạch tiêu kiều h o n g sợ là n g l ị c h thiên minh cường giả đ ỗ n g nhiên giáng lâm nơi đây sau đó cái gì l ị c h thiên minh người bạch tiêu kiều lời nói đều còn chưa nói xong tuyệt vô thần chính là nhịn không được kinh hô thần sắc càng là khó coi hắn lo lắng nhất tình huống vẫn là xuất hiện lao cha hắn thật bị những cái tiêm ị c h thiên minh người để mắt tới cho nên bản đế phụ thân bị những cái tiêm ị c h thiên minh cường giả bắt đi tuyệt vô thần, thần sắc khẩn trương nhìn xem bạch tiểu kiều, kiều bên cạnh lơ lửng kia một bộ đại đế cảnh tầng mười một cường giả thân thể trong lòng lại là chuẩn bị cảm giác nghi ngờ không có không có bạch tiểu kiều, kiều nói rằng là tuyệt thiên thông đại nhân hắn đem những cái tiêm lịch thiên minh cường giả tất cả đều giết nàng chỉ vào bên cạnh kia một bộ đại đế cảnh tầng mười một cường giả thân thể cái này một bộ thân thể cũng là tuyệt thiên thông đại nhân ban thưởng cho tiểu nữ tử còn có tiểu nữ tử bạch long cung kia mấy tiểu yêu đều là tại tuyệt thiên thông đại nhân thụ ý hạ mới đi kiếm ăn những cái kia còn sót lại đại đế mới nụ nghe được bạch tiểu kiều, kiều lời nói lúc này tuyệt vô song cùng tuyệt vô tuyệt vô thần có chút không dám tin tưởng hỏi ngươi nói là bản đế phụ thân một người liền giết nịch thiên minh g á n g lâm mà đến trên trăm tên cừng giả không không phải còn có tuyệt thiên thông đại nhân hai nghìn một trăm nói phân thân cùng một chỗ giết hai nghìn một trăm nói phân thân nghe nói như thế tuyệt vô thần mấy người nhất thời ở giữa liền cảm thấy một hồi tê cả ra đầu phản ứng đầu tiên liền là không tin hai nghìn một trăm nói phân thân thật là là bực nào một màn kinh khủng a lại nói liền coi như bọn họ l ã o cha thật nắm giữ hai nghìn một trăm nói phân thân bằng vào cái tia chuẩn đế cảnh cựu trọng thiên tu vi cùng thực cũng căn bản không có khả năng giết chết lịch thiên minh những cái kia g á n g lâm mà đến cường giả dù sao c h u ẩ n đế cùng đại đế ở giữa trên lệch thật là khó mà vượt qua liền coi như bọn họ lao cha trong tay có một kiện có thể phòng ngự đại đế cường giả công kích c ự c phẩm đế khí nhưng cũng vẹn vẹn đưa đến phòng ngự tác dụng mà thôi mong muốn vượt cảnh chém giết đại đế cảnh giới cường giả khả năng không lớn cho nên ở trong đó tất nhiên còn có khá c c ầ n tỉnh cũng t tỉ ỷ như cha của bọn hắn sẽ không phải lại đột phá nghĩ đến cái này một loại tình huống mấy người cảm thấy lại thị phi thường có khả năng dù sao tại bọn hắn lao cha trên thân giống như xảy ra cái gì kinh thế hai tục tình huống đều là bình thường tuyệt vô xong hỏi vậy ngươi có biết bản đế mấy người phụ thân bây giờ ở nơi nào tuyệt thiên thông đại nhân hắn đi thiên linh cấm khu tìm lịch thiên minh phiền thoái đi thiên linh cấm khu tìm lịch thiên minh phiền thoái nghe được bạch tiểu kiều, kiều lời nói tuyệt vô s o n g minh đệ mấy người lần nữa biến khẩn trường chương một trăm năm mươi mốt chẳng lẽ lao phu đến lộ chỗ chương một trăm năm mươi mốt chẳng lẽ lao phu đến lộ chỗ tại chân hoàng vực đại nguyên sơn mạch bên trong phát hiện kia một gốc kỳ quái cây nhỏ đồng thời bằng vào chính mình đại đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi vậy mà đều không thể đem nguyên đế càng là vạn phần hoảng sợ cho nên hắn lúc này liền biết nam môn trường cung cung mất trì chân huyền đám người đã là giữ nhiều lãnh ít mà hắn nếu là lại tiến về thường sơn vượt đại sở sân mạch chờ đợi chính mình chỉ sợ cũng là khó giữ được tính mạng cho nên nguyên đế trực tiếp quay người sợ hãi mang theo kia hai tên đại đế cảnh cựu trọng thiên cường giả nhanh chóng trở về thiên linh c ấ m khu hắn muốn đem tự mình phát hiện chuyện nói cho nghịch thiên minh minh chủ cùng vô số cường giả như là đến kịp lời nói nói không chừng còn có cơ hội cứu nam môn trường cung cung mất trì chân huyền mọi người thiên linh cầm khu n ị c h thiên minh không tốt không xong minh、chủ. chư vị trưởng lão thiên khiếu đại đế hồn ngọc vỡ vụn khởi bẩm minh chủ lịch diệu đại đế hồn ngọc nát báo bẩm minh chủ huyền diệp đại đế hồn ngọc nát ta nhất thời khắc nịch thiên minh bên trong từng người từng người tại nịch thiên minh bên trong thân phận tương đối bình thường cường giả đều là thất kinh theo từng tòa đại điện bên trong h i ệ n thân mà bọn hắn mang tới không có chỗ nào mà không phải là nào đó một vị đại đế hồn ngọc vỡ vụn tin tức mà bọn hắn trong miệm những cái này đại đế đều là hôm nay tiến về nam hoang thường sơn vực đại sở sơn mạch chấp hành nhiệm vụ cường giả nhưng là bây giờ những cái kia đại đ ế hồn ngọc tại sao có thể như vậy chẳng lẽ một con kia lam sắc huyền điệu đã đã cường đại đến nắm giữ minh chủ ban cho thiên v i ê m bảo bình đều không đối phó được trình độ không có khả năng có minh chủ ban cho thiên v i ê m bảo bình một con kia lam sắc huyền điệu liệt diễm tất nhiên là không có đất d ụ n g võ trừ phi còn có mặt khác cường giả trợ rút không cần lo lắng có trường cung đại đế cùng thật huyền đại đế cùng nguyên đế ba người toa c h ấ n liền xem như ở đẳng kia đại sở sơn mạch bên trong còn có mặt khác cường giả cũng không có khả năng theo hai đạo vỡ vụn tiếng vang xuất hiện tất cả mọi người là sắc mặt biến bởi vì lúc này ở trước mặt bọn họ ở đằng k i a t r ê n quảng trường cực lớn thật huyền đại đế cùng trường cung đại đế hai người pho tượng vỡ vụn hơn nữa cơ hồ là trong cùng một lúc vỡ vụn tại nghịch thiên minh bên trong bình thường đại đế lưu lại thần hồn ngọc bài mà giống bọn hắn những địa vị này cao hơn cơn ư giả thì là tại cái này trên quảng trường lưu lại tự thân đại đế pho tượng cái này đối với bọn hắn mà nói tại cái này đặc thù quảng trường khổng lồ phía trên nắm giữ đặc thù phụ trợ tu luyện tác dụng nhưng là bây giờ liền thật huyền đại đế cùng trường cung đại đế hai người đại đế pho tượng đều vỡ vụn làm sao có thể xảy ra chuyện gì thật huyền đại đế cùng trường c u n g đại đế hai người bọn họ đại đế pho t ư ợ n g vậy mà vỡ vụn bọn hắn đến cùng gặp cái gì t i u thường sơn vực đại sở sơn mạch bên trong đến cùng có cái gì nhưng vào lúc này một đạo thanh âm hoảng sợ theo tại chỗ rất xa chuyển đến minh chủ không xong đại sự không ổn cảm nhận được lúc này quanh mình bầu không khí khi nhìn đến quảng trường khổng lồ bên trên đã vỡ vụn thật h u y ề n đại đế cùng trường cung đại đế pho tượng trong nháy mắt cả người càng là kinh hãi à đã đ ạ nát đ ạ nát nguyên đế lời nói lúc này liền để vô số cường giả kinh ngạc cho dù là nghịch thiên minh minh chủ t h ư ờ n g vụ lúc này cũng cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc nguyên đế đến cùng chuyện gì xảy ra làm sao lại ba người các ngươi giống như là trốn về đến minh chủ xảy ra chuyện lớn nguyên đế thần sắc hoàng sợ minh chủ lão hủ tại chân hoàng vực đại nguyên sơn mạch bên trong phát hiện một gốc có thể cải biến thiên cơ khí vận kỳ thụ lão hủ trước đó vận dụng trộm nguyên thuật tất cả những gì chứng kiến đều bị x o a n cải tia thường sơn vực đại sở sơn mạch bên trong có đại hùng a hắn ánh mắt nhìn về phía nam môn trường cung cung mất chỉ chân huyền hai người vỡ vụ đại đế pho tượng minh chủ tại phát hiện không hợp lý thời điểm lão hủ liền liệu mạng hướng trở về liền làm u ố n cầu minh chủ ngươi ra tay thật là thật là vẫn là chầm a thật huyền đại đế cùng trường cung đại đế bọn hắn cuối cùng vẫn là không có trốn qua một tiếp a có thể cải biến thiên cơ kh Liên n g minh, minh theo một đạo không gian xé rách tiếng vang xuất hiện tuyệt thiên thông rốt cục giáng lâm hắn biết do chậm thì sinh biến đạo lý cho nên tại diệt đi những cái kia giáng lâm đại sở sơn mạch nịch thiên minh cường giả về sau chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến cái này thiên linh cấm khu hắn hiện tại mặc dù chỉ có đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi nhưng là tại vận dụng vô tướng thông minh tâm kinh lực lượng ra chỉ về sau tốc độ của hắn so với rất nhiều đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều phải nhanh hơn cho nên đây cũng là thiên linh cấm khu sao nhìn trước mắt không biết cụ thể p h ạ m vi cho người ta một loại sâu không thấy đáy như cùng một con huyết bùn đại khẩu chờ đợi đồ ăn chủ động ném cho ăn thiên linh cấm khu lúc này tuyệt tiên thông trong lòng đều là có chút đề phòng dù sao nghe nói tại cái này thiên linh cấm khu bên trong liền xem như đại đế cảnh giới cường giả đều là không vận dụng được tự thân pháp tác lực lượng nếu là liền tự thân pháp tác lực lượng đều không vận dụng được như vậy cho dù là đại đế cảnh đ ỉ n h phong c ư ờ n g giả thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều ngay cả rất nhiều thủ đoạn đều là không thi t r i ể n ra được thật không có thể động dụng tự thân pháp tác lực lượng a tuyệt thiên thông có chút hiếu kỳ mặc dù có đề phòng nhưng cũng là không do dự trực tiếp bước vào trước mắt thiên linh cấm khu bên trong h ã n ngược lại muốn xem xem cái này thiên linh cấm khu c h u y ể n ôn là thật không ba triệu một ư ơ i triệu ba mươi triệu tuyệt thiên thông từng bước từng bước đi vào thiên linh cấm khu xâm nhập ba mươi triệu thời điểm thử một cái hơi phô bày một chút tự thân sát lục phát tắc căn bản không bị ảnh hưởng mới chỉ là tuyệt r ư ợ thiên thông c nghĩ í hoặc tiếp tục hướng phía trước xâm nhập năm trăm linh triệu một ngàn triệu ba ngàn triệu một vạn trượng kỳ quái lao phu pháp tắc lực lượng không bị ảnh hưởng a tiếp tục thâm nhập sâu ba vạn trượng tuyệt thiên thông càng là nghi ngờ hơn nữa lúc này Hắn chỗ tại phía trước ước thật ạ i p í r ư là đâu tự thân pháp tác lực lượng căn bản không bị ảnh hưởng cái này khiến việt thiên thông cảm giác có chút kỳ quái không phải nói liền xem như đại đế cảnh giới cường giả tiến vào thiên linh cấm khu đều là không thể vận dụng tự thân pháp tác lực lượng sao vậy mình chuyện này là sao nữa loại tình huống này tại tuyệt thiên thông xem ra có hai cái giải thích thứ nhất liên quan tới thiên linh cấm khu truyền n ôn là giả thứ hai đó chính là hắn đến lộ chỗ nơi này căn bản không phải thiên linh cấm khu cho nên lớn mật người nào gan dám xông vào nghịch thiên minh nhưng ngay tại tuyệt thiên thông chuẩn bị cảm giác nghi hoặc thời điểm theo một đạo tiếng quát văn vọng phía trước chính là lập tức giáng lâm sáu bảy tên cường giả tuyệt thiên thông nhìn một cái kia sáu bảy người vậy mà đều là đại đế cảnh giới tu vi một cái đại đế cảnh thất trọng tiên h hai cái đại đế cảnh lục trọng tiên h còn có bốn cái đại đế cảnh ngũ trọng tiên h mấy người kia muốn là xuất hiện ở những địa phương khác vậy cũng là hô phong hoán vũ đại đế à. nhưng là bây giờ nhìn tình huống bọn hắn thế nào giống như là c h ấ n giữ cửa thành tiểu binh nghịch thiên minh bất quá lúc này tuyệt thiên thông quan tâm vẫn là cái kia nhân khẩu bên trong nói ra được mấy chữ này cho nên nơi này chính là thiên linh cấm khu nghịch thiên minh hắn cũng không có tới sai chỗ lập tức tuyệt thiên thông hướng phía trước bước ra một bước kinh khủng y áp giáng lâm trực tiếp đem phía trước sáu bảy tên đại đế c h â n áp không thể động đậy các ngươi mới vừa nói thật là nghịch thiên minh cho nên phía trước chính là nghịch thiên minh tổng bộ giờ phút này theo tuyệt thiên thông khí thế c h â n áp kia mấy tên cường giả sắc mặt kinh hãi sao làm sao có thể n g ư ơ i cầm đầu một bộ khó có thể tin t h ầ n sắc ngươi ngươi không phải nghịch thiên minh người thật là thật là thực lực của ngươi vì cái gì không bị ảnh hưởng không phải nghịch thiên minh người thực lực không bị ảnh hưởng vấn đề này tuyệt thiên thông chính mình cũng rất nghĩ hoặc cho nên các ngươi nghịch thiên minh đến cùng có cái gì chỗ đặc thù vì sao lại hưởng kẻ ngoại lai thực lực chịu ảnh hưởng đối mặt tuyệt thiên thông vấn đề êm người cầm đầu sắc mặt biến đến hung á c hôn t r ư ớ n g chỉ bằng ngươi cũng muốn dò xét tang lịch tiên h minh bí mật tranh thủ thời gian thả b ả n đế nếu không Ai? ê i êm người cầm đầu lời nói đều còn chưa nói hết tuyệt thiên thông chính là thở dài vì cái gì không hảo hảo trả lời vấn đề còn sống không tốt sao không phải muốn tìm chết h ư u h ư u h ư u tinh hồng sát lục pháp tắc ngưng tụ thành mấy c h u i tiểu kiếm điện quang lấp loe ở giữa trực tiếp xuyên qua những người kia mi tâm gạt bỏ thần hồn của bọn hắn các ngươi không nói lão phu liền chính mình nhìn lập tức tuyệt thiên thông thần n i ệ m phát ra tựa như nhất trọng song lớn nhanh chóng hướng phía phía trước quét sạch mà đi phía trước trăm dặm chỗ tiêu mông lung lớn kiến trúc lớn rốt cục xuất hiện ở hắn thần niệm dò xét phía dưới thật quỷ dị kiến trúc cách cục tuyệt tiên thông thông qua tự thân thần niệm nhìn thấy phía trước trăm dặm chỗ là vô số cung điện khổng lồ chiếm cứ vô cùng khổng lồ phạm vi lại là làm thành một cái cự đại không quá quy tắc vòng tròn kỳ quái nhất chính là ở đằng kia một vòng lớn kiến trúc lớn trung tâm nhất lại có rất nhiều cường giả xếp bằng ở từng cây to lớn cột đá chế tạo tòa sen bên trong cái này đều cái gì đ a n mê a nhìn như vậy lên chẳng lẽ cao đại thượng một chút cùng lúc đó phía trước nghịch thiên minh bên trong. vô số cường giả cũng đều phát hiện có cường giả xâm nhập tình huống đặc biệt là giống nguyên đế cùng thường vu bọn hắn những cường giả này trên thực tế ở đằng kia bảy tên đại đế cảnh thủ vệ còn chưa d á n g lâm thời điểm bọn hắn liền đã phát hiện có một cái đại đế cảnh tam trọng thiên người xâm nhập đến con người thật kỳ quái lại là từng bước một đi tới hơn nữa một cái nho nhỏ đại đế cảnh tam trọng thiên người mà thôi giao cho những thủ vệ kia liền có thể nhẹ nhõm giải quyết nhưng là hiện tại xuất hiện tình huống lại là hoàn toàn vượt ra khỏi nguyên đế cùng thường vu đám người năm trước một cái kia bỗng nhiên xâm nhập đại đế cảnh tam trọng thiên người lại có thể động dùng pháp tác lực lượng nhẹ nhõm gạt bỏ bảy tên thủ vệ hơn n lúc này kia một gã kẻ xông vào không kiên nghệ gì cả do xét tiến đến thần niệm g i ả làm cho người ta cảm thấy sợ mất mật vậy căn bản không phải một cái đại đế cảnh tam trọng thiên người nên có thần hồn cường độ mà là một cái đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả mới hẳn là có thần hồn mạnh mẽ lực lượng cường đại như thế thần niệm người kia là ngụy trang tự thân tu vì sao am u bạch lang đã là ngao ngoe muốn động minh chủ đợi ta đi chiếu của hắn vừa dứt tiếng am u bạch lang đã là theo tòa sen phía trên biến mất tung tích trong n h y mắt đã là xuất hiện ở tuyệt thiên thông phía trước thật can đảm nhân loại ngươi lại dám xông vào nghịch thiên minh ngươi không sợ chết sao nhìn xem chính mình chạy đến to lớn bạch lang tuyệt tiên thông hơi kinh ngạc đều không đợi chính mình tiến vào g i a hỏa này liền tự mình chạy ra ngoài tuyệt tiên thông hiếu kỳ đánh giá trước mắt thân cao ba thước toàn thân trắng như tuyết nắm giữ một đôi ngọc lục bảo ánh mắt bạch lang đại đế cảnh đại viên mãn lang tộc cường giả lại nói ngươi tu luyện đã bao nhiêu năm ách ám u bạch lang có chút ngạc nhiên người này v ấ n đ ề hào hảo kỳ quái hắn hỏi cái này để làm gì h ừ bản đế chính là toàn bộ huyền dương đại lục duy nhất tồn tại ám u bạch lang bản đế thiên phú dị bẩm độ tính thông thần tu luyện đến nay bất quá chỉ là bảy mươi vạn năm mà thôi ám u b nhưng lúc này tuyệt thiên thông lại là cao mày nói bảy mươi và năm kia chất thịt có thể hay không quá già rồi chất thịt có thể hay không quá già khá lắm Áng u bạch lang kịp phản ứng cái này đáng chết nhân loại vậy mà muốn ăn thịt của nó h ố n trướng kẻ xông vào bản đế nguyên vốn còn muốn cho ngươi một cái ra nhập lịch thiên minh cơ hội nhưng là hiện tại xem ra ngươi đã không có cơ hội này kẻ xông vào chết tiếng giống rơi xuống áng u bạch lang há miệng chính là phát ra một đạo s ó i chu nga ô nhất thời lại là từng tầng từng tầng vô hình q u dị lực lượng như là một q u y n q u y n thủy chiều hướng phía tuyệt thiên thông có tới nó chính là á m u bạch lang ngoại trừ tự thân cường hoành thực lực bên ngoài thần hồn công kích càng là nó nhất làm cho người khó lòng phòng bị thủ đoạn liền xem như rất nhiều cùng là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả hơi không cẩn thận liền sẽ tại nó cái này một loại công kích phía dưới thiệt thòi lớn cho nên trước mắt cái này cái này một cái đáng chết kẻ xông vào hắn chết chắc ông nhưng mà theo tuyệt thiên thông trên thân có ánh sáng t r ắ n g bạc lấp lóe âm u bạch lang thần hồn công kích lại là không có đưa đến nửa điểm tác dụng cái gì âm u bạch lang chân kinh kẻ xông vào ngươi trên người của ngươi vậy mà ủ n có thần hồn phòng ngự t ự c phẩm đề khí Tốt, đây c h í nhất l thời t r một đạo i cự đại bàn tay lớn màu xám bắt đầu từ mây mù bao phủ bên trong nội lên tiếp một đạo bàn tay lớn màu xám là từ vô số thần bí bia đá ngưng tụ mã thành mỗi một khối thần bí trên tấm đ ĩ a đá đều có một cái kim sắc cổ lao tiên chữ làm cái cự đại bàn tay lớn màu xám phía trên nhìn một cái chính là hàng ngàn hàng vạn cổ lao tiên chữ tựa như ngàn vạn p h ù văn thần bí đang du động dường như tản ra một loại nào đó áp đảo thiên địa nguyên khí phía trên khí tước giờ phút này âm u bạch lang kinh hãi bởi vì nó rõ ràng cảm thấy trước mắt cái này một cái rõ ràng chỉ có đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi người bạo phát đi ra thực lực vậy mà xa so với rất nhiều đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả thực lực đều muốn càng khủng bố hơn âm u bạch lang rất rõ ràng một cách này nó khả năng không chặt được nhưng là nó cũng sẽ không ngồi chờ chết nga ô sói chu kinh thiên nguyên bản chỉ có cao ba thước á mu bạch lang lúc này trực tiếp biến trăm trượng to lớn hơn nữa tại vận dụng tự thân pháp t ắ c lực lượng về sau vào lúc này biến trăm trượng to lớn á mu bạch lang t r u n g quanh đều là hiện lên mấy trăm con hư hảo to lớn á mu bạch lang h ư ảnh tất cả á mu bạch lang lúc này đều là mở ra huyết bồn đại khẩu phát ra gạo thét tại to lớn trong miệng đều có một đạo cự đại cổ sáng màu trắng b ắ n ra ẩn chứa bi lực kinh khủng đủ để gạt bỏ vô số bình thường đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cừng giả chương một trăm năm mươi ba lao phu không cứ gọi tuyệt đại tiên lao phu nói là tên giả a chương một trăm năm mươi ba lao phu không cứ gọi tuyệt đại tiên lao phu nói là tên giả a không tốt á m u đại đế gặp nguy hiểm vê anh lịch thiên minh bên trong thường vũ vừa dứt lời một đạo trăm trượng to lớn thân ảnh chính là trực tiếp nghệ mặc vào một ngôi đại điện trực tiếp rơi vào rất nhiều lớn kiến trúc lớn chỗ ở trung tâm to lớn quang trên quảng trường bạch lang á m u đại đế giờ phút này từng người từng người lịch tiên minh đại đế đều là thần sắc đại biến đều là cảm thấy mãnh liệt c h ứ n kinh lúc này mới một chiêu amu bạch lang liền trực tiếp bại minh minh、chủ. nhỏ cẩn thận trong trượng thân thể khổng lồ rơi vào trên quảng trường á m u bạch lang chật vật nói ra một câu sinh mệnh khí tức lại là hoàn toàn biến mất theo đạo lý nói giống nó như vậy tồn tại cường đại cho dù là thân thể bị đánh tàn đánh nát thậm chí liền xem như biến thành thi khối chỉ cần thần hồn bất d i ệ t cũng là có thể tại trong khoảnh khắc khôi phục nhưng là vừa rồi kia một đạo bàn tay lớn màu xám mang theo một loại vô cùng lực lượng đáng sợ kia là kim sắc cổ lão tiên chữ tựa như là một loại quỷ q u ệ t lực lượng kinh khủng vậy mà nắm giữ hủy diệt sinh cơ cùng thần hồn lực lượng kinh khủng ghê t h m gê t h m giết hắn cho bản đế giết hắn trong h hắn nghịch thiên ư ờ n giận minh tồn g vũ tại dữ, có t đã gần ă năm, m một tam mà xâm minh ám thời trọng thiên thiên dết chết. t chưa hề nhận qua như vậy khiêu khích. Chỉ cảnh nhập hắn nghịch thiên minh vũ đại đế. Người kia, phải Người gian cái đại kiến, đại kia, Siêu siêu siêu. qua còn và vậy vậy vũ là sâu đế đế. r lúc nhất thời toàn bộ nghịch thiên minh bên trong vô số to lớn cung điện khổng lồ bên trong mấy ngàn tên đại đế trực tiếp dốc hết toàn lực những cái này ngồi xếp bằng cột đá sen trên đài cường giả lúc này cũng đều không còn bình tĩnh nữa Th một đầu toàn thân sáng trắng t r ứ n g ba trăm n h triệu thân thể to lớn giao lòng lúc này cũng là xoay quanh trên không trung g i á m can đảm khiêu khích nịch thiên minh k ê u kẻ xông vào phải chết giết hắn lấy t r ứ n g nịch thiên minh chi thần uy chỉ là đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi coi như hắn cường đại tới đâu cũng chỉ có thể bị chúng ta liên thủ chấn sát cho tới nay từng tôn đại đế động một tí hoành hành mấy trăm vạn dặm một sợi đại đế khí cơ liền có thể quyết định n ứ c vạn sinh linh vận mệnh nhưng là bọn hắn hiện tại đối mặt chỉ là một cái đại đế cảnh tam trọng thiên c ư ờ giả vậy mà lựa chọn liên thủ loại tình huống này thật là chưa từng có hơn nữa một cái rõ ràng chỉ có đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi lao đầu lại có thể một chiêu chấn s á t một vị đại đế cảnh đại viên mãn cường giả yêu tộc loại tình huống này cũng là chưa từng có siêu lăng không dậm chân mà đến đứng ở rất nhiều lớn kiến trúc lớn bên ngoài không trùng nhìn xem mấy ngàn tên đại đế cảnh giới cường giả hiện đầy phía trước trên trời dưới đất cảnh tượng tuyệt thiên thông cũng là cảm thấy không nhỏ khiếp sợ ta đi các ngưng nghịch thiên minh lại có nhiều cường giả như vậy hơn nữa còn tất cả đều là đại đế cảnh giới khá lắm đây là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ a hoàn toàn ngưng tụ đừng nói là toàn bộ nam hoang như vậy nội tình thâm hậu thế lực chỉ sợ tại bây giờ toàn bộ huyền dương đại lục đều là số một số hai ừ thật can đảm lại dám xông vào bản đế n ị c h thiên minh thương vũ đứng ở phía trước trên cao nhất nhìn xuống tuyệt thiên thông hôm nay ngươi có thể có hai lựa chọn cũng có thể có một lựa chọn vi nói nhảm nói ít căn bản không chờ đối phương nói hết lời tuyệt thiên thông trực tiếp cắt ngang đối phương ngôn ngữ lao phu cái này gọi có qua có lại các ngươi đều dám xông vào lao phu thông thiên thần điện lao phu sao không có thể xông vào một lần các ngươi này cầu thí n ị c h thiên minh làm càn dám khinh n h u n tang n ị c h thiên minh nghe được tuyệt thiên thông lời nói có người phẫn nộ nhưng càng nhiều cường giả lại là nghi ngờ nhữ mày thông tin ê thần điện ngay cả thường vu cũng là nghi ngờ nói bản đế tung hoành đại lục trên trăm vạn năm thật là không từng nghe nói qua cái gì thông tin ê thần điện chưa nghe nói qua không sao tuyệt thiên thông không quan trọng bộ dáng l ã o phu hôm nay tới đây chỉ có một cái mục đích các ngươi nghịch thiên minh người dáng lâm đại sở sân mạch tự tiện xông vào l ã o phu thông tin ê thần điện hủy đi lão phu một cái long châu càng là hù dọa lao phu đồng thời còn tuyên bố muốn giết lao phu cho nên hôm nay lão phu tới đây các ngươi hoặc là đền mạng hoặc là bồi thường hai chọ một lão phu khuyên n ủ trư vị thất thời giáng lâm đại sở sơn mạch tự tiện xông vào thông thiên thần điện nghe được lời như vậy nguyên đế trực tiếp kinh hãi thường sơn b ự c đại sở sơn mạch chi bên trong tồn tại lại là một cái tên là thông thiên thần điện thế lực thần bí mà thật huyền đại đế cùng trường cung đại đế chờ đông đảo nghịch thiên minh đại đế đều là bị thông thiên thần điện cường giả diệt s á t g i ờ n à y phút này nghịch thiên minh rất nhiều cường giả đều là có không nhỏ khiếp sợ thần bí thông thiên thần điện chẳng lẽ so với bọn hắn n ị c h thiên minh còn muốn càng thêm cường đại tựa như trước mắt cái này một cái dám can đảm một mình xâm nhập n ị c h thiên minh đại đế cảnh tam trọng tiên người ở đằng kia thần b giờ phút này liền xem như thường vụ đều có chút kiên kỵ bởi vì không có ở đây hiểu bên trong đồng thời bỗng nhiên nhảy ra đáng sợ nhất nhưng là hắn nghịch thiên minh cũng không phải bình thường thế lực đừng nói là bây giờ toàn bộ nghịch thiên minh thành viên đã làm ấy ngàn tên đại đế bọn hắn nghịch thiên minh chân chính nội tình càng không phải là cái gì cường giả đều có thể nhìn thấy t h ư ừ thức thời thường vụ hướng phía trước bước ra một bước trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay lục sắc b o bình muốn nhường bản đế t ứ thời kia cũng phải nhìn ngươi có đủ hay không tư cách bản đế thường vụ chính là n ị c h thiên minh, minh chủ xin hỏi các hạ tôn tính đại danh vừa dứt tiếng thường v u trong tay lục sắc bảo bình như vậy lại là đem miệng bình nhắm ngay tuyệt thiên thông ân tuyệt thiên thông nhớ mày người này động tác có chút quen thuộc a chẳng lẽ người này trong tay bảo bình có thể đem báo ra tên thật người thu vào đi kể từ đó tuyệt thiên thông càng là tò mò h ừ lao phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ tuyệt đại tiên là vậy tuyệt đại tiên thiên ú bảo bình cho mời ông giờ phút này theo thường v u vừa dứt tiếng trong tay hắn lục sắc bảo bình chính là phát ra một đạo chiến minh càng là trong nháy mắt biến lớn mấy lần nhất thời lực lượng kinh khủng trực tiếp đem tuyệt t i ê n thông trói buộc đồng thời nhanh chóng hấp xả cái gì tuyệt t i ê n thông kinh hãi lao phu không gọi tuyệt đại tiên lao phu nói là tên giả a thật là khủng khiếp tuyệt t i ê n thông trong lòng kinh hãi loại lực lượng kia đã siêu việt đại đế cảnh giới phía trên căn bản không phải hắn hiện tại có thể tránh thoát kết thúc lần này chơi lớn rồi ha ha ha ha tên giả thương v u cười to bản đế tiên u bảo bình cũng mặc k ậ ngươi tên thật giả danh chỉ cần có đáp lại chính là có thể đem tất cả cường giả thu nhập trong đó luyện hóa thần hồn tiến hành nô dịch phàm nhập bản tọa thiên u bảo bình người cuối cùng chỉ có thể trở thành bản đế nô lệ cuối cùng đều chỉ có thể nghe theo bản đế phân công cùng hiệu lệ ghê tởm tuyệt thiên thông kinh hãi cái này người này trong tay thiên đũ bảo bình không nói võ được a tên giả người cũng có thể thu quá người thiên bảo bối như vậy nhất định phải đọt lại chỉ là hiện tại lão phu phân thân nhóm ra đến cứu mạng a t r ư ơ n g một trăm năm mươi bốn g u y rồi bản tôn lại bị hút t r ư ơ n g một trăm năm mươi bốn g u y rồi bản tôn lại bị hút đáng chết thiên đũ bảo bình thế mà không theo sáo lộ ra bài người ta tùy tiện nói một cái tên giả chữ cũng có thể thu giờ này phút này kia một cỗ khó mà chống lại trói buộc cùng hấp xả lực lượng đang đem tuyệt thiên thông nhanh chóng rút ngắn tuyệt thiên thông cảm giác hắn giống như đang nhanh chóng thu nhỏ giống như cũng nhanh muốn bị một con kia bảo bình hút đi vào cái này khiến hắn cảm thấy vạn phần hoảng sợ thật muốn bị hút vào kia thiên lũ bảo bình bên trong sẽ xảy ra cái gì tuyệt thiên thông căn bản không biết rõ nhưng là mong muốn đem lão phu thu nhập thiên lũ bảo bình thật sự cho rằng lao phu không có cách đối phó lao phu phân thân nhóm ra đến cứu mạng a phân thân cứu mạng Còn muốn chết, vô dụng. nghe được tuyệt thiên thông ngôn ngữ thường vụ trực tiếp t r à phúng bị thiên lũ bảo bình lực lượng trói buộc còn muốn bởi vì lúc này theo tuyệt thiên thông thần nghiệm khéo động chính là có rất nhiều thần hồn phân thân hóa thành từng đạo lưu quang bay ra ngoài sau đó liền biến thành nguyên một đám cùng tuyệt thiên thông giống nhau như lúc người c h ọ n vẹn hai nghìn một trăm h ơ n nữa tất cả đều là đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi không cũng không phải giống nhau như lúc cùng tuyệt thiên thông so sánh hắn những cái k i a thần hồn phân thân mi tâm chỗ đều có một ít đặc thù ấn ký hoặc là sát lục kiếm ấn hoặc là nguyên đỉnh ấn ký chờ một chút giờ phút này nhìn thấy một màn trước mắt nghịch thiên minh tất cả cường giả đều là phi thường khiếp sợ hai nghìn một trăm n ó i phân thân đây là cái quỷ gì nhưng là lúc này càng để cho người khiếp sợ là ở đằng kia chút phân thân xuất hiện trong n á y mắt tại trong mắt của tất cả mọi người tuyệt thiên thông những cái kia phân thân vậy mà đều là xuất r a giống nhau màu vàng xanh nhạt viên đỉnh hung hăng hướng phía thường v u đập tới tại rất nhiều cường giả chú ý bên trong những cái kia giống nhau như lúc màu vàng xanh nhạt viên đỉnh vậy mà toàn bộ đều là cường đại thượng phẩm đề khí nhất thời vô số viên đỉnh tựa như là trên trời rơi xuống thiên thạch hướng phía thường vu phô thiên cái địa mà đi đương nhiên cử động như vậy đối với thường vu dạng này một cái đại đế cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả mà nói căn bản không có quá lớn uy hiếp bởi vì tuyệt thiên thông này một đám phân thần mặc dù cùng bản tôn như thế nắm giữ giống nhau đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không có bản tôn cường đại như vậy vượt cấp chiến lược cho nên liền xem như bọn hắn lúc này một mạch đem trong tay hư thiên long văn đỉnh toàn bộ ném ra đi đối với thường vụ uy hiếp căn bản không lớn nhưng là hư thiên long văn đỉnh bản thân liền nắm giữ ba ngàn vạn cân trọng lượng tăng thêm rất nhiều ra chỉ lực lượng cường đại đây mới là nhường thường vụ khó lòng p h ò n g bị hư một bầy kiến hôi chỉ bằng các ngươi cũ cũng... phanh lời nói đều chưa nói xong một cái xảo trá góc độ đập tới hư thiên long văn đình trực tiếp đem thường vụ trong tay thiên l bảo bình đ ậ bay cũng chính bởi vì lần này rốt cục nhường sắc bị hút vào thiên, bảo bình tuyệt thiên thông hộ khẩu thoát hiểm đồng thời cái gì một đống h ư thiên long văn đỉnh theo nhau mà tới kinh khủng trọng lượng trực tiếp nhường thường vua kinh h ả i cường đại lực trùng kích lượng càng làm cho hắn trực tiếp bay ngược mấy trăm triệu vê anh vê anh vê anh bay tứ tung thân thể liên tục đánh xuyên ba ngôi đại điện gây tưởng những ngày viên đ ỉ n h bị đụ n g bay nhưng là thường vu cũng không có chân chính thụ thương dù sao sự cường đại của hắn cũng không phải bình thường cường giả liền có thể đối phó chỉ là những cái tiêu màu vàng xanh nhạt viên đỉnh trọng lượng nhường hắn cảm thấy không nhỏ trần kinh ai nha nguy hiểm thật nguy hiểm thật a rốt cục tắc khốn tuyệt thiên thông lòng còn sợ hãi sau đó chính là ánh mắt tặc lưu nhìn về phía nơi xa bị nện rơi trên mặt đất thiên đu bảo bình thế mà không có bị hư thiên long văn đ ỉ n h đắn nát hơn nữa còn có thể thu người vậy nhưng là đổ tốt à. siêu nhưng mà ngay tại tuyệt thiên thông dự định đoạt lấy một con kia thiên đu bảo bình trong n y mắt một con kia nằm dưới đất thiên đu bảo bình lại l à hóa thành một đạo lục quang bay trở về t h ư ờ n g vu trong tay ghê tợm dám ngấp nghẽ bản tọa thiên đ ú a bà bình thường vu sắc mặt tâm trầm lại là đem miệng bình nhắm ngay tuyệt thiên thông lao thất phu có dám báo lên tính danh a tuyệt thiên thông lúc này hơi kinh ngạc cái này thiên lúa bà chẳng lẽ có vấn đề tỷ như cái này thiên lũ bảo bình mặc dù có thể thu người hơn nữa mặc kệ thân phận của đối phương danh tự thật giả đều có thể thu nhưng là mỗi một lần đều cần đối phương làm ra đáp lại khả năng thu đ ố i khẳng định chính là như vậy nếu như thế vậy lao phu liền không trả lời nhìn ngươi có năng lực gì lao thất phu có dám báo lên tính mệnh nhìn thấy tuyệt thiên thông không có trả lời thường v u lần nữa lên tiếng lần này càng làm cho tuyệt thiên thông khẳng định hắn phỏng đoán lúc này liền không nhịn được cười ha hả ha ha, ha, ha ha hóa ra là chuyện như vậy lao phu liền không trả lời nhìn ngươi năng lực à không tốt thương vui cười thật sự cho rằng bản đế thiên đũ bảo bình ngươi nhất định phải lao thất phu này cho biết tên họ khả năng thu sao thương vui cười lạnh lần này xem ai có thể cứu ngươi nguy rồi bản tôn lại bị hút nện hắn nhanh lên nện hắn rất nhiều phân thân lại là đem trong tay hư thiên long văn đỉnh ném ra đi nhưng là lần này thương vui rất nhiều nghịch thiên minh cường giả đã sớm chuẩn bị Phanh phanh phanh. c à nguyên, thân thân. nguyên bản bị những t h cái kêu nịch thiên minh những cái kia đại đế cường giả ra tay công kích chỉ là đại đế cảnh tam trọng thiên cường giả là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là hiện tại tuyệt thiên thông những ngày thần hồn phân thân chính là không có chết hơn nữa bọn hắn mặc dù đều bị công kích phát ra tiếng kêu thảm nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái thụ thương thổ huyết đúng rồi bọn hắn đều chỉ là tuyệt thiên thông một sợi thần hồn bọn hắn là sẽ không thổ huyết có thể giết bọn hắn chỉ có càng thêm nó mạnh mẽ thần hồn công kích phân thân nhóm nhanh lên a lão phu sắp chịu không được rồi tuyệt thiên thông kinh hãi thiên ú bảo bình lực lượng rất đặc thù vậy mà đem hắn cho giảm cầm thi triển không được công pháp và võ kỹ cái này khiến tuyệt thiên thông rất hoảng phân thân nhóm nếu là lại không nhanh chút hắn liền bị hút đi vào bất quá tuyệt thiên thông đống nhiên đột nhiên thông suốt cái này thiên ú bảo bình lực lượng mặc dù nhường hắn thi triển không được võ kỹ cùng công pháp như vậy pháp t ắ c lực lượng cùng tự thân huyết mạch lực lượng đâu phải chăng cũng biết bị thiên lũ bảo bình lực lượng giam cầm cùng trói buộc chương một trăm năm mươi lăm ngươi cái bình thế nào nhiều như vậy chương một trăm năm mươi lăm ngươi cái bình thế nào nhiều như vậy tình huống nguy cấp nghĩ đến liền là làm mắt thấy là phải bị hút vào thiên lũ bảo bình hơn nữa chính mình những cái kia phân thân lại bị nịch thiên minh c h ú n g nhiều cường giả ngăn cản tuyệt thiên thông đã minh bạch mong muốn dựa vào hắn những cái kia phân thân thời gian đã không còn kịp rồi như thế chỉ có thể lấy n g a chết làm n g a sống nhất thời tuyệt thiên thông chính làn đ m thử b ộ pháp tự thân huyết mạch lực lượng cùng pháp tác lực lượng cái này thường thất thử thuyệt tiên h thông trực tiếp ngạc nhiên mừng rỡ thiên ú bảo bình lực lượng rất đặc thù hơn nữa rất cường đại một khi đối phương có đáp lại hơn nữa mặc kệ là làm r a dạng gì đáp lại đều sẽ bị thiên ú bảo bình lực lượng giam cầm không thể thi triển công pháp cũng không thể thi triển võ kỹ cuối cùng chỉ có thể bị hút vào thiên ú bảo bình bên trong nhưng là thiên ú bảo bình cái thứ hai lỗi thủng xuất hiện không thể giam cầm bị trói buộc người p h á p tắc lực lượng v ề phần có phải hay không cũng không thể trói buộc bị trói buộc người huyết mạch lực lượng điểm này t u y ệ t tiên thông cũng không xác định bởi vì hắn người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể hắn hiện tại sở dĩ có thể bộc phát tự thân huyết mạch lực lượng có lẽ cũng là bởi vì hỗn độn trí tôn thần vương thể nguyên nhân mà những cường giả khác chưa hẳn có thể tại bị thiên lũ bảo bình c h ó i buộc thời điểm bộc phát huyết mạch lực lượng giờ phút này theo một tiếng vang thật lớn không gian chung quanh đều là kịch liệt rung động đông nhiên xuất hiện kinh khủng lực trùng kích lượng trực tiếp cắt đứt thường vu trong tay thiên lũ bảo bình thả ra lực lượng tuyệt thiên thông lại một lần nữa sắp bị hút vào thiên lũ bảo bình thời khắc mấu chốt thoát hiểm hơn nữa lúc này theo tự thân sắt lục pháp tắc cùng huyết mạch chi lực đồng thời bộc phát giờ này, phút này tuyệt thiên thông phía sau hắn trực tiếp xuất hiện một tôn mấy trục trượng to lớn pháp tướng hư、ảnh. cái gì? này có t h lẽ là bởi vì hắn tự thân b ả sắt lục pháp tác lực lượng bộc phát cái này có lẽ là bởi vì hắn tự thân sắt lục pháp tác tương đối đặc thù cũng có lẽ còn là bởi vì hắn người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể nguyên nhân như thế đây hết thể nên kết thúc ngay tại lúc đó tại tuyệt thiên thông bộ phát tự thân s á t lục pháp tắc cùng hết u y mạch lực lượng thời điểm hắn những cái kêu phân thân cũng đều bạo phát trư vị nên hợp thể đúng bọn gia hỏa này đều quá mạnh chúng ta chỉ có hợp thể mới có khả năng qua được bọn hắn năm trăm hợp nhất vẫn là một trăm hợp nhất liền một đám đỉnh phong đại đế mà thôi một trăm hợp nhất đầy đủ vậy thì một trăm hợp nhất chơi hắn nha hợp thể năm trăm hợp nhất một trăm hợp nhất tại đông đảo n ị c h thiên minh cường giả nghi hoặc chuyển thành giới khiếp sợ tuyệt thiên thông những cái kia thần hồn phân t h â n trong khoảnh khắc chính là một cái tiếp theo một cái hợp thể đến cùng một chỗ nguyên bản hai nghìn một trăm phân thân thoáng qua ở giữa liền biến thành hai mươi mốt hợp thể phân thân đồng thời lúc này kia hai mươi mốt hợp thể phân thân đều cho thấy đáng sợ sát lục pháp tắc lực lượng tinh hồng sát lục khí tức trên người bọn hắn phát ra để bọn hắn thoạt nhìn như là nguyên một đám theo giết chóc trong chiến trường đi ra kẻ giết chóc h a ha ha ha vẫn là loại cảm giác này tốt chính là loại này cảm giác cường đại thật tốt lại có thể tùy tiện bóp chết những cái kia run lẩy bẩy đại đế cờ giả nhìn xem nhìn bọn hắn sợ hai cùng bộ dáng k i ế sợ cảnh đẹp ý vui sông ngao, chơi hắn nhóm. chơi trong khoảnh khắc nghịch thiên minh tất cả mọi người t r ấ n kinh cực kỳ những cái kia hợp thể phân thân mặc dù vẫn là đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi nhưng là bọn hắn bạo phát đi ra khí thế lại là như là tuyệt thiên thông cái này một vị bản tôn như thế cường đại mà kia một loại cường đại thật là nghịch thiên minh bên trong những cái kia tu luyện đế cấp thượng phẩm công pháp đỉnh phong đại đế đều sợ mất mật trong lúc nhất thời đại chiến hoàn toàn bộ phát giá thú đâu pháp lần nữa hiện hiện kia từng cái hợp thể phân thân tự như là một đám mã phu càng giống là một đám giá thú bọn hắn đều vô cùng hưng phấn càng phi thường thô lỗ muốn vận dụng cường đại đế cấp thượng phẩm công pháp Ăn t đương nhiên u lịch thiên minh cường giả c nhiều g đại cấp ư ợ n công g phẩm pháp và kít lắm thật là trọn vẹn mấy ngàn tên đại đế cảnh giới cường giả vẹn vẹn đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả chính là hơn một trăm linh tên cho nên cho dù là những cái k i a hợp thể phân thân vô cùng ngang ngược cùng cường đại cũng là căn bản không có khả năng phá hư rất nhiều nịch thiên minh cường giả thi triển mạnh đại thủ đoạn bởi vậy các loại cường đại thủ đoạn đều là tại thời khắc này bộc phát tại nịch thiên minh vị trí trăm trượng to lớn t r ư ờ n g ấn toàn thân trường thương màu đen kinh khủng xé rách phong bạo c h ờ một chút các loại thủ đoạn song phương đại chiến trong chốc lát liền đem nịch thiên minh t r ô i những cái k i a cung điện khổng lồ biến thành phế tích đương nhiên cường đại đế cấp thượng phẩm công pháp và đế cấp thượng phẩm võ kỹ những cái tia hợp thể phân thân tự nhiên cũng là hung hàng thi triển ra vô tướng tiên bí trưởng hoàng tuyên sắt lục thá một khi thi triển đi ra trực tiếp đem lịch thiên minh những cường giả kia thi triển ra công pháp và võ kỹ trực tiếp nhận g i ép phanh một tiếng vang thật lớn một đạo hợp thể phân thân thi triển đế cấp thượng phẩm võ kỹ vô tướng tiên bi trưởng đúng là trực tiếp đánh nát hơn mười người lịch thiên minh cường giả hơn nữa ở đằng kia hơn mười người lịch thiên minh cường giả bên trong càng là có hai tên đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi ha ha ha thật mạnh a hợp thể phân thân cười to liếm môi một cái hưng ơ p h ấ n phóng tới mục tiêu kế tiếp ghê tởm ghê tởm hù khụ khụ khụ người, người thế nào mạnh như vậy cao vạn chỗ thương vũ bị tuyệt tiên thông hung hăng n h ậ n ép trực tiếp bị một cước đạp bay mấy trăm trượng cả người đều là phi thường k i ế p sợ ngắn ngủi nửa nén hương thời gian hắn nghịch tiên h minh vậy mà hao tổn hơn hai ngàn tên đại đế ghê thởm đây là tâm huyết của hắn đây đều là tâm huyết của hắn a đáng chết hôn trướng đây đều là các ngươi bức t ạ đó thương vũ sắc mặt tâm trầm hai mắt đều đỏ lên b á chỉ thấy hắn vung tay náo bảo chính là có tám con lớn chừng b á n tay bảo bình lơ lửng trước người không trung màu đỏ bà bình màu xanh bà bình màu đen bà bình t ử xác bà bình bao quát trước đó một con kia lục sắc thiên lú bà bình cũng ở trong ở đây ó Một màn lắm, mày, một màu trực tiếp nhường tuyệt thiên thông trấn thế Tuyệt thiên thông trong tay xuất phát này, nào này nhường kinh, cũng nhìn không được kinh hồ, khá lắm, ngươi cái bình thế nào nhiều như、vậy? Hơn nữa những bình. như hiện thần quang bình. vậy. bảy được cái cái cái bạch sắc hồ, khá đ bảo ra là lúc trước hắn tại đại sở sơn mạch diệt đi kia hai tên lịch thiên minh đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đ ạ được bất quá hắn còn chưa kịp nghiên cứu cái này một cái bảo bình cụ thể tác dụng thậm chí cũng không kịp luyện hóa bất quá bây giờ nhìn trong tay phát ra thần quang bảy màu bạch sắc bảo bình tuyệt thiên thông cảm giác Cái nếu à là thành thành y một tám một thường xuất từ thủ. Trước tiên, trước cái bạch sắc cùng con cùng cường chi sắc giá tiên. bảo bình, bảo bình hẳn sắc n vu kêu con bảo bình xuất từ cùng một vị kêu 156, sắp thành tiên, 156, sắp thành tiên. Nếu như mình trong tay cái này một cái bạch sắc bảo bình thật cùng thường vu trong tay những cái kêu bảo bình là cùng nhau lời nói như vậy không tốt ngàn viêm v ề nhưng mà ngay tại t u y ệ t thiên thông ý thức được chính mình xuất ra cái này một cái bạch sắc bảo bình chính là một cái trọng sai lầm lớn thời điểm hắn mong muốn thu hồi bảo bình đã không còn kịp rồi bởi vì theo thường vu trong miệng vừa dứt tiếng một con kia bạch sắc bảo bình đã là hóa thành một đạo bạch quang bay trở về thường vu trước người ha ha ha ha lao thất phu ngươi kết thúc lần này ngươi kết thúc thường vu cười to hai tay nhanh chóng kết tấn tại trước người lơ lửng chín cái bảo bình đều tại đây khắc nợ rộ các loại cường thịnh quang huy đều tản mát ra các loại cường đại lực lượng kinh khủng giờ phút này khiếp sợ không ngừng tuyệt thiên thông mà là bao quát lịch thiên minh tất cả cường giả tại thời khắc này đều trần kinh cùng sợ hãi đồng thời lúc này thường vu trong miệng càng l à phát ra một đạo nhường tất cả lịch thiên minh cường giả tuyệt vọng ngôn ngữ mặc dù số lượng ít đi rất nhiều nhưng đầy đủ không không không minh chủ không cần minh chủ tha mạng chúng ta một mực tất cả nghe theo ngươi lời nói ngươi không thể đối với chúng ta như vậy à? minh chủ v u n g tha chúng ta cầu ngươi thả qua chúng ta à? giờ phút này tại tuyệt thiên thông chấn kinh đồng thời nghi hoặc bên trong lịch thiên minh những cường giả kia vậy mà đều đang sợ hai hướng thường v u cầu xin tha thứ thật giống như bọn hắn biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì việc đã đến nước này chư vị tiếp nhận vận mệnh à? v â n g giờ phút này thường v u trên thân khí thế bộc phát chín cái bảo bình nhanh chóng xoay tròn bay lên không trùng dần dần kéo dài khoảng cách giống như là muốn đem toàn bộ bầu trời vây quanh không không bản đế mới không cần tiếp nhận vận mệnh chạy đi bản đế muốn chạy đi nguyên một đám n g h ị c h thiên minh c ư ờ n giả g lúc này đều là không còn bận tâm tuyệt thiên thông những cái kia phân thần đều là như là bị hoảng sợ bày chim hướng phía phương hướng khác nhau bay đi bọn hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn cái này một cái địa phương quỷ quái ngừng một đạo long â m tiếng vang một đầu thân thể ba trăm triệu hôi bạch dao long phát ra gà thét bạo phát lực lượng muốn phải thoát đi gian rắc nhưng mà tại nhanh phải thoát đi lịch thiên minh tổng độ ngoài vạn dặm thời điểm trên bầu trời chính là không có dấu hiệu nào d á n g lâm từng đạo kinh khủng màu đen lôi đỉnh lại là trực tiếp nhường kia một đầu đại đế cảnh đại viên mãn hôi bạch dao long trọng thương rơi xuống trên không trung thu khốn không được bản đế ngươi là khốn không được bản đế một phương hướng khác trăm trượng thân thể to lớn kim ưng hiện ra sẽ rách thương k h ô n g lực lượng kinh khủng lúc này theo lực lượng của nó bộc phát ông một tiếng vang thật lớn toàn bộ thiên linh cấm khu mười vạn trượng trên không trung vậy mà hiện lên một đạo vô cùng to lớn trận pháp trận văn thì ra toàn bộ thiên linh cấm khu đều là tại một cái vô cùng to lớn cường đại trận pháp bao phủ bên trong đây cũng là vì cái gì trên o à n thiên linh cấm khu bên bộ t khu cấm o ngoại n căn bản không bị ngoại nhân n g g tất thám biết cả, chỗ bị u y nhân căn bản. Ừ, yêu nghiệt liền là yêu nghiệt, còn muốn trốn. Nhìn Hử, thấy yêu yêu là không i m mà ứng n vậy ư thường ờ n trận trận văn nổi lên, thường vũ lạnh hừ một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi. trên g đại đổi. một quyết tay vũ hử Hử, h k trung một cái tử sắc bảo bình miệng bình nhất chuyển trực tiếp một đạo hào quang màu t í m bắn ra a không sai minh chủ ta sai rồi ta không trốn b u ơ n g tha ta b u ơ n g tha ta tại đông đảo hoàng sợ chạy trốn cường giả trong mắt k i a một đạo bắn ra tử quang lại là trực tiếp xuyên thủng kim ưng thân thể đồng thời hóa thành một đầu to lớn t ử sắc xiềng xích đem kim ưng nhanh chóng kéo vào một con kia t ử sắc bảo t r o n g mình kết thúc kết thúc liền kim ưng đại đế đều bị thu chúng ta trốn không thoát lúc này nghịch thiên minh những cường giả kia càng là sợ hãi nhưng là bọn hắn đều không muốn chết bọn hắn đều muốn chạy trốn ra đi bọn hắn đều bởi vì mạng sống l i ề u mạng hướng phía các nơi phương hướng chạy trốn đều hy vọng có thể tìm tới một chỗ có thể chạy đi khẽ hở giấy a phí công mà thôi thi hô Ho, hoa hưu hưu hưu giờ phút này theo thường vu trong miệng ngôn ngữ rơi xuống theo trong tay h ắ n ơn quyết biến ả o trên không trung k i a chín cái bảo bình tựa như là biến thành vật sống lại lại như là từng cái đại hung để mắt tới nguyên một đám hốt hoảng chạy trốn n g h ị c h thiên minh cường giả có bảo bình phát ra kinh khủng xé rách phong bạo trực tiếp đem nguyên một đám chạy trốn n g h ị c h thiên minh cường giả tiêu s á t sau đó đem tất cả lực lượng hút vào bảo trong bình có bảo bình trong chớp mắt phóng thích ngàn vạn lưỡi dao trực tiếp đem nguyên một đám cường giả xuyên thủng đến thùng trăm lạ lỗ nhường nó nặng tổn thương hút vào bảo bình có bảo bình đổ ra mê ngông sông lớn trực tiếp đem vô số cường giả quét sạch tựa như là có thể đem những cường giả kia chết chìm sau đó hút vào b ả o bình còn có được b ả o bình phun ra hòa diễm có b ả o bình dọc theo rất nhiều xiềng xích chờ một chút giờ này phút này mỗi một cái giống là đã sống b ả o bình đều hiện ra các loại kinh khủng lực lượng cường đại nhưng kỳ quái là tuyệt thiên thông những cái kia phân thân cũng không ở đằng kia chút b ả o bình mục tiêu công kích bên trong mà là giống như là có mắt đồng dạng để mắt tới mỗi một cái nịch thiên minh cường giả cho nên tuyệt thiên thông nhịn không được nuốt nứt bọn hắn đã hiểu toàn bộ nịch thiên minh thành viên đều là bị thường vũ lợi dụng thiên l bảo bình thu phục luyền h đều là bị lưu lại ơ n ký cho nên lúc này tia chín cái bảo bình mới có thể như là mọc thêm con mắt minh s ắ c để mắt tới nghịch thiên minh mỗi một cường giả trong lúc nhất thời nghịch thiên minh những cường giả kia đều tại các loại trong tiếng kêu thảm bị từng cái bảo bình mất mất tình huống này không ổn à tuyệt thiên thông đã hiểu t h ư ờ n g v u là đang lợi dụng tia chín cái bảo bình hấp thu nghịch thiên minh những cường giả kia lực lượng sau đó trải qua chuyển hóa nhường hắn trở nên càng thêm cường đại cho nên thương v u mục tiêu kế tiếp chính là hắn tuyệt thiên thông không được ngồi chờ chết tuyệt không thể đi nếu như thế vậy thì bắt giặc trước bắt vua trước tiên đem thường vu cái này một cái kẻ đầu s ọ xử lý lại nói vô tướng tiên bí trưởng lúc này theo tuyệt thiên thông ra tay một đạo mấy c h ụ c trượng to lớn trải rộng vô số cổ lão tiên bàn tay lớn màu xám chính là hướng phía thường vu chỗ đang nhanh chóng bay đi chỗ q u a chỗ không gian đều bị x é nứt ừ giờ này phút này còn dám đối bản đế ra tay quả thực cùng vọng t h ư ờ n g vu quất l ệ n h đưa tay kéo một phát giang g i á c giang g i á c giang giác m ư ờ i vạn trượng trên không trung kia hiện hiện đại trận trận văn bên trong trong khoảnh khắc chính là có vô số màu đen lôi đ ỉ n h g á n g lâm đều là hung hăng đánh vào kia một đạo cự đại bàn tay lớn màu xám phía dưới mỗi một đạo kinh khủng màu đen lôi đ ỉ n h đều đang tiêu hao lấy kia một đạo bàn tay lớn màu xám lực lượng trăm triệu tám mươi triệu ba mươi triệu mười t r ư ợ n g kia bàn tay lớn màu xám khoảng cách thường v u càng ngày càng gần nhưng là lực lượng lại là càng ngày càng yếu ngay cả kia một đạo cự đại bàn tay lớn màu xám đều là biến rách tung tóe nhìn qua như là một khối vỡ vụn màu xám khăn lau h sau đó thường vụ tiện tay v u lên vung ra một đạo lực lượng trực tiếp đem kia đã bước đi liên tục khó khăn bàn tay lớn màu xám trực tiếp phá hủy bản đế sắp thành tiên mà ngươi lao thất p h ù sẽ là bản đế tùy ý bóp chết sâu k i ế n thường v u tay phải nắm thành quyền toàn bộ nịch thiên minh bên trong tất cả cứng giả rốt cục tại lúc này toàn bộ bị k i a chín cái bảo bình cho n u ố t mất chứ 157, ngươi đã không có cơ hội chứ một trăm năm mươi bảy ngươi đã không có cơ hội sắp thành tiên nghe được thường vụ trong miệng ngôn ngữ tuyệt thiên thông mới rõ ràng người này dã tâm lại là lớn như thế bằng vào bây giờ h u ề n dương đại lục tiên địa hoàn cảnh hắn vậy mà mong muốn thành tiên này sẽ là si tâm vọng tưởng sao tuyệt thiên thông đột nhiên cảm thấy có lẽ không phải bởi vì kia chín cái bảo bình cường đại liền vượt ra khỏi tuyệt thiên thông đ o ă n trước kia chín cái bảo bình nhất định lớn có lai lịch nhưng là hiện tại thường v u mong muốn thành tiên tuyệt thiên thông quyết không đáp ứng bởi vì thường v u một khi thành tiên cái thứ nhất gặp nạn chính là hắn thử chỉ bằng ngươi còn muốn thành tiên tuyệt thiên thông q u á t lệnh có lao phu tại ngươi nằm mơ đi thôi vô tướng tiên bí trưởng vô tướng tiên bí trưởng vô tướng tiên bí trưởng một mạch tuyệt thiên thông trực tiếp liên tục thi triển mười đạo vô tướng tiên bí trưởng hơn nữa hắn vẫn là lợi dụng tự thân tốc độ ưu thế từ trên cao các phương thi triển nhất thời chung quanh không trung chính là có mười đạo cự đại bản tay lớn màu xám hướng phía trung tâm thường v u nhanh chóng bay đi mỗi một đạo lớn đại trưởng ấn mang theo lực lượng đều đã siêu việt đại đế cảnh giới cường giả có thể thi triển lực lượng thấy cảnh này tuyệt thiên thông những cái kia thần hồn phân thân cũng là vô cùng hưng phấn nhiều như vậy từ bản tôn thi triển vô tướng tiên b i trưởng một cái kêu mưu toàn thành tiên gia hỏa lần này nhìn hắn ứng đối ra sao bên trên đúng chúng ta cũng tới ra tay đừng để bản tôn một mình hưởng thụ á không đúng là không thể nhường bản tôn một mình phân chiến vô tướng tiên b i trưởng vô tướng tiên b i trưởng lúc này những cái kia vốn cũng không an phận thần hồn phân t h â n tự nhiên đều là sẽ không bỏ qua loại này tham gia náo nhiệt cơ hội trong lúc nhất thời hai mươi mốt nói hợp thể phân t h â n đều là cơ h ộ i đều là trong cùng một lúc theo phương hướng khác nhau đánh ra một cái vô tướng tiên b i trưởng lần này đông đảo phân thân càng là h ư n phấn nhiều như vậy vô tướng tiên b i trưởng thường vô kia một tên khẳng định chết chắc hừ một đám lao bất tử sâu kiến chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn trở bản đế thành tiên vô tri ngu xuẩn quả thực một người vậy mà lúc này cho dù là đối mặt một đống lớn mang theo lực lượng kinh khủng cự t r ư ờ n g từ chung quanh p h ô thiên cái địa mà đến ở vào trung tâm nhất thường vụ chẳng những không có nửa điểm khẩn trương sợ h ã i dáng vẻ ngược lại là tại ngôn n g ự trào phúng lấy tuyệt thiên thông cùng hắn những cái kia phân thân cử động mê thiên sát sinh đại trận mở lập tức chỉ thấy thường vụ trong miệng quát lạnh tay bên trong một cái ấn quyết bay lên bầu trời phía trên vê anh trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ thiên linh cấm khu thần bí đại trận hoàn toàn nổi lên từng tầng từng tầng cường đại mà huyền ảo trận văn lúc này đều tại thiên linh cấm khu không chúng phát ra lực lượng kinh khủng chầm chầm xoay cho lấy hơn nữa ở đằng kia to lớn trận pháp bên trong lúc này càng là có vô số màu đen lôi đỉnh giáng lâm mà đến tuyệt tiên thông rõ ràng cảm nhận được hiện tại giáng lâm những cái kia màu đen lôi đ ỉ n h so với lúc trước giáng lâm những cái kia sức mạnh xâm xét cường đại gấp trăm lần trong khoảnh khắc t r u n g quanh phương hướng khác nhau nhanh chóng hướng phía thường vu công kích qua những cái kia bàn tay lớn màu xám lúc này đều tại vô số màu đen lôi đ ỉ n h giáng lâm công kích phía dưới nhanh chóng bị phá hủy thoáng qua ở giữa mấy chục đạo bàn tay lớn màu xám đều là ở đằng kia chút kinh khủng lôi đình lực lượng cường đại phía dưới hoàn toàn bị phá hủy đừng nói thương tới thường vụ ngay cả tới gần thường vụ mười t r ư ở n g phạm vi bên trong đều không có á c h trong lúc nhất thời t u y ệ t tiên h thông tin ngạc hắn những cái kêu phân thân cũng giống nhau sợ ngây người ta đi đây là cái quỷ gì c h ấ t pháp mạnh như vậy xong đời tình hình không ổn a l i ê n vô tướng tiên bi trưởng đều không đụng tới hắn cái này không dễ chơi a bản tôn vẫn là trực tiếp vận dụng hoàng tuyển sát lục thánh kinh a đúng tại sát lục pháp t á c lực lượng g i a trí hạ hoàng tuyển sát lục thánh kinh hiệu quả nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng thi triển vô tướng tiên bi trưởng thậm chí ngay cả thường vụ góc áo đều không đụng tới một chút cái này trực tiếp nhường tuyệt thiên thông cùng hắn chỗ có phân thân đều kinh hãi đặc biệt là một cái k i a tên là mê thiên sát sinh đại trận uy lực càng làm cho tuyệt thiên thông cảm thấy sợ mất mật cũng may chút màu đen lôi đ ỉ n h không có bổ tới trên người hắn không phải khẳng định không dễ chịu g i a n g d ắ c ai nha a nhưng mà ngay tại tuyệt thiên thông vừa cảm thấy may mắn những cái k i ê n màu đen lôi đ ỉ n h không có bổ tới trên người mình thời điểm lại là có một tia chớp giáng lâm bổ tới trong đó một đạo hợp thể phân thân trên thân nhất thời kêu t h ẳ n một mạnh k i ê n một đạo hợp thể phân thân trực tiếp giải thể biến thành một trăm đạo thần hồn phân thân như là thiên nữ tán hoa rơi xuống đau quá không thích hợp chư vị cẩn thận cái này màu đen lôi đỉnh có thể tổn thương thần hồn đúng a chư vị nhìn một chút đừng để cái này đ á n g chết hát lôi bồ chư vị ta có một kế năm trăm h ợ p nhất trực tiếp nghiền nát hà án ý kiến hay hoa anh liền ở trong đó một đạo hợp thể phân thân bị xét đánh giải thể thời điểm tuyệt thiên thông trực tiếp bạo phát tự thân toàn bộ thực lực nhất thời một đạo hoàn toàn bao trùm vu đại đế cảnh giới phía trên khí thế khủng bố theo trên người hắn bán ra tại phía sau hắn không trung sắt lục pháp tắc n g ư n g tụ mà thành ba tầng trùng đ i ệ đại đế đạo văn chính là nổi lên mỗi một tầng đại đế đạo văn biên dưới một vòng lơ lửng chín mươi chín chuôi huyết sắc tiểu kiếm giờ này phút này càng làm cho vùng thế giới này đều đang run dày mê thiên sát sinh đại trận tuyệt thiên thông ngẩng đầu nhìn về phía không trung huyền ảo mà cường đại trận pháp đường vân thanh âm biến lạnh lùng lão phu ngược lại muốn xem xem không có đại trận này lực lượng ra chỉ đến cùng ai mới là sâu kiến ngưng vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông hướng thẳng đến không trung phi thân mà đi phía sau hắn ba tầng đại đế đạo văn bên ngoài hai trăm chín mươi bảy chuôi huyết sắc tiểu kiếm lúc này trực tiếp toàn bộ thoát ly đại đế đạo văn đều là đang nhanh chóng kết hợp ngưng tụ thành một cái xoay tròn cấp tốc sông lên trời hết u y sắt mũi nhọn lớn mật lao tất h phu chỉ bằng ngươi cũng dám phá hư bản đế lại trận muốn chết nhìn đến lúc này tuyệt thiên thông hành vi thường vũ lúc này liền phải vận dụng sát chiêu đối phó tuyệt thiên thông nhưng là hiện tại đã hoàn thành năm trăm h ợ p nhất bốn đạo hợp thể phân t h â n làm sao có thể lại để cho thường vũ có cơ hội xuất thủ phải biết dựa theo đạo binh phân thân hợp thể công pháp vạn tượng hợp thể thần thuật đặc thù một trăm đạo thần hồn phân thân hợp thể liền có thể cùng tuyệt thiên thông bản tôn đồng dạng cường đại bằng vào tự thân độ lăn lộn trí tôn thần vương thể ưu thế bây giờ tuyệt thiên thông mặc dù chỉ có đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi nhưng trên thực tế tại r ứ t bỏ tiên đạo nguyên lực dưới tình huống tuyệt thiên thông thực lực đã là có thể so với tiên kiếp cảnh tam trọng thiên cường giả thực lực cho nên hắn những n à y thần hồn phân thân tại một trăm hợp nhất về sau cũng giống nhau nắm giữ có thể so với tiên kiếp cảnh tam trọng thiên cường giả thực lực mà bây giờ năm trăm hợp nhất về sau cái này bốn đạo hợp thể phân thân thực lực đều so với tuyệt thiên thông tự thân vượt qua ba cái tiểu cảnh giới thực lực nói cách khác hiện tại tuyệt thiên thông cái này bốn đạo năm trăm hợp nhất hợp thể phân thân có là có thể so với tiên kiếp cảnh lục trọng tiên h cường giả thực lực kể từ đó cứ việc cái này thường vu xa so với vô số đại đế cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả đều muốn càng thêm cường đại nhưng là hắn hiện tại tại không có đại trận lực lượng ra chỉ phía dưới căn bản không thể nào là cái này bốn đạo hợp thể phân thân đối thủ ừ còn muốn ngăn trở bản tôn phá hư đại trận ngươi đã không có cơ hội một đạo âm thanh lạnh lùng vang vọng tại sau lưng thường v u lập tức kinh hãi đáng chết những này hợp thể phân thân làm sao lại cẩn thân giờ phút này m ộ ư ơ i vạn trượng trên không trung theo tuyệt tiên thông tiếng quát vang vọng kia từ hai trăm chín mươi bảy trôi giết chóc huyết nhận ngưng tụ mà thành huyết sắc mũi nhọn vô cùng hung hăng đánh vào đại trận kia bình trướng phía trên giang giác có rõ ràng vỡ vụn âm thanh hiện hiện thiên linh cấm khu chỗ m ộ ư ơ i cao vạn trượng không đại trận bình trướng đã nứt ra chương một trăm năm mươi tám tiên đạo cảnh giới phía dưới thứ nhất đại trợ chương một trăm năm mươi tám tiên đạo cảnh giới phía dưới thứ nhất đại trợ t h ư ơ n g một trăm năm mươi tám tiên đạo cảnh giới phía dưới thứ nhất đại trợ tuyệt vô song cho ù n g tuyệt t vô nên h h mấy khi biết h cái này một cái trọng yếu tin tức trong nháy mắt tuyệt vô song huynh đệ mấy người đều là trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến thiên linh cấm khu mục đích của bọn hắn chỉ có một cái cái tiêu chính là ngăn cản lao cha tuyệt thiên thông tiến vào thiên linh cấm khu sau đó lại bàn bạc kỹ hơn nhưng mà lao cha tuyệt thiên thông tốc độ xa so với bọn hắn tưởng tượng đều phải nhanh hơn bọn hắn cuối cùng vẫn là tới chậm một bước làm sao bây giờ tới chậm lao cha hắn khẳng định là tiến vào thiên linh cấm khu thiên linh cấm khu bên ngoài không trung tuyệt vô nhai thần sắc có chút nghiêm trọng huynh đệ mấy người đều là vận dụng đại đế thần niệm dò xét thiên linh cấm khu tình huống nhưng kết quả đều là giống như trước đây bọn hắn phát tán ra thần niệm đều là như là đã chìm biện rộng căn bản không có nửa điểm đáp lại càng quỷ dị hơn chính là tại cái này thiên linh cấm coi như lấy mắt thường nhìn thẳng cũng căn bản không nhìn thấy thiên linh cấm khu bên trong chân thực cảnh tượng hơi suy tư tuyệt vô song lúc này quyết định bắt đệ c ử u đệ các nơi g ư ở bên ngoài tương ứng chúng ta tiến vào thiên linh cấm khu tìm kiếm phụ thân thiên linh cấm khu bên trong hung hiểm không biết nhưng bọn hắn tuyệt không thể cái gì cũng không làm huống chi bọn hắn cũng không phải là không có chuẩn bị ông nhưng mà ngay tại tuyệt vô song vừa dứt lời dưới trong nháy mắt đột nhiên xảy ra d ị biến theo một đạo cự chiến tại thiên linh cấm khu chỗ trên không trung lại là hiện lên một đạo vô cùng to lớn trận văn một cái cự đại trận pháp m à n sáng tựa nhưng là lúc vào à y đ mà t nhường tuyệt vô song minh đệ mấy người hoàn toàn không có nghĩ tới là một kiếm kia vậy mà một chút tác dụng cũng không có tạo được mà là trực tiếp bị đẩy lùi trở về làm sao có thể tuyệt vô song thấy cảnh này hoàn toàn là một bộ khó có thể tin bộ dáng hắn mặc dù không hề sử dụng toàn lực nhưng làm mình một cách này lại là như vậy kết quả ta đến tuyệt vô thần trong tay xuất hiện c ự c phẩm đế khí thanh hồng tự thân khí thế b ắ n ra sau lưng càng là hiện lên mười hai tầng đại đế đạo văn một kiếm này tuyệt đối được xưng tụng hắn trở thành đại đế cảnh thập nhị trọng thiên đến nay mạnh nhất một kiếm bởi vì một kiếm này đi lực cho dù là trước đó không lâu đối phó bách giả lâu những cường giả kia cũng chưa từng động tới thanh hồng bạch n h ậ t sinh sát vừa dứt tiếng trường kiếm trong tay đâm ra nhất thời chính là một đạo trăm trượng to lớn màu xanh kiếm cương ngưng tụ như thật mang theo vô tận thần vi đâm về kêu bao phủ thiên linh cấm khu trận pháp bàn sáng to lớn kiếm cương những nơi đi qua k h không không một tiếng vang h thật lớn ngưng khôi phục t n tụ u như thật trăm trượng kiếm cương như là thần binh đánh rơi ở đằng kia to lớn trận pháp màn sáng phía trên nhất thời một kiếm này động tĩnh trực tiếp kinh động đến nam hoang một chút đại đế cảnh giới cờ giả tựa như lúc này vân tước thiên tông cùng phong lôi thần tông bên trong vân tước đại đế cùng phong lôi đại đế này một ít cờ giả đều đã chú ý tới thiên linh cấm khu chuyện đã xảy ra đối với tuyệt thị nhất tộc chín vị đại đế bỗng nhiên giáng lâm thiên linh cấm khu đồng thời đối thiên linh cấm khu động t h ủ chuyện bọn hắn đều là cảm thấy chấn kinh cùng nghi ngờ đương nhiên đối với thiên linh cấm khu bỗng nhiên hiện hiện đại trận bọn hắn giống nhau cảm thấy chấn kinh chỉ là hiện tại kia trực tiếp kinh động đến nam hoang rất nhiều đại đế cường hoành một kiếm cũng không có đạt tới tuyệt vô song mấy người mong đợi hiệu quả bởi vì tuyệt vô thần thi triển một kiếm kia mặc dù không có bị trấn bay trở về nhưng cũng không có đối kia một đạo bao phủ thiên linh cấm khu đại trận mãn sáng tạo thành hữu hiệu công kích hiệ ngưng tụ như thật trăm trượng kiếm cương khó tiến thêm nữa t ừ n g đạo như là sóng nước trận văn lúc này ở cái kia trận pháp màn sáng phía trên đời ra làm sao có thể kết quả như vậy quả thực nhường tuyệt vô thần khó có thể tin h á n cường l ự c một í c h đủ để đem toàn bộ nam hoang một phân thành hai nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả một đạo đem tiên h linh cấm khu bao phủ trận pháp màn sáng đều không phá nổi đáng chết như là không thể phá vỡ trận pháp này ngăn cản chúng ta căn bản không thể tiến vào tiên linh cấm khu tìm kiếm p h thân tình huống như vậy nhường tuyệt vô song h u n h đệ mấy người càng thêm lo lắng luka ngươi lui ra phía sau để cho ta tới a tuyệt vô trần hít sâu một hơi r ố i tay v ố t ve trên vai lớn chừng bàn tay màu l a m chim nhỏ tiểu lam lam xem ra chỉ có thể để ngươi xuất thủ nhưng mà một con kia màu l a m chim nhỏ lời kế tiếp càng làm cho tuyệt vô trần huynh đệ mấy người trần kinh lam sát huyền đ i ể u nếu là bản tọa không có nhìn lầm đây là danh s ư ơ n g tiên đạo cảnh giới chi giới đệ nhất đại trận mê thiên sát sinh đại trận trận này huyền ảo càng là hung hiểm vô cùng sức phòng ngự tuyệt không phải đại đế chi lực có thể bài trừ hơn nữa trận này chỉ có thể từ trong bài trừ nếu là lấy ngoại lực cường hành phá đi toàn bộ đại trận đều sẽ trực tiếp xảy ra hủy diệt bạo tạc đến lúc đó trận này b ạ o tạc phương viên trong trong vòng vạn dặm liền xem như các ngươi loại này đại đế cảnh nhất đ ỉ n h phong cường giả chỉ sợ cũng khó thoát thái họa đại đế cảnh tầng m ộ ư ơ i phía dưới càng là không thể nào may mắn miễn tồn tại đương nhiên băng vào bản tọa thực lực mong muốn bài trừ đại trận này cũng không khó bởi vì vì bản tọa lợi chảo cũng đủ để đem đại trận này hung hăng x é rách chỉ là như vậy đến một lần đại trận b ạ o tạc phá trận cũng liền đã mất đi ý nghĩa t i ê n đạo cảnh giới phía dưới thứ nhất đại trận hơn nữa chỉ có thể từ nội bộ phá vỡ nghe được lam sắc huyền điệu lời nói tuyệt vô trần huynh đệ chín người đều càng thêm trần kinh á tuyệt, lam lam, tuyệt vô trần chưa n càng t m n g hề nghĩ tới lấy hắn đại đế cảnh thập nhị trọng thiên thực lực cường đại vậy mà cũng sẽ có loại này bất lực thời điểm nghe được tuyệt vô trần lời nói lam sát huyền điệu nhìn về phía tuyệt vô xong tuyệt vô xong bản tọa nếu là không có đoán sai ngươi cũng dùng ngự thú quyền khống chế kim đồng đảo một đúng không kim đồng đào n ộ t chẳng lẽ có thể phá vỡ trận này kia là tự nhiên lam sát huyền điệu nói rằng kim đồng đào n ộ t tương đối đặc t h ủ nó kim đồng chi lực có thể mặc tấu thế gian tất cả trận pháp bình t h ư ớ n g đồng thời như loại này chỉ có thể từ nội bộ bài trừ lại trận kim đồng đào n ộ t cũng có thể lợi dụng nó kim đồng chi lực từ nội bộ phá vỡ cho nên nếu là có kim đồng đào n ộ t ra tay trận này nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng kim đồng đào n ộ t vậy mà có thể bài trừ trận này nguy cơ dạng nay một cái tin tức rốt cục nhường tuyệt vô song huynh đệ mấy trong lòng người thợ g i i một hơi lập tức tuyệt vô song chính là tiện tay sẽ rách trước người không gian chư vị tiểu đệ các ngươi tạm thời chờ một chút chờ vi huynh đi đem vâng nhưng mà nhưng vào lúc này tuyệt vô s o n g lời nói đều vẫn chưa nói xong một tiếng vang thật lớn theo thiên linh cấm khu chỗ sâu vang vọng mà lên trực tiếp hấp dẫn bọn hắn ánh mắt mọi người t r ư chuyện l gì xảy ra kia bỗng nhiên phát ra tiếng vang lúc này trực tiếp hấp dẫn tuyệt vô xong huynh đệ chín người ánh mắt hơn nữa lúc này trong o à n nam hoang, một chút đại đế cảnh giới giả, cũng giống nhau đem ánh thiên linh phương hướng. bộ một cầm đem mắt chút khu khu giới giả, tụ tập tới t cấm đại đế lúc nhất thời vô số cường giả chấn kinh bởi vì lúc này theo kia một đạo tiếng vang phát ra về sau giống như là có một đạo không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng theo thiên linh cấm khu bên trong bộ phát kia là một đạo lực lượng kinh khủng giống như là hóa thành một cái cự đại xoắn ốc mũi nhọn trực tiếp hung hăng đánh xuyên hướng kia một đạo bao phủ toàn bộ thiên linh cấm khu trận pháp màn sáng hoàn toàn xuất hiện tại vô số cường giả trong mắt giờ này phút này tiêu đem toàn bộ thiên linh cấm khu bao phủ đại trận màn sáng tựa như một chiếc gương hiện lên vô số giống như mạng nhện vết rách sau đó rốt cục không chịu nổi hoàn toàn sụp đổ lập tức bao phủ toàn bộ thiên linh cấm khu trận pháp màn sáng vỡ vụn biến mất không có bất kỳ cái gì lực lượng che giấu thiên linh cấm khu cũng rốt cục xuất hiện ở vô số cường giả trong mắt nhưng là lúc này tại thiên linh cấm khu trung tâm nhất trên không trung lại là có một đạo cường giả thân ảnh càng thêm làm cho người trú m ụ đó là một người mặc dấu trường bảo màu xanh dâu tóc mặt trắng tiên phong đạo cốt sau lưng lơ lửng ba tầng huyết hồng sắp đại đế đạo văn cửng giả Hơn nữa, lúc này, vậy sẽ đại trận màn sáng hung hăng xông phá huyết sắc xoa lốp vậy mà biến thành từng chuôi huyết sắc tiểu kiếm sắp xếp ở đằng kia một gã cường giả sau lưng ba tầng đại đế đạo văn biên giới cả nhìn qua dường như cùng tất cả đại đế cảnh cường giả đều tồn tại khác biệt to lớn hoàn toàn chính là không giống bình thường cha phụ thân phụ thân phụ thân lại là phụ thân giờ phút này thấy rõ ràng kia một gã cường giả trong n g á y mắt tuyệt vô song huynh đệ mấy người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc càng là vạn phần kích động bởi vì lúc này bọn hắn đều cảm thấy lao cha tuyệt thiên thông xa cường đại hơn bọn hắn quá nhiều đặc biệt là lao cha sau lưng hiện hiện đại đế đạo văn nhìn liền so với bọn hắn mười hai tầng đại đế đạo văn càng thêm lóa mắt a ghê tởm ghê tởm các ngươi vậy mà phá bản đế chất pháp bản đế muốn để các ngươi nỗ lực thảm thiết nhất một cái giá lớn lúc này thiên linh cấm khu bên trong t r u y ề n gia gầm thét cũng làm cho tuyệt vô song huynh đệ mấy người thấy được hiếp sợ một màn tại thiên linh cấm khu vị trí trung tâm nhất phương viên mấy trăm dặm địa phương lại là một mảnh to lớn kiến trúc hùng vĩ chẳng qua là hiện tại t i ế một mảnh to lớn kiến trúc hùng vĩ có thật nhiều đều đã bị nghiêm trọng phá hủy cho nên cái t i ế chính là n ị c h thiên minh hơn nữa lúc này bọn h lúc,、so、lúc này g đều theo i a chỗ h dưới k thường vu tức giận rơi xuống hắn khí thế trên người hoàn toàn bộc phát một mươi hai tầng ngân bạch đại đế đạo văn ở sau lưng hắn không chung trầm c h ậ m xoay tròn mỗi một tầng đại đế đạo văn ở giữa dường như tức sẽ sinh ra một loại lực lượng càng thêm cường đại cùng lúc đó chỉ thấy thường vu hấn quyết trong tay biến hóa quanh thân vờn quanh chín cái b ả o bình đều là đang tỏa ra cường thịnh quan mang giống như là nguyên một đám l ò luyện dường như tại luyện hóa cái gì thậm chí ở đằng kia chút b ả o bình bên trong càng là truyền ra một chút thảm thiết cường giả tiếng vang thiên, thiên nguyên cử bảo nhìn thấy kia chín cái bà bình lúc này lam sắc huyền điệu đều có chút chấm kinh bởi vì nó nhận ra kia chín cái bà bình lai lịch thiên nguyên cử bảo tuyệt vô chân hỏi thiên nguyên cửu bảo lai lịch rất mạnh sao rất mạnh sâu không lường được lam sát huyền điệu nói rằng thiên nguyên cửu bảo có thể là một cái chính thể cũng có thể là đơn độc tồn tại chín cái bảo bình bên trong đều chất chứa khác biệt lực lượng kim mục nước lửa thổ gió lôi lạnh luyện theo thứ tự là kia chín cái bảo bình tích chứa lực lượng bất luận là con nào bảo bình lực lượng đều là vô số cường giả khó mà chống lại nếu là có tiên đạo nguyên lực g i a t r ì thiên nguyên c ự bảo lực lượng sẽ càng thêm cường đại cùng tính khủng lam sát huyền điệu ánh mắt nhìn về phía thường vụ người này thật sự là hảo vận vậy mà nhặt được vị kia thất lạc thiên nguyên cựu bảo nhưng là bây giờ người này đ ố i thiên nguyên cựu bảo vận dụng c h ỉ ở gia lông có thể phát huy lực lượng cũng vô cùng có hạn bất quá bây giờ người này hẳn là mong muốn lợi dụng thiên nguyên cựu bảo đem những cường giả khác lực lượng luyện hóa t r ợ hắn thành tiên người này một khi thành tiên nơi đây liền không người có thể đối phó hắn cho nên nhất định phải ngăn cản người này thành tiên kia chín cái b ả o bình vậy mà như thế cường đại hơn nữa còn chất chứa các loại lực lượng cường đại đồng thời còn có thể giúp người thành tiên t u y t vô trần hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lam sát huyền、Điều. Coi như người này thành tiên không phải còn có người có đây không trong tay lớn chừng bàn tay lam sát huyền điệu lắc đầu ngươi sai thiên nguyên cựu bảo chính là đặc thù tồn tại nếu là có người lợi dụng thiên nguyên cựu bảo thành tiên chính là trực tiếp nhảy qua tiên kiếp cảnh thành t i ự u c h â n tiên lam sát huyền điệu n ô n ngữ đều là nghiêm túc cho nên người này một khi thành tiên liền xem như bản tọa cũng chỉ có một con đường chết cái gì tuyệt vô trần rốt c ụ c không còn bình tĩnh nữa thần sắc lần nữa biến ngưng trọng chư vị đại ca tuyệt không thể nhờ người này thành tiên nhất định phải ra tay ngăn cản hắn riết liên thủ đem nó chấn áp tuyệt vô song huynh đệ chín người đều vào lúc này lấy ra riêng phần mình c ự c phẩm để khí nhưng mà thiên linh cấm khu trung tâm lần nữa một trăm hợp nhất hợp thể phân thân lại là đem tuyệt vô song huynh đệ mấy người ngăn cản mấy tên tiểu t ử các ngươi đừng đ ú n g tay việc này các ngươi cũng không chen tay được vừa dứt tiếng k i a m ộ t đạo hợp thể phân thân lần nữa xách trong tay đại đ ỉ n h hướng thường vu bay đ i ha ha n h ư u t o à n thành tiên ra hỏa ra ra lại tới rồi tại tuyệt vô song bọn người kinh ngạc thần sắc bên trong giờ này phút này bọn hắn lao cha kia năm đạo thần hồn phân thân lại là không có sai biệt đều là theo h ư ớ n g khác nhau tay cầm một cái đại định hướng phía thường vu mạnh mẽ ập lúc này càng thêm nhường tuyệt vô song bọn hắn khiếp sợ là lao cha kêu năm đạo phân thân vậy mà đều cường đại đến đáng sợ đều là cùng cha của bọn hắn như thế mặc dù đều chỉ có đại đế cảnh tam trọng thiên tu vi nhưng là bạo phát đi ra thực lực lại là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi không lúc này bọn hắn càng rõ ràng hơn cảm nhận được trong đó có bốn đạo phân thân thực lực dường như xa so với bọn hắn lao cha thực lực càng thêm cường đại phân thân thực lực so bản tôn thực lực còn mạnh hơn tuyệt vô thần mấy người không khỏi nuốt nước bọn loại tình huống này bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải a ừ chỉ bằng các ngươi không ngăn cản được bản đế trung tâm thường vu hai tay bấm quyết chín cái xoay tròn tại quanh thân bảo bình nhất thời biến ba t r ư i n g to lớn lại là trực tiếp đem hắn hoàn toàn bảo hộ ở trung tâm một c h é n trà chỉ cần lại kiên trì một thời gian uống cạn c h u n g trà hắn liền có thể đem thiên nguyên cựu bảo bên trong những cường giả kia toàn bộ luyện hóa đến lúc đó chỉ cần hấp thu luyện hóa thiên nguyên cựu bảo bên trong năng lượng hắn liền có thể một bước thành tiên Phanh. phát ra, 5 cái phương hướng, 5 con hư thiên đỉnh thời kích vang ra, Tiếng con long văn đỉnh đồng thời công kích ở kia cái ở vậy mà không thể tổn thương những cái t i u biến to lớn bảo bình một tơ một h ả o thậm chí đều không thể dung chuyển một chút t các ngươi tránh ra trong đó một đạo hợp thể phân thân không tái sử dụng hư thiên long văn đình công kích mà là đánh ra một đạo nắm giữ sát lục pháp tác gia chỉ vô tướng tiên bị trưởng vê anh nhất thời lực lượng kinh khủng x u n g kích rốt cục đem thường vu cùng kia chín cái bảo bình hung hăng công kích nhanh chóng rơi đập dưới không chung một chỗ phế tích bên trong kia một đạo hợp thể phân thân ngón tay cái sờ soạn một chút cái mũi quan sát rơi đập phế tích bên trong trọng thương thổ huyết thường vu không ngăn cản được ngươi tiểu lão đệ thật sự cho rằng cái này mấy cái cái bô có thể bảo hộ người a chương một trăm sáu mươi vui sách cấp năm ngự thú v ò n g chương một trăm sáu mươi vui sách cấp năm ngự thú v ò n g cái bô giờ phút này thiên linh cấm khu chỗ sâu nghe được hai chữ này tất cả mọi người thần sắc đều trực tiếp ngây n g ẩ n cả người người ta mạnh mẽ như vậy chín cái b ả o bình lại bị nói thành cái bô tuyệt thiên thông đã hiểu câu nói kia là thứ ba trăm hào thần hồn phân t h â n nói cho nên ba trăm hào kia một tên sẽ không phải đến bây giờ còn không phân rõ ấm trả cùng cái b ô a phốc phốc dưới không trung vỡ vụn phế tích bên trong lúc này thường vô lần nữa phun ra huế thủy Người, người. n g hơn nữa xét thấy tuyệt thiên thông cùng hắn những ngày phân thân cường đại thường vũ đã không có ý định trợ luyện hóa tất cả cường giả mới hấp thu luyện hóa nhiều ít vạn nhất may mắn nhường hắn đột phá thành tiên đó chính là hắn tạo hóa coi như không có thể đột phá thành tiên cũng có thể nhường thực lực của hắn bây giờ tăng vọt diệt đi những ngày ghê tởm cường giả tuyệt không phải việc khó thiên nguyên cửu bảo quan tâu p h a nhưng mà ngay tại thường vu mong muốn liều lĩnh hấp thu kia chín cái bảo bình bên trong lực lượng trong n y mắt lại là một cái to lớn viên đỉnh tốc độ ánh sáng đồng dạng bay tới trực tiếp cường hoành đem hắn lần nữa đụng bay q u á n đâu thật sự coi chính mình còn có cơ hội à? không coi đại trận lực lượng r a chỉ, ngươi quả thực yếu tới bạo à? trong khoảnh khắc mấy đạo hợp thể phân thân trực tiếp đem thường vu làm cầu để đá kia từng đạo cực kỳ bi thảm tiếng k ê a nhất thời cùng tuyệt thiên thông những cái kia thần hồn phân thân ẩm ý ngôn ngữ tạo thành tranh lệch rõ ràng lúc này tuyệt v u song cùng tuyệt v u thần huynh đệ chín người đều đã ý thức được một cái chuyện phi thường đáng sợ lúc này tuyệt vô trần trên vai lam s ắ t huyền điệu nhịn không được phát ra một đạo tinh hô sau đó vô cùng trịnh trọng hướng tuyệt vô trần nói rằng chủ nhân ngươi tốt nhất cách một người này xa một chút không không phải xa một chút mà là càng xa càng tốt để cho mình cách lao cha xa một chút tuyệt vô trần thần sắc đều có chút cổ quái m ặ t khác tuyệt vô cực bọn người giống nhau thần sắc cổ quái tuyệt vô thiên càng là hiếu kỳ hỏi tiểu tiểu điều vậy ngươi cũng là nói một chút đây là vì cái gì l a m càn bản tọa không gọi tiểu tiểu điều bản tọa gọi tiểu lam lam đáng chết bản tọa không gọi tiểu lam lam bản tọa tên là lam huyền lam huyền lam huyền lam huyền, lam huyền nhớ kỹ sao nhân loại nghe được tuyệt vô thiên lại gọi mình tiểu tiểu lam sát huyền điệu phát c o nó chỉ là bị tuyệt vô trần dùng ngự thú quyển chấn áp cùng nô dịch nó chỉ là không thể phản kháng tuyệt vô trần cũng không có nghĩa là không thể hướng người khác phát ra kháng nghị dù sao nó là một tôn tiên kiếp cảnh đại viên mãn cường giả yêu tộc nó là có cường giả tôn nghiêm a lam huyền đi biết tiểu tiểu điệu cho nên ngươi bây giờ có thể nói cho bản đế tại sao phải cách một người kia xa một chút sao phát c á o tuyệt vô thiên hoàn toàn không sợ minh o a n bất linh lam sát huyền đ i ể u xưa nay chưa từng cảm thụ loại khuất đục này nhưng mà nó lại không thể làm gì bản tọa sở dĩ nói như vậy đó là bởi vì một người này vô cùng đáng sợ hơn nữa hắn còn như vậy trưởng thanh thiếp là sẽ t r e o chọc đến một chút lớn phiền phái lớn các người nếu là cùng hắn tiếp xúc quá nhiều là sẽ bị lan đến gần chỗ lấy người này cách hắn càng xa đối với các ngươi càng tốt nhưng vào lúc này tuyệt thiên thông trực tiếp đem thường vu rơi xuống kia chín cái bảo bình bỏ vào trong túi đồng thời nhìn xem tuyệt vô trần trên vai lam sát huyền điệu đi tới t ố t có tiền độ à, dám châm ngỏi lão phu bọn nhỏ cách lão phu xa một chút lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp theo hệ thống không gian bên trong bỏ ra năm vạn t ự c phẩm nguyên thạch mua một cái ngũ cấp ngự thú quyền tiểu cựu a có g i n h đem cái này một cái ngũ cấp ngự thú quyền luyền hóa sau đó cho cái này một cái tiểu tiểu điệu mặt lên tuyệt vô trần hơi kinh ngạc ngũ cấp ngự thú quyển hắn rõ ràng cảm giác được lúc này lao cha cho hắn cái này một cái ngự thú quyển cùng bây giờ bọc tại lam sát huyền điệu trên đùi một con kia ngự thú quyển càng thêm cường đại đúng ngũ cấp ngự thú quyển liền chân tiên cảnh đại viên mãn cường giả yêu tộc đều tránh thoát không xong cái chủng loại kia kết thúc lần này lam sát huyền điệu muốn tự tử đều có nó thật chỉ là hảo tâm a nó cũng không có trực tiếp nói thẳng thông qua chính mình bẩm sinh thiên phú cảm ứng nó có thể cảm ứng được tuyệt thiên thông tại là một cái lúc nào cũng có thể dẫn tới hạo kiếp dáng lâm chuyện mà kiên một việc là sẽ có rất nhiều cường già bị thái h o ạ nhưng bây giờ thì sao hảo tâm của nó nhắc nhở vậy mà đổi một cái ngũ cấp ngự thú q u y ể n thương thiên à cái này chẳng lẽ liền là nhân loại thường xuyên nói rất hay tâm không có h ả o báo sao chính mình bây giờ bất quá tiên kiếp cảnh thập nhị trọng thiên tu vi liền xem như có cơ hội đột phá tới chân tiên cảnh giới ít nhất cũng là muốn một ngàn năm về sau trở về tiên vực mới được à. mà hảo tâm của mình lại là để cho mình sớm một ngàn năm mang lên trên ngũ cấp ngự thú q u y ể n ai tuyệt vô trần trên bay lam sát huyền điệu thật sâu thở dài sau đó đem đầu vùi vào cánh bên trong lúc này tuyệt thiên thông những cái kia hợp thể phân thân cũng hoàn toàn kết thúc chiến đấu không có đại trận lực lượng ra trì thường vu quả thực quá yếu ở đằng kia chút hợp thể phân thân trước mặt hoàn toàn là không chịu nổi một kích đừng nói là năm cái đánh một cái liền xem như một trăm hợp nhất hợp thể phân thân đều là trực tiếp hoàn ngược hắn hơn nữa đối với thường vu loại kia vì thành t i ê n không từ thủ đ o ạ n người cuối cùng trực tiếp bị tuyệt thiên thông những cái kia phân thân đánh nát trở thành b ọ t máu không mà là bị bên trong một cái phân thân một thanh đan hỏa đốt cháy liền bọn máu đều không thừa b ả tôn chúng ta đánh xong trong đó một đạo hợp thể phân thân tâm tình vô cùng tốt lần này tới này tiên linh cấm k h thật đúng là quá đã nghiển đánh xong vậy thì đi vơ vét một chút nghịch thiên minh tài sản a nghe được tuyệt thiên thông lời nói tại tuyệt vô song minh đệ mấy người trước mắt l ã o cha năm đạo phân thân tùy theo lại là biến càng thêm h ư n phấn nhất thời bọn hắn đều là lấy đại thủ đoạn trực tiếp theo nghịch thiên minh từng tòa bên trong đại điện trực tiếp đem tất cả tài phú tháo rời ra cái gì nguyên t h ạ c a vật liệu luyện k h í a luyện đan d ư ợ c tài loại hình có thể nói là rực rỡ mưu mẫu chủng loại phong phú số lượng càng là kinh khủng không đúng đông nhiên tuyệt thiên thông nghĩ đến chín cái bảo trong mình còn có một số đại đế cảnh giới cường giả còn chưa chết tại những người kia trên thân khẳng định còn có rất nhiều bảo vật nếu để cho bọn hắn ở đằng kia chút bảo bình bên trong bị luyện hóa những cái kêu bảo vật chẳng phải là cũng biết bị luyện hóa hết bởi như vậy chính mình chẳng phải là tổn thất to lớn lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp đem kia chín cái bảo bình lấy ra sau đó miệng bình như vậy mong muốn đem những cái kêu bảo bình bên trong cường giả đổ ra nhưng mà thử mấy lần những cái kêu bảo bình bên trong mặc dù còn t r u y ề n ra rất nhiều cường giả tiếng kêu t h n g thiết nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái bảo bình bên trong cường giả là có thể bị đổ ra tuyệt thiên thông kịp phản ứng đây là hắn còn không có đem mấy cái kêu bảo bình luyện hóa nguyên nhân nhỏ máu nhận chủ sao chính mình chẳng phải là lập tức liền thu được chín cái cường đại bảo bình bất quá tuyệt thiên thông đột nhiên cảm thấy cái này chín cái bảo bình tồn tại sẽ có hay không có chút t r ù n g hợp nếu là chia cho mình chín đứa bé lời nói chuyện này đối với bọn hắn mà nói chỗ tốt hẳn là phi thường to lớn lập tức tuyệt thiên thông chính là khai thông hệ thống hệ thống cái này chín cái bảo bình lai lịch ra sao lão phu thế nào cảm giác mấy người này bảo bình giống như là đ ị khí lại không giống a túc chủ đây là thiên nguyên cựu thái bình chín hợp nhất thì làm c ự c phẩm tiên khí một h ó a chín thì làm ngụy tiên khí thiên nguyên cựu thải bình phân biệt chất chứa kim mục nước lửa thổ gió lôi lạnh luyện chín loại lực lượng cường đại liền xem như tại toàn bộ tiên v ự c cũng là vô số tiên đạo đại năng nghe mà biến sắc trí bảo chỉ là bây giờ h u y ề n dương đại lục cũng không tồn tại tiên đạo linh v ậ n cho nên thiên nguyên cựu thải bình lực lượng cũng không có thể phát huy ra đến tốc chủ nắm giữ bùn hệ thống giống thiên nguyên cựu thải bình loại bảo vật này đối với tốc chủ ngươi mà nói đều là có cũng được mà không có cũng k ô n g sao cho nên bùn hệ thống đề nghị n h ờ tốc chủ ngươi chín đứa bé luyện hóa thiên nguyên cựu thải bình kể từ đó tách ra chính là thời điểm mỗi người bọn họ có một kiện n g u y tiên khí t ê tụ thời điểm bọn hắn liền là đồng thời có một kiện c ự c phẩm tiên khí có lẽ tại tương lai không lâu thiên nguyên cựu thái bình sẽ ở túc chủ ngươi những mầm n g ố n g này tự trong tay phát huy tác dụng cực lớn thiên nguyên cựu thái bình hệ thống đây là cùng ý nghĩ của mình không như mà hợp a lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp đem chín cái bảo bình cách không đưa đến tuyệt vô song huynh đệ chín người trước mặt đây là thiên nguyên cựu thái bình huynh đệ các ngươi chín người một người chọn một a phụ thân cái này tuyệt vô song còn có chút do dự tuyệt vô trần trên vai nguyên bản đem đầu trôn ở cánh bên trong lam sát huyền điệu lập tức liền tinh thần thiên viêm thiên viêm lam sát huyền điệu kích động mổ lấy tuyệt vô trần bà vai chủ nhân nhanh lên muốn thiên viêm b ả o bình tuyệt không thể nhường thiên viêm b ả o bình rơi vào trong tay người khác đối với lam huyền cái này một cái s á t chết vùng dậy đồng dạng phản ứng lúc này tuyệt vô trần huynh đệ chín người đều là cảm thấy kinh ngạc theo đạo lý mà nói cái này chín cái b ả o bình bộ mạnh cũng đều là như thế nhưng là bây giờ lam huyền vậy mà như vậy khẩn trương sợ thiên viêm bà bình rơi vào trong tay người khác tuyệt vô tình cùng tuyệt vô thiên mấy người đều là nhìn chằm chằm tuyệt vô trần trên vai màu lam màu giống như là đang chất vấn chúng ta cũng là người khác tiểu lam lam vì cái gì nhất định phải thiên viêm b ả o bình tuyệt vô trần cũng là đặc biệt hiếu kỳ á c h cái kia ân bởi vì bởi vì thiên viêm b ả o bình biết p h u lửa sẽ còn mất lửa tuyệt thiên thông trực tiếp v ẽ mặt xem thường lam huyền bộ giáng cái này tiểu tiểu điệu a tám thành là sợ hai cái này thiên viêm b ả o bình rơi vào trong tay người khác nó vẫn lấy làm tiêu ngạo linh lan nghiệp hỏa liền sẽ chịu người chế trụ a hóa ra là dạng này tuyệt vô trần huynh đệ chín người đều là bừng tình hiệu ra đối với mình có chế ước đồ vật tốt nhất là nắm giữ trong tay của mình bởi như vậy chính mình cũng sẽ không bị chế ớt rồi đã như vậy cựu đệ vậy nguyên liền ai đúng rồi cái nào là thiên viêm bảo bình tới sau một lát tuyệt vô song h u y n h đệ chín người cũng không có chối từ đều là riêng phần mình lựa chọn một cái bảo bình đồng thời tiến hành nhỏ máu nhận chủ、Soạn. tuyệt vô trần cầm trong tay luyện hóa thiên viêm bảo bình k h á c đảo nhất thời chính là có vài chục tên cường giả theo trước mắt của hắn bảo trong bình bị đổ ra a sai sai minh chủ khai ơn còn mời minh chủ không cần a những cái k i a theo thiên viêm bảo bình bên trong bị đổ ra cường giả lúc này trên cơ bản đều là biến thành đủ loại thân thể tàn phế trạng thái có thiếu mất một cái chân có thiếu khuyết hai cánh tay thậm chí có đã không thấy nửa người chờ một chút các loại bộ dáng đều là t h n g thiết hơn nữa bọn hắn nhìn đều giống như bị liệt diễm đốt cháy biến không trọn vẹn tại bị đổ ra một nháy mắt bọn hắn đều là sợ h ã i phát ra các loại khẩn cầu thanh âm của bọn hắn đều là kinh hãi thần sắc đều là sợ hãi nhưng là đột nhiên bọn hắn đều là khiếp sợ phát hiện kiêm ộ t loại bị minh chủ đại nhân không chế thần hồn đ ă n ký vậy mà biến mất vậy mà không thấy cái này một loại tình huống để bọn hắn rất nhẹ nhàng đã có vô số tuyến nguyện không từng có qua như vậy không bị người không chế thần hồn cảm、giác. lần nữa thấy rõ ràng quanh mình tình huống k i a từng cái theo thiên viêm bảo bình bên trong bị đổ ra không hoàn chỉnh cường giả tùy theo lại là biến c h ứ n kinh vô song đế tông tông chủ tuyệt vô song vô nhai thánh địa thánh chủ tuyệt vô nhai vô thần đạo tông tông chủ tuyệt vô thần vô trần tiên tông tông chủ tuyệt vô trần ta đi lại là tuyệt thị nhất tộc chính vị đại đế bọn hắn thế nào đều ở nơi này nhìn lại một chút chung quanh đã kinh biến đến mức rách g i ớ i nghịch thiên minh kiến trúc đồng thời đã cảm giác không thấy minh chủ đại nhân khí t ứ c những cái kia không hoàn chỉnh cường giả nhất thời đều là kinh hại không thôi chẳng lẽ là tuyệt thị nhất tộc c h í n vị đại đế liên thủ đem minh chủ thường vu xử lý? cho nên minh chủ thường v u đối bọn hắn những người này k h ô n g chế thần hồn ấn ký mới có thể biến mất không thấy gì nữa nhưng l i ề n tại bọn hắn nhìn thấy tuyệt tiên thông thân ảnh trong nháy mắt lại là biến càng thêm hoảng sợ là một cái k i a nắm giữ một đống lớn phân thân cường giả khủng bố hắn có vẻ giống như cùng tuyệt thị nhất tộc c h í n vị đại đế là cùng nhau phụ thân những người này xử trí như thế nào ngay tại nguyên một đám không hoàn chỉnh cường giả nghi hoặc thời điểm tuyệt vô trần trong miệng lời nói để bọn hắn biết trong đó đã án một cái tia c n g có rất nhiều thần hồn phân thân cường giả khủng bố lại là vô trần tiền tông tông chủ tuyệt vô trần phụ thân nói cách khác hắn là tuy thương thiên a chân tướng vậy mà là như vậy xử trí không không không thể xử trí nghe được tuyệt vô trần lời nói bên trong một cái tên là khương nguyên trần đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả liền là một bộ khẩn trương bộ dáng chư vị không thể xử trí chúng ta không có thâm cựu đại hận gì hoàn toàn không cần thiết lựa chọn sinh tử hơn nữa khương nguyên trần đưa tay chỉ chính mình thiếu thốn nửa thân thể hơn nữa thân thể của ta còn có thể khôi phục chỉ cần chư vị khai ân ta có thể vì các ngươi làm việc có thể vì các ngươi hiệu lực chỉ cầu các ngươi thả ta một đầu sinh lộ nói chuyện thời điểm khương nguyên trần chính là thử nghiệm để cho mình không c h ọ n vẹn thân thể một lần nữa mọc ra nhưng mà vẹn vẹn thử một cái khương nguyên trần vốn là khủng hoảng thân sắc càng là hoảng sợ bởi vì cái k i a không c h ọ n vẹn thân thể vậy mà không thể một lần nữa mọc ra thân thể của ta tại sao có thể như vậy thân thể của ta sao không thể một lần nữa mọc ra giờ phút này không chỉ là khương nguyên trần mà là những cái k i a cùng hắn cùng một chỗ theo thiên viêm bảo trong bình bị đổ ra cực giả mỗi một người bọn hắn đều nếm thử để cho mình không trọn vẹn thân thể một lần nữa mọc ra nhưng kết quả lại là bọn hắn tất cả mọi người không trọn vẹn thân thể c ă như như nhưng n là hiện tại bọn hắn những cường giả này vẹn vẹn thân thể không trọn vẹn nhưng là không thể một lần nữa mọc ra chương một trăm sáu mươi hai lao phu cũng không phải cái gì người tốt chương một trăm sáu mươi hai lao phu cũng không phải cái gì người tốt nhìn thấy tình huống trước mắt tuyệt vô trần huynh đệ chín người đều là cảm thấy có chút kinh ngạc đại đế cảnh giới cường giả không thể một lần nữa mọc ra không trọn vẹn thân thể loại tình huống này không bình thường à? tựa như là thiếu khuyết toàn cơ bắp tuyệt vô nhai lúc này càng là tức mất chính mình một ngón tay thử một chút vẹn vẹn nhất nghiệm cái k i a bị gọt sạch ngón tay lại lần nữa mọc ra có thể mọc ra tới a tuyệt vô nhai nghi ngờ nhìn về phía khương nguyên trần mỗi người không hoàn chỉnh cường giả thật là bọn hắn thế nào đều dại không ra đâu rất kỳ quái chẳng lẽ giống là nghĩ đến cái gì huynh đệ mấy người n h ì nhau n lập tức đều là đem chính mình bảo bình bên trong những cái tia còn sống cường giả tất cả đều đổ ra nhất thời tình huống như là trước đó khương nguyên trần bọn người như thế mỗi một cái bảo trong mình đều đổ ra ngoài mười mấy tên số lượng không giống nhau đại đế cường giả trên cơ bản đều là không hoàn chỉnh thậm chí có chút nghiêm trọng một điểm kém chút cũng chỉ có thể thừa kế tiếp đầu nhưng là hiện tại tất cả bị đổ ra những cường giả kia bọn hắn đều là may mắn bọn hắn đều vẫn là còn sống chỉ là bọn hắn đại đa số người thân thể không trọn vẹn đều rất nghiêm trọng hơn nữa bọn hắn thân thể không trọn vẹn trạng thái đều là khác biệt có giống như là bị gió mạnh ăn mòn thân thể một bộ phận có giống như là bị độc thủy ngâm hòa tan bộ phận thân thể có giống như là bị lôi điện đem bộ phận thân thể chém thành than cốc khôi phục theo chín cái bảo trong bình nhưng dù vậy ở đằng kia chút bảo bình thế giới bên trong đau khổ trèo trống cũng để bọn hắn hao tổn to lớn lúc này đều là một bộ hư lược bộ dáng bất quá bọn hắn lúc này tại bị ngược sau khi đi ra đều là phi thường trần kinh cùng ngạc nhiên bởi vì bọn hắn đều phát hiện mình đã rời đi kia từng cái kinh khủng bảo bình thế giới đều phát hiện mình còn sống đồng thời đều phát hiện khống chế bọn hắn thần hồn lực lượng biến mất không thấy đương nhiên khi nhìn đến tuyệt vô song huynh đệ chín người cùng tuyệt thiên thông thời điểm tất cả cường giả lại thị phi thường khiếp sợ bọn hắn đều có các loại phỏng đoán chẳng lẽ là tuyệt thị nhất tộc chín vị đại đế cứu được bọn hắn trên thực tế theo góc độ nào đó mà nói tuyệt vô song huynh đệ mấy người đem những cường giả kia theo diên phần mình bảo trong bình đổ ra chính là cứu được bọn hắn điểm này không cần hoài nghi đi đều tranh thủ thời gian thử một chút có thể hay không để cho chính mình không c h ọ n vẹn thân thể khôi phục lại a tuyệt thiên thông nói một câu nói lập tức nhìn về phía tuyệt vô song mấy người vô song a các ngươi những này bảo bình bên trong liền không có người nào tuyệt vô song mấy người nhìn trộm riêng phần mình bảo bình bên trong thế giới đều là lắc đầu phụ thân không có liền thừa bọn hắn những n à y còn số người liền thừa điểm này tuyệt tiên thông hít sâu một hơi toàn bộ nghịch thiên minh thật là tiếp cận hơn vạn tên đại đế cờ ư n giả g coi như trước đó bị hắn những cái k i a hiếu chiến phân thân giết chết chừng hai n g à n nhưng cũng đều là một chút yếu nhược đại đế a nhưng bây giờ thì sao tuyệt tiên thông nhìn một chút tình huống hiện tại theo chín cái bảo bình bên trong đổ ra cờ ư n giả g toàn bộ cộng lại thế mà liền năm trăm cũng chưa tới nói cách khác thương vũ lợi dụng thiên nguyên cựu thái bình trực tiếp xử lý ít nhất sáu n g h n tên đại đế cảnh giới cờ giả trong đó rất lớn một bộ phận đều là đại đế cảnh ngũ trọng thiên tu vi trở lên đây quả thực là phung phí của trời a nhiều cường giả như vậy nếu là thu sạch phục giá trị thật là to lớn nhưng là hiện tại lại chỉ là còn lại một chút liền thân thân thể cũng không thể khôi phục không hoàn chỉnh đại đế không tệ chính là khôi phục không được đang nghe tuyệt thiên thông lời nói về sau tất cả không hoàn chỉnh đại đế đều thử một cái khôi phục tự thân không c h ọ n vẹn thân thể nhưng kết quả đều không ngoại lệ không có bất kỳ cái gì một cái không c h ọ n vẹn thân thể đại đế còn có thể khôi phục như cũ như thế kết luận cũng hiện ra cái kia chính là tại tiên nguyên cựu thải bình bên trong tổn thương thân thể c ũ n g k h ô n g t h ể m ộ t l ầ n nữa m ọ c r a Đáng t i ế c đ ề u b i ế n t h à n h một c h ú t c h â n c h í n h tàn đế. n g h e được t u y ệ t t i ê n thông l ả i nói, lúc n à y n h ữ n g c á i kia c ă n bản k h ô n g c ó thể l à m cho mình không c h ọ n vẹn thân thể một lần nữa mọc ra cường giả càng là cảm giác trái tim bị vạn tiễn xuyên tâm cảm giác tàn đế kia chỉ là những cái kia mưu toan thành tiền cuối cùng xung kích tiên đạo thất bại đại đế đạo cơ bị hao tổn cường giả mà không phải giống bọn hắn những n à y thân thể không c h ọ n vẹn cường giả hơn nữa đế thành phẩm cao dai tiên nguyên đan còn có thể chữa trị t à n đế bị hao tổn đại đế đạo cơ một cái đế thành phẩm cao dai tiên nguyên đan giá bán một trăm i triệu cực phẩm nguyên thạch cho nên túc chủ cần muốn mua sao nhưng vào lúc này hệ thống lại là đ ỗ n g nhiên phát ra nhắc nhở đế thành phẩm cao dai tiên nguyên đan vậy mà có thể hóa giải thiên nguyên cựu thải bình tổn thương có thể khiến cái này đại đế không c h ọ n vẹn thân thể một lần nữa mọc ra t hệ thống đây là muốn kiếm lao phu tiền còn là muốn cho lão phu cứu những này đại đế vẫn là nói tại hệ thống trong ý thức những người này đều là tương lai đối kháng tiên vực cường giả một phần tử tuyệt thiên thông cảm giác hẳn là cái này một loại tình huống dù sao hắn bây giờ tại làm chuyện chính là tại toàn bộ huyền dương đại lục bên trên bồi dưỡng được càng nhiều cường giả tương lai tốt nắm giữ cùng tiên vực cường giả chống lại vô liếng muốn cùng tiên vực cường giả chống lại tự nhiên muốn bồi dưỡng được tiên đạo cảnh giới cường giả mà bồi dưỡng được mỗi một cái tiên đạo cảnh giới cường giả đều là cần cần rất nhiều thời gian cùng rất nhiều tài nguyên mặc dù lông dê xuất hiện ở dê trên thân nhưng một mực đang nỗ lực chỉ có hắn tuyệt thiên thông một người cho nên trực tiếp đem những n à y đại đế cảnh giới cường giả bồi dưỡng thành tiên đạo cảnh giới cường giả xa so với đem một chút người nhỏ yếu từng bước từng bước bồi dưỡng thành là tiên đạo cường giả càng thêm đỡ tốn thời gian công sức như thế xem ra về sau muốn ngăn lại một chút chính mình những cái tia thần hồn phân thân không nên giết quá nhiều đại đế cảnh cường giả đương nhiên đáng giết cũng sẽ không lưu thủ khu khu cái kia tuyệt tiên thông háng dọn một cái lao phu nơi này đâu có một loại đan dược có thể hóa giải các ngươi thân thể bị thiên nguyên cự u thải bình ăn mòn tổn thương có thể để các ngươi không c h ọ n vẹn thân thể một lần nữa mọc ra nhưng là cái này một loại đan dược vô cùng đắt đỏ cần một tỷ cực phẩm nguyên t ạ c h một cái hơn nữa lao phu cũng không phải người tốt lành gì tự nhiên không có khả năng đại phát hiện tâm đi trợ giúp các n g ư ờ i cho nên mong muốn theo tay của lão phu bên trong mua sắm cái này một loại đ a n dược là có điều kiện nghe được tuyệt thiên thông lời nói những cái kia không hoàn chỉnh cường giả đều là cảm thấy vô cùng chấn kinh cái này một cái đem bọn hắn làm hại thảm như vậy người trong tay vậy mà nắm giữ có thể giúp bọn hắn đ a n dược lúc này ngay cả nguyên đế loại thân thể này bảo tồn hoàn chỉnh cường giả đều là kích động bởi vì bọn hắn mặc dù nhìn qua là hoàn chỉnh nhưng trên thực tế bên trong đã bị thiên nguyên cựu thải bình lực lượng cho ăn mòn t h ư như nguyên đế hắn liền rõ ràng cảm nhận được bởi vì thiên nguyên cựu thải bình lực lượng hắn khả năng đã không cách nào khôi phục lại trạng thái toàn thịnh cho nên coi như hắn từ từ khôi phục lại coi như hắn nhìn từ bề ngoài cùng trước tiên là giống nhau trạng thái nhưng trên thực tế thực lực của hắn đều sẽ giảm bớt đi nhiều theo trình độ nào đó mà nói thiên nguyên cựu thải bình lực lượng đã để hắn đại đế đạo cơ nhận lấy nhất định tổn thương đã để hắn biến thành một vị tàn đế hơn nữa cái này một loại tổn thương nếu là không có cơ duyên to lớn là căn bản khôi phục không được nhưng là bây giờ cái này một cái làm cho cảm đ ị c thiên minh gặp hạo kiếp cường giả trong tay của hắn lại có hóa giải thiên nguyên cựu thải bình ngăn mọn lực lượng đan d nguyên đế hít sâu một hơi xin hỏi các h ạ muốn điều kiện gì khả năng theo trong tay của người mua xăm tia một loại đan dược Trước tiên nguyên, đàn, 163, tiên nguyên một tỷ cực phẩm nguyên thạch đây là một cái con số không nhỏ cho dù là đối với những cái k i a nắm giữ chuẩn đế cảnh cường giả chấn giữ tông môn thế lực mà nói cái này một con số cũng cơ bản có thể móc sạch của cải nhờ hạ quả bọn nó nhưng là đối với rất nhiều đại đế cảnh giới cường giả mà nói đây cũng là một cái không nhẹ không nặng số lượng tựa như trước mắt những này không hoàn chỉnh n ị c h thiên minh đại đế đừng nhìn trên người của bọn hắn liền một cái chữ vật linh giới đều không có n hơn nữa đối với cái này một cái thế giới mà nói đại đế cảnh cường giả nội thế giới vẫn là một cái vô cùng tồn tại đặc thù bởi vì tại cái này một cái thế giới bên trên ngoại trừ những cái kia thiên nhiên nguyên thạch khoáng mạch bên trong có thể ngưng kết ra đ ế phẩm nguyên thạch bên ngoài đại đế cảnh giới cường giả nội thế giới bên trong cũng giống nhau có thể ngưng kết ra đ ế phẩm nguyên thạch bất quá đại đế cảnh cường giả nội thế giới bên trong ngưng kết đi ra đ ế phẩm nguyên thạch trên thực tế đều là từ cực phẩm nguyên thạch tại đại đế cảnh cường giả nội thế giới bên trong chậm rãi vận dưỡng thuế biến mà đến chỉ là quá trình vô cùng chậm dưới tình huống bình thường một cái cực phẩm nguyên thạch một tại đại đế cảnh giới cường giả bên trong thế giới bên trong vận dưỡng một năm khả năng lộ sắc thành đề phẩm nguyên thạch cho nên cái này một cái thế giới bên trên có rất lớn một bộ phận đế phẩm nguyên thạch đều là từ đại đế cảnh cường giả nội thế giới vận dưỡng tạo ra bởi vậy cho dù là một chút mặt ngoài nhìn qua nghèo rất mồng tơi đại đế cảnh cường giả trên thực tế tại bọn hắn nội thế giới bên trong cũng đều là sẽ chứa rất nhiều c ự c phẩm nguyên thạch hay là đế phẩm nguyên thạch bởi vì bọn hắn bình thường tu luyện cần dùng tới đế phẩm nguyên thạch cho nên bọn hắn đều sẽ cất giữ rất nhiều c ự c phẩm nguyên thạch thông qua thời gian dài rằng giặc đem những cái kia t ự c phẩm nguyên thạch vận dưỡng trở thành đế phẩm nguyên thạch dù sao tại cái này một cái thế giới bên mà đ lúc này khi biết tuyệt thiên thông trên thân vậy mà ủng có thể hóa giải thiên nguyên cựu thải bình ăn b ò n lực lượng đan dược về sau mặc kệ là nguyên đế vẫn là mặt khác những cường giả kia thần sắc đều là phi thường kích động chỉ cần có thể hóa giải thiên nguyên cựu thải bình lực lượng ăn mòn chỉ cần có thể để bọn hắn không c h ọ n vẹn thân thể một lần nữa mọc ra đừng nói là một tỷ cực phẩm nguyên thạch liền xem như mười một t h c cực phẩm nguyên thạch bọn hắn cũng sẽ không một chút như mày bởi vì nghịch thiên minh tồn tại thời gian quá dài thật là không sai biệt lắm t r ă m thời gian vạn năm đâu tại bọn hắn có chút cường giả bên trong rất nhiều tu luyện đến nay càng là hơn mấy chục vạn năm cho nên bọn hắn đều là rất giàu có về phần tuyệt thiên thông nói điều kiện chỉ cần không phải để bọn hắn đi chết mọi thứ đều có thể cân nhắc. nhìn thấy nguyên đế cùng đông đảo không hoàn chỉnh đại đế mong đợi thần sắc tuyệt thiên thông một vớt sợi dâu điều kiện rất đơn giản cái kia chính là lập xuống tâm ma huế y t t hệ gia nhập ta tuyệt thị nhất tộc tâm môn lập xuống tâm ma huế y t t hệ gia nhập tuyệt thị nhất tộc tâm môn nghe được lời như vậy nguyên đế cùng nịch thiên minh những cường giả kia đều là thần sắc biến đổi quá đột gắt thường vũ đem bọn hắn kéo vào nịch thiên minh cũng bất quá là thần hồn khống chế mà thôi nhưng là lập xuống tâm ma huế hệ vậy thì là chân chính không có bất kỳ cái gì đường lui a bởi vì vì thiên đạo tồn tại tâm ma huế hệ cơ giả một khi nuốt lời đều sẽ trực tiếp gặp thiên đạo trừng phạt là không có bất kỳ ngoại lệ lập xuống tâm ma huyết thể gia nhập tuyệt thị nhất tộc tô n g môn hơn nữa còn phải hao phí một tỷ cực phẩm nguyên thạch mới có thể có tới một viên thuốc lần này nguyên đế cùng khương nguyên trần bọn người rốt cuộc minh bạch tuyệt tiên h thông nói chính hắn không phải người tốt lành gì thật đúng là không phải khiêm tốn lời nói à. lúc này tuyệt vô song h u y n h đệ chính người đối với lao cha mở ra cái này một cái điều kiện cũng là hơi kinh ngạc nơi này chính là có không sai biệt lắm năm trăm tên đại đế cảnh giới cơn giả hơn nữa trong đó hơn mấy chục người đều là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi Còn đương nhiên lúc này tuyệt vô song huynh đệ mấy người tự nhiên cũng là có chút bận tâm những cường giả này sẽ không đáp ứng cái này một cái điều kiện dù sao tâm ma huyết hệ một khi lập xuống liền cả đời không có đường lui hơn nữa những n à y đại đế cảnh giới c ư ờ n giả g chưa hẳn đều tham sống sợ chết、Tốt. ta ố t t ta đồng ý lập xuống tâm ma huyết t hệ t h ư ơ nguyên n g trần lên tiếng trước nhất nếu như là chưa từng gặp qua bảo bình thế giới bên trong kinh khủng hắn có lẽ sẽ còn dễ dụa một chút nhưng là tại thấy tận mắt bảo bình thế giới bên trong kinh khủng về sau hắn là thật sợ hãi nếu là chính mình không đáp ứng vạn nhất trước mắt cái này một tên s á t tinh lại đem hắn thu nhập bảo bình thế giới bên trong cái kia chính là chỉ có một con đường chết hắn tin tưởng chính mình chỉ nếu không đáp ứng khẳng định sống không được đúng vậy nha có câu nói là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tuyệt tiên thông lập tức nói rằng tin tưởng một ngày kia ngươi lại bởi vì hôm nay làm ra quyết định mà cảm thấy may mắn có thể không sao chỉ cần bất tử chỉ cần huyền dương đại lục sinh ra tiên đạo linh vận kia chính là có thể trực tiếp bước vào tiên đạo cảnh giới hiện tại nếu là một cái xúc động làm cái gì cường giả tôn nghiêm tình nguyện vừa chết vậy chẳng những chỉ có một con đường chết càng là sẽ bỏ lỡ không lâu sau đó tiên đạo cơ duyên a về sau thật lại bởi vì hôm nay quyết định mà cảm thấy may mắn sao k ư ơ n g nguyên trần không biết rõ nhưng là hiện tại hắn chỉ muốn sống bởi vì miễn là còn sống mọi thứ đều còn có cơ hội lập tức khương nguyên trần trực tiếp theo m i tâm châu、Âu、ngưng tụ một d ọ t tinh huyết tại dưới bầu trời lập xuống tâm ma huyết hệ cũng lại trở thành vô thần đạo tông một viên như thế thân phận của hắn chính là vô thần đạo tông một vị trưởng lão mà tuyệt thiên thông bởi vì là tuyệt thị nhất tộc chín tên đại đế l ã o trà tự nhiên cũng đã trở thành tuyệt thị nhất tộc chín đại tông môn l ã o tổ khương nguyên trần làm như vậy d ọ n tuyệt thiên thông nhưng thật ra vô cùng thưởng thức lão l ã o tổ đây là ta một tỷ cực phẩm nguyên thạch còn xin ban cho ta một viên thuốc khương nguyên trần theo chính mình nội thế giới lấy ra một tỷ cực phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông tự nhiên cao hứng phi thường bỏ vào trong túi hơn nữa là trực tiếp dùng cái này một tỷ cực phẩm nguyên thạch tăng thêm hắn nguyên bản còn lại tháng tám năm một hai ước cực phẩm nguyên thạch duy nhất một lần mua chín mươi hai mai đế thành phẩm cao dài tiên nguyên đan hệ thống trong thương thành giá bán một trăm i triệu cực phẩm nguyên thạch mà hắn chuyển tay liền có thể kiếm chín trăm i triệu cực phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông cảm giác vẫn là đại đế cường giả tiền dễ kiếm a cho nên hắn nếu không đem tin tức thả ra theo các lớn cấm khu những cái kia tàn đế trên thân cũng kiếm một dù sao tiên nguyên đan có thể là có thể nhường những cái kia tàn đế bị hao tổn đại đế đạo cơ khôi phục cho nên tin tức một khi thả đi ra ngo khẳng định sẽ có rất nhiều hận thân các lớn cấm khu bên trong tàn đế tới tìm hắn mua sắm loại đan dược này tuyệt thiên thông cảm giác cái này một cái ý nghĩ không tệ trở về cứ làm như vậy phẩm cấp thấp đan dược theo hệ thống thương thành mua sắm ý nghĩa không lớn nhưng là giống loại này phẩm cấp cao hơn nữa lại tồn tại đặc thù tác dụng đan dược ngược lại có thể nhường hắn kiếm được càng nhiều l tuyệt thiên thông tự nhiên là cho đối phương một cái đế thành phẩm cao dài tiên nguyên đan kia là một cái bồ câu trứng lớn nhỏ hơi mờ có màu tím nhạt màu vàng kim nhạt cùng màu đỏ nhạt ba loại đan xương mù hỗn hợp bao phủ đan dược tại tuyệt thiên thông lấy ra một máy mắt đừng nói là khương nguyên trần cùng những cái kia không hoàn chỉnh đại đế ngay cả tuyệt thiên thông chính mình cũng nhịn không được n u ố t xuống một chút nước bọt bởi vì loại kia đan dược thật rất mê người không có gì bất ngờ xảy ra tại phục d ụ n g kia một cái đế thành phẩm cao dài tiên nguyên đan về sau vẹn vẹn nửa nén hương thời gian khương nguyên trần trên thân kia một loại bị thiên viêm bảo bình lực lượng ăn mòn tình huống thật biến mất hơn nữa khương nguyên trần cũng tại tự thân cố gắng h ạ để cho mình kia thiếu thốn một nửa thân thể mọc ra thật có hiệu quả quả thực quá thần kỳ thế là nguyên bản còn có một chút lo lắng cường giả lần này rốt cục đã không còn lo lắng nguyên một đám đều là trực tiếp biểu lộ thái độ đều là lập xuống tâm ma huyết thệ gia nhập tuyệt thị nhất tộc các đại tôn g môn chương một trăm sáu mươi bốn lão phu sẽ sợ phiền phải sao chương một trăm sáu mươi bốn lão phu sẽ sợ phiền phải sao có một cái tốt mở đầu đương nhiên sẽ không thiếu khuyết một cái tốt quá trình bốn trăm tám mươi sáu tên đại đế cường giả trong đó bao quát mười ba vị yêu tộc đại đế tại chứng kiến tiên nguyên đan thần kỳ cùng cường đại về sau đều là nhao nhao lập xuống tâm ma huyết thệ gia nhập tuyệt thị nhất tộc các đại tôn môn dù sao bọn hắn vừa mới trở về từ có chết đều biết cái này một cái còn sống cơ hội trọng yếu bực kể từ đó mỗi người một tỷ cực phẩm nguyên thạch tổng cộng chính là nhường tuyệt thiên thông thu hoạch 4860 ư ớ c cực phẩm nguyên thạch kinh khủng thu nhập tăng thêm hắn nguyên bản tháng tám năm một hai ước lại diệt trừ mua sắm tiên nguyên đan tổng cộng tốn hao 486 ư ớ c cuối cùng sạch kiếm đoạt được 4276 ư ớ c cực phẩm nguyên thạch chuyển đổi thành đế phẩm nguyên thạch cái kia chính là 4 ố n ư ớ c 76 triệu đơn giản cái này tính toán tuyệt thiên thông đột nhiên cảm thấy giống như kiếm tiền thật rất dễ dàng sau một lát tuyệt thiên thông những cái kia thần hồn p â n thân cũng sẽ chiến trường quét dọn song thành từng đạo hơi có vẻ thất vọng thanh âm, cũng từ đằng xa Cái thật rất thất i vọng toàn bộ nguyên thạch cộng lại mới ba mươi tỷ các loại dược liệu cũng mới hơn năm trăm i n h vạn cây những cái kia thần hồn phân thân một cái tiếp theo một cái trở về ánh mắt của bọn hắn đều là phi thường thất vọng trên thực tế bởi vì chỉ là tuyệt thiên thông thần hồn phân thân bọn hắn cũng không chân chính hiểu rõ đại đế cảnh giới cường giả nội thế giới công năng cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng đại đa số đại đế cảnh cường giả trên cơ bản đều là đem tự thân tài nguyên cùng bảo vật cất giữ tại tự thân nội thế giới tại như tình huống như vậy hạ bọn hắn còn có thể theo nghịch thiên minh rất nhiều kiến trúc bên trong vơ vét đi ra ba mươi tỷ c ự c phẩm nguyên thạch cùng hơn năm trăm vạn cây dược liệu trên thực tế đã rất không tệ nha a nghịch thiên minh thế mà còn có nhiều như vậy còn sống đại đế bỗng nhiên nhất về tới trước một đạo hợp thể phân thân nhìn thấy nguyên đế cùng khương nguyên trần bọn người Cũng rất nhiều cường chữa nhiều đang ngồi xếp bằng thương, nhất giả rất thời quét đều qua xếp vừa ẻ mặt m thất chút nhiên vọng, biến ngạc lại là biến có n g rỡ, chư vị m u tới, một thiên ta thể hoạt hoạt cốt. nơi minh giả, lại này còn có một số còn sống nịch cường chúng ta lại có thể hoạt động hoạt động có có cân số Vừa dứt tiếng kêu một gã hợp thể phân thân chính là nhảy lên một cái trong tay hư thiên long văn đ ỉ n h xuất hiện này các ngươi những này n ị c h thiên minh tạp thoái ăn lão phù một đỉnh nhưng là kêu một đạo hợp thể phân thân vừa dứt lời hắn lại là lập tức biến mất ở trên không trong tay hư thiên long văn đình cũng là trực tiếp rơi xuống mặt đất phía trên trực tiếp một trượng Tuyệt thiên thông ra dưới đại vài phía đem địa ném hố. sâu lúc ộ cộc, lộc c cộc, lộc cộc. l này nguyên đế cùng khương nguyên trần bọn người đều là lòng vẫn còn sợ hãi nuốt nước bọn mặc dù bọn hắn hiện tại đều đã khôi phục thương thế nhưng là những cái kia phân thân cường đại cùng biến thái bọn hắn đều là thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ liên vừa rồi lần này thật là đem bọn hắn dọa trò phát sợ nếu không phải tuyệt thiên thông ra tay kịp thời những cái kia phân thân tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình đương nhiên đang nghe đạo thứ nhất hợp thể phân thân ngôn ngữ trong nháy mắt m ặ t khác mấy đạo hợp thể phân thân tự nhiên cũng là lập tức h ư n phấn lại còn có còn sống lịch thiên minh cường giả ở chỗ nào ha ha vậy thì tiếp qua một chút tay nghiện chư vị ra tay đừng quá trọng lưu cho ta hai cái a nhất thời chung quanh mấy cái phương hướng vậy còn dư lại bốn đạo hợp thể phân thân cũng là lập tức phi thân không trùng đồng thời đều là như là đêm tối đánh lén thích khách vạch phá bầu trời mà đến mỗi một cái đều giống như thật là sợ ai xuất thủ trước đánh chết tất cả còn sống lịch thiên minh cường giả đều là tranh nhau chen lấn ra tay trong lúc nhất thời như vậy tình huống tựa như là bốn tên cường giả đem mấy trăm tên cường giả cho bao vây một cử động kia tự nhiên đem những cái kia còn tại luyện hóa đế thành phẩm cao dài tiên nguyên đan khôi phục thương thế cường giả cho kinh hại không nhỏ bất quá cũng may tuyệt thiên thông kịp thời ra tay thu hồi chính mình tất cả thần hồn phân thân như thế chính là nguyên một đám phi thân không t r ù n g tập kích tới phân thân biến mất trong tay hắn hư thiên long văn đỉnh đều là rơi xuống mặt đất phía trên ném ra nguyên một đám hố sâu to lớn sau nửa canh giờ tất cả cường giả đều đã luyện hóa tiên nguyên đan đồng thời đều thông qua tự thân khôi phục đem không trọn vẹn thân thể mọc ra như thế mấy trăm tên cường giả chính là đi theo tuyệt vô song huynh đệ mấy người trở về r i ê n g phần mình tông môn về phần nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người thì là đi theo tuyệt thiên thông quay trở về thường sơn vực đại sở sân mạch hai người bọn họ hy vọng lưu tại tuyệt thiên thông bên người tuyệt thiên thông cũng cần hai cái chân chạy cũng là thích hợp về phần thiên linh cấm khu bên trong tự nhiên là một mảnh tàn phá chiến trường nhưng là hôm nay thiên linh cấm khu chân thực cảnh tượng hoàn toàn hiện hiện nịch thiên minh hủy diệt tự nhiên là đem tuyệt thị nhất tộc quy danh hiện hách đặt lên một cái tầng thứ cao hơn nịch thiên minh a không chỉ là tại nam hăng mà là tung hoành toàn bộ huyền dương đại lục trên trăm vạn năm siêu cường thế lực thật là hôm nay lại là hủy diệt đầu tiên là bách dạ lâu sau đó là nghịch thiên minh ngắn ngủi mấy ngày bên trong chính là ngã xuống hai cái quái vật khổng lồ đến mức bây giờ cho dù là luyện đan sư công hội cùng luyện khí sư công hội những này siêu cấp thế lực c ư ờ n g đại đều là qua sợ mất mật bởi vì mỗi một cái thế lực c ư ờ n g đại đều sợ h ã i trở thành kế tiếp bách dạ lâu cùng nghịch thiên minh đến mức vô số thế lực bên trong chính là nắm giữ một đầu mới quy củ cái t i ê chính là không nên đắc tội tuyệt thị nhất của người nếu là có phạm nhân quy củ như vậy hậu quả thật là vô cùng nghiêm trọng đương nhiên loại chuyện này tại tuyệt thiên thông xem ra khó tránh khỏi có chút bóng rắn trong chén tuyệt thị nhất tộc người cũng không phải ma quỷ ngươi không đi t r e o chọc bọn hắn bọn hắn há lại sẽ vô duyên vô cớ đi gây phiền phức cho các ngươi tuyệt thị nhất tộc như thế thế lực khác cũng là như thế tất cả đều chẳng qua sự t ì n h ra có nguyên nhân mà thôi lao tổ ngươi bình thường thời điểm liền ở lại đây à. đại sở sơn mạch nhìn về phía trước kia to lớn thông tin ê thần điện nguyên đế đều là n h ị n không được n u ố t nước bọn nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ tới tại cái này đại sở sơn mạch bên trong vậy mà lại là cảnh tượng như vậy cái này nhìn như một tòa nơi tầm thường bất quá chỉ là ba ngôi đại điện kiến tạo nơi này trên thực tế cái này một chỗ xa so với đầm rồng hang hổ đều muốn càng thêm kinh khủng nhiều lắm mà ở trong đó vẹn vẹn tuyệt thiên thông một người chỗ ở mà thôi bất quá nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng bởi vì ở chỗ này còn có hắn những cái k i a thực lực kinh khủng phân thân tuyệt thiên thông đỗng nhiên ngừng lại cũng không trả lời nguyên đế vấn đề mà là nhìn xem nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người nói đúng rồi các ngươi hiện tại việc cần phải làm chỉ có một kiện cái k i a chính là đem tiên nguyên đan tin tức lan rộng ra ngoài tốt nhất là nhường những cái tia cấm khu bên trong lão quái vật đều biết loại đan dược này tồn tại nghe được tuyệt thiên thông lời nói nguyên đế hơi nghi hoặc một chút lão tổ cái này là vì sao khương nguyên trần cũng là hiếu kỳ đúng thế lao tổ tiên nguyên đan loại đan dược này nếu để cho quá nhiều cường giả biết chuyện có thể sẽ rất phiền thoái phiền thoái tuyệt thiên thông hoàn toàn không thèm để ý lao phu sẽ sợ phiền thoái sao mục đích của lão phu chỉ có một cái cái kia chính là nhường càng nhiều cường giả biết tiên nguyên đan tồn tại sau đó để cho bọn họ tới mua sắm lao phu tiên nguyên đan so với một viên thuốc một tỷ c ự c phẩm nguyên thạch giá trên trời chỉ là phiền thoái không đáng nhắc đến minh bạch nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người rốt cuộc minh bạch tuyệt thiên thông làm như vậy nguyên nhân kia chính là vì kiếm lấy càng nhiều nguyên thạch chỉ là để bọn hắn giống nhau nghi ngờ là k h ắ c cường giả đều là say mê tại tu luyện tăng thực lực lên thế nào cái này lão tổ tuyệt thiên thông giống như một chút muốn phải cố gắng tu luyện tăng thực lực lên dáng vẻ đều không có ngược lại là say mê tại kiếm lấy càng nhiều nguyên thạch a chương một trăm sáu mươi lăm nội thế giới nguyên tinh chương một trăm sáu mươi lăm nội thế giới nguyên tinh thông thiên thần điện tại nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người rời đi về sau tuyệt thiên thông tự nhiên là nhường hắn những cái kia thần hồn phân thân tiếp tục luyện chế đ ă n dược hay là làm điểm sự tính khác ngược lại nhất định phải để bọn hắn có việc làm nếu không nhiều như vậy phân thân một khi không có chuyện làm chẳng phải là khắp nơi đi thai hoàng ư ờ i về phần tuyệt thiên thông đương nhiên cũng có chính mình sự tình làm bằng vào hắn tu vi hiện tại cùng tự thân nội tình mong muốn gặp lại nguy hiểm phát động hệ thống ban thưởng trước mắt mà nói là cơ hội không lớn bởi vì bây giờ tại cái này huyền dương đại lục phía trên liền hắn đều không đối phó được như vậy hắn những hài tử kia cũng giống nhau không đối phó được cho nên muốn muốn tạo ra phát động hệ thống ban thưởng cơ hội vậy sẽ phải tại đồng thời đem hắn những hài tử kia bồi dưỡng thành là tiên đạo cảnh giới cường giả đồng thời cũng muốn nhường cái này một cái thế giới bên trên sinh ra càng nhiều tiên đạo cảnh giới cường giả mà muốn muốn đạt tới hiệu quả như vậy c h í nếu là toàn bộ dùng tới mua hạ phẩm tiên khí hôn nguyên thiên đao lời nói tổng cộng có thể mua sắm một trăm bảy mươi sáu đem hôn nguyên thiên đao cho nên lão phu nếu không chức mua sắm mấy món tiên khí tuyệt thiên thông nghĩ nghĩ lập tức lắc đầu dựa theo bây giờ huyền dương đại lục tình huống đến xem chính mình nếu là hiện tại liền bắt đầu bán tiên khí chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đem toàn bộ đại lục cường giả ép cô bởi vì bây giờ huyền dương đại lục phía trên có đại đế cường giả số lượng vẫn là rất ít cho nên tồn tại đế phẩm nguyên thạch số lượng cũng là không đủ tiêu xài đến lúc đó liền xem như hắn lấy ra lại nhiều tiên khí những cường giả kia cũng căn bản không có đầy đủ nguyên thạch tới mua bởi như vậy hắn có thể lấy ra tiên khí liền là chân chính có tiền mà không mua được cho nên chính mình đang trợ giúp người của cả đại lục nhóm tăng lên mạnh lên đồng thời còn muốn trợ giút bọn hắn có nhiều hơn nguyên thạch vừa nghĩ như thế, tuyệt thiên thông cảm giác chính mình thật sự là quá khổ quả thực chính là một cái quan tâm m ệ n h a muốn người khác tới mua sắm đồ vật của mình lại còn muốn trước trợ giúp người khác có đầy đủ nhiều tài phú loại chuyện này quả thực hỏng bé tấu liền xem như hắn bồi dưỡng được càng nhiều đại đế liền xem như những cái kia đại đế cường giả nội thế giới có thể vận dưỡng ra đế phẩm nguyên thạch đó cũng là cần thời gian a đông nhiên tuyệt thiên thông trong đầu linh quang loại lên hệ thống có cái gì đồ vật có thể nhường đại đế cảnh giới cường giả tại càng trong thời gian ngắn vận dưỡng ra đế phẩm nguyên thạch tới t u y t thiên thông có chút chờ mong cũng có chút khẩn trương nếu là có loại vật này tồn tại k ê u huyền dương đại lục cường giả có nguyên thạch lỗ hổng liền có thể đạt được giải quyết ta Tốc thế tinh, thể thế thạch thời tăng một Một thế tinh, một thạch, thời một tuyệt thiên thông nội tâm, chủ, có cường Cái chính chỉ cần có cần chỉ cần được Lúc có kích nhường phẩm khả phẩm nội nguyên nội vẩn dưỡng nguyên gian lên ngàn lần. ngàn lần. nói, nội nguyên nguyên vốn ngàn năm năng vẩn dưỡng nguyên gian năm này, nội động giới đại giả giới kia giới đi rồi. đế đế đế đã ra ra là là là đồng dạng là một ngàn lần lại còn có thể vận dưỡng tiên phẩm nguyên thạch nội thế giới nguyên tinh đây mới thực sự là bảo bối a hệ thống nội thế giới nguyên tinh khẳng định không rẻ a không quý chỉ cần một trăm triệu c ự c phẩm nguyên thạch một cái cái này giá cả hoàn toàn chính xác nhường tuyệt thiên thông cảm thấy ngoài ý m u ố n như thế chân bảo nội thế giới nguyên tinh vậy mà chỉ cần một trăm triệu c ự c phẩm nguyên thạch bất quá nghĩ lại tuyệt thiên thông liền hiểu đây là một loại đầu tư bởi vì cái này một trăm triệu t ự c phẩm nguyên thạch liền có thể mua được nội thế giới nguyên tinh tương lai sẽ để cho hắn kiếm được vô số hải lượng nguyên thạch bất quá hệ thống thương thành giá bán một trăm i triệu cực phẩm nguyên thạch vật chân quý như vậy hắn chuyển tay bán một tỷ cực phẩm nguyên thạch không quá p h ậ n a như thế liên quan tới nội thế giới nguyên tinh cái tin này cũng cần tuyên truyền đi hệ thống trước cho lão phu mua sắm một n g à n mai đế thành phẩm cao dài tiên nguyên đan đúng rồi còn có ba n g à n mai nội thế giới nguyên tinh đốt thành công mua sắm một n g à n mai đế thành phẩm cao dài tiên nguyên đan khấu trừ một nghìn n ư c cực phẩm nguyên thạch đốt thành công mua sắm ba n g h n mai nội thế giới nguyên tinh khấu trừ ba nghìn n ư c ự c phẩm nguyên thạch lập tức nhìn trong tay hơi so lớn chừng cái trứng cả toàn thân trình viên hình lại giống như là có ngàn vạn hình thoi ngưng kết m à t h à n h như là thủy tinh đồng dạng nội thế giới nguyên tinh tuyệt thiên thông đều là hơi kinh ngạc cái này nội thế giới nguyên tinh nhìn qua tựa như là một cái bất quy tắc nhưng lại là tròn hình thủy tinh cầu đi nhưng mà phát ra k h í tức lại là phi thường đặc biệt nếu không chính mình trước dung hợp nhìn xem hiệu quả hệ thống cái này nội thế giới nguyên tinh dung hợp về sau có cái gì tác dụng phụ sao túc chủ dung hợp nội thế giới nguyên tinh có hay không tác dụng phụ trước mắt hệ thống không cho được ngươi đáp án bất quá hệ thống cũng không đề nghị túc chủ dung hợp nội thế giới nguyên tinh bởi vì tại một vạn dung hợp loại này nội thế giới nguyên tinh cường giả bên trong cuối cùng chỉ có một cái có thể siêu thoát tiên đạo cảnh giới á h tuyệt thiên thông ngây ngần cả người một vạn dung hợp nội thế giới nguyên tinh đại đế cảnh giới cường giả khẳng định không có khả năng toàn bộ đều có thể đột phá tới tiên đạo cảnh giới nói cách khác tại một vạn dung hợp nội thế giới nguyên tinh cường giả bên trong tương lai chỉ có một cái có thể siêu thoát tiên đạo cảnh giới nhưng là cái này cùng dung hợp nội thế giới nguyên tinh có quan hệ sao giống như quan hệ cũng không phải là rất lớn dù sao cường giả có thể hay không đột phá tới tiên đạo cảnh giới tương lai có thể hay không siêu thoát tiên đạo cảnh giới cái này cùng cường giả tự thân thiên phú và nội t ì n h quan hệ càng lớn nhưng là hệ thống đều không đề nghị dung hợp kia tuyệt thiên thông khẳng định là không dung hợp vạn nhất thật có cái gì tác dụng phụ hạ không phải mình tìm tội chịu sau đó tuyệt thiên thông rời đi đại sở sân mạch trực tiếp đi vô thần đạo tông nội thế giới nguyên tinh thứ đồ tốt này cơ bản xác định không có tác dụng phụ cho nên trước cho tông môn của mình cường giả sử dụng tông môn của mình cường giả đi cũng không cần một tỷ cực phẩm nguyên thạch năm trăm triệu là được tuyệt thiên thông tính toán một cái chính mình mấy đứa bé bên trong tông môn nguyên bản tổng cộng là hai trăm linh tám tên đại đế cảnh giới cường giả tăng thêm về sau gia nhập bốn trăm tám mươi sáu tên đại đế cái tiêu chính là sáu trăm chín mươi bốn tên như thế hắn theo hệ thống trong thương thành mua sắm ba n g h n mai nội thế giới nguyên tinh liền có thể có hai phẩy ba trăm n h sáu mai có thể bán cho người ngoài mỗi một mai nội thế giới nguyên tinh bán một tỷ c ự c phẩm nguyên thạch cái tiêu chính là thu nhập hơn hai vạn đức c ự c phẩm nguyên thạch ca quả nhiên ở trong đó lợi nhuận quá lớn dựa theo này xuống dưới ngẫm lại đều để người hưng vấn vô cho n đ ạ nên hắn mong muốn đem nội thế giới nguyên tinh bán cho những cường giả kia chuyện giống như không làm được a cũng không thể đem những cái kia bế quan đại đế cường giả đều kêu đi ra mua hắn nội thế giới nguyên tinh sau đó lại trở về bế quan a thật muốn nói như vậy có thể sẽ đối rất nhiều người tạo thành nhất định ảnh hưởng tính toán đến đ i u tới trước hết bán cho những cái kia mới gia nhập vô thần đạo tông đại đế cảnh cường giả a nhưng dù vậy tại tuyệt thiên thông tiến vào vô thần đạo tông trong nháy mắt vẫn là bị tuyệt vô thần cảm ứng được thế là trong nháy mắt tuyệt vô thần đã là xuất hiện ở tuyệt thiên thông trước mặt phụ thân sao ngươi lại tới đây đối với lao cha tuyệt thiên thông đông nhiên đến tuyệt vô thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vì cái này mới tách ra không nhiều lắm một hồi a l ã o cha đây là n g h i hắn ách cái kia vi phụ đến đem cho các ngươi bán một chút đồ vật bán đồ tuyệt vô thần nghe xong l ã o cha khẳng định lại là chỉnh ra đến thứ tốt gì lúc này chính là r ộ n g mở r ộ n g hô lớn tất cả trường lão mau tới tập hợp ách tuyệt thiên thông thần sắc kinh ngạc l ã o tử còn sợ ảnh hưởng đến n g ư ờ i bên trong tông môn những cái kia bế quan trường lão có thể tiểu từ này ngược lại tốt vậy mà dạng này đến tốt tốt tốt tuyệt thiên thông có chút im lặng cũng là hắn có chút tự mình đa tình xiu xiu giờ phút này theo tuyệt vô thần kia một tiếng nói lúc này toàn bộ vô thần đạo tông bên trong từng tòa bên trong đại điện vô số cường giả đều là bung ô xuống mọi chuyện cần thiết đều là hướng phía tuyệt vô thần chỗ đại điện nhanh chóng tụ tập vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp toàn bộ vô thần đại điện bên trong đã là tụ tập hơn một trăm tên cường giả tất cả đều là chuẩn đế cảnh giới cùng đại đế cảnh giới trong đó l i ề n bao quát tuyệt phong tuyệt xương cùng tuyệt khoát chờ mấy vị tuyệt vô thần dòng dõi vô thần đại điện bên trong nhìn thấy tuyệt thiên thông vậy mà đi vào vô thần đạo tông trước đó những cái kia mua được thượng phẩm đế khí cùng cực phẩm đế khí cực giả lúc này đều là phi thường kích động Chẳng mang đến lẽ lại là trong h Phụ thân, ứ tốt tại t gì giờ sao? bây tông 89 tên chuẩn đế, cùng 72 tên đại ế cùng tên đ điện ế toàn n đều ở ơ này. y t u t t vô h ầ có c h ú tất chờ mong, cho cùng phụ thân, mong, Trong nên lần này, đến điện gì vật tốt ta? t là đại điện tất cả c ư ờ n giả g lúc này cũng là đồng dạng mong đợi đ ồ tốt cũng là có nhưng vi phụ lần này chỉ tính toán bán cho đại đế cảnh giới người a tuyệt thiên thông thở dài bất quá lại không quá muốn cho những cái kia chuẩn đế cảnh giới người mất hứng bất quá không sao lao phu còn có vật khác trước đó mua sắm ba ngàn mai nội thế giới nguyên tinh cùng một ngàn mai tiên nguyên đan tổng cộng n h ư ờ n g tuyệt thiên thông hao tốn bốn ngàn ức cực phẩm nguyên thạch bất quá trên người hắn còn thừa lại có năm trăm bảy mươi sáu ức cực phẩm nguyên thạch cho nên lúc này đã tuyệt vô thần tiểu tử này đem trong tông chuẩn đế cảnh giới cường giả cũng gọi tới k i a tuyệt thiên thông dứt khoát chính là theo hệ thống thương thành bên trong mua sắm một nhóm bát huyền đế hoàng đan bán cho bọn họ bát huyền đế hoàng đan đê giai trung giai cùng cao giai riêng phần mình mua một trăm hai trực tiếp đóng gói bán cho những cái tia chuẩn đế cảnh giới người mua sắm tốn hao tháng ba năm một năm ức cực phẩm nguyên thạch chuyển tay bán đi tám tỷ sạch kiếm bốn mươi năm ức cực phẩm nguyên thạch. Sau đó, ở đằng kia chút chuẩn đế cao hứng c ầ m mua được đan dược rời đi về sau tuyệt thiên thông rốt cục bắt đầu hắn chân chính muốn mua bán đồ vật chư vị đây là nội thế giới nguyên tinh l ã o phu đối ngoại bán một tỷ cực phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông trong tay xuất hiện một cái nội thế giới nguyên tinh nhưng là đối với các ngươi người một nhà đi l ã o phu chỉ lấy các ngươi năm trăm triệu cực phẩm nguyên thạch là được nội thế giới nguyên tinh lao tổ, tổ liền cái này một cái đá thủy tinh giá trị năm trăm triệu cực phẩm nguyên thạch t bất quá cái này thủy tinh thạch khí t ứ c giống như có chút đặc biệt ta nhìn xem tuyệt thiên thông vật trong tay lúc này bao quát tuyệt vô thần ở bên trong tất cả mọi người là hơi kinh ngạc bởi vì bất kể thế nào nhìn lúc này tuyệt thiên thông trong tay lấy ra đều là một cái tỉ mỉ chế tạo đá thủy tinh hoặc là nói thành thủy tinh cầu càng thêm thỏa đáng một chút nhưng là đám người cũng đều phát hiện cái này một cái nhìn qua giống như là đặc thù chế tạo thủy tinh cầu phát ra k h í tức có chút đặc thù có chút huyền nào có chút lạ lẫm dường như lại có chút cảm giác đã từng quen biết hơn nữa đám người còn có chút khiếp sợ là cứ như vậy một cái nhìn qua có chút đặc thù đá thủy tinh lao tổ lại muốn bán một tỷ t ự c phẩm nguyên thạch liền xem như bán cho bọn họ những n à y vô thần đạo tông đại đế cũng muốn bán năm trăm triệu cực phẩm nguyên thạch như vậy giá trên trời để bọn hắn cảm thấy không nhỏ kinh ngạc phải biết vô thần đạo tông chỉ là một cái thành lập không đến 5 .000 .000 năm vạn năm thông môn nếu không phải đoạn thời gian trước d i ệ t đi bách dạ lâu bạo phát một khoản g rất nhiều đại đế cảnh giới cường giá thân ra đều là không có một tỷ cực phẩm nguyên thạch hơn nữa bọn hắn tu luyện cần chính là đế phẩm nguyên thạch bọn hắn coi như bởi vì d i ệ t đi bách dạ lâu được phân cho không ít cực phẩm nguyên thạch nhưng cũng muốn tồn tại một chút lợi dụng nội thế giới ẩn dưỡng trở thành đế phẩm nguyên thạ tuyệt thiên thông cường điệu nói lao phu đây cũng không phải là đá thủy tinh mà là nội thế giới nguyên tinh mà cái này một cái nội thế giới nguyên tinh tác dụng có thể là có thể để các ngươi nội thế giới vẩn dưỡng đ ế phẩm nguyên thạch thời gian trọn vẹn tăng lên một ngàn lần hơn nữa tuyệt thiên thông câu nói kế tiếp đều còn chưa nói hết chính là có người nhịn không được kinh hô cái gì lao tổ ngươi nói là loại này tên là nội thế giới nguyên tinh đồ vật có thể để chúng ta những n à y đại đế cảnh giới người nội thế giới vẩn dưỡng đ ế phẩm nguyên thạch thời gian tăng lên một ngàn lần những người khác cũng giống nhau cảm thấy chân kinh như thật như thế đây chẳng phải là nói nguyên bản chúng ta cần một n g à n năm mới có thể đem c ự c phẩm nguyên thạch ẩn dưỡng trở thành đế phẩm nguyên thạch hiện tại nếu là đạt được dạng này một cái nội thế giới nguyên tinh liền chỉ cần thời gian một năm là được rồi thật sao này sẽ là thật sao nếu thật là như thế vậy cái này nội thế giới nguyên tinh có thể là bạo vật vô giá a chính là nếu quả thật có lao tổ nói như vậy mơ hồ như thế một cái nội thế giới nguyên tinh đừng nói là năm trăm triệu c ự c phẩm nguyên thạch liền xem như năm mươi ước c ự c phẩm nguyên thạch cũng không nhờ a có thể tăng lên một n g h n lần thời gian giờ phút này liền tuyệt h ế g i vô thần cũng là cảm thấy không nhỏ chấn kinh thậm chí có chút kích động nhìn xem tuyệt thiên thông trong tay nội thế giới nguyên tinh phụ thân cái này đây là sự thực sao hắn có thể không kích động sao lớn như vậy tô môn cần tài nguyên thật là phi thường khủng bố v vẹn ẹ vẹn tự tự như v ẹ vậy n t h đối với một cái tông môn mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu chương một trăm sáu mươi bảy có thể tụ tập mấy vạn tên lớn để cảnh giới cường giả đấu g i á hội chương một trăm sáu mươi bảy có thể tụ tập mấy vạn tên lớn để cảnh giới cường giả đấu giáo hội hôn chướng tiểu tử vô i phụ còn c thần g ạ đạo tông tông môn đại trưởng lão ninh tiêu không kịp chờ đợi bất quá đang muốn dâng lên năm trăm triệu c ự c phẩm nguyên thạch lại là bỗng nhiên dừng lại à năm trăm triệu thực phẩm nguyên thạch đó không phải là năm trăm vạn đế phẩm nguyên thạch sao lập tức ninh tiêu dâng lên năm trăm vạn đế phẩm nguyên thạch lão tổ ta dùng năm trăm vạn đế phẩm nguyên thạch trả tiền ngươi cũng không để ý à. hiện tại nỗ lực năm trăm vạn đế phẩm nguyên thạch cái tiêu chính là năm trăm vạn đế phẩm nguyên thạch nhưng nếu là nỗ lực năm trăm i triệu cực phẩm nguyên thạch một năm về sau tổn thất chính là năm trăm i triệu đế phẩm nguyên thạch à. giờ phút này trải qua đại trưởng lão ninh tiêu kiểu nói này tất cả người mới ý thức được dạng này một cái tình huống cực phẩm nguyên thạch có vẻ giống như xa so với đế phẩm nguyên thạch càng thêm chân quý a đây là một loại ảo giác nhưng là cái này một loại ảo giác tại một năm về sau trở thành sự thật. Lão Phu đương nhiên không ngại. tuyệt thiên thông làm sao lại để ý đâu dù sao với hắn mà nói thực phẩm nguyên thạch cùng đế phẩm nguyên thạch đều chỉ là số lượng vấn đề mà thôi ngược lại hắn lại không cần chính mình ẩn dưỡng đế phẩm nguyên thạch tự nhiên không cần điểm rõ ràng như vậy hơn nữa tại tuyệt thiên thông xem ra nếu là tất cả mọi người dùng đế phẩm nguyên thạch đến cùng hắn giao dịch nội thế giới nguyên tinh vậy thì không còn gì tốt hơn dù sao những người này lưu lại c ự c phẩm nguyên thạch càng nhiều một năm về sau sinh ra đế phẩm nguyên thạch thì càng nhiều đến lúc đó hắn có thể kiếm được tự nhiên là càng nhiều rồi sau một lát bảy mươi hai mai nội thế giới nguyên tinh toàn bộ một đoạt mà không tuyệt thiên thông tất cả thu nhập tương đương thành đế phẩm nguyên thạch chính là ba trăm sáu mươi triệu như thế tuyệt thiên thông chính là dự định đi địa phương khác tiếp tục bán nội thế giới nguyên tinh mặc dù dạng này có hơi phiền thoái nhưng tối thiểu nhất muốn trước đem nội thế giới nguyên tinh quảng cáo đánh đi ra phụ thân n g ư ơ i cái này nội thế giới nguyên tinh có rất nhiều sao đối mặt tuyệt vô thần vấn đề tuyệt thiên thông chỉ nói là nói rất nhiều ngược lại đủ bán cụ thể số lượng này làm sao nói ngược lại chính là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ai đúng rồi tuyệt thiên thông hỏi tiểu luka người biết bây giờ nơi nào có rất nhiều đại đế cảnh giới cường giả sao r ấ tuyệt n h i ề đại đế cảnh giới giả. cảnh cường t u vô thần nghe xong thật là có phụ thân mấy ngày nữa chính là huyền thiên thương hội mỗi trăm năm liền sẽ nâng làm một lần cỡ lớn đấu giá hội huyền thiên thương hội đấu giá hội tuyệt thiên thông lập tức có chút hiếu kỳ tuyệt vô thần tiếp tục nói phụ thân tại toàn bộ huyền dương đại lục bên trên huyền thiên thương hội cũng không cao điệu hơn nữa phân bộ rất ít toàn bộ nam h o a n g cũng chỉ có mười nhà huyền thiên thương hội phân bộ mà thôi nhưng là huyền thiên thương hội làm chuyện làm ăn đều là vô cùng cấp cao ít nhất cũng phải thánh nhân cảnh giới tu vi mới có tư cách tiến vào huyền thiên thương hội tiến hành giao dịch hơn nữa huyền thiên thương hội phía sau là thần bí huyền thiên minh cho nên tại toàn bộ huyền dương đại lục phía trên huyền thiên thương hội trên thực tế xa so với luyện đan sư công hội loại hình thế lực càng thêm sâu không lường được cách mỗi trăm năm huyền thiên thương hội đều sẽ cử hành một trận cỡ lớn đấu giá hội mà dạng này một trận cỡ lớn đấu giá hội chỉ có đại đế cảnh giới đình phong nhất những người kia cũng đều là không có tư cách tham gia dạng này một buổi đấu giá tuyệt vô thần nhìn xem lão cha tuyệt thiên thông cho nên phụ thân mấy ngày nữa huyền thiên thương hội cỡ lớn đấu giá hội ít nhất có thể tụ tập mấy vạn tên đại đế cảnh giới cường giả trong đó càng là không thiếu rất nhiều đến từ các lớn cấm khu cổ lao tàn đế một trận chỉ vì đại đế cảnh cường giả cử hành cỡ lớn đấu giá hội đến lúc đó vậy mà có thể tụ tập mấy vạn tên đại đế cảnh giới cường giả nghe được tuyệt vô thần lời nói tuyệt thiên thông nội tâm đã là kích động có loại chuyện này hắn còn tới chỗ chạy q cọm l ô n g a đến lúc đó trực tiếp đi người ta đấu giá hội hiện trường tìm những cái kia đại đế cường giả làm giao dịch chẳng phải là càng thêm đỡ tốn thời gian công sức đối cứ làm như vậy về phần huyền thiên thương hội phía sau huyền thiên minh tuyệt thiên thông biết bách g i lâu sở dĩ sẽ bị dĩ mất cũng là bởi vì huyền thiên minh cường giả nguyên nhân bây giờ tuyệt thiên thông mặc dù còn không dám chân chính cùng huyền thiên minh kiêu chiến nhưng cũng là hoàn toàn không sợ ngược lại hệ thống sẽ không thật nhìn xem hắn chết chẳng qua là bây giờ nếu quả như thật t r e o trọc huyền thiên minh lời nói tuyệt vô song minh đệ mấy người có thể sẽ gặp nạn cho nên tuyệt thiên thông tạm thời sẽ không cùng huyền thiên minh kiêu chiến nhưng là huyền thiên thương hội chuyện làm ăn vẫn phải làm lập tức tuyệt thiên thông chính là hỏi tiểu l u c a kêu huyền thiên thương hội đ ấ u g i á hội còn có mấy ngày sau bảy ngày liền sẽ cử hành bảy ngày sau đó sao tuyệt thiên thông nhẹ gật đầu có thể tụ tập mấy vạn tên đại đế cảnh giới cường giả Cái bây giờ ngoại trừ vô thần đạo tông bên ngoài tuyệt thị nhất tộc mặt khác tám đại tông môn bên trong toàn bộ đại đế cảnh giới cường giả cộng lại đại khái còn có sáu trăm linh tên tải h mới u mỗi một mai nội thế giới nguyên tinh theo năm trăm l i n triệu cực phẩm nguyên thạch bán đi cái kia chính là có thể thu nhập ba mức cực phẩm nguyên thạch liền có thể mua sắm ba mai nội thế giới nguyên tinh Đến lúc bất i quá vì tạm thời không đắc tội huyền thiên thương hội phía sau huyền thiên minh tuyệt thiên thông cho rằng cần cùng huyền thiên thương hội có một chút giao dịch mới được tì như xuất ra một kiện nào đó bảo vật tham dự huyền thiên thương hội trận này đấu giá bất quá cụ thể muốn bắt bảo vật gì tham dự huyền thiên thương hội cái này một buổi đấu giá tuyệt thiên thông tạm thời không xác định hiện tại cần làm là trước đem trong tay nội chuyện giới n tinh bàn giao n g à cho tuyệt vô thần về sau tuyệt thiên thông đi nhìn một chút tuyệt thiên thiên một cái kia nhà đầu bởi vì lần trước tuyệt thiên thông cứu giúp kịp thời tuyệt tiên thiên mặc dù thương thế nghiêm trọng nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng hơn nữa thức tỉnh về sau thiên thiên nha đầu càng là nhân họa đắc phúc đột phá đến thiên vương cảnh giới bây giờ nàng vẫn còn tiếp tục vững chắc tự thân tu vi cảnh giới tại xác định thiên thiên nha đầu tình huống về sau tuyệt thiên thông một lần nữa quay trở về tuyệt vô thần chỗ vô thần đại điện như là lần trước mua sắm đế khí tình huống như thế tuyệt vô song minh đệ mấy người đều là các loại kích động chạy đến vô thần đạo tông đều là cho bọn họ chỗ bên trong tông môn những cái kia đại đế cảnh cường giả mang về nội thế giới nguyên tinh hết thể bán đi 608 m a i nội thế giới nguyên tinh kể từ đó tuyệt thiên thông trên thân toàn bộ c ự c phẩm nguyên thạch cộng lại chính là đạt đến 3.900 t h á n g tám năm một năm ước không có chút gì do dự tuyệt thiên thông lần nữa mua 3.000 mai nội thế giới nguyên tinh tăng thêm trước đó còn lại 2.300 m a i tổng cộng chính là 5.320 m a i nội thế giới nguyên tinh về phần còn lại hơn 90 tỷ c ự c phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông dự định mua sắm một loại nào đó tương đối hy hữu bảo vật cùng huyền thiên thương hội làm một lần giao dịch cứ như vậy hắn liền thuận lý thành trương tiến vào huyền thiên thương hội cử hành đầu g i á hội đ nên, nên lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp hỏi hệ thống hệ thống có hay không loại kia đã có thể khiến cho vô số cường giả tranh đoạt lại có thể đối huyền dương đại lục thiên địa hoàn cảnh sinh ra ảnh hưởng bảo vật bán cũng thì như một loại nào đó có thể chậm chạp sinh ra tiên đạo linh vận bảo vật hệ thống trong thương thành lúc này theo tuyệt thiên thông vấn đề phát ra chính là hiện lên một cái đặc thù cửa hàng giao diện tại một cái kia cửa hàng giao diện bên trên lúc này xuất hiện lại là một chút giả lập hồ nước cảnh tượng Túc chủ, có thể mua sắm tiên trì Tiên trì Túc chủ, tiên trì tốt thật to thể tiên thể ta thương thế chủ, có chủ, chỗ Chẳng có Càng có phục linh linh linh những sinh linh khôi Hơn ngươi lớn vận người nữa để mua sắm ra là lấy là à? đạo bổn hệ thống trong thương thành tiên linh trì chia làm m ư ơ i triệu tiên linh trì ba mươi triệu tiên linh trì năm mươi triệu tiên linh trì một trăm triệu tiên linh trì ba trăm triệu tiên linh trì năm trăm triệu tiên linh trì cùng một ngàn t r ợ ệ u tiên linh trì m ư ơ i triệu tiên linh trì giá bán một tỷ cực phẩm nguyên thạch ba mươi t r ợ ệ u tiên linh trì giá bán năm mươi ước cực phẩm nguyên thạch năm mươi t r ợ ệ u tiên linh trì giá bán một trăm ước cực phẩm nguyên thạch một trăm i triệu tiên linh trì giá bán năm trăm ước cực phẩm nguyên thạch tiên linh trì càng lớn hiệu quả càng tốt giá bán càng quý nhìn thấy những cái k i a lơ lửng tại cửa hàng giới trên mặt tiên linh trì tuyệt thiên thông đều là hơi kinh ng ạ c ít nhất cũng là một tỷ c ự c phẩm nguyên thạch đặt cơ sở tiên linh trì cái này có thể là đồ tốt ta lấy hắn hiện tại còn lại hơn chín mươi tỷ c ự c phẩm nguyên thạch cũng liền có thể mua sắm một phương một trăm triệu tiên linh trì mà thôi chỉ là như vậy đến một lần liền xem như cực kỳ cường đại đại đế tông môn chỉ sợ cũng là căn bản đấu giá không d ậ y nổi loại này một trăm triệu tiên linh trì dù sao động một tí mấy trăm ứ c cực phẩm nguyên thạch chỉ có những cái tia chân chính cường đại tông môn khả năng cạnh tranh nổi bất quá muốn không phải liền là cái này một loại hiệu quả sao chỉ có nhường càng nhiều cường giả đem trên người nguyên thạch tiết kiệm đến khả năng mua mua của hắn nội thế giới nguyên tinh lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp quyết định hệ thống mua sắm một phương năm mươi triệu tiên linh trì đốt thành công mua sắm năm mươi triệu tiên linh trì khấu trừ một trăm ước ự c phẩm nguyên thạch một trăm ư c giá khởi điểm đến lúc đó không biết rõ có thể đập ra bao nhiêu ứ c giá trên trời đâu nói không chừng có thể trực tiếp đem một chút cường đại tông môn vốn liếng trực tiếp móc sạch thậm chí sẽ dẫn xuất một chút chân chính kinh khủng thế lực cường đại như thế mua một phương năm mươi triệu tiên linh trì về sau tuyệt thiên thông chính là rời đi vô thần đạo tông trực tiếp tiến về trung hoang bởi vì như là trước kia như thế lần này huyền thiên thương hội cỡ lớn đấu giáo vẫn như cũng là tại trung hoang huyền thiên thương hội tổng bộ cử hành bước vào trung hoang đi thẳng tới trung hoang trái tim trung thiên vực đang dương thành chính là huyền thiên thương hội tổng bộ vị trí huyền thiên thương hội tổng bộ là một tòa chiếm diện tích vượt qua mười dặm phạm vi t r ư ờ n g cao trăm trượng nhìn qua tựa như là một đầu viễn cổ đại hung đồng dạng để cho người ta nhìn mà phát khiếp lớn kiến trúc lớn tuyệt thiên thông rõ ràng cảm nhận được cái này một tòa huyền thiên thương hội c a u lại là trải rộng vô số cường đại phòng ngự chợ pháp trình thể tựa như là một cái cường đại đế khí chỉ sợ là đại đế cảnh nhất đỉnh phong cường giả ra tay cũng là căn bản không thể dung chuyển cái này một tòa đại lâu mà cái này một tòa đại lâu so với lúc trước bị tuyệt thị nhất tộc cường giả diệt đi bách dạ lâu tổng bộ cao úc càng thêm to lớn để cho người ta càng thêm k i ê n kỵ bách dạ lâu cùng huyền thiên minh có quan hệ cái này huyền thiên thương hội lại là lương tựa huyền thiên minh tuyệt thiên thông đang suy nghĩ sẽ không phải tại cái này huyền dương đại lục phía trên còn có rất nhiều thế lực cường đại đều là huyền thiên minh âm thầm nâng đỡ lên a cái này một loại p h ò n g đoán cũng không phải là không có khả năng cho nên dứt bỏ kia một tôn chỉ là thức tỉnh một bộ phận thần hồn tàn tiên không nói huyền thiên minh tất nhiên cũng là sâu không lường được tại tuyệt thiên thông tiềm thức cho rằng bên trong h u y ân các h thiên minh mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Chẳng qua hiện nay, tuyệt thiên thông trăm tuyệt mới lớn lần. nay, không gấp c qua là, là, là ngươi muốn ngăn trở lão phu tuyệt thiên thông lông mi hơi nhữ phía t hơi hơi phóng thích một chút yếu ớt đại đế khí tức cái gì lớn đại đế cảnh giới cường giả cảm nhận được tuyệt thiên thông trên thân phát ra đại đế khí tức kia hai tên thánh nhân đều là bị kinh hại không nhỏ lập tức trong đó một tên thánh nhân tranh thủ thời gian c h ắ p tay tiền bối xin hãy tha lỗi tiểu nhân vô ý mạo p h ạ m ngại chỉ là bây giờ đấu giá hội cử hành sắp đến ta huyền thiên thương hội tạm thời đình chỉ tất cả giao dịch còn có bảy ngày liền đình chỉ giao dịch tuyệt thiên thông cảm thấy có chút kinh ngạc kia một ga thánh nhân tiếp tục nói còn xin tiền bối thứ lỗi tất cả cũng là vì sau bảy ngày đấu giá hội có thể tốt hơn thuận lợi tiến hành không được tuyệt thiên thông lắc đầu lão phu hôm nay đến đây thật là có một khoản lớn giao dịch như vậy đi lão phu cũng không làm khó hai người các ngươi nho nhỏ thanh nhân đi đem các ngươi có thể người quản sự tìm đến lão phu liền ở chỗ này trở lấy đúng lúc này một gã sớm đã phát giác được có đại đế cường giả đến nhà huyền thiên thương hội cường giả hiện thân một khoản lớn giao dịch lão phu cũng là hiếu kỳ các hạ nói lớn giao dịch cụ thể lớn bao nhiêu a đó là một người mặc s á m trắng trường bảo thân thể hơi mập sắc mặt hôn luận lao giả dâu tóc mặt trắng là một gã đại đế cảnh giới cường giả nắm giữ đại đế cảnh lục trọng thiên tu vi đại đế cảnh lục trọng thiên tuyệt thiên thông gật đầu người này hẳn là có thể làm chủ lập tức tuyệt thiên thông nói thẳng tự nhiên không nhỏ giá khởi điểm một trăm l i c cực phẩm nguyên thạch giao dịch c h ư một trăm sáu mươi chín nếu là xuất hiện trên đấu giá hội là xảy ra nhiễu loạn lớn c h ư một trăm sáu mươi chín nếu là xuất hiện trên đấu giá hội là xảy ra nhiễu loạn lớn một trăm l i c cực phẩm nguyên thạch thương vũ huyền thiên thương hội tổng bộ trưởng lão một trong lúc này đang nghe tuyệt thiên thông ngôn ngữ trong nét mắt đều là nhịn không được chấn kinh một trăm l i c cực phẩm nguyên thạch cái t i ê chính là một trăm triệu đề phẩm nguyên thạch a loại này giao dịch bình thường thời điểm l hơn, hơn nữa h ư t các ngươi huyền thiên thương hội lương tựa huyền thiên minh ai sẽ chạy tới các ngươi huyền thiên thương hội nói đùa a cũng là nói quá đúng thực sự có người dám can đảm chạy tới huyền thiên thương hội nói đùa kia hoàn toàn chính là hành động tìm chết theo đạo lý nói huyền thiên thương hội đấu giá hội còn có bảy ngày liền phải chính thức bắt đầu tại cái này một cái thời gian bên trong đã là không thể nào đón thêm chịu bất kỳ cường giả đấu giá chi vật giao dịch dù sao có chút vật đấu giá cần thời gian đến tạo thế thời gian ngắn là căn bản không đủ tạo thế nhưng là như loại này động một tí chính là một trăm ức c ự c phẩm nguyên thạch giá khởi điểm vật đ ầ u giá có thể ngoại lệ chưa nói xong có bảy ngày liền xem như chỉ có ba ngày thậm chí là chỉ có hai ngày huyền thiên thương hội đều sẽ tận lớn nhất cường độ đến t ạ o thế bởi vì loại này vật đ ầ u giá một khi bỏ qua lần này chỉ sợ cũng phải chờ thêm một trăm n ă m huyền thiên thương hội m ộ ư ơ i ba lâu đông đông đông thương vũ g õ một gian phòng ốc cửa phòng bên trong rất nhanh có người mở cửa phòng ra tuyệt thiên thông phát hiện kia một cái phòng đại môn dường như chỉ có thể từ nội bộ mở ra ngược l ạ có chút mơ hồ làm kia một đạo đại môn mở ra trong nháy mắt tuyệt thiên thông chính là cảm thấy trong phòng đặc thù không vậy căn bản không phải một cái phòng mà là một chốt như tiên cảnh phong thủy bảo đ ị a bởi vì ở đằng kia trong phòng có động tiên khác thiên địa nguyên khí nồng đậm đình đài hiến tạng nước chảy dốc rách từng tòa lầu các đứng vững vô số cường giả khí tức ngẫu nhiên xuất hiện ân ngược lại chính là làm tuyệt thiên thông xuất hiện ở đằng kia một đạo đại môn trước đó trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được có ít nhất ba mươi tên đại đế cường giả thần n i ệ m ở trên người hắn đảo qua thương vũ cái này chính là quý khách một tòa cự đại lầu các bên trong chuyến ra một đạo cường giả thanh em giản mua thương vũ không người khởi bẩm sáu hội trưởng cái này một vị quý khách nói hắn có một cái giá khởi điểm một trăm l i c cực phẩm nguyên thạch bảo vận muốn tại lần này đấu giá hội nộp lên dễ a giá khởi điểm một trăm l i c cực phẩm nguyên thạch k i ê m một gã cường giả thanh âm có vẻ hơi kinh ngạc thương vũ mau đưa quý khách mang vào mặt khác một tòa lầu các bên trong chuyến ra một tên khác cường giả thanh âm sau đó tại thương vũ dẫn đầu hạ tuyệt thiên thông đi vào k i ê n một đạo đại môn bên trong sau một lát liền là lá xuất hiện ở một chỗ lầu các đại điện bên trong lúc này k i ê một tòa bên trong đại điện đã là có bảy tên cường giả ngồi nghiêm trình lại giống là trận địa sẵn sàng đón quân địch g á n g v ẻ bảy vị hội trưởng quý khách đã đưa đến thương vũ hướng trong đại điện bảy vị cường giả không người sau đó hướng tuyệt thiên thông giới thiệu sơ được nói các h ạ mấy vị này chính là ta huyền thiên thương hội bảy vị hội trưởng bảy vị hội trưởng bảy tên đại đế cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả cái này huyền thiên thương hội quả nhiên không thể khinh thường a đại đế cảnh tam trọng tiên h đại điện bên trong một gã người mặc trường bào màu xanh giữ lại dâu cá chê cần cường giả quan sát một chút tuyệt thiên thông tiện tay bưng lên một chén linh trà không biết các hạ xưng hô như thế nào c tuyệt tiên thông, thông. thông trong miệng mới nói ra mấy chữ cái kia giữ lại dâu cá chê cần người xong tay run một cái trong tay chén đóng cùng cái chén chính là đụng va và vào một phát đại điện bên trong mà khác mấy người lúc này đều là có không nhỏ chấn kinh nhìn xem tuyệt thiên thông tuyệt tuyệt thiên thông cái kia giữ lại dâu cá chê cần người thả ra trong tay chén nhỏ Các đại n g ư ơ n g ư điện phía trước nhất huyền thiên thương hội đại hội giải nham tùng rốt cục mở miệng lập tức còn lại mấy người cũng đều là nét mặt tươi cởi trò chuyện với nhau đều là hướng tuyệt thiên thông giới thiệu một chút về mình tuyệt thiên thông mặc dù đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy bản nhân nhưng là người này vi danh thật là không nhỏ sau đó nham tùng mở ra trực tiếp nhất chủ đề thiên thông đạo hữu chúng ta t r ư ớ c đến nói một chút liên quan tới người muốn tại h u y ề n tiên thương hội đ ấ u giá hội nộp lên dễ bảo vật a nhìn thấy đám người mong đợi thần sắc tuyệt tiên h thông hỏi chư vị có thể từng nghe nói qua tiên linh chi cái gì tiên linh chi nham tùng chân kinh tiên thông đạo h ữ u người nói là tiên linh chi giữ lại d â u cá chê cần hai hội trưởng lộc h u y ề n giống nhau chân kinh tiên thông đạo h ữ u hẳn là người muốn đ ấ u giá chi vật chính là tiên linh chi tuyệt tiên h thông gật đ ầ u đưa tay trong lòng bàn tay chính là hiện hiện một phương tiểu mini có đồng đầm tiên địa nguyên khí bao phủ đặc thù ao nước nhỏ không tệ chính là tiên linh chi lao phu muốn bán đầu giá chính là một phương này năm mươi triệu tiên linh trì giờ phút này nham tùng cùng lộc huyền mấy người cũng không ngồi yên được nữa đều là khiếp sợ đứng dậy ánh mắt sáng rực mà nhìn xem tuyệt thiên thông trong tay phía kia tiên linh trì năm mươi triệu tiên linh trì cái này đây quả thật là tiên linh trì quả nhiên cùng phía kia tiên linh trì ý vị không khác nhau chút nào không đúng cảm giác một phương này tiên linh trì ý vị muốn càng thêm n ồ n g đậm nham tùng cùng lộc huyền b ọ n người lúc này đều là xác định tuyệt thiên thông trong tay món này bảo vật chính là tiên linh trì mà một phương này tiên linh trì giá cả có thể nói vô giá bởi vì bọn hắn tin tưởng Tiên trì thứ trí linh chỉ thứ bảo đây là phung phí â của h o n trời vật gây là hoàn tởm thể giá đến cực điểm a bất quá nếu là chính bọn hắn đem một phương này tiên linh trì cho mua cũng là không phải là không thể gà lập tức nham tùng nói rằng thiên thông đạo hữu lao hủ liền trực tiếp cùng ngươi nói như vậy a cái này tiên linh chỉ, không thể trên đấu giá hội xuất hiện tuyệt thiên thông nghĩ hoặc các h ạ cái này là vì sao nham tùng giải thích nói thiên thông đạo hữu t h ự c không dám d i ấ u dếm tiên linh chỉ loại vật này nếu là xuất hiện trên đấu giá hội là xảy ra nhiều loại lớn nói không chừng đến lúc đó một trận quét sạch toàn bộ h u y ề n dương đại lục đại chiến liền lại bởi vì một phương này tiên linh chỉ mà sinh ra cho nên nham tùng lại là nói rằng bất quá thiên thông đạo h ữ yên tâm nếu là ngươi coi là thật bằng lòng ra tay một phương này tiên linh trì ta huyền thiên thương hội chính mình xuất tiền mua v ậ phần giá cả tuyệt đối để ngươi hài lòng. Liên lòng. m ộ thiên p ư trượng ơ n g linh thông ậ t quét sạch toàn bộ đại lục đại chiến. Tuyệt thiên t sẽ sinh sạch đại đại chiến. h ra lục bộ đột nhiên cảm thấy hắn còn là coi thường tiên linh trì loại vật này lực ảnh hưởng bất quá ngược lại đều là bán lấy tiền chỉ cần giá cả đầy đủ lý tưởng bán cho ai không phải bán đâu chương một trăm bảy mươi các hạ đề nghị cũng là có thể thực hiện chương một trăm bảy mươi các hạ đề nghị cũng là có thể thực hiện tiên linh trì xuất hiện t r ê n đấu g i á hội sẽ khiến to lớn chiến l o ạ n cái này tuyệt thiên thông có thể hiểu được hắn cũng không thể không thừa nhận đối với bây giờ huyền dương đại lục mà nói một phương tiên linh trì ảnh hưởng hoàn toàn là không thể đo lường lập h n Nham tức ù n n g tuyệt thiên thông nhìn xem nam tùng nói rằng một phương này năm mươi trượng tiên linh trì lao phu có thể bán cho các người nhưng là lao phu có hai điều kiện Như vậy d ứ tuyệt khoát. Vậy đơn giản là q á tốt rồi. Nham thùng vội vàng hỏi, thiên thông tình ta thể Tiên tốt. rồi. vội hỏi, nói hai điều kiện, chỉ cần hợp hợp lý, liền xem như mười điều kiện Nham vàng đừng cần như chúng ta cũng có thể luận. hữu, chỉ hợp hợp xem đàm đạo u có lý, thiên thông dựng thẳng lên ngón tay thứ nhất một phương này tiên linh trì các ngươi nhất định phải cho lão phu một cái đầy đủ lý tưởng giá cả dù sao loại vật này nếu là cầm lấy đi đấu giá sẽ cạnh tranh ra một cái như thế nào giá cả chư vị cũng hẳn là rõ ràng tuyệt thiên thông đang suy nghĩ hệ thống trong thương thành giá bán đều là một trăm ước ự c phẩm nguyên thạch đồ vật thế nào cũng muốn kiếm hắn ba mươi lần không ít nhất phải kiếm năm mươi lần mới được thứ hai, tại mấy ngày sau thương hội của các người biết đấu giá hội bên trên các người muốn cho phép lao phu bán một chút đồ vật mục đích của hắn chính là thả con g é p bắt con t ô m lợi dụng tiên linh trì để cho mình tại sắp đến cái này một buổi đấu giá bên trên bán đại lượng nội thế giới nguyên tinh cùng tiên nguyên đan nếu là cái này một cái điều kiện huyền thiên thương hội không đáp ứng kia điều kiện thứ nhất cũng liền không cần nói chuyện ngược lại tiên linh trì loại vật này cầm đi cho bất kỳ một thế lực khổng lồ đều có thể đổi tới một cái lý tưởng thu hoạch nghe được tuyệt thiên thông lời nói lúc này nham tùng cùng lộc huyền bọn người không khỏi nhúm mày tại người ta đấu giá hội bên trên mua đồ đây không phải đập phá con sao nếu là đến lúc đó tuyệt thiên thông lấy ra bán đồ vật vô cùng kinh n g ờ i chẳng phải là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn cử hành đấu g i á hội loại chuyện này tuyệt đối không được nhưng nếu là không đồng ý một phương này năm mươi trượng tiên linh chỉ, bọn hắn khẳng định không chiếm được về phần trắng trợn cất đ o ạ n trên thực tế loại tình huống này nham tùng đã ở trong lòng t í n h quan qua tuyệt thiên thông cái này một vị tuyệt thị nhất tộc lao tổ đây chính là gần nhất mới bỗng nhiên xuất hiện tại vô số cường giả nghe nói bên trong hơn nữa cũng là bởi vì người này xuất hiện thế lực trải rộng toàn bộ huyền dương đại lục bách dạ lâu trực tiếp trong vòng một đêm hủy diệt mấu chốt là chuyện này tới cuối cùng bách dạ lâu phía sau cường giả đều không có truy cứu bây giờ tuyệt thiên thông người này càng là liền tiên linh trì loại vật này đều có thể lấy ra bán như vậy sâu không lường được người một khi trêu trọc thật không biết sẽ dẫn xuất cái gì đến cho nên lấy cưỡng ép thủ đoạn đạt được tuyệt thiên thông trong tay một phương này tiên linh trì hành vi tuyệt đối không thể đi nhưng là hiện tại thật muốn đáp ứng hắn hai cái điều kiện này nhìn thấy nam h tùng cùng lộc huyền mấy người t h ầ n sắc tuyệt thiên thông cười một tiếng thế nào chư vị cảm thấy lao phu hai cái điều kiện này rất khó khăn sao ách cái này còn cần nói rõ sao nam tùng bỗng nhiên liên quan nói lên ha ha ha thiên thông đạo hữu ngươi nói quá lời chỉ là ngươi muốn tại chúng ta đấu giá hội bên trên bán đồ chuyện này thật là có chút như vậy đi thiên thông đạo hữu không bằng ngươi đem ngươi muốn bán đồ vật giao cho chúng ta chúng ta lấy huyền thiên thương hội d à n h nghĩa bán như thế nào kể từ đó thiên thông đạo hữu ngươi đồ vật b á n đi ta huyền thiên thương hội đấu giá hội cũng sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng nham tùng c ư ờ i hỏi cho nên thiên thông đạo hữu ngươi nhìn lao hủ đề nghị như thế nào đem đồ vật cho huyền thiên thương hội bán tuyệt thiên thông suy nghĩ một chút cũng là không phải là không thể được dù sao huyền thiên thương hội công tín lực căn mạnh nhân thủ sung túc hơn nữa cũng là chuyên môn làm phương diện này giao dịch mấu chốt chính là huyền thiên thương hội làm đều là cấp cao giao dịch giao cho huyền thiên thương hội bán đối với tuyệt thiên thông mà nói cũng là đỡ tốn thời gian công sức muốn thật làm cho chính hắn đi bán liền xem như nham tùng bọn người đáp ứng hắn điều kiện đến lúc đó chính hắn còn muốn phí khí nỗ lực để cho người ta tin tưởng đồ vật trong tay của hắn đến cùng tốt bao nhiêu dù sao người khác đều không phải người ngu không lại bởi vì ngươi d ă m ba câu liền hao phí một tỷ hai tỷ cực phẩm nguyên thạch theo trong tay của ngươi mua một chút chưa từng thấy qua đồ vật chỉ có điều cứ như vậy lời nói chính mình chẳng phải là cùng huyền thiên thương hội càng sẽ càng sâu tính toán lợi ích trên hết chỉ cần mình đủ cường đại tất cả vấn đề đều là có thể giải quyết hơn nữa có huyền thiên thương hội dạng này một cái cường đại giúp đỡ tạm thời mà nói sự giúp đỡ dành cho hắn ngược lại là to lớn thời suy tư về sau tuyệt thiên thông gật đầu các hạ đề nghị lao phu cảm thấy cũng là có thể thực hiện chỉ có điều lao phu cần mua bán đồ vật số lượng hơi nhiều hơn nữa giá cả có thể không rẻ dạng này tuyệt thiên thông ánh mắt quét một vòng trong đại điện mấy người chư vị bên trong nhưng có đại đế đạo cơ bị hao tổn đại đế đạo cơ bị hao tổn cái này vừa nói giữ lại dâu cá chê cần hai hội trưởng lộc huyền chính là hơi kinh ngạc hẳn là tuyệt thiên thông muốn mua bán đồ vật còn có thể chữa trị cường giả bị hao tổn đại đế đạo cơ không thành thiên thông đạo hữu thực không dám dâu dếm lão hủ kỳ thực là một gã tàn đế tàn đế đó không phải là đại đế đạo cơ bị hao tổn đại đế sao nhìn như cùng bình thường đại đế cường giả không có gì khác nhau trên thực tế có chút thủ đoạn mong muốn thi c h u ể n đi ra là lại nhận ảnh hưởng to lớn tàn đế tàn đế tốt tuyệt thiên thông trực tiếp đi đến lộc huyền trước người trong tay xuất ra một cái đế thành phẩm cao dài tiên nguyên đan đến tàn đế a không lộc huyền hội trưởng đem viên thuốc này phục d ụ n g luyện hóa lao phu bảo đảm ngươi có thể trong thời gian cực ngắn chữa trị tự thân bị hao tổn đại đế đạo cơ đan dược đế thành phẩm cao dài đan dược viên thuốc này dường như có chút không giống bình thường a hơn nữa loại khí tức này lúc này nhìn xem tuyệt thiên thông trong tay đan dược nhang tùng cùng lộc huyền mấy người đều là hơi kinh ngạc bởi vì bọn hắn phát hiện tuyệt thiên thông trong tay đan dược chẳng những là một cái đế thành phẩm cao dài đan dược càng là một loại bọn hắn chưa từng thấy qua đan dược trọng yếu nhất là thật không nói. phải cần đem hắn không nguyện ý tý tưởng mà là loại chuyện này thật không dám nghĩ dù sao lấy hắn lộc huyền năng lực cùng tại huyền thiên thương hội bên trong địa vị thật muốn có loại này có thể chữa trị đại đế đạo cơ đ ă n g dược hắn sớm liền không tiếc bất cứ giá nào đạt được chương một trăm bảy mươi mốt có dám cược một lần chứ một trăm bảy mươi mốt có dám cược một lần đến cùng phải hay không nói đùa viên thuốc này có thể hay không chữa trị ngươi bị hao tổn đại đế đạo cơ lão phu không muốn làm dư thừa giải thích tuyệt tiên h thông đem k i ê u một viên thuốc huyền không tại l ầ u huyền trước người ngươi nếu là dám cược phục d ụ n g viên thuốc này tự sẽ có kết quả ngươi nếu là không dám loại đan dược này chuyện làm ăn lão phu có thể tìm người khác làm đan dược chuyện làm ăn chẳng lẽ tuyệt thiên thông mong muốn tại huyền thiên thương hội cử hành đấu giá hội bên trên mua bán đồ vật chính là loại đan dược này nếu như loại đan dược này thật có thể chữa trị đại đế cảnh giới người bị hao tổn đại đế đạo cơ đây chính là giá trị liên thành a những cái kia cấm khu bên trong tàn đế một khi biết được loại đan dược này tồn tại khẳng định sẽ nghe theo gió mà đến đến lúc đó huyền thiên thương hội một khi nắm giữ loại đan dược này tất nhiên sẽ ở trong đó đạt được ích lợi thật lớn như thế thiên thông đạo h ư u l a o hủ tin tưởng ngươi lộc huyền trực tiếp đem kia một viên thuốc n u ố t vào trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa vì thương hội lợi ích vì tự thân bị hao tổn đại đế đạo cơ có khả năng sẽ được chữa trị hắn quyết định đánh cược một lần giờ phút này trong đại điện mấy người đều là phi thường mong đợi nhưng ngay tại mấy người coi là cứ như vậy thời điểm tuyệt thiên thông trong tay lại là lấy ra một cái so trứng gà nhỏ một chút hình thòi thủy tinh cầu chư vị lão phu đây cũng là một cái giá trị liên thành bảo vật tuyệt thiên thông trực tiếp nhìn xem nham tùng nham tùng hộ i trưởng ngươi có thể nguyện đem cái này một cái nội thế giới nguyên tinh luyện hóa dung hợp nội thế giới nguyên tinh nham tùng hơi kinh ngạc thiên thông đạo hữu thứ này có tác dụng gì tác dụng có thể để ngươi nội thế giới b ẩ n dưỡng ra đế phẩm nguyên thạch thời gian tăng lên một ngàn lần cho nên nham tùng hộ trưởng có dám cược một lần nghe nói như thế nham tùng đều là có chút không chấn định có thể khiến cho cường giả nội thế giới tăng lên một ngàn lần thời gian luận dưỡng ra đế phẩm nguyên thạch thế gian này vậy mà nắm giữ như vậy trí bảo tốt lão hủ liền cược một lần nham tùng cũng là có không nhỏ dứt khoát lúc này chính là trực tiếp đem kia một cái nội thế giới nguyên tinh tiến hành dung hợp sau nửa cách giờ hoa theo một hồi hào quang theo lộc huyền trên thân nở rộ phía sau hắn không trung chính là hiện lên tự thân đại đế đạo văn mắt trần có thể thấy cái kia mười hai tầm điệp ra đại đế đạo văn vốn là có rất nhiều vết rách nhưng là hiện tại trong đại điện mấy người đều là khiếp sợ nhìn thấy lộc huyền đại đế đạo văn bên trên những cái kia vết rách vậy mà tại nhanh chóng khép lại khép lại thật tại chữa trị thật thần kỳ không nghĩ tới liền một viên thuốc vậy mà liền có thể giải quyết cường giả tự thân đại đế đạo cơ bị hao tổn vấn đề như viên thuốc này khi chân thần kỳ a chính là cái loại này đan dược giá trị ít nhất một tỷ cực phẩm nguyên thạch giờ phút này nhìn thấy lộc huyền đại đế đạo cơ thật tại chữa trị huyền thiên thương hội mặt khác mấy vị hội trưởng lúc này đều là phi thường khiếp sợ bọn hắn huyền thiên thương hội nhưng mà cái gì cấp cao giao dịch đều làm nhưng dù vậy như loại này liền bị hao tổn đại đế đạo cơ đều có thể sửa phục đan dược bọn hắn thật là chưa từng thấy qua hơn nữa bọn hắn nếu là có loại đan dược này lời nói chẳng phải là đã sớm phát đạt lại là sau một lúc lâu tại đem tiêm một viên thuốc hoàn toàn luyện hóa về sau tại mọi người chứng kiến hạ lộc huyền nguyên bản bị hao tổn đại đế đ ạ o cơ vậy mà thật hoàn toàn khôi phục khôi phục lao hủ đại đế đ ạ o cơ vậy mà thật khôi phục nhìn xem hai tay của mình cảm nhận được lúc này tự thân biến hóa lộc huyền quả thực có loại tựa như ảo mộng cảm giác quá kinh người giản làm cho người ta không thể tin được vẹn vẹn một viên thuốc liền có thể nhường hắn bị hao tổn đại đế đạo cơ khôi phục lại hơn m ư ơ i vạn năm hắn đại đế lạo cơ rốt cục khôi phục thiên thông đạo hữu ngươi loại đan rừng này khi chân thần đan rượu rực a nhìn thấy lộc huyền hưng ơ phấn bộ g á n g tuyệt thiên thông khoát tay áo v i ệ c nhỏ lão phu tiên nguyên đan một tỷ cực phẩm nguyên thạch một cái lộc huyền hội trưởng nhưng không cho quỵ nợ a một tỷ cực phẩm nguyên thạch đây là trước hết để cho ngươi đem đồ vật ăn sẽ nói cho ngươi biết một cái giá trên trời a bất quá một tỷ cực phẩm nguyên thạch vô cùng đáng giá thiên thông đạo hưu yên tâm lão hủ còn không đến mức thần kỳ khi chân thần kỳ lúc này tại đem t i ê một cái nội thế giới nguyên tinh cùng mình nội thế giới dung hợp về sau nham tùng cũng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng không nghĩ tới thế gian thật nắm giữ này các loại bảo vật mặc dù vừa mới dung hợp nhưng là lão hủ đã rõ ràng cảm giác được lão hủ thể bên trong gần giữa nguyên thạch tốc độ đích thật là tăng lên một ngàn lần không quan trọng biến hóa như vậy chỉ có một tia không quan trọng biến hóa nhưng là xem như một gã đại đế cảnh giới cường giả loại biến hóa này cũng là có thể t ì n h tường bắt được hiệu quả hoàn toàn chính là hiệu quả nhanh chóng lão phu lấy ra đồ vật hiệu quả tự nhiên đều là phi thường thần kỳ tuyệt tiên thông nhìn xem nham tùng nham tùng hội trưởng một cái nội thế giới nguyên tinh giá bắn cũng là một tỷ cực phẩm nguyên thạch ha ha, ha dễ nói dễ nói nham tùng cao hứng thiên thông đạo hữu lão hủ cũng coi là minh bạch ngươi làm u ố n mượn nhờ ta huyền thiên thương hội lần này đấu giá hội có thể tụ tập đại lượng đại đế cảnh cường giả cơ hội bán trong tay tiên nguyên đan cùng nội thế giới nguyên tinh hai loại bảo vật dạng này lão phu còn là trước kia lời giải thích mặc kệ thiên thông đạo hữu ngươi có bao nhiêu tiên nguyên đan cùng nội thế giới nguyên tinh lão phu huyền thiên thương hội đều thay ngươi bán bất quá thiên thông đạo hữu ngươi cũng biết chúng ta huyền thiên thương hội là làm ăn cho nên hai loại đồ vật chúng ta tự nhiên cũng muốn kiếm một chút nham tùng suy tư chúng ta cũng không tham lam hai thành chúng ta liền kiếm hai thành liền tốt cũng t h như thiên thông đạo hữu ngươi cái này một cái nội thế giới nguyên tinh giá bán là một tỷ cực phẩm nguyên thạch mà chúng ta huyền thiên thương hội đối ngoại bán mười hai ước cực phẩm nguyên thạch thiên thông đạo hữu ngươi nhìn như thế có thể thực hiện không cần nỗ lực cái gì tương đương với theo tuyệt thiên thông nơi này nhập hàng chuyển tay liền kiếm hai ước cực phẩm nguyên thạch quả nhiên làm ăn liền không có chân chính thiện tâm bất quá đây đối với tuyệt thiên thông mà nói đều không quan trọng có thể lão phu đáp ứng tuyệt thiên thông đem phía kia năm mươi triệu tiên linh trì lấy ra bất quá trước đó vẫn là trước nói chuyện một phương này tiên linh trì chuyện a chỉ có đem cái này tiên linh trì bán đi hắn một ớ i nhiều có thạch càng đầy đủ nguyên n mua sắm i h tinh chuyện ế giới nguyên tinh cùng tiên nguyên à, đúng, tiên nói trước an. một phương này tiên linh trì nếu h thiên thông Tùng lập tức nói rằng, đạo là a A. o cho hủ như phương cứ nói người n vậy Một y trên đấu giá hội sau cùng giá cả cuối cùng đại khái sẽ ở ba tỷ cực phẩm nguyên thạch cái này một cái giai đoạn cho nên ta huyền thiên thương hội liền lấy ba tỷ cực phẩm nguyên thạch giá cả mua sắm trong tay n g ư y i một phương này tiên linh trì như thế nào ba ngàn tỷ ta đi tuyệt thiên thông nhịp tim lập tức biến có chút nhanh cái đồ chơi này là hắn theo hệ thống trong thương thành lấy một trăm l ức cực phẩm nguyên thạch mua sắm dựa theo hắn lúc đầu kỳ vọng chính là bán mấy ngàn ức cực phẩm nguyên thạch liền đã rất lý tưởng dù sao liền xem như bán ba nghìn ức cực phẩm nguyên thạch đó cũng là kiếm l ợ i ba mươi lần nhưng là bây giờ h u y ề n thiên thương hội vậy mà bằng lòng ra giá ba ngàn tỷ cực phẩm nguyên thạch mua sắm quả nhiên t à i đại khí thô a ba ngàn tỷ cũng là n g u y ê cưỡng tuyệt tiên thông ra vẻ chấn định đi tiên một phương này tiên linh trì lao phu lợi dụng ba ngàn tỷ cực phẩm nguyên thạch bán cho các ngươi huyền thiên thương hội coi như l à lao phu kết giao các ngươi huyền thiên thương hội. giao dịch đạt thành sau đó tuyệt thiên thông trở tay chính là đem ba tỷ c ự c phẩm nguyên thạch toàn bộ tiêu hết trực tiếp theo hệ thống trong thương thành mua ba vạn mai nội thế giới nguyên tinh tăng thêm trước đó liền đã mua sắm năm ba n g h ì hai trăm n h hai tổng cộng chính là ba vạn năm ba n g h ì hai trăm n h hai nội thế giới nguyên tinh đương nhiên còn có một mai đế thành phẩm cao dài tiên nguyên đan nhiều đ ỗ như vậy trực tiếp đem nham tùng cùng lộc huyền bọn người dọa cho phát sợ nội thế giới nguyên tinh loại vật này vậy mà thoáng cái xuất ra hơn ba vật đến ngay cả tiên nguyên đan cũng là một n à n mai nham tùng cùng lập huyền bọn người lúc này trực tiếp hít một hơi lãnh khí còn tốt bọn hắn trước đó không có trắng trận cướp đoạt dự định không phải thật sẽ ra chuyện lớn tỉnh bây giờ chỉ đợi huyền thiên thương hội đấu g i á hội kết thúc tuyệt thiên thông liền có thể có một cái trước nay chưa từng có thu hoạch khổng lồ rồi cũng t ỷ như các đạo hữu mỗi người cho ta điểm một cái phát điện cái k i a chính là hàng chục hàng trăm ngàn vạn trường một trăm bảy mươi hai viết di động màu xám kẽ h hở t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai viết di động màu xám kẽ hở hai ngày sau nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người đều là một bộ sợ hai bộ dáng quay trở về nam hoang thường sơn vực đại sở sân mạch lao tổ không xong việc lớn không tốt lao tổ xảy ra chuyện lớn còn tại đại sở sơn mạch bên ngoài nguyên đế cùng khương nguyên trần hai thanh âm của người đã là truyền vào đại sở sơn mạch bên trong thông thiên thần điện bên trong lập tức nguyên một đám trong phòng đều là dọa ra một người dáng dấp như thế đầu đi ra ba mươi ba hảo thần hồn phân thân vội vàng hấp tấp còn thể thống gì số chín mươi chín thần hồn phân thân đều là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cho dù có chuyện lớn bằng trời liền không thể ổn nặng một chút sao ba trăm hảo thần hồn phân thân có thể hay không học một ít cực kỳ tiền phong đạo q u ố ta gặp gỡ sự tình gì Cực kỳ tiên phong đúng ạ o hảo cốt cùng chuyện các ta thản tự thần hồn phân thân, bản tôn không không phải nhiên nhiên. hồn phân nhà, như hô nhỏ. bản đến cùng là gì để các người lớn gì gọi ở là để đ vậy lúc này một khe hở không gian trực tiếp xuất hiện tại thông thiên thần điện đang không t r u n g tuyệt thiên thông trở về mới từ hư không trở lại tuyệt thiên thông lại là sắc mặt trắng bệnh thần sắc hoảng sợ khí tức hỗn loạn trên người hắn càng l à như là bị vô số nói lôi đ ỉ n h công kích qua như thế bởi vì hai ngày trước tuyệt thiên thông rời đi huyền thiên thương hội trở về nam hoang trên đường tại một chỗ hư không bên trong thấy được một đầu di động màu xám khe hở ra ngoài h ế u kỳ hắn liền là muốn đuổi theo xem rõ ngọn ngành dù sao biết di động màu xám khe hở hắn là lần đầu tiên gặp phải hắn càng tò mò hơn là ở đằng kia một đầu di động màu xám khe hở bên trong đến cùng là cái gì kết quả vốn là một đầu rất nhỏ màu xám khe hở nhưng là theo tuyệt thiên thông tới gần kia một đầu di động màu xám khe hở lại là biến càng lúc càng lớn mà tuyệt thiên thông tại dần dần tới gần kia một đầu màu xám khe hở thời điểm lại là biến càng ngày càng nhỏ cũng không phải hắn chân chính thu nhỏ mà là cùng kia một đầu dần dần tới gần màu xám khe hở so sánh lộ ra hắn càng ngày càng nhỏ tới cuối cùng vậy mà như là một con kiến đồng dạng nhỏ bé mà kêu một đạo di động màu xám kẽ h hở cũng giống là phát hiện tuyệt thiên thông tới gần vậy mà giống như là một đầu sinh linh sinh ra lý lúc này chính là phóng xạ một loại kinh khủng màu xám lôi đ ỉ n h công kích tuyệt thiên thông một phút này tuyệt thiên thông kinh hãi chưa từng có sợ hãi bởi vì kêu một loại kinh khủng màu xám lôi điện vậy mà tùy tiện liền đem hắn trường t h à n h cổ trung phá hủy liên loại hình phòng ngự cực phẩm đề khí cũng có thể tùy tiện phá hủy không hề nghi ngờ kêu một loại màu xám lôi điện nếu là chân chính rơi vào tuyệt thiên thông trên thân tuyệt đối sẽ đem hắn đánh nát thành tạt bã nhất thời tuyệt thiên thông chính là trốn bán sống bán chết trên đường càng là hao phí không ít nguyên thạch mua sắm các loại phòng ngự đế khí ngăn cản k i a m ộ t loại màu xám lôi đỉnh công kích nhưng là tất cả phòng ngự đế khí đều bị k i a m ộ t loại kinh khủng màu xám lôi đỉnh tùy tiện đánh nát cứ như vậy nguyên bản hiếu kỳ tuyệt thiên thông trực tiếp bị k i a m ộ t đầu biết di động màu xám khe hở trong hư không truy sát hai ngày may m à cuối cùng tuyệt thiên thông phát hiện k i a m ộ t đầu biết di động màu xám khe hở cũng không thể tới gần huyền dương đại lục không gian mít lũy này mới khiến hắn trốn qua một kiếp hô ho t u ệ t h i ê n thông từng ngụng tở quay đầu nhìn về phía kia khép lại vết n ư ớ không gian trong mắt đều còn có mánh liệt sợ hãi. đáng chết lão phu đường đường đại đế cảnh giới cường giả lại bị một đầu biết di động màu xám khe hở truy sát hai ngày ghê tởm quả thực là ghê tởm tuyệt thiên thông nghiến răng nghiến lợi bất quá trong lòng đối với kiêm một đạo biết di động màu xám khe hở lại là phi thường kiên kỵ đồng thời cũng càng thêm tò mò một đầu rời rạc tại huyền dương đại lục bên ngoài hư giữa không t r u n g màu xám khe hở vậy rốt cuộc là lai、like、lịch gì hơn nữa kiêm một đầu biết di động màu xám khe hở lại là bởi vì nguyên nhân gì không thể tới gần huyền dương đại lục không gian b í c lũy đủ loại quỷ dị tình huống đều để tuyệt thiên thông cảm thấy kỳ quái đồng thời hắn có chút hi huyền dương đại lục những cường giả khác phải chăng cũng đã gặp qua k i a một đầu biết di động màu xám k h ẽ hở à nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người này không đều là đã sống mấy chục vạn năm l á o quái vật sao có lẽ có thể hỏi một chút bọn hắn lao tổ người người làm sao nguyên bản là khẩn trương mà đến lúc này nhìn thấy tuyệt thiên thông bộ dáng chật vật nguyên đế càng là khẩn trương lao tổ c ư ờ n g đại bọn hắn thật là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nhưng là bây giờ vậy mà như vậy chật vật hơn nữa có rõ ràng sợ hãi chẳng lẽ lao tổ là gặp cái gì tồn tại hết sức khủng bố cũng tỉ như bao trùn vũ đại đế cảnh giới phía trên tồn、tại. không có việc gì đúng rồi tuyệt tiên thông nhìn xem nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người hỏi lão phu hỏi các người các người đi qua xuyên thẳng qua hư không thời điểm có thể từng gặp được một đầu biết di động màu xám khe hở biết di động màu xám khe hở nguyên đế cùng khương nguyên trần hai người n h ư mày nghi ngờ nhìn nhau theo sau chính là lắc đầu lao tổ ta từng xuyên qua hư không vô số lần cũng không gặp ngươi nói cái này một loại tình huống nguyên đế có chút hiếu kỳ t h ầ n sắc có chút cổ quái cho nên lão tổ ngươi lây lạ gặp phải một đầu di động màu xám khe hở tạo thành tuyệt tiên thông không có trả lời nguyên đế vấn đề mà là nhữ mày lì non không có a chẳng lẽ là gần nhất mới xuất hiện tuyệt thiên thông cũng không xác định nhưng là kêu một đầu b i ế t di động màu xám k h ẽ hở là thật rất khủng bố tuyệt thiên thông thậm chí phỏng đoán liền xem như lam huyền loại kia tiên kiếp cảnh đại viên mãn tồn tại nếu là gặp phải kêu một đầu b i ế t di động màu xám k h ẽ hở đoán chừng đều muốn bỏ trốn mất dạng đúng rồi lập tức tuyệt thiên thông hỏi nhìn các ngươi như vậy hoảng hoảng trương trương trở về là xảy ra đại sự gì sao đúng nga lão tổ xảy ra chuyện lớn nguyên đế vội và nói lão tổ ngươi không phải để chúng ta đi tản tiên nguyên đan tin tức sao kết quả chúng ta còn không có tản nhiều ít tin tức liên quan tới tiên nguyên đan tin tức cũng đã là chuyển đi bay đẩy trời đúng rồi lão tổ đồng thời chuyển ra còn có một loại nội thế giới nguyên tinh tin tức tình thế so với tiên nguyên đan còn muốn h u n g m ánh bây giờ tự trung hoang m à lên liên quan tới tiên nguyên đan cùng nội thế giới nguyên tinh tin tức đã là tại toàn bộ h u y ề n dương đại lục chuyển đi phí phí dương dương nguyên đế nhìn xem tuyệt thiên thông lão tổ người khác cũng có tiên nguyên đan đây là có người muốn cùng lão tổ ngươi đoạt mối làm ăn a nghe được nguyên đế lời nói tuyệt tiên thông xưng sở cho nên các ngươi nói đại sự liền là chuyện này nguyên đế gật đầu lão tổ có người muốn đoạt việc buôn bán của ngươi cái này chẳng lẽ không phải đại sự sao một bên thương nguyên trần cũng là nói nói lao tổ có người muốn đoạt việc buôn bán của ngươi đây chính là chặt đức ngươi tài nguyên a việc này nếu là không quản người lao tổ kia ngươi để chúng ta đi tản tin tức liền buồn vì a nhưng mà tuyệt thiên thông lại là khoát tay á o việc này a các ngươi không cần phải để ý đến tiên nguyên đan cùng nội thế giới nguyên tinh đều là lao phu cùng huyền thiên thương hội làm giao dịch cho nên tản tin tức gì gì đó các ngươi không cần bận rộn đúng rồi tuyệt thiên thông lập tức nói rằng vừa vặn các ngươi trở về liền đi làm chút gì chuyện a c ũ bất quá nguyên đế cùng khương chín thần hai người lại là phi thường luyện ý bởi vì một người một cái nội thế giới nguyên tinh ban thường đã dựa theo ước định tại đấu giá hội kết thúc về sau ba vạn năm ba hai không mai nội thế giới nguyên tinh cùng một ngày mai tiên nguyên đan bán đ t được từ h u y ề n thiên thương hội cường giả cho tuyệt thiên thông tự mình đến về phần đối phương có thể hay không bị nợ điểm này tuyệt thiên thông tuyệt không lo lắng dù sao hắn một người diệt đi nghịch thiên minh chuyện sớm đã tại huyện thiên thương hội cử hành trong lúc đó hoàn toàn chuyển ra Lại thêm trước đại ó dẫn diệt nhất đầu đi tuyệt thị tộc bách sở sơn mạch bên ngoài theo một cái không gian thật lớn vòng xoáy hiện hiện trung hoa n g huyền thiên thương hội tổng bộ hội trưởng nham tùng giáng lâm mà đến dựa theo trước đó giá bán nội thế giới nguyên tinh cùng đế thành phẩm cao dài tiên nguyên đan đều là một tỷ cực phẩm nguyên thạch chuyển đổi thành đế phẩm nguyên thạch cái tiết chính là một ngàn vạn đế phẩm nguyên thạch cho nên hôm nay nham tùng mang tới nguyên thạch toàn bộ cộng lại tương đương 3600 t h á n g ba năm một hai ước đế phẩm nguyên thạch hơn 3,600 ước đế phẩm nguyên thạch đây là một cái đủ để cho bất kỳ cường giả thậm chí là nhường bất kỳ thế lực nào đều mơ ước số lượng cho dù là giống huyền thiên thương hội loại này thế lực khổng lồ cũng là phi thường đỏ mắt dù sao liền xem như huyền thiên thương hội nâng làm một lần cỡ lớn đấu g i á hội cũng không kiếm được nhiều như vậy theo góc độ nào đó mà nói huyền thiên thương hội lần này cử hành cỡ lớn đấu g i á hội xem như cho tuyệt thiên thông làm áo cưới nhưng là đây đối với huyền thiên thương hội mà nói bọn hắn cũng là cao hứng phi thường bởi vì tuyệt thiên thông cung cấp hơn ba vạn mai nội thế giới nguyên tinh cùng một ngàn mai đế thành phẩm tiên nguyên đan cũng là để bọn hắn kiếm lời đầy bồn đầy b á c thiên thông đạo hữu cái kia đem hơn ba sáu không không ước đế phẩm nguyên thạch giao cho tuyệt thiên thông nham tùng do dự một chút vẫn là mở miệng nói thiên thông đạo hữu cái kia đế thành phẩm cao giai tiên nguyên đan còn có nội thế giới nguyên tinh có thể lại cho chúng ta tiên h nguyên thương hội cung cấp một chút nguồn cung cấp đấu giá hội không phải kết thúc rồi hả các ngươi còn muốn tiếp tục bán hai loại đồ vật nghe được tuyệt thiên thông lời nói nham tùng nói rằng thiên thông đạo hữu không biết ta huyền tiên thương hội lần này c xem như hoàn toàn đem tiên nguyên đang cùng nội thế giới nguyên tinh tên tuổi cho đánh ra đặc biệt là nội thế giới nguyên tinh đây chính là mỗi một vị đại đế cảnh người đều thứ cần thiết cho nên bây giờ cần nội thế giới nguyên tinh đại đế cảnh người còn có rất nhiều hơn nữa nhiều nhất lại có thời gian mấy năm theo trước mắt đại lục ở bên trên rất nhiều đại đế b ẫ n dưỡng ra càng nhiều đế phẩm nguyên h ạ c h tất nhiên có thể bồi dưỡng ra càng nhiều đại đế cảnh giới cừng giả cho nên đến lúc đó sẽ còn có càng nhiều đại đế cảnh giới người cần cái này một loại nội thế giới nguyên tinh đại đế cảnh giới cường giả thuận đuôi thành càng nhiều đế phẩm nguyên thạch cái kia chính là cái này một loại tài nguyên tu luyện càng thêm giàu có mà một chút nguyên bản túng quẫn cường giả tự nhiên sẽ xuất ra nhiều tư nguyên hơn đến bồi dưỡng mới cường giả tựa như những cái kia chuẩn đế cảnh giới cường giả nếu là bọn họ cũng có thể được đủ nhiều đế phẩm nguyên thạch tới tu luyện như vậy không hề nghi ngờ bọn hắn đột phá tới đại đế cảnh giới thời gian khẳng định sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn dù sao có đầy đủ tài nguyên tu luyện cùng cũng không đủ tài nguyên tu luyện hiệu quả là hoàn toàn không giống kể từ đó tuyệt thiên thông đang suy nghĩ chẳng phải là sẽ ảnh hưởng chính mình kiếm tiền. chẳng qua hiện nay đã huyền thiên thương hội tìm tới cửa như vậy không bằng cùng bọn hắn mở rộng càng nhiều giao dịch nham tùng hội trưởng ngươi mong muốn nội thế giới nguyên tinh cùng tiên nguyên đan lão phu có thể tiếp tục cung cấp cho ngươi đồng thời lão phu còn có thể cho ngươi cung cấp một chút nhiều tư ơ nguyên hơn nghe được tuyệt thiên thông lời nói nham tùng đều là hơi kinh ngạc lập tức liền đặc biệt hiếu kỳ thiên thông đạo hữu chẳng lẽ ngươi còn có cái khác đồ tốt ha ha kia là tự nhiên tuyệt thiên thông cười một tiếng lập tức vung tay lên trước người trên bàn đá chính là xuất hiện một vài thứ pháp tác quả thực đại đế lạ quả đế thành phẩm đê giai bá đạo phá cảnh đan đế thành phẩm đê giai hoàng đạo phá cảnh đan đế thành phẩm cao giai bá đạo phá cảnh đ a n cùng đế thành phẩm cao giai hoàng đạo phá cảnh đ a n c ắ t một cái nhìn thấy những vật này nham tùng lúc này sắc mặt giật mình hắn nhưng là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cương giả tự nhiên một cái liền có thể nhìn ra lúc này tuyệt thiên thông lấy ra những vật này đều là không hề tầm thường đặc biệt là kêu một cái đại đế đạo quả càng làm cho hắn cảm thấy không nhỏ trấn kinh thiên thông đạo hữu những này là tuyệt thiên thông tùy theo đem mấy loại đồ vật phối hợp giới thiệu phát tác quả thực thêm đế thành phẩm đê giai bá đạo phá cảnh đan trăm phần trăm trợ giúp c h u ẩ n thánh cảnh đ ỉ n h phong nhân loại cường giả đột phá tới thánh nhân cảnh giới vua chặt giá bán 550 vạn cực phẩm nguyên thạch phát tác quả thực thêm đế thành phẩm đê d a i hoàng đạo phá cảnh đan trăm phần trăm trợ giúp c h u ẩ n thánh cảnh đại viên mãn cường giả yêu t ộ c đột phá tới thánh nhân cảnh giới vua chặt giá bán 550 vạn cực phẩm nguyên thạch đại đế đạo quả thêm đế thành phẩm cao d a i bá đạo phá cảnh đan trăm phần trăm trợ giúp trần đế cảnh đình phong nhân loại cường giả đột phá tới đại đế cảnh giới vua chặt giá bán n ă triệu cực phẩm nguyên thạch đại đế đạo quả thêm đế thành phẩm cao g a i hoàng đạo phá cảnh đan. trợ giúp chuẩn đế cảnh đại viên mãn cường g i ả yêu tộc đột phá tới đại đế cảnh giới buộc chặt giá bán 55 triệu cực phẩm nguyên thạch giới thiệu xong tuyệt thiên thông nhìn xem đã kinh ngạc nham tùng nham tùng hội trưởng dạng này giao dịch có thể người làm lộc c ụ c nham tùng nuốt nước bọt nội tâm đã là nhấc lên kinh đào hải lãng đại đế đạo quả chơi pha ta tuyệt thiên thông con hàng này vậy mà nắm giữ trong truyền thuyết đại đế đạo quả loại vật này liên quan tới đại đế cảnh giới người mong muốn đột phá tới đại đế cảnh giới chính là muốn ngưng tụ tự thân đại đế chính quả d ạ nhưng g này mới có t ể có tới t i h t nếu thiên đ là nắm giữ trong truyền thuyết đại đế đạo quả không chỉ có ngưng tụ đại đế chính quả cơ hội có thể trăm phần trăm thành công ngay cả cái này một cái thời gian đều có thể rút ngắn mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần chỉ t i ế t đại đế đạo quả chỉ là ở vào đồ vật trong truyền thuyết Vô số tuế nguyệt đến nay, n đế đế đế hơn a m t g c nữa bản c h nhìn tình thế này tuyệt thiên thông có đại đế đạo quả khả năng không ít làm nhất định phải làm lấy lại tinh thần nhang tùng lúc này chém đinh chặt sắt đưa ra trả lời loại này chuyện làm ăn nếu là hắn không làm cái kia chính là đầu góc có vấn đề giống đại đế đạo quả tăng thêm đế thành phẩm cao dài bá đạo phá cảnh đan loại tổ hợp này chỉ muốn cầm trở về hắn trước tiên liền để cho chính mình thương hội những cái kia chuẩn đế cảnh cường giả tối đỉnh sử dụng n h ư n g những người kia tất cả đều đột phá tới đại đế cảnh giới sau đó ban cho bọn hắn nội thế giới nguyên tinh kể từ đó hắn huyền thiên thương hội đem sẽ thay đổi càng thêm cường đại cùng giàu có hơn nữa loại này chuyện làm ăn nham tùng càng là hy vọng toàn bộ huyền dương đại lục chỉ có hắn huyền thiên thương hội đi làm nói như vậy loại này chuyện làm ăn hắn liền không có đối thủ rồi thiên thông đạo hữ lão hủ có một cái yêu cầu quá đáng còn hy vọng nhìn ra nham tùng tâm tư tuyệt thiên thông cười nói nham tùng hội trưởng cái này là muốn lũng đoạn lão phu trong tay mấy thứ này nham tùng thần sắc có chút xấu hổ nhưng vẫn là gật đầu thiên thông đạo hữu t h ự c không dám dầu dếm cái này mấy loại đồ vật nếu là các thế lực lớn đều có giao dịch là sẽ xuất hiện ác tính cạnh tranh đến lúc đó thậm chí sẽ dẫn phát các thế lực lớn ở giữa chiến loạn ác tính cạnh tranh cái này tuyệt thiên thông biết trước đó cũng xác thực không có nghĩ tới chỗ này bởi như vậy chính mình trải đi ra mạng nói không chừng sẽ bị xé rách như thế thật đúng là không thể để cho cái thứ hai thế lực đến bán những vật này người muốn lũng đoạn cũng không phải là không thể được nhưng là phương diện giá tiền lão phu có thể nói lại hơn nữa ngươi huyền thiên thương hội theo lão phu nơi này cầm lấy đi đồ vật cũng phải có một cái hạn định giá cả không thể hòng danh tiếng nham tùng gật đầu thiên thông đạo hưu yên tâm lão hủ hứa hẹn theo ngươi nơi này cầm lấy đi đồ vật chỉ cao hơn một vạn c ự c phẩm nguyên thạch giá bán bán, tuyệt sẽ không lung tung mua bán vậy được a giá cả liền định sáu trăm vạn t ự c phẩm nguyên thạch cùng sáu vạn t ự c phẩm nguyên thạch hai cái này giá cả a sau đó giao dịch đã định mỗi ba tháng từ tuyệt thiên thông cho huyền thiên thương hội cung cấp một lần nguồn cung cấp p h á p tác quả thực hai trăm vạn đế thành phẩm đê giai bá đạo phá cảnh đàn cùng đế thành phẩm đê giai hoàng đạo phá cảnh đàn c ấ p một trăm vạn đại đế đạo quả một trăm vạn đế thành phẩm cao giai bá đạo phá cảnh đàn cùng đế thành phẩm cao giai hoàng đạo phá cảnh đàn c ấ p năm mươi vạn kể từ đó mỗi thời gian ba tháng tuyệt thiên thông cùng huyền thiên thương hội nơi giao dịch đến chính là đạt đến kinh người bảy hai không không ức đế phẩm nguyên thạch diệt trừ hắn theo hệ thống trong thương thành mua sắm pháp tác quả thực cùng đại đế đạo quả phí tổn thật là sạch kiếm không sai biệt làm bốn ngàn ức đế phẩm hơn nữa hôm nay vô cùng xảo chính là tại h u y ề n thiên thương hội nham tùng rời đi về sau luyện đan sư công hội tổng bộ hội trưởng công tôn dương vậy mà cũng tìm tới công tôn dương mục đích rất đơn giản cái kia chính là mong muốn cùng tuyệt tiên h thông làm một chút về mặt đan dược giao dịch hắn cũng là không có cách nào lúc đầu luyện đan sư công hội làm chính là đan dược chuyện làm ăn có thể kết quả đây tuyệt tiên h thông bỗng nhiên xuất hiện cái này một đoạn lớn thời gian đã làm cho nam hoang bên này rất nhiều luyện đan sư công hội phân bộ nhận lấy to lớn xung kích có chút phân bộ thậm chí đều bị ép đình chỉ đan dược chuyện làm ăn ngược lại độc quyền bán hàng luyện đan dược tài chuyện làm ăn cho nên vì luyện đan sư công hội nhận ảnh hưởng không đến mức càng lúc càng lớn xem như luyện đan sư công hội hội trưởng chỉ lựa chọn tốt cùng tuyệt thiên thông làm một chút giao dịch đương nhiên cứ như vậy đối với tuyệt thiên thông mà nói cũng là có chỗ tốt có người chuyên nghiệp thay hắn bán đan dược đây chính là sự t ì n h tốt bất quá giống đế thành phẩm cao giai bá đạo phá cảnh đàn cùng pháp tắc quả thực cùng đại đế đạo quả mấy dạng này luyện đ a n sư công hội tự nhiên là làm không được nhưng là không sao ngoại trừ mấy dạng này bên ngoài không phải còn có rất nhiều đồ tốt sao cũng t h như thiên vương cảnh giới cường giả chuyên dụng thần du huyền đan trần thánh cùng thánh nhân chuyên dụng âm dương huyền đan thế u n đ cường g là có h u y n dụng b tuyệt thiên thông cung cấp cái này mấy loại đan dược luyện đan sư công hội hội trưởng công tôn dương đều kém chút mừng như điên cái này đối với bọn hắn luyện đan sư công hội mà nói quả thực là đại tạo hoa a có tuyệt thiên thông cung cấp những đan dược này bọn hắn luyện đan sư công hội những cái kia nguyên bản luyện chế phẩm cấp cao đan dược vốn là chật vật luyện đan sư rốt c ụ c có thể không cần khổ cực như vậy bọn hắn chỉ cần lấy cao tiêu chuẩn luyện đan sư tạo nghệ luyện chế ra cao chất lượng đề phẩm đan dược chuyên môn bán cho những cảnh giới kia thấp người nhỏ yếu luyện đan sư công hội cho tới nay phẩm chất đan dược không quá làm được danh tiếng cái này không liền có thể cải thiện sao đương nhiên đối với tuyệt thiên thông sách yêu cầu muốn luyện đan sư công hội cung cấp luyện đan dược tài truyền này công tôn dương tự nhiên là không có vấn đề hơn nữa sau khi trở về hắn còn sẽ an bài càng nhiều người đi ngắt lấy mua sắm các loại dược liệu loại hình hô đang quyết định luyện đan sư công hội công tôn dương về sau tuyệt thiên thông rốt cục rảnh rỗi hắn nhìn một chút chính mình bây giờ có được nguyên thạch tăng thêm về sau nham tùng cùng công tôn dương hóa đơn nhận hàng giao nạp một bộ phận nguyên thạch toàn bộ cộng lại tương đương thành đế phẩm nguyên thạch lời nói vậy mà đạt đến hơn chín n g h n ước hơn chín bảy không không ước đế phẩm nguyên thạch tuyệt tiên thông chính mình cũng hơi kinh ngạc không sai biệt lam chính là một n g h n tỷ đế phẩm nguyên thạch a cho nên tuyệt thiên thông suy nghĩ một chút đã có nhiều như vậy nguyên thạch vậy thì nhất định phải tiêu xài một lần về phần thế nào ti bởi vì vừa rồi những cái k i a giao dịch tiếp xuống toàn bộ h u y ề n dương đại lục khẳng định đều sẽ phi tốc phát triển một chút nguyên bản không tính mạnh cũng không tính yếu thế lực khẳng định sẽ nhanh chóng cuộc khởi đại đế cảnh giới c ư ờ n giả g cũng sẽ như ngấm mọc sau mưa mang đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên kể từ đó không hề nghi ngờ h á n tuyệt thị nhất tộc chín đại tô n g môn khẳng định lại nhận một chút khiêu khích cho nên đang trợ giúp người khác cường đại đồng thời chính mình tuyệt thị nhất tộc tô môn khẳng định là muốn càng thêm chiều cố tốt nhất đi khẳng định phải cho các hải tử của mình như thế hệ thống lao phu muốn mua tiên linh trì liền mua sắm loại kia một ngàn t r ư ợ n g tiên linh chỉ a đốt túc chủ một ngàn t r ư ợ n g tiên linh chỉ giá bán mười vạn ước cực phẩm nguyên thạch cũng chính là một nghìn nước đế phẩm nguyên thạch xin hỏi túc chủ xác định mua sắm một ngàn t r ư ợ n g tiên linh chỉ sao xác định cho lão phu đến chín cái một ngàn t r ư ợ n g tiên linh chỉ a đúng rồi lại cho lão phu tới một cái năm trăm n h triệu tiên linh chỉ lao phu muốn chính mình dùng đốt mua sắm một ngàn triệu tiên linh chỉ khấu trừ một nghìn nước đế phẩm nguyên thạch đốt mua sắm một ngàn triệu tiên linh chỉ khấu trừ một nghìn nước đế phẩm nguyên thạch đốt mua sắm một ngàn triệu tiên linh chỉ đốt mua sắm năm trăm triệu tiên linh trì khấu trừ một trăm ức đế phẩm nguyên thạch